Thiếu niên này đúng là Kim Mộc Ngư. Từ sau khi trở về từ đường Hí, hắn cẩn thận hồi tưởng những điều đã trải qua khi phát sinh xung đột cùng Hùng Đồ. Lập tức hắn như mới tỉnh giấc tử trong ngộng. Hắn đoán được bên trong khối tử tinh thạch trong tay mình kia rất có thể lẫn với tử dương long tinh. Hắn không khỏi không ngừng hối hận. Thế nhưng đồ đã gửi đi bán nên cũng không tiện mà lại đi truy theo đòi về. Hôm nay Mộ Hàn vừa tiến vào sân khảo nghiệm, Kim Mộc Ngư liền phát hiện ra bóng dáng của hắn. Điều khiến cho Kim Mộc Ngư không nghĩ tới chính là ở trong mê cung mộ hàn lại biểu hiện dễ dàng như thế. Chính là chỉ với tu vi đại thông cảnh, nhưng mà những khôi lối kiếm khí này lại bị hắn coi như không có gì. Cho dù thay đổi thành hắn vốn có được thực lực yên hạ cảnh, kim mục ngư tự nghị cũng sẽ không làm được tình trạng làm dễ như không này của mộ hàn. Cũng may là hắn không định đi theo để đòi lại tử tinh thạch. Nếu không sẽ phải trở mặt với một người đạo văn sư thấp phẩm nhưng có tiềm lực vô cùng vô tận như vậy, đó sẽ liền là mất nhiều hơn được. Giữa các thế tộc Việt quốc có sự cạnh tranh kịch liệt, nhưng đồng dạng cũng có hợp tác. Nếu có thể thiết lập quan hệ tốt với một đạo văn sư của mộ gia, tự nhiên không có bất cứ điều gì xấu. Kim Mộc Ngư trong lúc không để ý trợt ngầm đầu, lại vừa vận đụng vào hai đạo ánh mắt trào phúng. Ánh mắt đó đến từ một vị nam nhân trẻ tuổi đang đứng cách đó mấy thức ở phía sau hùng hãn. Đúng là hùng đồ tối hôm qua đã phát sinh xung đột cùng hắn tại đường hắc ý Lúc này nhìn thấy ánh mắt của hắn, nét đùa cận trên mặt hùng đồ càng đậm Hiển nhiên hắn cũng đã hiểu hết nguyên nhân xung đột tối hôm qua. Nếu như là trước đây, Kim Mộc Ngư có lẽ sẽ phi thường tức giận. Thế nhưng giờ phút này, khỏe môi hắn lại không nhịn được mà lộ ra một nụ cười vui vẻ. Mộ Hàn. Lúc này, Hùng Hán nghe thấy Kim Mộc Ngư mở miệng nhắc tới một tiếng cái tên này, Lão liền bắt đầu tự nhủ lầm bẩm Cái tên này nghe rất quen thai, Lão Phu hình như vào lúc nào đó đã từng nghe qua. a Lão Phu nghĩ ra rồi. Cháu ngoại của Thanh Sơn tộc trưởng không phải có tên là Mộ Hàn sao? Lão Phu vừa tới thành liệt sơn, chật nghe nói hắn mặc dù tâm cung nhỏ nhất, thế nhưng chỉ dùng thời gian không được hai tháng liền từ ngoại tráng cảnh đột phá đến đại thông cảnh. Tư chất này chính là cũng không kém cỏi một chút nào so với mẫu thân hắn. Hừ hừ. Vài tiếng ho khan nhẹ nhàng văng lên, mấy vị trưởng lão mộ ra chung quanh mộ thanh hải đều hơi có chút xấu hổ. Khi nhắc tới mộ hàn, liền không thể không nhắc tới mẫu thân mộ chiêu nghi của hắn. Ba chữ mộ chiêu nghi này tại mộ ra cũng là cấm kỵ. Trong chi mộ Thanh Sơn liền đang ở ngay bên cạnh. Quả nhiên, Hùng Hãn vừa dứt lời, sắc mặt mộ Thanh Sơn liền trở nên có chút khó coi, trong mũi nặng nề hừ một tiếng. Thấy thế, lúc này Hùng Hãn mới tỉnh ngộ là chính mình vừa nhớ lời. Nhìn thấy mộ Thanh Sơn vẻ mặt không vui, lão không khỏi đành cất tiếng cười ha ha, lại chú ý tiếp tục tập trung vào bên trong mê cung, ánh mắt sáng quắc đảo quanh khắp sân. Ở dạng trường hợp thế này, đám người Việt Thiện và Kim Vũ Trúc cũng không tiện cản rỡ quá đáng để trong lời nói lại kích động mọi người mộ ra. Vì thế ánh mắt nhìn về hướng mê cung lại càng tỏ ra có thêm vài phần hứng thú. Chương 80, Lưu Tinh Chỉ Nghe nói đứa con mộ hàn của mộ triêu nghi kia mấy năm nay tại mộ gia cũng không được yêu thích. Thậm chí ngay cả trong gia phả mộ gia đều còn không có viết tên của hắn. Hắn có thể tu luyện tới tình trạng như vậy, hoàn toàn là dựa vào chính mình. Muốn để cho một người như vậy kiên trì đến cuối cùng của lần khảo nghiệm tuyên phong, đối với mộ gia mà nói chẳng phải là một sự châm trọc lớn lao hay sao. Giờ khắc này, Cái loại cảm giác bị áp chế sau khi được biết tin tức Mộ Thanh Sơn trở thành cường giả đạo cảnh mang đến rốt cục biến mất, mọi người cuối cùng cảm giác được trong lòng đã thoải mái thăng bằng hơn rất nhiều. Nghe cảm nhận thấy được tâm tình của mọi người ở bên cạnh có sự biến hóa, trong ánh mắt của Mộ Thanh Sơn mơ hồ lé ra sự phiền muộn. Vút! Vút! Lại là hai đạo khôi lỗi kiếm khí đồng thời bắn nhanh mà đến đã bị lôi âm đánh cho sơ xác Đây là đạo kiếm khí thứ 25 và 26. Mộ Hàn ý nghĩ khẽ nhúc ních. Hắn đánh giá được chính mình đã đi được 340 thức ở trong thông đạo quanh co khúc khuỷu Mê Cung. Tần suất xuất hiện của khôi lỗi kiếm khí càng lúc càng nhanh, lúc ban đầu vẫn còn chỉ là một đạo kiếm khí, hiện nay cũng là hai đạo kiếm khí đồng thời phát động đánh lén đối với hắn. Có khả năng tưởng tượng, từ nay về sau số đệ tử tứ trọng bị tống xuất ra khỏi Mê Cung sẽ càng ngày càng nhiều. Sau khi đi thêm được mấy bước, Mộ Hàn rốt cục thấy chính mình sau khi tiến vào Mê Cung đã đi tới con đường rẽ nhanh thứ hai. Thế nhưng ngay sau đó, Một bóng trắng liền từ trong con đường rẽ nhánh kia vào ra. Đó cũng là một thiếu nữ cũng khá xinh đẹp. Mộ Hàn. Trong khoảnh khắc Mộ Hàn nhìn thấy nàng thì nàng cũng đã phát hiện ra sự tổn tùy qua Mộ Hàn nên không khỏi khép biến sắc mặt. Thế rồi đúng là không chút do dự mà nàng bắn chỉ ra về phía hắn. Biểu hiện trước đây mấy ngày tại viện tuyển phong tứ trọng của Mộ Hàn quá mức chói mắt. Hiện nay tức thì hắn được coi là người đứng đầu giữa các tu sĩ đại thông cảnh Mộ Gia. Giờ phút này gặp Mộ Hàn ở trong thông đạo của Mê cung Vị thiếu nữ mộ ra này không hề nghĩ ngợi, liền theo bản năng lựa chọn phương thức tiên hạ thủ vi cường. Xèo xèo. Trong khoảnh khắc, tương đạo chỉ mảnh khảnh từ ngón tay liền liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mặt Mộ Hàn, chúng bay tới tầng tầng lớp lớp, phản phất vô cùng vô tận. Chỉ phong sắc bén như kiếm, ở trên hư không kích cho bóng đêm dày đặc nổ tung, kinh khí bắn ra từ đầu ngón tay trắng nõn kia. Trông nó nhanh chóng vô cùng, giống như phải xuyên thủng hết thân hình Mộ Hàn. Liệu Tinh Chỉ. Công pháp võ đạo trung phẩm của Mộ gia. Cơ hội là trong nháy mắt nàng ra tay, mộ hàn liền nhận ra lai lịch công pháp mà nàng đang thi triển. Sắc mặt hắn không thay đổi, bước chân không ngừng, chính là trực tiếp tung ra một quyền đối diện với bóng dáng ngón tay đang nện tới ở trước mặt kia. Frank. Frank. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Sau khi sống xét kịch liệt bùng phát ra từ nắm đấm của mộ hàn lại đi kèm theo tiếng va chạm thật lớn khiến cho chỉ trong một khắc, bóng ngón tay vừa lé ra trước mắt mộ hàn liền tiêu tan toàn bộ. Kinh đạo mạnh mẽ tàn phá bửa bãi lan ra, thiếu nữ kêu kêu lên một tiếng sợ hãi mà bay ngược ra. Thế nhưng vào đúng lúc này, cánh tay mộ hàn đột nhiên vươn ra ôm lấy cổ tay thiếu nữ giật một cái về phía trước, mà chính thân hình của hắn thì lượn vòng. Không được nửa giây, mộ hàn và thiếu nữ kia đã hoán đổi vị trí. Vút! Tiếng xe gió đột nhiên vang lên trong thông đạo, mà lại đồng thời xuất hiện bốn đạo khôi lỗi kiếm khí. Trên không trung chúng chợt lẽ rồi biến mất, những kiếm khí này đã nhập toàn bộ vào trong cơ thể thiếu kia thi ầm ầm ầm ầm Âm thanh chấn động, một cỗ lực dồn ép khủng bố từ bốn phương tám hướng đua nhau hợp đến, trong khoảnh khắc liền bao bọc thân hình thiếu nữ kia, kéo nàng vào vách tường. Khôi lỗi kiếm khí tiến vào trong cơ thể một khi đạt tới đủ con số ba đạo, nó sẽ khơi gợi lực lượng đạo văn bên trong mê cung để cưỡng bức tống xuất người đó đi ra ngoài. Nhìn theo phương hướng thiếu nữ biến mất, Mộ Hàn nhíu mày. Thông thường mà nói, ở bên trong thông đạo mê cung, khôi lỗi kiếm khí đồng thời tập kích đệ tử viện tuyển phong đều là tăng lên từ từ. Số lượng sẽ từ một đạo đến hai đạo, rồi lại tới ba đạo, 4 đạo. Mà vừa rồi, con số tập kích hắn lại đột nhiên tăng lên gấp đôi, gia tăng đến 4 đạo. Có điều loại quy củ chỉ là ước định mà thành, cũng không có văn bản nói cho rõ ràng. Đừng nói đột nhiên gia tăng đến 4 đạo, coi như là gia tăng đến 10 đạo thì tu sĩ kích phát kiếm khí ở dưới đáy mê cùng cũng không bị coi là vi phạm quy tắc. Xem ra, những lào gia hỏa không cốc cảnh ở phía dưới cũng không muốn để cho chính mình vượt qua được nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có điều là không biết người nào đã kích phát kiếm khí tập kích đế vị trí của chính mình. Mộ hàn nói nhỏ thì thầm, bóng dáng chỉ có hơi dừng lại rồi liền xoay người tiếp tục tiến lên. Thế nhưng trong ánh mắt cũng đã xuất ra một cảm giác lạnh bớt. Ở chỗ của hắn xuất hiện tình trạng khắc thường, cơ hồ đồng thời cũng bị không ít tu sĩ võ đạo ở bên ngoài phát hiện. Chỉ là, loại hiện tượng đó cũng không được coi là rất khác người. Mọi người chỉ là hơi chút tỏ ra kinh ngạc một lát, liền không có để ý thêm gì đến chuyện này nữa. Thời gian dây dây khắc khắc trôi qua đi, con số đệ tử mộ ra bị mê cung tống xuất ra ngoài cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là ngắn ngủi vài phần 10 canh giờ, ở lối vào mê cung đã xuất hiện hơn 10 người. Số lượng bóng dáng tiếp tục di động bên trong thông đạo mê cung đã trở nên thưa thất không ít. Mê cung bắt đầu biến hóa. Đông dưng, ở trên khán đài sân khảo nghiệm nổi lên tiếng hô từ khắp bốn phía. Cơ hồ tất cả khán giả đều phát hiện thông đạo bên trong mê cung đã bắt đầu thay đổi. Thông đạo ban đầu vốn là gấp khúc bị nắn thẳng rất nhanh mà ở trung tâm mê cung thì có một khu vực hình tròn nhỏ nhỏ bắt đầu khuyết trương rất nhanh. Cuối cùng tổng cộng nó mở rộng đến đường kính 20 thước. Số người bị đào thải đã vượt qua một nửa ban đầu. Bên trong mê cung, Mộ Hàn lại lần nữa đồng thời chấn vỡ bốn đạo kiếm khí cũng đã nhạy cảm phát hiện các vách tường ở xung quanh đang biến hóa. Hắn biết rõ điều này là có ý nghĩa như thế nào. Khi số lượng đệ tử tham gia khảo nghiệm viện tuyển phong bị cưỡng bức tống xuất ra ngoài vượt qua một nửa, các thông đạo mê cung này sẽ bị kéo thẳng ra. Rất nhiều đường rẽ nhánh sẽ khép lại với nhau để cuối cùng hình thành 18 lối thông đạo rộng rãi. Các đệ tử viện tuyển phong còn thừa lại cũng tụ tập toàn bộ ở trong 18 lối thông đạo này. Kế tiếp, mọi người không chỉ có phải đối phó với khôi lỗi kiếm khí thỉnh thoảng bắn xuyên ra từ trong vách tường, mà ai nấy đều cũng phải cực lực để phòng bị người khác công kích. Khảo nghiệm tuyển phong vòng thứ nhất ở chỗ này đã đạt tới trình độ kịch liệt nhất. Chương 81, Quét ngang 18 lối thông đạo, cuối cùng chỉ có 18 người có thể qua được. Sau khi qua được, liền có thể tiến vào đợt thứ 2 của khảo nghiệm tuyến phong, để cùng những người khác tranh đoạt vị trí 10 tên cuối cùng. Coi như ở trong số hơn 10 tên đó thì cũng có thể thu được những phần thưởng rất khá. Mộ Hàn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã trở nên cảnh giác. Cơ hội là vào lúc thông đạo được nắn lại trở nên thẳng tóc, chỉ trong nháy mắt Mộ Hàn liền cực nhanh liếc về đằng trước đằng sau. Có 6 bóng người lần lượt lọt vào trong tâm mắt của hắn. Bên trong không gian rộng rãi phía dưới mê cung mộ phi hổ đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh một khối ngọc thạch thật lớn. Ở trung quanh lão cũng có không ít bóng dáng, tất cả cũng ngồi xếp bằng phía trước những tảng ngọc thạch. Những tảng ngọc thạch này sáng lên trắng như băng tuyết. Ở tầng ngoài khắc hỏa những đạo văn dày đặc má phức tạp, trông giống như loại một vầng ánh sáng lấp lánh đã được thực chất hóa đang không ngừng bốc lên từ trong đạo văn tới phía trên. Vì thế đã chiếu dọi cho cả phiến không gian này trông tựa như ảo ngậu. Đám người mộ phi hổ là cao thủ không cốc cảnh của mộ gia, được đặc biệt chọn lựa ra để chuyên kích phát khôi lỗi kiếm khí. Đạo văn trên những tảng ngọc thạch này đã được không ngừng tương thông cùng đạo văn trong mê cung. Do đó thông qua những ngọc thạch này là có thể tiến hành một chút thao túng đối với mê cung, khiến cho khảo nghiệm tuyển phong trở nên càng mạo hiểm hơn. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú vào đạo văn trên bề mặt ngọc thạch. Ở giữa những đạo văn này hiện có hơn 10 chấm điểm đỏ đang không ngừng nhấp nháy Những điểm đỏ phân chia ra rồi tụ lại, chả mấy chốc đã hình thành 18 điểm tụ tập. Tiểu tác chủng lão Phu cũng muốn nhìn ngươi xem lần này vẫn còn trả lời như thế nào. Mộ phi hổ nhìn khu vực điểm đỏ tụ lại nhiều nhất trên ngọc thạch, trong mắt hiện lên một nụ cười nham hiểm không dễ gì phát hiện ra được. Đòn sát thủ của lão Phu liền giấu ở trong số 6 tiểu tử kia. Sẽ không mất bao nhiêu thời gian là ngươi đã có thể được nếm trải dư vị niềm vui bất ngờ ập đến. Bảo bối tôn nhi, ra ra nhanh chóng có thể khiến cho hắn xuống đó cùng ngươi 6 người. Trên khỏe môi của mộ hàn có hơi khẽ nhét lên. Số người bị đào thải vừa mới hơn phân nửa, hiện nay mê cung vẫn còn lại hơn 90 người. 18 lối thông đạo chia đều ra thì con số của mỗi một thông đạo sẽ là áng chừng 5 người. Thế nhưng thông đạo này bao gồm cả chính mình lại tổng cộng có đến 7 người. Xem ra lão ra hỏa nào đó phía dưới mê cung vẫn còn tiếp tục chiếu cố chính mình. Có điều, ở trong mê cung này thì số người không có khả năng được phân phối chia đều. Tình huống ở trong một thông đạo xuất hiện 7 người mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không bị coi là rất quá đáng. Khảo nghiệm tuyển phong này dù sao cũng là việc trọng đại của mộ gia, hơn nữa lần này còn có đông đảo người ngoài quan sát. Cho nên lão nhân kia cũng không dám làm điều gì quá mức hiển nhiên. Mộ phi hổ. Trong đầu tức thì hiện lên bóng dáng người kia. Mộ hàng cũng không dám xác định kẻ ở trong lòng đất mê cung đang chia mùi nhọn đối với chính mình chính là Lao Ta. Có lẽ cũng vẫn còn một lao gia hỏa không cốc cảnh khác nhìn không vừa mắt đối với chính mình. Thế nhưng lúc này việc xác định thân phận của người kia cũng không phải là trọng điểm. Điều hiện tại Mộ Hàn cần phải làm là đánh bại toàn bộ cả 6 đối thủ ở trong thông đạo này. Mộ Hàn. 6 người kia sau khi phát hiện ra bóng dáng Mộ Hàn đã ở trong thông đạo này thì đều là biến sắc. Cơ hội không có bất cứ trần trờ gì mà toàn bộ 6 người đều đồng thời đánh tới Mộ Hàn. Trong số 6 người đó có 4 nam 2 nữ, đều là có thực lực đại thông cảnh. Trong quá trình Mộ Hàn khiêu chiến để dành tư cách tấn chức đệ tử tứ trọng, hắn lại liền đánh bại ba đối thủ đại thông cảnh đỉnh cao. Lúc này mà gặp hắn thì mọi người đều hợp lực công kích Mộ Hàn, có thể nói đó là lựa chọn chính xác nhất. Mộ Hàn thấy thế, thân sắc không có thay đổi chút nào. Ánh mắt rất nhanh lướt qua một vòng, liền xác định được đối thủ thứ nhất của mình. Sau khi xác định xong thì thân hình liền giống như tên rời cung, nhằm hướng một người thiếu niên ở phía trước mà lao nhanh tới. Tiểu gia hỏa kia gặp phiền toái không nhỏ. Toàn bộ cả 6 đối thủ lại đều công kích hướng về phía hắn. Trên khán đài phía bắc sân khảo nghiệm, Hùng Hán nhìn vào tình cảnh bên trong mê cung mà không tự giác ha ha cười một tiếng. Từ sau khi biết thân phận mộ hàn, sự chú ý của đám người Hùng Hán và Việt Thiện, Kim Vũ Trúc đại bộ phận đều tập trung ở trên người mộ hàn, trong lòng đều là phi thường hiếu Kỳ Cái tên thiếu niên mới chính thức tu luyện võ đạo không quá hai tháng này, rốt cuộc có thể đi tới một bước nào trong khảo nghiệm giữa mê cung. Cái gì? Cơ hồ trong khoảnh khắc hùng hãn đang nói thì tiếng kêu kinh ngạc kỳ quái liền liên tiếp vang lên trong miệng đám người Việt Thiện và Kim Vũ Trúc. Chỉ thấy bên trong thông đạo rộng rãi, bóng người mà bọn họ chú ý kêu lại như mánh hổ sông chuồng, cứ liên tục xê dịch sang phải sang trái mà nhảy nhót chuyển cảnh. Mỗi lần ra quyền đều có một bóng dáng bay ra ngoài mê cung. Chỉ có điều là trong thời gian trước mắt, đã có 3 tên đối thủ nằm ngã xuống mặt đất. Từ bên trong thông đạo kia đang kích động phát ra tiếng sấm xét. Tiếng vọng trong sân khảo nghiệm đúng là hoàn toàn áp chế tiếng gào thét bên trong mê cung. Những tiếng chém giết đều bị đẻ nén nhỏ xuống. Tiểu gia hỏa này là dùng công pháp võ đạo gì vậy, làm thế nào mà ta còn chưa từng thấy. Từ trong đôi mắt Việt thiện lué ra sự ngạc nhiên. Đối với công pháp mà mộ hàn thi triển thì Lao đã sớm có hơi hiếu kỳ hơn một chút. Hơn nữa lại còn việc mỗi lần xuất thủ, đều có thể kích động 4 tiếng lôi âm từ trong cơ thể. Đây là một loại công pháp võ đạo thấp phẩm của mộ gia chúng ta, gọi là lôi cử cửa cương Mộ Thanh Hải mở miệng đạo, thần sắc đúng là có chút cổ quái. a lôi cực âm cương. Việt Thiện có lẽ lần đầu nghe nói nên theo bản năng liền nhắc lại một lần. Ta đã biết. Cách đó không xa, Kim Vũ Trúc đang lúc ngưng thần lắng nghe được điều gì đó nên đột nhiên cười một tiếng trong vắt. Không nghĩ tới này lôi cực âm cương sau khi do một vị mộ ra tiền bối sáng tạo ra, liền không có người nào nữa tu luyện thành công được. Không nghĩ tới lại được mộ hàn tu luyện tới tình trạng một chiêu xuất ra tứ lôi âm. Tam trưởng Lão. Ta nói đúng sao? Không sai, không sai. Mộ Thanh Hải cười khan hai tiếng. Ở trong sân khảo nghiệp này, có không ít tộc nhân sau khi nhận thấy mộ hàn biểu hiện ra thì đều cùng bàn luận về lôi cửa câm cương cho nên lúc này mới bị Kim Vũ Trúc nghe được. chương 82, Phá Cục, 1. Lúc này, Hùng Hán đột nhiên vỗ tay khen. Tiểu gia hỏa này thật sự là được, lại đánh bại hai đối thủ đại thông cảnh. Việt Thiện gật đầu nói thêm. Tu luyện 2 tháng là có thể đạt tới đại thông cảnh. Đồng thời lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà quét ngang tất cả đối thủ đại thông cảnh, quả thật là võ đạo kỳ tài. Hai người kẻ sướng người họa, mọi người tán dương đối với mộ hàn trong thông đạo kia. Nghe thấy như vậy thì vẻ mặt tộc trưởng mộ thanh sơn và các trưởng lão mộ gia chung quanh cũng có chút không ngờ. Mộ hàn là võ đạo kỳ tài mà tại mộ gia lại không được yêu thích, đây không phải quanh có lòng vòng muốn nói rằng bọn họ có mắt không trong sao. Chỉ là, đám người Việt thiện là tân khách do mộ gia cố ý mời đến quan sát khảo nghiệm tuyển phong. Nên rốt cuộc không có khả năng bịt mồm bịt miệng bọn họ hết lại. Hiện tại cũng chỉ có thể nhét cơn khó chịu nghẹn lại vào trong bụng. Có điều, vẫn không thể để cho bọn họ điều chỉnh tốt tâm tình, liền nghe được âm thanh hô nhỏ của Kim Vũ Trúc. Hả? Tiểu gia hỏa kia rốt cuộc đúng là hậu duệ của đạo văn sư. Trong tích tắc này, cơ hồ mọi người ở mảnh nhỏ này của khán đài đều ngầm trộm nghe được một tiếng xé gió sắp bén. Xoẹt! Mộ Hàn vừa mới dùng một quyền đánh bay đối thủ thứ 5 rơi xa ra hơn 10 thước Từ phía sau liền truyền đến tiếng huyết gió mạnh mẽ, đúng là đang nhằm thẳng hướng sau đầu của chính mình mà lao đến như chấp giật. Đó là đạo khí thấp phẩm. Cảm ứng được kinh khí dao động sau đầu, sắc mặt mộ hàn khẽ biến. Cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đưa ra phan đoán, vật đang công kích chính mình kia chẳng những là đạo khí thấp phẩm, hơn nữa lại do người đang bị tâm thần khống chế điều khiển. Nếu là đổi thành tu sĩ đại thông cảnh khác, gặp phải tập kích như vậy, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều phải vứt bỏ muốn giết ta sao Trong lòng Mộ Hàn cười lạnh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn trở bàn tay chính là một chảo. Rầm rầm rầm rầm rầm. Ngũ ký Lôi Âm cùng chấn động vang dội, chân khí càng quay vòng hối hả hơn. Tay phải Mộ Hàn đúng là xuất phát sau mà đến trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai để chụp lấy vật đang lao tới kia. Một vầng ánh sáng đỏ tươi lấp lánh vừa lọt vào tầm mắt, đúng là một con toy ngắn bé nhọn. Một chiêu xuất ra Ngũ Lôi Âm. "Ngươi, ngươi lại tu luyện Lôi Cử Câm Cương được tới tình trạng như vậy?" Thiếu niên đối diện kia kinh ngạc trận to hai mắt, có chút khó có thể tin. Thế nhưng ngay sau đó cũng không khỏi điểm môi. Mộ Hàn, ngươi cho là như vậy liền có thể bắt được đạo khí thấp phẩm của ta sao? Phá! Thiếu niên kia quát to một tiếng, con thoi ngắn bị Mộ Hàn nắm chặt đột nhiên bùng nổ ra huyết quăng càng thêm nồng đậm. Một cố kinh đạo xoắn ốc thật lớn kích động ở trong lòng bàn tay của Mộ Hàn. Cơ hội cùng thời khắc đó, có 6 tiếng xé gió sắc bén chuyển đến sau lưng Mộ Hàn. Đó là do khôi lỗi kiếm khí lôi cuốn gào thét mà đến. Thấy thế, trong mắt thiếu niên kia đầu tiên là có hơi sửng sốt, tiếp theo trong mắt liền toát ra vẻ điên cuồng, tâm cung run rẩy dữ dội. Kinh đạo xoắn ốc của miếng huyết toa, thoi máu, kia lộ ra đúng là lại vẫn còn tăng lên một lần nữa. Giờ khắc này, hắn đã xuất ra toàn lực. Mộ Hàn khẽ hơi nhíu mày, khôi lỗi kiếm khí này tới thật là đúng lúc. Hơn nữa một lần chính là có 6 cái. Đúng là số kiếm khí còn thừa lại đang nhằm vào chính mình lại xuất hiện một hơi toàn bộ. Cho lại như vậy liền có thể thành công sao? Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang, bang. Từ trong cơ thể mộ hàn cơ hồ đồng thời vang lên 9 tiếng nổ đi đùng Các mạch quan trọng bị phong bế như đái mạch gồm đến 9 con kinh mạch trong nháy mắt liền được đà thông Trong thời gian ngắn, trong cơ thể mộ hàn liền giống như nổi lên cơn lốc Nguồn chân khí dồi dào như những cơn sóng ngập trời từ trong các kinh mạch bắt đầu điên cuồng khởi động Khí tức cường đại trợt nhập vào cơ thể rồi lại phun ra Trong ánh mắt của thiếu niên kia đang trợn mắt há hốc mồm Mộ hàn cực lực vận chuyển lôi cực âm cương. Hữu trưởng hung hăng nắm chặn, trong khoảnh khắc pháp lực đã tràn ra khỏi tâm cung, bao trùm lấy huyết toa kia. Lúc này, sáu đạo khôi lỗi kiếm khí kia đã khó khăn lắm đụng chạm đến phía sau lưng mộ hàn. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, đông đảo lôi âm đột nhiên từ trong cơ thể mộ hàn bùng phát dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có nửa giây, chấn động này liền phát ra tiếng sấm sét đúng là đã đạt tới con số 30 đạo. Loại tiếng vang như của quả trung hồng trung đại lữ này đã kích động làm dựng lên kinh đạo, chỉ một phen liền phá hủy cả 6 đạo kiếm khí đến không còn một mảnh. Làm sao có thể? Nhìn huyết toa dần dần trở về xu thế yên tĩnh, thiếu niên kia với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà kêu to lên. Mộ thiên kỷ, đừng quên, ta cũng là đạo văn sư. Ánh mắt của mộ hàn lạnh lẽo, pháp lực đang quanh quẩn trên đầu năm ngón tay bên tay phải lập tức xâm nhập vào huyết toa. Chúng giống như mảnh thú vừa thoát khỏi nhà giam. Dường như phát điên mà bắt đầu tàn phá bờ bãi. Ở cách đó mấy thước về phía đối diện, mộ thiên kỳ như bị trúng đòn nghiêm trọng, khuôn mặt tưởng hồng như máu, thân hình cũng là lắc la lắc lư. Không. Pháp lực không thuộc tính. Mộ Hàn, ngươi mới tu luyện mấy chục ngày mà thôi, pháp lực làm thế nào mà lại cường đại như thế? Có thể phá hủy đạo văn trong đạo khí của ta. Mộ thiên kỳ hai mắt trận trường, hắn gầm rú lên như đang bị lâm vào trạng thái kích động khắc thường. Trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn lộ ra một tia hoảng sợ khó có thể che giấu. "Chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi biết, ta là thiên tài sao?" Giọng điệu của Mộ Hàn mang theo vẻ trêu trọc, pháp lực bên trong huyết toa dao động hỗn loạn càng là kịch liệt. Chúng lại hoàn toàn đảo loạn đạo văn đã được khắc ở bên trong huyết toa. "Phốc." Mộ Thiên Kỳ cũng không chống đơ nổi nữa, một ngụm máu tươi phụ ra, thân hình ngã lăn thẳng cẳng mà nhào xuống mặt đất. "Vừa mới học xong ngự khí thuật mà cũng dám hạ sát thủ với ta sao?" Liếc xéo mộ thiên kỳ vẫn không núp đích, trong lòng mộ hàn không có nửa phần thương hại. hắn nhẹ buông tay, huyết toa kia liền rơi xuống trên mặt đất. Huyết toa này đã được hòa tan cùng tâm cung của mộ thiên kỳ. Đạo văn bên trong càng là tương thông cùng tâm thần hắn. Nay mộ hàn đảo loạn đạo văn của huyết toa, giống như với trực tiếp xé rách tâm thần của mộ thiên kỳ. Hiện tại, huyết toa này đã hoàn toàn báo hỏng, tâm thần của mộ thiên kỳ cũng là bị thương nặng. Nếu muốn khôi phục, tối thiểu đều phải nửa năm con như muốn lại lần nữa làm cho tâm cung dung hợp đạo khí, ít nhất cũng cần thời gian mấy năm. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, tiếp tục bước đi những bước nhẹ nhàng về phía trước. Chỉ sau thời gian mấy giây, Mộ Thiên Kỳ đang nằm trên mặt đất liền đi vào con đường dập khuôn theo năm người khác, bị mê cung mạnh mẽ tống xuất ra ngoài. Chương 83: Phá cục 2. Thông đạo rộng rãi này lập tức dỗng nhiên rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Mộ Hàn không ngừng vang vọng. Tại sao có thể như vậy được chứ? Trong mê cung dưới lòng đất, Thân hình Mộ Phi hổ ngồi xếp bằng bên cạnh ngọc thạch khe run lên một cái. Đúng là như dòng máu tươi phun lên khỏi người. Sát cục mà hắn tỉ mỉ kiến tạo ra lại bị Mộ Hàn phá giải nhẹ nhàng thoải mái như thế sao? Mộ Thiên Kỳ kia chính là đòn sát thủ mà hắn chuẩn bị tốt. Đạo văn sư pháp phẩm, hơn nữa đã dung nhập đạo khí chìm vào tâm cung, học xong ngự khí thuật. Ngoài ra bản thân Mộ Thiên Kỳ cũng đã đạt tới đại thông cảnh đỉnh cao, thực lực như vậy mặc dù là đối đầu với tu sĩ Yên Hà cảnh cũng có uy hiếp nhất định. Húng chi Hắn vẫn còn kịp thời kích phát sáu đạo kiếm khí để tương trợ. Thế nhưng kết quả cuối cùng, lại vẫn cứ là mộ thiên kỳ bị thua. Trong lòng mộ phi hổ nổi lên cảm giác thất bại rõ ràng. Thậm chí hắn còn muốn lập tức đi ra ngoài để hỏi một chút, cuộc chiến đấu giữa mộ hàn và mộ thiên kỳ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn ở trong không gian lòng đất này, chỉ có thể cảm ứng được đại khái tình trạng bên trong mê cung, không thể bằng ở bên ngoài trực tiếp quan sát thật tỉ mỉ rõ ràng. Mộ hàn, coi như lần thất bại này Lao phu cũng sẽ không cứ như vậy mà buông tha người Lại kích phát vài đợt kiếm khí nữa sao Mộ phi hổ trong mắt kích động đến lộ do ý định giết người Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ là trợt lué liền bị mộ phi hổ mạnh mẽ dẹp xuống Vừa rồi tung ra 6 đạo kiếm khí cuối cùng Số lần mộ hàn bị công kích nếu cộng thêm số đối thủ bị đánh bại tổng cộng đã đạt tới con số 50 Nếu mà tiếp tục vận dụng kiếm khí thì chức chấp sự ngoại sự đường của hắn sợ là sẽ nhanh chóng bị rơi dụng Qua được khảo nghiệm vòng thứ nhất còn có đợt thứ hai. Đôi mắt Mộ Phi hổ lom lom không dám chớp mắt nhìn chăm chú điểm đỏ đang chậm rãi di động trong thông đạo, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà bắt đầu âm thầm kêu lên. "Tiểu Tập chủng, lão phu chờ ngươi tại đợt thứ hai." "Xì sao xì xào." Mộ Thiên Kỳ đã có được năng lực ngự khí, không nghĩ tới cũng là bị bại thảm như vậy. Tên Mộ Hàn này thật sự là lợi hại, ngay cả sáu đạo kiếm khí kia cũng không còn có thể làm gì được hắn nữa rồi. Cả 18 con thông đạo, không ngờ hắn là người thứ tư đi ra. So sánh với hai người yên hà cảnh khác thì tiểu tử kia đều còn nhanh hơn. Ta không có nghe lầm chớ, Mộ Hàn đã tu luyện lôi cửa cơm cương tới cảnh giới một chiêu xuất ra ngũ lôi âm. Xì sao xì xào. Cơ hội cuộc chiến đấu ở mỗi thông đạo cũng có số lớn tộc nhân Mộ ra quan sát. Sau khi phát hiện trong số đối thủ của Mộ Hàn có đạo văn sư thấp phẩm như Mộ Thiên Kỳ này, mọi người ở trên khán đài chung quanh càng là hứng thú rạ rào. Nhưng lại không nghĩ rằng mộ thiên kỳ có thêm sáu đạo khôi lỗi kiếm khí cũng không hề gây cho mộ hàn bất cứ phiền phải gì, ngược lại là chính mình bị thổ huyết hôn mê, bị tống xuất ra khỏi mê cung đến hiện tại cũng còn chưa thức tỉnh. Mộ hàn này chẳng những thu được uy lực của lôi cực âm cương mạnh hơn một bậc, thậm chí vẫn còn vào thời khắc cuối cùng liên tiếp khơi thông chín con kinh mạch. Nhìn mộ hàn bên trong mê cung, trên mặt kim vũ Trúc không tự chủ được hiện lên sự kinh ngạc. Người khác không nhìn ra sự biến hóa lúc ấy của mộ hàn. Nhưng bọn họ là những tu sĩ vũ hóa cảnh lại có thể cảm ứng ra được. Chỉ một hơi khơi thông chín con kinh mạch, thật sự có chút quá mức khó có thể tin nổi. Nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này, có lẽ chỉ có một. Xem ra, thiểu gia hỏa này là ẩn tàng không ít thực lực đó. Hùng hắn lập tức mở miệng, trực tiếp nói ra suy đoán trong lòng của Kim Vũ Trúc. Có lẽ thế này vẫn còn không phải cực hạn của hắn. Việc thiện do dự đạo, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang mộ Thanh Sơn, có chút tò mò hỏi. Thanh Sơn trưởng Người đã đột phá đến đạo cảnh, không biết có thể nhìn thấu thực lực chân tránh hiện tại của Mộ Hàn hay không. Ngồi ở bên cạnh Mộ Thanh Sơn lâu như vậy, sự kính sợ của những tu sĩ vũ hóa cảnh bọn họ đối với Mộ Thanh Sơn đã là giảm bất không ít. 20 kinh mạch đều thông suốt. Mộ Thanh Sơn chỉ phun ra vài từ này rồi liền không hề nói thêm lời nào nữa. Đại thông cảnh đỉnh cao. Đám người Việt Thiện, Hùng Hán và Kim Vũ Trúc trao đổi ánh mắt với Hề Cật, ở... trên mặt đều mơ hồ hiện lên vẻ khiếp sợ. Đám đệ tử trẻ tuổi Hùng đô Kim Mộc Ngư ở phía sau của bọn họ càng là trợn mắt há hốc mồm. Mộ hàn chẳng những đã đạt tới đại thông cảnh, không ngờ kinh mạch lại đều thông suốt đạt đến mức tu sĩ đại thông cảnh đỉnh cao. Mộ hàn này thật sự không đơn giản. Ở trên khán đài phía Tây, một người nam nhân trung niên kìm lòng không được mà bắt đầu cảm khái. Cha, hiện tại mà người mới phát hiện ra được, phản ứng cũng quá chậm chậm đi. Ở bên cạnh lão, một người thiếu nữ xinh đẹp cười hì hì lên tiếng trả lời. Rõ ràng đó chính là nữ đệ tử Vân Phiêu Phiêu của Mộ Thanh Long. Còn nam nhân trung niên kia chính là gia chủ Vân gia Vân Trấn. Lần khảo nghiệm này, Vân gia đồng dạng cũng nhận được thiệp mời của Mộ gia. Nha đầu chết tiệt nhà ngươi này, ngay cả cha cũng đều dám trêu ghẹo. Vân Trấn cười mắng một tiếng, nhìn về phía Mộ Hàn mà ánh mắt lại xuất hiện một tia vui vẻ bất chợt. Lần khảo nghiệm tuyển phong này, cái tên Mộ Hàn này nói không chừng sẽ mang đến cho mọi người niềm vui bất ngờ phi thường ngoài ý muốn. Chỉ là sau khi đi được thêm mấy chục thước, Hắn đã thấy được điểm cuối của thông đạo Mộ Hàn không ngừng bước chân Trực tiếp đi về phía trước Vách tường kia chợt biến mất Một mảnh không gian có chút mở mang rộng rãi hơn Trong chớp mắt đã hiện ra ở trước mặt hắn Ánh mắt quét qua một vòng Mộ Hàn lại thấy được ba bóng người Hoặc ngồi hoặc đứng Đó đều là những người đã đánh bại tất cả đối thủ Trước hắn một bước để đi ra khỏi thông đạo Điều khiến cho Mộ Hàn có hơi ngoại ý muốn chính là Mộ Thiên Phong mới tấn chức không lâu lại Cũng ở trong số này Ngoại trừ hắn ra Hai người khác thì Mộ Hàn cũng có thể gọi ra được tên của cả hai. Một người đúng là Mộ Tinh Lăng lúc ở bên ngoài mê cũng đã nắm tay mà khiêu khích đối với hắn. Còn có một người cũng là thiếu nữ mắt sáng mày ngài, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này nàng đang lặng lặng ngồi ở trên đất, thân hình mềm mại huyền chuẩn bị chiếc áo bào xanh rộng rãi che lấp phần nào. Mộ Hàn biết, thiếu nữ này tựa hồ tên là Mộ Thanh Loan, vai vế của nàng là cùng thế hệ với Mộ Phi Đình. Thấy Mộ Hàn đột nhiên xuất hiện, trong mắt Mộ Tinh Lăng hiện lên một chút ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới hắn nhanh như vậy là có thể đi ra được từ trong thông đạo. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén dị thường. chương 84, chụp ảnh kiếm trâu. Mộ thiên phong chỉ là bình tĩnh đứng nghiêm thẳng người, thế nhưng trên mặt cũng có một vẻ kích động. Còn trong đôi mắt lại càng lóe ra sự hưng phấn như thể tâm nguyện sắp sửa được đền bù. Trái lại mộ thanh loan chỉ hơi có chút kinh ngạc nhìn qua mộ hàn một chút, rồi lại liền nhắm nghiền đôi mắt đẹp. Không để ý đến bọn họ, mộ hàn trực tiếp đến bên dịa phiến không gian này rồi ngồi xuống Trầm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng không lâu lắm, mộ hàn liền nghe được một hồi tiếng bước chân rất nhỏ, hình như có hai người đang đi tới chính mình. Hắn khẽ hơi mở tầm mắt, liền thấy mộ tinh lăng và mộ thiên phong đang đứng ở trước mặt mình. Mộ hàn, ngươi không nên tham gia lần khảo nghiệm tuyển phong này, lại càng không nên đi tới đợt khảo nghiệm thứ hai này. Mộ tinh lăng hai mắt nhìn chăm chú mộ hàn mà trầm giọng nói, giọng điệu cực kỳ bất thiện. a tại sao? Mộ hàn trầm rãi hỏi ngược lại. Trong 10 năm trước đây Mộ ra chưa từng có người nào để ý và coi trọng ngươi, cho đến gần đây ngươi mới đột nhiên lại lộ ra thiên phú tu luyện bẩm sinh, hơn ngươi chỉ dùng không được 2 tháng liền đạt tới đại thông cảnh. Nhưng chính là ngươi từ một người không được chú ý như vậy, tại khảo nghiệm tuyển phong hôm nay lại đánh bại đông đảo đệ tử đại thông cảnh đồng tộc. Ngươi khiến cho mặt mũi mộ ra biết để ở chỗ nào. Ngươi tham gia khảo nghiệm, không phải chính là vì để thu được sự chú ý. Ra ra hiện nay đã hóa võ nhập đạo, trở thành cường giả đạo cảnh vốn có khả năng đại trấn uy danh mộ ra chúng ta. Thế nhưng hành vi của ngươi lại làm cho cục diện mà ra ra kiến tạo tốt bị phá hư hầu như không còn. Mộ tinh lăng càng nói đến phía sau, sắc mặt lại càng là khó coi. Khác với 18 con thông đạo bên ngoài, trước khi đợt thứ 2 chính thức bắt đầu thì khu vực này hoàn toàn bị phong bế. Mọi động tính bên trong mặc dù có thể bị người ở phía ngoài nhìn thấy, nhưng âm thanh thảo luận nói chuyện này thì mặc dù là cao thủ vũ hóa cảnh cũng không có khả năng nghe thấy. Vì thế mộ tinh lăng lúc này mới có thể mở miệng mà không hề cố kỵ. Mộ hàn lệnh nhặt đáp. Thì ra là thế. Có điều, uy danh của mộ ra thì cùng ta có quan hệ gì đâu. Trên mặt mộ tinh lăng hiện lên sự tức giận, hắn lệnh giọng nói. Mộ hàn, đừng quên đi rằng ngươi cũng họ mộ, và cũng như chúng ta, đều là tộc nhân mộ ra. Trên khỏe môi của mộ hàn khẽ nhét lên, hắn đáp lại với nụ cười như có như không. Phải vậy sao? Làm thế nào hiện tại lại biết ta là người của mộ ra? Ngươi! Mộ tinh lăng hơi bị chắn nản, nhưng lập tức đúng là hung hăng cắn răng một cái, cả giận nói. Rất tốt! Mộ hàn, đợt khảo nghiệm thứ hai này, ta chắc chắn sẽ để ngươi phải nỗ lực trả giá. Mộ hàn bình tĩnh đáp. Ta chờ! Mộ tinh lăng hử lệnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Ánh mắt của mộ hàn tiện đà rơi trên người mộ thiên phong. Mộ thiên phong, ngươi lại có cái gì chỉ giáo? Mộ hàn, ngươi sẽ hối hận vì đã tham gia lần khảo nghiệm tuyển phong này. Mộ thiên phong chỉ khẽ mỉm cười nhìn mộ hàn, thế nhưng ở sâu trong đôi mắt lại chấp động vẻ hung ác và đùa cận. Ta phòng đoán, cuối cùng người sẽ hối hận phải là ngươi. Giọng của mộ hàn có chút miệng ai? Hàn khẽ nguyết khỏe môi, nói vừa xong thì đôi mắt đã lại nhắm nghiền. Mộ thiên phong đang định tiếp tục mở miệng, lại nghe vang lên hai tiếng lầm ầm Vách tường chung quanh lại có hai chỗ hơi bị hé ra. Có hai tên thiếu niên cơ hồ đồng thời đi ra khỏi thông đạo, đúng là hai tên đệ tử tứ trọng cấp Hà cảnh còn lại Mộ Thiết Cương và Mộ Tinh Dạ Thời gian lướt qua rất nhanh Lối vào thông đạo cũng không ngừng mở ra Từng bóng người đi vào phiến không gian này Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi Vài phần 10 canh giờ Ở trong phiến không gian này đã tề tiểu đủ 18 người 18 người này sẽ tham gia Khảo nghiệm tuyển phong đợt thứ 2 Ấm, Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Mặt đất mê cung kịch liệt chấn động một hồi Vách tường 4 phía đúng là nhanh chóng di chuyển về phía sau Chỉ trong thời gian trước mắt phiến không gian hình tròn này liền đã rộng rãi hơn mấy lần. Khảo nghiệm tuyển phong đợt thứ hai, bắt đầu. Tiếng hét lớn đông nhiên ẩm ẩm rung động bên trong phiến không gian này. Mà trong khoảnh khắc âm thanh này văng lên, tất cả đám thiếu niên nam nữ vốn đang tún 5 tụn 3 tụ chung một chỗ nói thầm đều tản ra. Ngay những người như mộ thanh loan đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng đều bắn người dựng lên. Cơ hồ sắc mặt mỗi người đều trở nên có chút nghiêm trang. Hô! Hô! Ngay lập tức sau đó, Bên trong phiến không gian này đúng là nổi lên những tiếng xé gió. Mấy trăm vệt đỏ nho nhỏ từ dưới lòng đất bắn vụt ra. Tất cả những vệt đỏ này đều xoay vòng tròn giống như ngọc châu. Chúng chỉ to như ngón cái, vừa xuất hiện liền hang hái xuyên qua không gian trên không trung. Kiếm khí sắc bén không ngừng mà bắn nhanh ra từ bên trong những hạt châu màu đỏ này. Chụp ảnh kiếm châu. Khí cụ dùng để khảo nghiệm đợt thứ 2 trong lần khảo nghiệm tuyển phong này, cũng giống như khôi lỗi kiếm khí đều là do các cao thủ không cấp cảnh trong không gian lòng đất kích phát ra. Vì chụp ảnh, ý tức là truy theo gió đuổi bắt ảnh, muốn bắt được nó chỉ có một chữ nhanh. Sau khi kiếm châu này xuất hiện, chúng liền bị linh khí thiên địa trong hư không khơi gợi nên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến khi tốc độ của nó đạt tới đỉnh cao thì mặc dù là tu sĩ yên hà cảnh cũng không nhất thiết có thể đuổi kịp và vượt được nó. Hơn nữa, lực công kích của mỗi viên kiếm châu đều mạnh hơn khôi lỗi kiếm khí, chúng đã đạt tới trình độ thực khí cảnh đỉnh cao. Ở trong khảo nghiệm tuyển phong đợt thứ 2, Mọi người chẳng những phải tránh né chụp ảnh kiếm trâu công kích, còn phải bắt lấy chúng. Hơn nữa, ở vòng này cũng lại giống như vòng thứ nhất, 18 người đồng thời có khả năng quấy nhéo công kích lẫn nhau. 10 người có thể gắng sức chống đỡ qua được 3 phần canh giờ, hơn nữa bắt được nhiều kiếm trâu nhất liền có thể vào vòng thứ 3. 10 người này, trăm đều có thể coi là đệ tử viện Duệ phong của mộ gia. Vòng khảo nghiệm thứ 3, chỉ là để phân chia cao thấp trong 10 người này. Rồi sau đó căn cứ vào thứ tự để phát ra những phần thưởng khác nhau. Nếu là không đủ 10 người chống đỡ qua được đến khi đợt thứ 2 kết thúc, vậy thì cũng chỉ lấy theo con số những người kiên trì chống đỡ được đến cuối cùng. Đối với việc lựa chọn đệ tử của Viện Tuyển Phong, mộ ra từ trước đến giờ đều là thả ít chứ không đâu. Đợt thứ 2 này, nếu đem so sánh với vòng thứ nhất sẽ càng kịch liệt hơn, cũng càng nguy hiểm hơn. Đối mộ hàn mà nói, thì đặc biệt là càng như thế. Hô! Hô! Hô! Cơ hồ mới ngay từ đầu. Liền có 3 viên chụp ảnh kiếm trâu gào thét lao đến như điện xạ về hướng mộ hàn. Ánh mắt của mộ hàn hơi ngưng lại, bước chân mạnh mẽ nẽ sang bên, tránh được hai viên kiếm Châu Còn tay phải thì như kia chấp hướng về viên cuối cùng định trộn bắt lấy. chương 85, hung hiểm. Ông ông. Ông ông. Ông ông. Trong khoảnh khắc sắp sửa đụng chạm nhau, viên kiếm Châu kia đúng là vù vù thành tiếng, tốc độ trợt tăng lên. Nó liền trượt đi ra ngoài từ lòng bàn tay mộ hàn. Mộ hàn nao nao liền tỉnh ngộ lại, những viên kiếm châu này có được lực lượng thực khí cảnh đỉnh cao. Nếu như muốn bắt lấy nó, nhất định phải sử dụng chân khí. Nhưng mà nếu bị chân khí khơi gợi, thì tốc độ di động của kiếm châu đồng dạng sẽ lại nhanh hơn. Nếu muốn bắt được một viên kiếm châu, cũng không phải là việc dễ dàng. Vẹo. Sau một khắc, có tiếng xé gió rất nhỏ văng lên. Tuy nhiên, lần này xuất hiện ở trong tầm mắt mộ hàn lại không phải chụp ảnh kiếm châu, mà là mộ tinh lăng. Hắn lại như con rồng lượn nhanh nhẹn tránh né những viên châu ảnh màu đỏ đang xuyên qua mọi nơi không gian, rồi hướng về phía Mộ Hàn mà bắn mạnh đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Ngay trong khoảnh khắc đó, cự ly giữa hắn và Mộ Hàn liền chỉ còn lại có 3 bốn thước. Mộ Hàn thậm chí có thể thấy rõ ánh mắt sắc bén như đau ớn lạnh của hắn. Trong tích tắc này, Mộ Hàn lập tức hiểu rõ ràng ý đồ của hắn. Tên này lại tính toán ở trong đợt khảo nghiệm thứ 2 này sẽ dồn toàn lực để đối phó chính mình, chỉ cần đuổi được chính mình ra khỏi mê cung. Mặc dù chỉ còn một phần 10 canh giờ, thì với lấy thực lực của hắn, cũng vẫn cứ có thể tiến vào 10 người đứng đầu. Hô, tay phải khẽ nhúc nhích, chân khí liền ngưng tụ trong lòng bàn tay Mộ Tinh Lang thành một thanh đạo đao dài đến mấy thước. Rồi hắn hung hăng bổ mạnh về phía Mộ Hàn, đao mang bắn ra bốn phía trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian mấy thước ở phía trước hắn vào bên trong. Vẫn còn cách mấy thước, thế nhưng khuôn mặt Mộ Hàn đã bị đao mang bức ra kình phong tràn tới đánh đến phát đau. Mộ hàn không có hứng thú hiện tại liều chết đối chọi cùng Mộ Tinh Lang. Cơ hồ không chút do dự, thân hình hắn bật mạnh về phía đằng sau. Trong lúc chấp lửa đá chạy cắt bay liền tránh nẻ được đao mang sát bén. Bước chân vừa mới ổn định, mộ hàn đột nhiên nhận thấy được có một cô khí tức âm vũ lạnh leo từ trên chết phía sau hợp tới. Mộ thiên phong. Mộ hàn cơ hồ trong nháy mắt liền phán đoán ra chủ nhân của luồng khí tức kia. Ám thần nu nguyệt quyết đó có biến hóa kỳ lạ khó lường, mộ thiên phong tập kích không hề gây ra bất cứ động tính nào. Vào lúc mộ hàn có được cảm ứng thì khí tức kia chỉ còn cách lưng hắn có vài tức. Bang bang bang phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Mộ hàn kiên quyết cắn răng một cái, trong tích tắc đó từ trong cơ thể tuôn ra 9 tiếng nổ vang. Những kinh mạch bị bế tắc cuối cùng đồng thời được khơi thông, chân khí kịch liệt cuộn cuộn như những cơn sóng bắt đầu khởi động. Thân hình mộ hàn đúng là miễn cưỡng lướt chết đi vài thước, ngay sau đó liền có một đạo hắc mang vọt tới cánh tay hắn. Vô cùng nguy hiểm. Trong lòng mộ Hàn hơi hơi lớn lạnh, bóng dáng hắn không có bất cứ sự trì hoãn nào, tựa như một quần ánh sáng lung linh nhanh trong phóng về hướng xa xa. Mộ Tinh Lăng và Mộ Thiên Phong vừa mới hiển lộ ra bóng dáng tức thì trao đổi ánh mắt, đều là kết quả cực kỳ ngoài ý muốn. Bọn họ đã có một lần phối hợp cực kỳ ngầm hiểu vốn tưởng rằng có thể một lần liền giải quyết xong mộ Hàn. Nhưng lại không nghĩ rằng lần này ra tay nắm chắc đến thế lại khiến cho mộ Hàn trước khi gấp rút chạy trốn lại có đột phá đến đỉnh cao. Ma động tính vừa rồi trong cơ thể mộ Hàn Rõ ràng là xuất phát từ việc khơi thông kinh mạch Đại thông cảnh đỉnh cao Hôn đàn này quả là lại vẫn che giấu thực lực Thâm mắng một tiếng Bóng dáng mộ tinh lăng chợt lẽ lên liền đuổi theo về phía trước Còn mộ thiên phong ở cách mấy thức cũng là không chút do dự liền bắt đầu ẩn giấu thân hình Lại là chín mạch đã thẳng Tiểu gia hỏa này quả nhiên đã đạt tới đại thông cảnh đỉnh cao Ở khán đài phía bắc sân khảo nghiệm Nhìn thấy mộ hàn hành động mà Việt Thiện không tự giác cười một tiếng hắn vừa có chụp ảnh kiếm ch lại thêm hai tu sĩ yên hà cảnh công kích. Tiểu gia hỏa này ẻ e là rất khó chống đỡ kéo dài được. Hùng Hãn cũng đang nheo ánh mắt lại. Thanh Loa trưởng lão, hai tu sĩ yên hà cảnh liên thủ công kích một tu sĩ đại thông cảnh, thế này không tính là vi phạm quy chế chứ? Kim Vũ Trúc cũng là nhìn về phía một ông lão vẫn tráng kiện ở bên cạnh mà hỏi đầy vẻ nghi hoặc. Không tính. Người được gọi là Mộ Thanh Loa trưởng lão này cười híp mắt lắc đầu. Căn thứ quy củ khảo nghiệm tuyển phong đợt thứ 2. Bất kể là sử dụng tới thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đủ chống đỡ đến khi kết thúc, hơn nữa số lượng kiếm châu bắt được thuộc về 10 người nhiều nhất liền xem như thắng lợi. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người là đối thủ, có thể tùy ý công kích lẫn nhau. Xì sao xì sao. Nghe mấy người trao đổi với nhau, các đệ tử trẻ tuổi của mỗi đại thế tộc như Kim Mộc Ngư và Hùng Đồ càng là bắt đầu có hứng thú. Cơ hội đều chuyển rời tất cả chú ý đến trên người Mộ Hàn. Hô! Hô! Thân hình mộ hàn dịch chuyển vận mèo Hắn tránh né hai viên chụp ảnh kiếm trâu trước sau mà đến, khả đúng lúc này. Nhưng mặt đất không ngờ có hai viên kiếm trâu thoát ra, bắn về phía ngực bụng hắn. Loại kiếm trâu này lúc vừa mới hiện ra là có tốc độ di động chấm nhất, cũng dễ dàng bắt được nhất. Nhưng mà mộ hàn cũng không có tiến hành thử nghiệm như vậy, mà là quan sát viên chụp ảnh kiếm trâu đang phong tới. Hai quyền của hắn chính là trực tiếp hung hăng nện chúng bay đi ra ngoài. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank. Xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, xanh, Kiếm trâu lập tức bị bắn ra. Nhưng cũng không quá chỉ chốc lát, lại có kiếm trâu từ mặt đất lao ra. Hô, hô, không được 10 giây, số lượng chụp ảnh kiếm trâu tập kích mộ hàn đã vượt qua 20 viên. Mặc dù mỗi một viên kiếm trâu đều bị mộ hàn cho một quyền nện bay đi, nên cũng không có tạo thành tác động quá lớn đối với hắn. Thế nhưng chỉ do đám kiếm trâu này làm chậm lại, nên cử ly giữa hắn và mộ tinh lăng lại bị kéo gần đi rất nhiều. Còn có mộ thiên phong kia, chính là bóng dáng hoàn toàn không thấy đâu. Không biết hắn giấu kín ở chỗ nào. Đầu góc mộ hàn hối hạ chuyển động. Hắn đã sớm nhìn rõ ràng những chụp ảnh kiếm trâu này xem ra thực sự không phải là cố ý nhằm vào hắn. Nhưng trên thực tế cũng là nửa cố tình nửa vô ý đang chỉ hoán tốc độ của hắn. Trước mặt có kiếm trâu càng đường, sau lưng có tu sĩ yên hạ cảnh đỉnh cao đối theo. Lại còn có ra hỏa Yên hà cảnh dấu kín bóng dáng, tuy thời đều có thể phát động đánh lén. Ngoại trừ cái đó ra, phía trước còn đụng tới mười mấy đệ tử mộ ra khắc cùng với đám kiếm Châu đang bay lượn ở trên hư không. Tất cả đều có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. chương 86, Phản kích, 1. Không thể tiếp tục kéo dài thế này như vậy. Mộ hàn hiểu rất rõ ràng tình cảnh của chính mình. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, hắn sẽ không có khả năng bắt được bất cứ viên kiếm trâu nào coi như chống đỡ được đến cuối cùng, chỉ sợ cũng vô duyên cùng vị trí 10 người đứng đầu. Về phần như ý kim đăng kia, càng là không cần phải suy nghĩ gì nữa. Hô! Lại lần nữa có kiếm trâu bắn ra vụt bay hầm ầm mà đến. Ánh mắt của mộ hàn chạm đến các đường nét đan sen trên mặt đất, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ thần kỳ trợt này sinh. Trên mặt đất chỗ không gian này, kỳ thật đồng dạng cũng có khắc các đường đạo văn dày đặc. Vào lúc vòng khảo nghiệm thứ nhất kết thúc, khi mà không gian này hoàn toàn phô bày ra Trong lòng mộ hẳn đã mơ hồ có loại cảm giác, mê cung này khác hẳn với sích diễm kiếm chính mình thu được tại Hắc ma cổ điện. Nó cũng không phải đạo khí cao phẩm đích thực, nó hẳn là do từ vài bản văn phổ thật lớn ghép nối lại để kiến tạo thành. Vài bản văn phổ này đàn xen kết hợp tương ứng lẫn nhau, lúc này mới khiến cho mê cung thể hiện ra hiệu quả của một đạo khí cao phẩm. Nhưng có thể xét cho cùng về bản chất của nó, rất có thể vẫn còn chỉ là một món đạo khí trung phẩm. Ngày đó khi bắt được sích diễm kiếm thì mộ hàn chỉ có tu vi thực khí cảnh đỉnh cao, khó có thể khơi thông được đạo văn trong sích diễm kiếm. Nhưng hiện tại mộ hàn đã là đại thông cảnh đỉnh cao, xác xuất thành công khơi thông đạo khí trung phẩm phòng đoán sẽ phi thường lớn. Nếu như có thể hiểu rõ nội tình đạo văn bên trong chỗ không gian này, mộ hàn có thể hoàn toàn hóa giải uy hiếp do kiếm châu mang đến. Trong lúc thay đổi suy nghĩ, hành động lúc này của mộ hàn, một mặt cực lực tránh nẽ kiếm châu đang định va chạm tập kích Một mặt cố gắng làm cho tâm thần của mình tập trung vào đạo văn ở trên mặt đất này. Phân tâm nhị dụng, đối với người bình thường rất khó làm được. Thế nhưng hiện tại đối với mộ hàn cũng không phải chuyện gì khó. Quá trình một mặt tu luyện lôi cực âm cương, một mặt tu luyện tử Ngọc Sinh Yên Quyết đã rèn luyện cho mộ hàn loại năng lực này đến tình trạng phi thường thành thạo. Hô! Hô! Bên hai là tiếng xé gió vù vù, chụp ảnh kiếm châu không ngừng phóng qua như điện xạ chấp giật. Thân hình của Mộ Hàn gần như theo bản năng cứ thế thực hiện các động tác xoay sở né tránh, thế nhưng tâm thần cũng đã dần dần chấn tĩnh lại. Chỉ qua mấy giây, Mộ Hàn liền cảm giác giữa Tử Hư Thần Cung cùng Đạo Văn trong đó tựa hồ xuất ra từng đợt từng đợt liên lạc kỳ diệu nhẹ nhẹ. Trong trước mắt, một bộ văn phổ khổng lồ lại nhanh chóng hiện ra ở trong đầu hắn. Đạo văn lộn xộn phức tạp phức đan xen vào, các tuyến hoa văn thỉnh thoảng lại như sóng nước tạo nên những vòng rung động. Khi đạo văn này chuyển động, tất nhiên sẽ có một vệt sáng đỏ từ trung tâm chỗ rung động bắn nhanh ra. Những vệ sáng đỏ lao ra này chính là chụp ảnh kiếm châu. Còn ở giữa đạo văn, đồng dạng cũng có lượng lớn các vệ sáng đỏ đó mà tốc độ của chúng dùng mắt thường khó có thể nắm bắt đang nhanh chóng tăng tốc xuyên qua không gian. Có điều là, các vệ sáng đỏ hồng ảnh tuy nhiều, nhưng mà không phải lộn sột. Quỹ đạo di động của bọn chúng đúng là có quy luật cực kỳ phong phú, toàn bộ đều là chuyển động theo đạo văn nên cũng sẽ không phát sinh ra chuyện bọn chúng tự va chạm lẫn nhau. Không chỉ có tình huống của chụp ảnh kiếm châu là nhìn một cái sẽ không sót điều gì Mà tất cả hành động của các đệ tử mộ gian này cũng có khả năng suy đoán ra được do họ bị ảnh hưởng bởi chuyển động của kiếm châu. Bọn họ tuy không có biết được rõ ràng như kiếm châu hiển lộ ra trên văn phổ. Thế nhưng những chỗ có người tồn tại, kiếm châu liền bị chân khí kích thích. Chúng chẳng những có tốc độ nhanh hơn, đồng thời vẫn còn thể hiện ra xu thế tụ tập lại nhằm vào chỗ có người. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, mộ hàn đã tìm được vị trí của mình trong văn phổ. Đúng lúc này, quanh người lại có bốn chỗ mà đạo văn dường như tạo nên rung động rất nhỏ thậm chí có hai nơi liền ngay sát bên chân. Mộ Hàn không có chút xíu chần chờ, đột nhiên chuyển động nửa bước chết về hướng phía sau bên phải. Vút. Vút. Ngay trong khoảnh khắc hắn rời khỏi vị trí đó, tiếng rít đột nhiên vang lên. Bốn vệ sáng đỏ đồng thời bắn về chỗ trước đây hắn vừa đứng. Tuy nhiên, Mộ Hàn đột nhiên biến mất lại làm cho bốn viên chụp ảnh kiếm châu kia hoàn toàn bị mất đi mục tiêu. Chúng đang xen lẫn nhau mà bay qua, tiếp đó theo xu thế đạo văn chúng liền bắt đầu tăng tốc chuyển động mà bay nhanh trên không trung đi chỗ khác. Nhìn thấy như thế, trong lòng mộ hàn không khỏi nổi lên một chút bừng rỡ. Có điều vừa rồi hắn lui bước lại một lần nữa làm ngắn đi khoảng cánh giữa hắn và mộ tinh lăng. Nhưng lần này, mộ hàn cũng không có vội va đi vượt lên trước nữa, mà là hơi có vẻ thông thả di động trên chết về phía bên cạnh. Mộ hàn, lần này để xem ngươi còn có thể chạy trốn tới chỗ nào. thấy thế, mộ tinh lăng mặc dù cảm giác nghi hoặc, nhưng lại cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn mở miệng đống nhiên chợt quát một tiếng. Chân khí toàn thân lại như những cơn sóng ngập trời bắt đầu phát động to ra kịch liệt. Hai thanh trường đao đúng là đồng thời từ trong lòng bàn tay thoáng hiện, tiện đàn ở rộ ra đao ảnh chống chất, như một cái nơm đổ hập xuống về phía mộ hàn. Thế nhưng đúng vào lúc phiến đao ảnh này sắp sửa bao trùm mộ hàn thì đã có 5 viên trục ảnh kiếm trâu hướng về phía hắn mà đánh lại. Mục tiêu của những kiếm trâu này lại toàn bộ là nhằm vào đầu của hắn. Nếu mà tiếp tục công kích, tất có thể dùng hai đao làm mộ hàn bị trọng thương. Thế nhưng nói vậy thì đầu của hắn cũng sẽ bị 5 viên kiếm châu đồng thời đánh trúng. Mặc dù hắn đã có thực lực yên hà cảnh đỉnh cao, nhưng mà những chỗ hiểm như vậy mà bị đánh trúng thì cũng rất khó chịu đựng được. Mặc dù có thể chống đỡ qua đợt thứ 2 thì tại vòng thứ 3 cũng khó lòng lấy được thứ tự tốt. Không thể thu được vị trí thứ nhất, cũng chỉ có thể đánh lỡ mất dịp tốt cùng như ý kim đan. Viên đan dự kia, tình thế của hắn bắt buộc phải có. Tại viện tuyển phong tứ trọng, so ra thì hắn hẳn là cao thủ đệ nhất. Nếu không thể đoạt được vị trí thứ nhất, thử hỏi liệu còn mặt mũi gì đây? Hơn nữa, cái này không chỉ có quan hệ đến mặt mũi, vẫn còn quan hệ đến tu luyện của hắn. Như Ý Kim Đan có thể làm cho chân khí của hắn tiến thêm một bước mà ngưng tụ lại đến mức tận cùng, để rồi quét dọn chướng ngại cuối cùng cho hắn đột phá đến Bạch Hiếu cảnh. Mộ Tinh Lang tâm niệm mạnh mẽ chuyển động, trong phút chốc đành kiên quyết cắn răng một cái. Hai thanh trường đao đúng là đảo ngược mà quay về, đao ảnh đầy trời nhằm hướng 5 viên chụp ảnh kiếm châu kia mà quay về quét chúng đi. Chương 87, phản kích, 2. Một chuối nổ lớn kịch liệt chấn động vang rội, kiếm Châu đều bị đao mang bổ ra bay bật đi. Tuy nhiên lúc này, cự ly mộ hàn cùng với hắn lại dài ra đến 5-6 thước. Mộ tinh lăng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chân khí ngưng tụ thành trường đao điên cùng mà hơ hơ trên không trung vài cái. Mộ hàn. Cơ hồ là từ kẽ hàm răng phun ra hai chữ này, mộ tinh lăng lại lần nữa nhằm hướng mộ hàn đuổi theo về phía trước. Nhận thấy được động tính phía sau của mộ tinh lăng. Trên khỏe môi của mộ hàn không nhịn được lộ ra một nụ cười vui vẻ. khởi thông đạo văn, lợi dụng kiếm châu để đối địch, quả nhiên đã làm cho hắn dễ dàng đi rất nhiều. Cái gì? Phúc chốc, trong lòng mộ hàn nổi lên một tia báo động. Cứ theo dấu hiệu mà văn phổ trong đầu hiển lộ ra, ở phía trước khoảng 5 thức rõ ràng có người tồn tại. Có điều là trong tầm mắt của mộ hàn, nơi đó cũng là trống rông không có đến nửa bóng người. Mộ thiên phong. Thì ra ngươi ẩn nút ở chỗ này. Trong lòng mộ hàn âm thầm cười lạnh Trên mặt cũng là bình tĩnh thản nhiên như không, bước chân càng không ngừng sông lên đi về phía trước. Cự ly giữa hai người thu nhỏ lại rất nhanh. bốn thước, 3 thước, hai thước. Nhưng phiến không gian kia trước sau không có chút xíu động tĩnh, mộ hàn lại giống như nhìn thấy được nụ cười hung ác trên mặt mộ thiên phong. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lại là còn cách một thước, hai nắm đấm của mộ hàn không có bất cứ dấu hiệu gì bất trợt dơ lên, đột nhiên nện thẳng tay về hướng không chung ở phía trước. Chỉ trong nháy mắt, nam âm thanh lôi âm đinh thai nhức góc phóng ra từ song quyền liền bùng phát dữ dội. Kinh đạo mạnh mẽ liền như đột nhiên tìm được những cơn sóng lớn tìm được lối ra, lấy thế rời núi lấp biển gào thét phong đến. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mộ Thiên Phong thân mặc hắc bảo trong nháy mắt bị tách rời khỏi hư không, như chiếc diều bị đứt dây mà quảng đi ra ngoài. Mặc dù thân trên không trùng, tay phải của hắn cũng vẫn duy trì thế công kích. Trên đầu ngón trỏ và ngón giữa đang cụm lại song song thậm chí vẫn còn lượn những tầng xương đen sì đậm đặc. Mộ thiên phong trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi, giống như cho dù như thế nào cũng không nghĩ ra mộ hàn có thể phát hiện hành tung của mình, nhưng lại ra tay đoạt trước một bước. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Ngay lập tức sau đó, mộ thiên phong liên tiếp nện xuống mặt đất, huyết khí trong cơ thể cực kỳ nhộn nhạo, khuôn mặt phồng to đến đỏ bừng. Rồi hắn lại như một con cá chép đang cố gắng nhảy dựng lên. Mộ hàn, ngươi! Hắn nói còn chưa dứt lời. Mộ hàn liền như hình với bóng đã lần theo dấu vết tới, lại là hai quyền nệnh ra. Mộ thiên phong cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà bước lui về phía sau. Thế nhưng lại chợt phát hiện mộ hàn không ngờ thu hồi nằm đấm, vẻ mặt cổ quái đang nhìn mình. Không tốt. Mộ thiên phong trong lòng thất thần giật thột một cái, trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy thì chợt nghe được bàng bàng hai tiếng vang lên. Hai viên chụp ảnh kiếm Châu cực kỳ mạnh mẽ đệnh vào sau lưng hắn, kiếm khí sắc bén xuyên qua làn da mà vào. Huyết khí của mộ thiên phong đang được mạnh mẽ áp chế lại lần nữa tựa như dòng nước bắt đầu sôi sủ, máu tươi phun tùng tói ra. Mộ thiên phong, ngươi còn nhớ rõ những lời mà ta đã nói rồi chứ? Mộ hàng thân như con cá đang lượn, ở trên không trung tranh nẽ sáu vệ sáng đỏ xuyên qua không gian mà đến. Nhưng lại giống như biết trước khiến cho ba viên kiếm trâu vừa nhô ra từ mặt đất bắn nhanh tới, rồi như tia chấp mà rơi ở trên người mộ thiên phong. hắn cười lạnh nói, ta đã nói rồi, ngươi cuối cùng hối hận phải là ngươi. Lời nói chưa dứt, một cước đã đá ra. Một cước này, mộ hàn cơ hộ dùng tới toàn lực, không có chút xíu lưu tình. Nếu như bị đạp trúng, mộ thiên phong không chết thì cũng phải trọng thương. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Thế nhưng đúng lúc mũi chân của mộ hàn sắp sửa đụng chạm đến eo lưng đối phương thì một cỗ lực chống đối mạnh mẽ đột nhiên tuân ra bốn phương tám hướng, lại bất chợt liền hất văng chân phải ra, tiện đà mặt đất thật giống như nứt ra một khe hẹp dài Trong nháy mắt liền vội vàng nuốt trưởng mộ thiên phong đi vào. Đáng tiếc. Mộ hàn hơi có chút tiếc nuối lắp đầu. Đối với kết quả như vậy lại sớm có dự liệu, cao thủ mộ ra không có khả năng trơ mắt nhìn mình đạp chết mộ thiên phong. Hắn chỉ nhìn thoáng qua khe nước đang khép lại. Sau đó mộ hàn liền khẽ động thân hình, lại vọt tới khu vực có nhiều kiếm châu xuất hiện nhất kia. Thế nhưng một màn vừa rồi đó lại khiến cho tất cả mọi người bên trong không gian này phải trợn mắt há hốc mộm. Tình cảnh mộ tinh lăng và mộ thiên phong liên thủ truy kích mộ hàn Mọi người đều chú ý tới, nhưng lại cũng không có lưu ý có điều bọn họ không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Mộ thiên phong đã đạt tới yên hà cảnh cấp võ cảnh ngũ trọng, tạm thời ở trong các đệ tử trẻ tuổi lại vô song về thuật tần ấp. Cuối cùng lại thành người bị loại bỏ sớm nhất. Bịch! Ở lối vào mê cung, mộ thiên phong ké ngã trên mặt đất, dãy rùa vài cái rồi mới đứng lên được. Nhưng hắn lại vẫn cứ lào đà lào đảo có chút đứng không vững, trông cực kỳ chật vật. Ở chung quanh đó cũng không thiếu đệ tử mộ ra sau khi bị đào thải lúc trước vẫn còn không chịu rời đi. Khi nhìn thấy hắn thì trong ánh mắt đều không nhịn được mà toát ra sự ngạc nhiên và khó có thể tin nổi. Bọn họ không nghĩ tới người đầu tiên trong đợt thứ hai bị đào thải lại đúng là mộ thiên phong. Hắn chính là tu sĩ yên hà cảnh đó. Nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc ở chung quanh, mộ thiên phong chỉ cảm thấy hai gò má nóng bỏng. Một cú cảm giác bị đẻ nén lăng nhục lớn lao làm cho hắn hận không thể tìm được cái kẽ nước nào để chui vào. Chỉ là sau khi cảm giác bị đẻ nén lăng nục này trôi qua, trong lòng ngực mộ thiên phong dâng lên sự phẫn nộ đúng là khó có thể ức chế. Hắn lại bị bại như vậy mà không hiểu ra sao cả. Hơn nữa, lại còn lấy tu vi điên hà cảnh mà thua ở trong tay mộ hàn chỉ ở cấp đại thông cảnh. Có điều là trước khi đợt thứ hai chính thức bắt đầu, hắn vẫn còn lớn lối không biết xấu hổ nói muốn cho mộ hàn hối hận. Đối chiếu với kết cục giờ phút này, đó thật sự là sự châm chọc cực lớn. Không thể tiến vào viện Duệ phong từ trong khảo nghiệm tuyên phong. Nếu mà hắn còn muốn trở thành đệ tử của Viện Duệ Phong thì nhất định sẽ phải qua được khảo nghiệm càng khó khăn gian nan hơn. Mộ Hàn, ta cùng với người không đội trời chung. Mộ Thiên Phong hung hăng siết chặt nằm đấm, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Mộ Hàn này té ra cũng có chút thủ đoạn, có thể mượn lực của chụp ảnh kiếm châu để hóa giải nguy cơ cho chính mình. Hiện nay, thời gian đã qua đi gần một nửa, nếu hắn muốn lọt vào top 10 người đứng đầu thì sợ là có chút khó khăn. chương 88, cực kỳ điều luyện. Trên khán đài phía Bắc, Việt Thiện cười hiếp mắt vuốt ve tròm dâu dài dưới cảm. Tuy nói cự ly cũng khá xa, nhưng với thực lực vũ hóa cảnh của Lao thì tự nhiên có thể thoải mái mà nhận thấy được trô kỳ diệu của những trục ảnh kiếm châu này. Khi bắt đầu khởi động chân khí, đối với kiếm châu có thể sinh ra lực hút nhất định. Thế nhưng nếu mà đã bị chân khí kích thích, kiếm châu sẽ lại tăng tốc thoát ly nên sẽ rất khó lòng bắt được nó. Cho tới bây giờ, mặc dù là mấy vị đệ tử mộ ra cấp tiên hạ cảnh, Số lượng kiếm châu bắt được cũng còn không vượt quá 10 viên, những người khác tất nhiên sẽ càng ít hơn. Nếu mà có hơn 10 người kiên trì chống đỡ đến cuối cùng được, mộ hàn rất có thể sẽ bị đào thải. Đám người hùng hãn và kim vũ trúc cũng là âm thầm gật đầu, thế nhưng chỉ chốc lát sau, trên mặt bọn họ liền bắt đầu trở nên đặc sắc dị thường. Bởi vì mộ hàn ở bọn họ trong mắt khó có thể tiến vào top 10 người đứng đầu lại lao đầu vào khu vực có chụp ảnh kiếm châu dày đặc nhất. Thế nhưng những kiếm châu này lại không có tạo thành bất cứ nguy cơ gì đối với hắn. Hắn làm như thế nào mà được như vậy? Chỉ ngưng thần quan sát mấy giây, Kim Vũ Trúc liền nhìn ra manh mối trong đó. Mộ hàng kia dường như có thể tiên đoán trước được quý tích di động của những viên kiếm châu này. Mỗi lần đều là trước lúc kiếm châu sắp sửa đụng chạm đến hắn thì hắn liền nẽ tránh trước một bước sang một bên, xem ra đúng là tuyệt vời đến mức đỉnh cao, cực kỳ điêu luyện. Chẳng những là bà ta, Hùng Hãn, Việt Thiện cùng với những trưởng lão này của Mộ gia. Tất cả cũng đều phát hiện ra điều ấy. Mộ Thanh Sơn không biết nghĩ cái gì, ánh sáng tinh nhanh chầm tĩnh trong đôi mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn có thể biết trước được sao? Cùng Việt Thiện trao đổi ánh mắt, Hùng Hãn lên tiếng thắc mắc với vẻ hơi khó có thể tin được. Việt Thiện hiển nhiên không thể cho láo đáp án, trên mặt cũng không tự chủ được mà nổi lên sự kinh ngạc. Đúng lúc này, Mộ Hàn sau khi bình tĩnh tránh nẽ bốn viên kiếm châu lại đột nhiên ngồi thụt xuống. Hắn muốn làm gì? Đám người Việt Thiện thấy thế thì không hiểu chút nào. Ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện hai tay mộ hàn nhẹ nhàng phất qua mặt đất. Đến một tích tắc sau đó, mộ hàn bắn người dựng lên thì trong lòng bàn tay lại xuất ra hai quả kiếm trâu. Không đợi bọn họ hiểu được rõ ràng là xảy ra chuyện gì, mộ hàn vừa mới nhét kiếm trâu vào trong lòng xong liền lại ngồi xuống lần nữa. Ngay lập tức sau đó, lại là hai viên kiếm trâu vào tay. Cứ như vậy mà tuần hoàn lặp lại con số kiếm trâu mà mộ hàn thu hoạch càng ngày càng nhiều. 6 viên 10 viên 12 viên Nhìn mộ hàn không ngừng bỏ kiếm trâu thu được vào trong lòng, không chỉ có đám người Việt thiện và hùng hãn kinh ngạc, ở trên tất cả khán đài tứ phía sau khi mọi người thấy một màn như vậy đều là trận mắt há hốc mộm. Người khác phải trăm tay nghìn đắng mới có thể bắt được một viên. Thế nhưng mộ hàn ngược lại, những kiếm trâu này lại như là đám hạt đậu nành rơi trên mặt đất đang chờ đợi hắn đến nhận đi, quả là vô cùng dễ dàng. Hán. hắn có thể phán đoán ra được vị trí kiếm trâu xuất hiện. Tam trưởng lão mộ thanh hải ngơ ngác há hốc miệng. Vẻ mặt cực kỳ quái đản. Nếu muốn phán đoán ra được kiếm châu, nhất định phải cảm ứng được mỗi một kia dao động rất nhỏ của đạo văn. Hắn chỉ là một đạo văn sư thấp phẩm, thời gian tiếp xúc đạo văn còn không đến 2 tháng, trước đây càng là chưa bao giờ nhìn thấy văn phổ của mê cung. Chẳng lẽ, chẳng lẽ năng lực cảm ứng của hắn đối với đạo văn lại mạnh đến tình trạng như thế? Xôn sao si xào. Bên trong mê cung, mộ hàn không để ý đến bất cứ điều gì khác, tinh lực tập trung toàn bộ vào đạo văn ở trong một vùng rộng hơn 10 thước Giao động của đạo văn phản hồi lại vô cùng rõ ràng ở trong đầu, điều đó đã khiến cho mộ hàn có khả năng biết trước vị trí xuất hiện của kiếm châu một cách chuẩn xác dị thường. Cho đến lúc này, mộ hàn chỉ cần trước khi kiếm châu xuất hiện một khắc mà hạ tay xuống, liền có khả năng dễ dàng tóm được viên kiếm châu vừa mới lao ra khỏi sàn mê cung. Xu khi bắt được kiếm châu vào tay, hắn liền đưa vào bên trong nó một đạo chân khí, nó sẽ hoàn toàn rơi vào im lặng. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây. Số lượng kiếm châu Mộ Hàn thả vào trong lòng đã tiếp cận 20 viên. Mà ở bên trong khu vực này, số lượng kiếm châu mới xuất hiện chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa góc độ xuất hiện cũng càng ngày càng biến hóa xảo quyệt kỳ lạ. Lão gia hỏa nào đó đảm trách kích phát kiếm châu ở trong không gian dưới lòng đất dường như là bị trọc giận, tức tối như thể có ý nghĩ dùng kiếm châu để đánh bại Mộ Hàn, chỉ tiếc đó lại chính là ý nguyện của Mộ Hàn. Ở cách đó hơn 10 thước, Mộ Tinh Lăng đã sớm quên quên ước nguyện ban đầu của chính mình. Hắn ngơ ngác nhìn mộ hàn cứ thu từng viên từng viên kiếm châu vào trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là hắn, còn có vài đệ tử mộ ra ở chung quanh cũng bị thủ đoạn quỷ dị này của mộ hàn làm cho triệt để rung động. a có tiếng kêu đau đớn vang vọng lan đi trong phiến không gian này. Đó cũng là một tên đệ tử mộ gia cấp đại thông cảnh đang ngây người chỉ chốc lát, liền bị ba viên kiếm châu đồng thời đánh chúng mà thổ huyết ngã xuống đất. Dãy rùa một hồi mà cũng không thể đứng lên được. Thiếu niên này chợt bị mạnh mẽ tấn suất. Ở trong đợt thứ hai này, có vài loại tình huống nếu mắc phải thì đều sẽ bị đào thải. Ngã xuống đất vượt qua 3 giây, đúng là điều thứ nhất. Ánh mắt những đệ tử Mộ ra bị Mộ Hàn hấp dẫn lập tức chợt tỉnh lại khỏi kinh ngạc, họ cũng bất chấp mọi thứ lại quan sát tìm kiếm, vội vàng ra tốc hành động. Vào giờ khắc này, ở dưới đáy lòng bọn họ đang dâng lên cảm giác gấp gấp càng thêm mấy liệt. Mộ Hàn, trong miệng thoát ra này hai từ này, Mộ Tinh Lăng cơ hồ nghiến hàm răng đến sắp vỡ ra. Sắc mặt vô cùng khó coi Thấy tình cảnh mộ hàn hiện nay đang khéo léo chốt lọt xuyên qua không gian trong đám kiếm trâu Hắn liền biết do chính mình đã không có khả năng tống xuất mộ hàn đi ra ngoài tại đợt khảo nghiệm thứ hai Nếu mà chính mình tiếp tục truy kích Có lẽ cuối cùng chẳng những không thể thành công Ngược lại còn bởi vì số lượng kiếm trâu không đủ mà ngay cả vòng thứ 3 cũng sẽ đều không vào được Khít một hơi thật dài Mộ tinh lăng liếc ánh mắt xa xẩm về hướng đám kiếm trâu đang di chuyển ở gần đó Biểu hiện của mộ hàn khiến cho số đệ tử mộ ra còn lại ở trong không gian này cũng không có lòng dạ đi quấy nhếu người khác nữa. Cơ hồ tất cả tinh lực đều dùng vào việc tránh né kiếm châu đang bắn tới và bắt được kiếm châu ở trước mặt. chương 89, tiến vào trận chung kết. Đã đến giờ. Chút bất chi bất giác, một tiếng quát to đột nhiên chấn động vang dội bên trong phiến không gian này. Đồng nhiên, từ trên mái mê cung trong suốt trảo ra một cố lực hút mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc liền hút sạch những tia sáng đỏ đang bay lượn ở trên không chung vào đó. Mệ cung vốn đang gào thét không dứt lập tức trở nên yên tĩnh. Không được một phần 10 canh giờ, tất cả đệ tử mộ ra đều đã hội tụ một chỗ. Khi đợt thứ hai này kết thúc thì trong số 18 người liền chỉ còn lại có 13 người. Theo quy tắc có một ông lào áo sám bước ra trước mặt bọn họ, đúng là thất trưởng lão mộ ra mộ phi vân. Hãy lấy ra chụp ảnh kiếm châu mà các ngươi bắt được, báo lên số lượng. Âm thanh trầm thấp của mộ phi vân quanh quẩn lan ra ở trong phiến không gian này. Còn ánh mắt của lão lập tức nhìn về phía mộ Thanh Loan đứng ở hàng đầu bên phải. Mộ Thanh Loan, 12 kiếm trâu. Mộ Thanh Loan thốt lên trong trẻo, những điểm đỏ mà nàng dơ lên trong hai tay dùng một cái, quả nhiên là 12 viên chụp ảnh kiếm trâu. Không tồi, không tồi. Mộ Phi Vân có chút gật đầu khen ngợi, lập tức nhìn về phía tên thiếu niên hình thể hơi có vẻ mập mạp ở bên cạnh mộ Thanh Loan. Mộ Thiết Cương, 8 kiếm Châu Mộ Tinh Dạng, 9 kiếm trâu. Mộ Thiên Thành, 3 kiếm trâu. Sau khi một người thiếu niên thanh tú dơ ra số lượng kiếm châu chính mình bắt được thì rất lâu đều không thấy ai lên tiếng. Tấm mắt của mộ phi vân vừa nhức lên, nhìn về phía bóng người ngay sát bên cạnh mộ thiên thành kia. Mộ tinh lăng. Giọng nói hêm thai của mộ phi vân hơi có cất cao lên. Thấy thất trưởng lão gọi đúng chính mình, khuôn mặt của mộ tinh lăng đột nhiên đỏ bừng lên, trông có vẻ thật khó tin. Ngập ngừng một hồi lâu, cho đến lúc thần sắc của mộ phi vân có chút không còn kiên nhận thì hắn mới bất đắc dĩ xuể hai tay ra để lộ ra ở bên trong có 2 chấm đỏ nhỏ nhỏ. trưởng lão, đệ tử chỉ có 2 viên kiếm trâu. Nói vừa xong, mộ tinh lăng liền cảm giác mặt mũi nóng bừng bừng. Trong số 13 người, hắn cùng với mộ thanh loan đều đã đạt tới yên hạ cảnh đỉnh cao. Khi hai người luận bàn thì hắn cũng là thắng nhiều hơn thua, có điều là trong đợt thứ 2 này, số chụp ảnh kiếm trâu mà hắn thu được lại vẫn còn chưa bằng con số lẻ của mộ thanh loan. Nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc chung quanh, mộ tinh lăng càng là xấu hổ đến muốn độn thổ cho xong Mộ Hàn, đều là ngươi làm hại ta." Mộ Tinh Lăng hai tay không tự giác ra sức xếp chặt, suýt nữa bóp vỡ mấy viên kiếm trâu. Trong ánh mắt liếc về hướng Mộ Hàn không tự chủ được mà xuất ra một tia hận độc. "Mộ Hàn." hư nhẹ một tiếng không vui, ánh mắt của Mộ Phi Vân nhìn về phía ngoài cùng bên trái. Tiếng nói của lão vừa dứt, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trước ngực Mộ Hàn. Bộ hắc bảo kia của hắn lại bị lèn đến căng phòng, cũng không biết bên trong có bao nhiêu kiếm châu nữa. Lúc này Mộ hàn cũng là hơi ngồi sồm xuống, trong lúc mọi người cũng không hề chớp mắt nhìn kỹ, hắn đưa tay phải vào trong ngực, lấy rất nhiều rất nhiều chụp ảnh kiếm trâu ra bên ngoài. Nhìn những điểm đỏ dưới mặt đất đang tăng lên nhanh chóng, ánh mắt của đám người mộ thanh loan và mộ thiết cương càng ngày càng ngạc nhiên. Lúc đầu, còn có người khe khe nhẩm đến vài con số. Thế nhưng cùng với thời gian trôi qua, những âm thanh này cũng tự nhiên tắt ngẽn mà dừng lại. Mọi người ngưng thần nín thở, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi. 43. Đến khi mộ hàn vươn vai đứng lên thì mộ phi vân cũng báo ra số lượng kiếm trâu, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh dị khó có thể che giấu. Cơ hồ đồng thời, ở trên khán đài bên ngoài mê cùng cũng vang lên một trận âm thanh ồn ảo đình thai nhức ốc. Từ khi khảo nghiệm tuyển phong bắt đầu tới nay, sổ sách ghi chép số lượng kiếm trâu nhiều nhất mà đệ tử mộ ra bắt được cũng mới 20 viên. Mà con số này của mộ hàn cũng là hơn gấp đôi con số ghi chép trong sổ, còn đem so với con số hôm nay của mộ thanh loan thì là gấp 3 có thừa Nửa đoạn thời gian trước của đợt khảo nghiệm thứ hai, Mộ Hàn một mực dây dưa với Mộ Tinh Lăng, Mộ Thiên Phong. Nếu là hắn động thủ ngay từ đầu, con số kiếm châu bắt được cuối cùng chẳng phải là sắp tiếp cận 100 viên ư? Tức chết Lao phu. Ở trong không gian dưới lòng đất mê cung, Mộ Phi hổ hoán hận đấm một cái lên mặt đất. Lao đã dốc hết khả năng để kích phát chụp ảnh kiếm châu nhiều hơn, muốn làm Mộ Hàn bị thương nặng. Cũng không dự đoán chẳng nhưng đã không thành công, ngược lại khiến cho tất cả kiếm châu đều biến thành vật trong túi của Mộ Hàn. Trong số 43 viên kiếm Châu Lao đã cống hiến tuyệt đại bộ phận. Mộ hàn này, quả nhiên là mỗi lần đều có thể mang đến niềm vui bất ngờ thật lớn. Trong khi mộ phi hổ ở trên mặt đất dưới đáy mê cung đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi, thì ở khán đài phía Bắc Hùng hạn thấy kết quả như vậy, cũng là không khỏi bắt đầu cười ha ha. 43 viên kiếm trâu. Tại mộ ra này, sợ là xưa nay chưa từng có ai mà sau này cũng không người đã tới. Kim Vũ Trúc cũng thốt lên đầy cảm khái. Năng lực cảm ứng của mộ hàn này đối với đạo văn nhạy cảm tới cực điểm, nên mới có thể đạt tới mức dễ dàng bắt được kiếm châu như thế. Thanh Hải trưởng lão, có một đạo văn sư thiên phú bẩm sinh xuất chúng như thế, thật sự là chuyện may mắn của mộ gia. Việt Thiện nhìn một chút sang mộ Thanh Hải ở bên cạnh, trong mắt hiện rõ một sự hâm mộ và ghen tị. Đúng vậy, đúng vậy. Mộ Thanh Hải cười khan mà gật đầu, nội tâm cũng là ngạc nhiên vô cùng. Lão vốn không nghĩ tới chỉ trong thời gian còn lại có một nửa này, Mộ hàn lại có thể thu hoạch chụp ảnh kiếm châu được nhiều đến tình trạng như thế. Hiểu rõ điều đó, trong lòng mộ thanh hải giật thột một cái. Đến bây giờ nhìn lại, mộ hàn này mặc dù gần đây mới lộ ra năng lực tu luyện, thế nhưng thiên tư của hắn tựa hồ cũng không thua kém mẫu thân mình một chút nào, thậm chí vẫn còn hơn một chút. Nếu là hết sức bồi dưỡng thêm, sợ là thực sự có khả năng sau này sẽ lại kế tiếp tộc trường, trở thành vị cường giả đạo cảnh thứ ba của mộ gia. Chỉ là 10 năm vừa qua, mộ gia đã mắc nợ hắn quá nhiều Đối với mộ ra mà nói thì hắn có oán hận sâu đậm, cũng không biết còn có thể kịp đền bù hay không. Thiên tài đạo khí như vậy, nếu như mà bỏ mặc thì có phần quá mức đáng tiếc, nói không chừng vẫn còn có khả năng làm lợi cho nhà khác. Hiện tại chính là không biết tộc trưởng đang có tính toán gì. Mộ Thanh Hải theo bản năng nhìn về phía mộ Thanh Sơn, chỉ thấy hai mắt ngheo lại, gương mặt không chút thay đổi. Giờ phút này cũng là khó có thể nhìn ra đến tột cùng thì lão có tâm tư gì. Chương 90, Người thua. Bên ngoài mê cung mọi người kinh ngạc vô cùng, bên trong mê cung đệ tử mộ ra càng là như thế. Trong nháy mắt khi âm thanh của mộ phi vân dừng lại, trong cả phiến không gian này liền chỉ còn lại có một trận âm thanh hít hà không nớt. Cả hơn 20 ánh mắt nhìn về phía mộ hàn đều tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Rất tốt. Qua một hồi lâu sau, mộ phi vân mới thở dài một hơi, vẻ ngạc nhiên trên mặt dần dần che dấu. Trong chấp mắt ánh mắt nhanh chóng đảo qua mọi người, rồi lao trầm giọng nói. Mộ Nam Mộ Tinh Cung, các ngươi trước tiên có thể đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Vâng. Ba người bị gọi tên chán nản đi ra từ trong đội ngũ. Mặc dù bọn họ đã gắng sức trụ lại đến cuối cùng, nhưng có một người chỉ bắt được một viên kiếm trâu, còn hai người kia thì không có người nổ cảo được bất cứ thu hoạch gì. Nếu như nơi này chỉ có 10 người, vậy bọn họ đều có thể vào viện Duệ Phong. Thế nhưng hiện tại đã có 13 người, nên bọn họ chỉ có thể bị đào thải. Ngay sau đó, Mộ Phi Vân lại nhìn về phía Mộ Hàn. Ánh mắt phức tạp. Dựa theo quy củ khảo nghiệm tuyển phong, bắt được vượt qua 10 viên chụp ảnh kiếm châu là có thể được miễn 2 đợt chiến đấu ở vòng thứ 3, vượt qua 15 viên là có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết cuối cùng. Mộ Hàn, Mộ Thanh Loan, các ngươi cũng tới bên cạnh nghỉ ngơi. Vâng, vâng. Mộ Thanh Loan tựa hồ đã biết sớm hơn, nên bình tĩnh không người rồi lui ra. Mộ Hàn đúng là có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là lần đầu tiên hắn được nghe nói đến quy củ như vậy. Nhưng mà trực tiếp tiến vào trận chung kết cũng tốt, có khả năng tiết kiệm được không ít khí lực. Trong ánh mắt hâm mộ của đám người mộ thiết cương và mộ tinh dạng, mộ hàn cũng lên tiếng trả lời rồi đi ra khỏi đội ngũ. Cũng giống như mộ thanh loan, hắn đi tới 2-30 thức liền ngồi xuống, lảng lặng điều tức. Chỉ qua mấy giây, tiếng hét lớn của mộ phi vân liền chấn động lan ra. Khảo nghiệm vòng thứ 3 chính thức bắt đầu, tất cả 8 người các ngươi đều lại đây rút thăm. Vòng khảo nghiệm thứ 3 này được xem như phụ thêm, cũng không phải hàng năm đều có Chỉ có trong những lúc tương đối đặc biệt mới có thể tiến hành, ví dụ như năm nay có mời đến đông đảo khách lạ. Quy tắc vòng này cũng rất đơn giản, rút thăm dứt khoát đối tượng cho mọi người giao đấu. Chả mấy chốc, tiếng chiến đấu kịch liệt liền lọt vào trong thai, mộ hàn lúc ban đầu còn có thể hơi hơi lưu ý thêm, nhưng sau hơn 10 giây, hắn lại để cho tâm thần trở nên yên tĩnh lại. Những rung động mà mộ hàn mang đến dần dần trôi qua. Trả mấy chốc ánh mắt của mọi người liền bị những cuộc chiến đấu tiến hành trong khu vực trung tâm mê cung thu hút ở trong sân khảo nghiệm thỉnh thoảng buộc phát ra những chàng hoan hô. Trong số 10 người, chỉ có 8 người tham gia vòng chiến đấu thứ nhất. 8 người này vừa đủ để chia làm 4 cặp. Ngoại trừ 3 vị tu sĩ yên hà cảnh là mộ tinh lăng, mộ thiết cương và mộ tinh dạ này ra, thì những người khác cơ hồ đều đã đạt tới cảnh giới đại thông cảnh đỉnh cao. Bọn họ đều là tinh anh trong số đệ tử thiếu niên của mộ gia. Cho nên không chỉ có kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, thủ đoạn cũng là cực kỳ lợi hại. Mỗi một trận chiến đấu đều đặc sắc dị thường. Không chỉ có trưởng lão Mộ ra âm thầm gật đầu, mà đám người Việt Thiện và Hùng Hãn cũng là khen ngợi không ngớt. Sau khoảng 5 6 phần 10 canh giờ, 4 trận chiến đấu này đã lần lượt kết thúc. Bốn người chiến thắng là Mộ Tinh Lăng, Mộ Thiết Cương, cùng với hai vị đệ tử Mộ gia cấp bậc đại thông cảnh đỉnh cao Mộ Phi Đình và Mộ Thiên Thành. Hồi đó ở trong viện tuyển phong, Mộ Phi Đình vẫn còn từng giao đấu với Mộ Hàn. Hiện nay cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng của khảo nghiệm tuyển phong này. Về phần mộ tinh dạ, thì đã bị thua trong cuộc chiến đấu với mộ thiết cương. Ước chừng sau một khắc canh giờ, bốn người chiến thắng tiếp tục rút thăm. Đúng là mộ tinh lăng đối đầu với mộ Thiên thành, mộ thiết cương thì đánh cùng mộ phi đỉnh. Hai trận chiến đấu này, mộ Thiên Thành và mộ phi Đình lại đều rất có ngầm hiểu nên khi cuộc chiến đấu còn chưa bắt đầu liền trực tiếp lựa chọn chịu thua. Hành động của bọn họ xem ra cũng rất có tình có lý. Một bên là đại thông cảnh đỉnh cao. Một bên là yên hạ cảnh, cho nên cơ hội không có phần thắng quá lớn. Dẫu có chịu thua cũng được coi là điều bình thường. Chỉ có điều bất chợt hành động như vậy lại làm cho tiến trình vòng khảo nghiệm thứ 3 liền trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng chỉ trì hoãn trong chốc lát, lần rút thăm thứ 3 đã bắt đầu. Lần này đây, Mộ Thanh Loan đã được nghỉ ngơi rất lâu cũng tham gia vào trong đó. Nhưng lại phi thường may mắn bắt được kết quả không phải đấu trong vòng này. Có điều lần này cuộc chiến đấu giữa Mộ Tinh Lăng và Mộ Thiết Cương cũng không có phát sinh. Chỉ vì mộ thiết cương cũng lựa chọn từ bỏ. Giờ phút này, mộ hàn đống nhiên mở mắt. Hình bóng của mộ tinh lăng và mộ thanh loan ở cách hơn 10 thức trong chớp mắt rơi vào tầm nhìn của hắn. Tiếng vang ầm ầm từ bên ngoài không ngừng chuyển vào mê cung, khiến cho mộ hàn lập tức liền hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lại là hai đợt không có chiến đấu. Mộ hàn không tự giác cười cười một tiếng, thế nhưng ngay sau đó lại hơi lắc đầu. Không, hẳn sẽ là ba vòng. Mộ thanh loan lại cũng giống như mộ thiết cương. Từ bỏ không tham gia chiến đấu. Mộ Thanh Loan lưu bước, điều đó liền có ý nghĩa Mộ Tinh Lăng cũng sẽ tiến vào trận chung kết. Cuộc chiến đấu cuối cùng này sẽ được tiến hành giữa Mộ Hàn và Mộ Tinh Lăng. Mộ Hàn, tới phiên ngươi, lần này ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội gì nữa. Mộ Tinh Lăng nắm chặt nắm đấm mà quát lạnh một tiếng. Ở trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn tràn ngập sự tức giận và phấn ướt. Cho dù như thế nào, trận chiến này hắn đều muốn khiến cho Mộ Hàn thất bại thảm hại. Trong đợt khảo nghiệm thứ hai ngươi đã không làm gì được được ta, lần này cũng là sẽ là như thế thôi. Khỏe môi của mộ hàn khẽ nhét lên. hắn vươn vai đứng dậy, chân khí dồi dào như những cơn sóng chiều cuộn cuộn kịch liệt ở trong 20 con kinh mạch. Lúc này, mộ hàn đã điều chỉnh bản thân đến trạng thái ở mức cao nhất, toàn thân đều bắt đầu khởi động sự tự tin lớn lao, trên mặt hiện rõ vẻ kích động nóng lòng muốn thử sức. Vậy ngươi hãy mở mắt cho to mà nhìn thật kỹ. Mộ tinh lăng cười lạnh nói. Vòng chiến đấu thứ năm, bắt đầu Đúng vào lúc này, mộ phi vân liếc mắt nhìn hai người, cánh tay phải dơ lên mạnh mẽ chém xuống. Mà trong nháy mắt âm thanh của lão vừa chấm dứt, mộ tinh lăng và mộ hàn liền đồng thời hành động. Trong khoảnh khắc, cự ly hơn 10 thước liền ngắn lại chỉ còn chưa đến 2-3 thước. chương 91, người thua, 2. Vút. Vút. Vút. Vút. Chân khí cuồn cuộn, một thanh trường đao hàn quang nhấp nháy đã ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của mộ tinh lăng. Thanh đại đao này chợt điên cùng liền bổ về phía mộ hàn. Đúng là đao nọ nối tiếp đao kia, đao sau nhanh hơn đao trước. Chỉ trong thời gian ngáy mắt, mộ tinh lăng đã bổ ra 18 đao, đao ảnh trống chất, đao mang sắc bén vô cùng lại tựa như cơn cuồng phong quét bay lá rụng mà ập về hướng mộ hàn. Kinh đạo thịnh nộ điên cuồng dường như đem đã xé rách cả vùng không gian mấy thức thành vô số mảnh nhỏ, tiếng xé gió vù vù và tiếng giít nối nhau liên tiếp khiến cho người khác cảm thấy khắp cả người phát lệnh. Cuồng phong đao pháp. Đó cũng là một loại công pháp võ đạo trung phẩm. Đao phong vừa ra, thế như Dầm rầm rầm rầm dầm. Mộ hàn không có chút gì do dự tiến ra đón nhận. Lôi âm quần cuộn vang lên từ trong ngực bụng hắn, rồi lại như nước chạy mà trôi về phía nắm đấm của mộ hàn. Thấy mộ hàn xuất thủ, trong mắt mộ tinh lăng hiện lên một sự vui vẻ húng ác. Hắn biết thứ mà mộ hàn đang thi triển chính là lôi cực âm cương của mộ ra mà mấy trăm năm cũng không có người nào tu luyện thành công. Càng biết mộ hàn đã tu luyện loại công pháp này tới tình trạng một chiêu xuất ra ngũ lôi âm. Công pháp này đích sắc không thua với bất cứ loại công pháp võ đạo trung phẩm nào của mộ gia. Đáng tiếc, khi mộ hàn thi triển loại công pháp này lại chỉ có thực lực đại thông cảnh đỉnh cao. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Trong thời gian ngắn, nắm đấm của mộ hàn đã bị tầng tầng lớp lớp đao ảnh dày đặc bao trùm. Ở trong tích tắc này, lôi âm vừa mới đến nắm đấm của mộ hàn trợt bùng nổ, kinh đạo vô cùng bá đạo tựa như giã thú vừa thoát nhà giam. Nó tàn phá bửa bãi manh liệt lan tràn ra khắp nơi, thoát một cái liền đã khoét được những lôi thủng ở trong phiến đao ảnh dày đặc kia. Âm cương. Nhìn thấy tình cảnh như bức họa này, đồng tử của mộ phi vân ở cách đó không xa không nhịn được mà có hơi co rụt lại, trong đầu nhất thể hiện lên hai chữ này. Trong nháy mắt lôi âm nổ mạnh, lao rõ ràng nhìn thấy ở hữu quyền của mộ hàn dần hiện ra một tầng mây tím nhạt nhạt. Nghe nói, loại công pháp lôi cực âm cương này khi tu luyện tới tình trạng một chiêu xuất ra lục lôi âm Tiếng sấm ngoài việc tạo ra sóng âm vẫn còn có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng cương kình, tức là âm cương. Khi đó nó có uy lực cực kỳ dũng mãnh. Nhưng mà Mộ Hàn hiện nay vẫn còn dừng lại tại tình trạng một chiêu xuất ra ngũ lôi âm. Sóng âm kích động ra loại cương kình giống như hoa quỳnh, chỉ chợt lóe rồi biến mất. Cho dù như vậy thì nó cũng đã phá vỡ gần nửa cường phong đao pháp của Mộ Tinh Lăng. Đáng tiếc, nếu là đến mức độ một chiêu xuất ra lục lôi âm. Nhìn màn đao phong vẫn cứ phô thiên cái địa định chụp về hướng Hàn. Trong lòng Mộ Phi Vân âm thầm cảm khái. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt thì đôi mắt lao đã trợn trừng mở to, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Vèo. Đồng thời với lúc cương kình kia biến mất, lại có một con tử long nho nhỏ lao ra khỏi mi tâm của Mộ Hàn. Nó mang theo những tia chớp sáng trắng đến hoa mắt mà xẹt qua lỗ thủng do một quyền của hắn khoét tại màn dao, rồi lấy tốc độ mắt thường khó lòng nhận ra hướng đến vùng ngực của Mộ Tinh Lăng mà bắn nhanh đi. Con tử long kia giống như đang phát tán ra hơi nóng tuy không hóa giải được chút nào cái ớn lạnh ẩn chứa ở trong kia chớp sáng trắng kia. Mặc dù mộ phi vân là cường giả vũ hóa cảnh như vậy, nhưng trong giây lát nhìn thấy nó thì cũng có loại cảm giác sởn gai úc. Ngự khí. Thất thanh kêu lên hai chữ này, mộ phi vân lúc này liền biến sắc. Lao đã từng nghe nói rằng mộ hàn có được năng lực luyện chế đạo khí thấp phẩm, nhưng lại không nghĩ tới chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà hắn lại đã dung hợp hòa tan được đạo khí vào trong tâm cung. Hơn nữa nhìn đạo khí này, Rõ ràng vẫn còn đã từng được dung hợp qua tử dương long tinh, do đó huy lực lại mạnh mẽ không kém gì đạo khí chúng phẩm. Mộ tinh lăng cho dù có được thực lực yên hà cảnh đỉnh cao, nhưng sau khi bị đạo khí này đánh chúng thì cũng phải bị thương khá nặng. Mà nhìn hành động giờ phút này của hắn, đúng là vẫn còn không ý thức được nguy hiểm. Mộ phi vân chỉ trong chấp mắt liền dùng ý niệm, thân hình liền hóa thành một quần ánh sáng lung linh màu xám. Nó bắn ra xa dữ dội, rồi như tia chấp mà xuất hiện ở giữa mộ hàn và mộ tinh lăng. Tay trái khẽ lơ vào đao màn bốn quét về hướng mộ hàn đã tiêu tan. Thất trưởng lão, người. Mộ tinh lăng ngạc nhiên thốt ra. Người thua. Không đợi mộ tinh lăng nói cho hết câu, mộ phi vân đã quá khẽ. Lúc này, tay phải của lão đang để ở trước ngực mộ tinh lăng, ngón trỏ và ngón giữa mang theo một thanh trùy thủ sắp bén. Bên trong trùy thủ có một con tiểu long màu tím rất linh hoạt, trông rất sống động. Mà mũi nhọn của trùy thủ này lại khó khăn lắm mới đụng chạm đến ngực của mộ tinh lăng. Kinh phong sắc bén đã cắt vào cái áo tạo ra một lỗ hồng nhỏ nhỏ. Múi nhọn bức người cái lạnh nhập tận có tủy. Tại sao lại như vậy? Vừa cụt mắt nhìn xuống, mộ tinh lăng lập tức ngây ra như phóng, sắc mặt tái nhận. Thất trưởng lão mà ra tay chỉ cần chậm đi nửa nhịp, thì thanh trùy thủ này e rằng cũng đã cắm vào trong ngực của mình. Thế mà trước đó, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn vào long ảnh màu tím bên trong trùy thủ kia trông giống như đang muốn lao đến căn xé. Trên người Mộ Tinh Lăng đã thấy rịn ra mồ hôi lạnh toát sống lưng. "Mộ Hàn, không nghĩ tới ngươi vẫn còn giấu được thủ đoạn lợi hại như thế, thật sự là làm cho lão phu phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa." Mộ Phi Vân đảo mắt nhìn về phía Mộ Hàn, hai ngón tay kẹp chặt thành chủy thủ này đã lặng yên buông ra. "Trường lão quá khen, chút thủ đoạn nho nhỏ ấy chỉ là vào thời khắc nguy hiểm dùng để ứng phó khẩn cấp mà thôi." Mộ Hàn cười cười một tiếng, theo ý niệm, chủy thủ liền đã nhập vào mi tâm. Nghe được tiếng của hai người, Mộ Tinh Lăng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Dẫu trong lòng vẫn còn sợ hãi rất nhiều, nhưng trên mặt lại hiện ra một tia mờ mịt, trận chung kết cuối cùng của đợt khảo nghiệm tuyển phong này liền kết thúc như vậy sao? Cả quá trình giao đấu chỉ kéo dài rằng có trong thời gian không quá một lần hô hấp. Chính mình lại bị bại với tốc độ nhanh chóng như vậy. Không chỉ có Mộ Tinh Lăng khó có thể tin, đám người Mộ Thanh Loan và Mộ Thiết Cương ở chung quanh cũng là trận mắt há hốc mồm. Bọn họ chỉ nhìn thấy Mộ Hàn lấy lôi cực cơm cương đón đánh cuồng phong đao pháp của Mộ Tinh Lăng. Sau đó chỉ thấy mộ phi vân đột nhiên ra tay. Vừa mới chấp mắt nhìn lại thì liền trở thành kết quả như bây giờ. Chương 92, đệ nhất. Cũng không ai có thể nghĩ tới, ở trong tâm cung của mộ hàn đã dung hợp được đạo khí cường đại như vậy, hơn nữa ngự khí thuật cũng đã đạt tới tình trạng cao cường tuyệt vời như thế. Ý niệm vừa động một cái, công kích đã đến trước ngực kẻ địch Có thủ đoạn như vậy thì trong số đệ tử trẻ tuổi của mộ gia, Có lẽ chỉ có ít ỏi mấy vị tu sĩ cấp cao hơn bách khiếu cảnh ở trong viện Duệ phong mới có thể ngăn cản được. Mộ hàn ẩn giấu 10 năm, hiện nay rốt cục đống nhiên nổi tiếng đích thực. Sau ngày hôm nay, Xu thế hắn một bước lên trời sợ là không ai có thể đủ áp chế được nữa. Trong lúc thay đổi suy nghĩ, cơ hồ trong đầu mọi người của các đệ tử mộ ra ở chung quanh đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Niềm vui bất ngờ này, quả nhiên đủ lớn. Ở trên khán đài phía Bắc Sân Khảo Nghiệm, đám người Việt Thiện, Thông Hán và Kim Vũ Trúc trao đổi ánh mắt ra hiệu. Ai nấy đều là cực kỳ ngạc nhiên, còn các trưởng lão mộ ra bên cạnh thì càng là ngạc nhiên hơn. Trong đợt khảo nghiệm thứ hai, Mộ Hàn bằng vào năng lực cảm ứng nhạy cảm đối với đạo văn, lợi dụng chụp ảnh kiếm châu đã khiến cho Mộ Tinh Lăng kinh ngạc thì dâu sao cũng còn nói cho qua được. Nhưng trong trận chung kết cuối cùng ở vòng thứ ba, Mộ Hàn lại thi triển ra năng lực khống chế điều khiển đạo khí, liền dễ dàng đánh bại Mộ Tinh Lăng. Thế này quả là cùng không thể tưởng tượng nổi. Trước một khắc, Mọi người cho là bản lĩnh của mộ hàn chỉ được đến như thế. Vậy mà sau một khắc, hắn lại thi triển ra thủ đoạn lợi hại hơn, làm cho người ta phải trận mắt líu lưới. Mặc dù là hiện tại, bọn họ cũng khó mà tin tưởng mộ hàn mới tu luyện không đủ hai tháng liệu có còn con bài khác chưa lật hay không. Viên tử tinh thạch kia thật sự có chứa đựng tử dương long tinh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mi tâm của mộ hàn bắn ra đám mây tím kia, Kim Mục Ngư liền có thể kết luận. hẳn là đám mây tím này chính là tử dương long tinh đã được dung nhập vào cùng đạo khí Mặc dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến điều này thì trong lòng Kim Mộc Ngư vẫn không khỏi có một tia tiếc nguối. Mộ hàn này, từ lúc nào mà lại có được thứ tốt như tử dương Long tinh vậy? Vân phiêu phiêu chấp chấp nhấp nháy đôi mắt đung, ánh mắt xuyên qua không gian gần trăm mét để gắt gao nhìn chăm chú mi tâm của mộ hàn, giống như hận không thể chui hẳn vào trong tâm cung, môi thanh trụy thủ kia ra để nhìn một lượn cho thật kỹ. Ta không tin. Bên trong bên ngoài mê cung, mọi người có những thần sắc khác nhau Ánh mắt của mộ tinh lăng cũng rơi vào trên người mộ hàn, sự mơ hồ trên mặt đột nhiên hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Hắn bắt đầu gào thét với đôi mắt đỏ ngầu. Mộ hàn, cho dù ngươi có thể khống chế điều khiển đạo khí, nhưng làm sao có thể nào là đối thủ của ta. Vừa rồi chỉ là ta nhất thời sơ ý, nay ta muốn tái chiến một trận nữa cùng với ngươi. Gần như đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường mà nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể mộ tinh lăng bước lên, trường đau lại xuất hiện trong tay. Tuy nhiên Không đợi hắn động thủ, cánh tay phải của mộ phi vân đã như cái móc sắt cứ thế bắt được thân đao. Ngay sau đó trợt nghe ken một tiếng, trường đao đã hóa thành vô số đốm nhỏ cùng các mảnh vụn mà tiêu tan ở trong hư không. Đồ làm mất mặt xấu hổ, mau mau lui ra cho láo phu. Mộ phi vân lớn tiếng trách mắng, cánh tay phải vung lên, mộ tinh lăng liền doạn doạn bước lui hơn 10 bộ, rồi đặt ngông ngồi phịch trên mặt đất. Trước mắt bao nhiêu người, nếu mà thực sự để cho mộ tinh lăng tiếp tục ra tay đối địch mộ hàn. Vậy thì mất mặt cũng không phải chỉ là một mình hắn, mà là cả mộ gia đều sẽ bị các thế tộc còn lại nhạo váng chê cười. Lạnh lùng hứ một cái, mộ phi vân liền cao rộng quát. Khảo nghiệm tuyển phong đến đây kết thúc, mộ hàng thứ nhất, mộ tinh lăng thứ nhỉ, mộ thanh loan thứ ba, mộ thiết động thứ 10 10 người này, sau này đều sẽ là đệ tử viện Duệ phong của mộ gia. Cũng không có gì giống như năm ngoái. Sau khi mộ Phi Vân nói xong thì đám đệ tử mộ ra như mộ Thanh Loan đã thành công tiến vào viện tuyển phong đều không có lòng dạ nào để mà hoan hô. Trên các khán đài bốn phía ở bên ngoài mê cung càng là lâm vào một loại bầu không khí quỷ dị. Người thu được thắng lợi cuối cùng trong khảo nghiệm tuyển phong lại đúng là mộ hàn má trước đây không hề có người nào nghĩ tới. Cho đến khi bóng dáng mọi người bên trong mê cung biến mất, mọi người ở trên các khán đài bốn phía vẫn cứ giữ vẻ mặt khó có thể tin nổi. Sau khi đi ra khỏi mê cung... Đám người Mộ Hàn cũng không có rời khỏi sân khảo nghiệm, mà là đi theo Mộ Phi Vân dẫn dắt để tới bên trong một gian phòng rộng rãi nằm ở phía tây sân khảo nghiệm. Mặc dù lúc này, bọn người Mộ Thanh Loan và Mộ Thiết Cương vẫn còn có chút không yên lòng, ánh mắt kinh ngạc thỉnh thoảng lại liếc về hướng Mộ Hàn. Còn Mộ Tinh Lăng chính là vẫn giữ sắc mặt xanh mét, khóe môi càng không ngừng hơi giật giật. Đôi mắt tràn ngập cái nhìn phẫn nộ mà nhìn chăm chú Mộ Hàn, giống như muốn xé xác hắn thành mảnh nhỏ. Trong mọi người, trái lại Mộ Hàn có thần sắc bình tĩnh nhất. Trước đây khi dùng phương thức khiêu chiến tân chức đệ tử tứ trọng, Mộ Hàn đã nghĩ tới tham gia khảo nghiệm tuyển phong có khả năng sẽ mang đến cho mình những ảnh hưởng nào đó. Những ảnh hưởng này có cái có lợi, mà cũng có những cái bất lợi. Quá trình khảo nghiệm tuyển phong không chỉ có đông đảo tộc nhân mộ ra được thấy, mà Hoàng thất Việt Quốc và đông đảo đại biểu các thế tộc được mời đến cũng có thể quan sát toàn bộ hành trình. Có thể nói, Chỉ cần chính mình không biểu hiện ra tâm tư làm phản mộ ra thì ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó ở trong thành liệt sơn. Cái này là một chỗ tốt ở trong đó, còn về phần phương diện bất lợi thì cũng có không ít. Bây giờ chuyện hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người của mộ ra chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn. Nhất cử nhất động của hắn ở trong thành liệt sơn khẳng định sẽ phải chịu sự giám thị càng thêm nghiêm mật. Nhưng mà điều này đối với mộ hàn cũng không phải chuyện xấu gì. Tối thiểu. Đám ra hỏa bụng dạ khó lường giống như mộ phi hổ sẽ lại càng không dám dễ dàng hạ thủ đối với chính mình. Rốt cuộc mà nói thì có lẽ lợi nhiều hơn hại. Mộ hàn đánh bại mộ tinh lăng, đoạt được ngôi vị đứng đầu khảo nghiệm tuyên phong, như ý kim đan liền là vật trong túi của hắn. Mà phần thưởng có liên quan đến vị trí thứ nhất đã sớm được truyền bá xôn sao ở trong thành liệt sơn. Nay lại có đông đảo người ngoài quan sát, cho nên mộ ra dẫu không hài lòng đến đâu đi chăng nữa đối với kết quả khảo nghiệm thì cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mùi chấp nhận.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 Nay lại có đông đảo người ngoài quan sát, cho nên mộ ra dẫu không hài lòng đến đâu đi chăng nữa đối với kết quả khảo nghiệm thì cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận. Chương 94, Yên Hà, 1 Vâng, đám người mộ Thanh Loan kinh ngạc liếp mắt nhìn mộ Hàn, nhưng rồi lập tức rời đi. Cùng nhau rời đi còn có các trưởng lão như mộ Phi Vân và mộ Thanh Hồ. Chỉ mấy giây sau, trong căn phòng rộng rãi này liền chỉ còn lại có 3 người mộ Hàn, mộ Thanh Sơn và mộ Thanh Hải. Mộ Hàn mơ hồ đoán được mục đích bọn họ lưu lại mình. Nhưng mà Mộ Thanh Sơn và Mộ Thanh Hải không nói gì, nên hắn tự nhiên cũng không cần phải mở miệng hỏi. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng yên tĩnh dị thường. Sau một hồi lâu trôi qua, Mộ Thanh Sơn chấp chấp mắt, đột nhiên phá bỏ sự yên lặng ở đây. Mộ Hàn, sau khi tu vi tăng lên tới yên hà cảnh thì có khả năng vào tàng phong cách chọn lựa một loại công pháp võ đạo trung phẩm để tiến hành tu luyện. Mặt khác, bắt đầu từ hôm nay, tên của người liền gọi là Mộ Tinh Hàn Tất cả đãi ngộ không có bất cứ khác biệt nào so với đệ tử của Viện Duệ Phong, ngươi thấy thế nào? Câu nói cuối cùng kia của Mộ Thanh Sơn nhìn thì như thương lượng, thế nhưng giọng điệu cũng là không được phép nghi ngờ. Được ạ. Quả nhiên là Trấn An chính mình. Trong lòng Mộ Hàn cười thầm, trên mặt lại hiển lộ ra một vài sự đấu tranh và do dự, nhưng rồi sau vài giây thì rốt cục hắn vẫn gật đầu. Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Mộ Thanh Hải lộ ra một nụ cười vừa lòng. Mộ Hàn bị coi thường 10 năm. Nếu như nói trong lòng không có án hận thì đó là không có khả năng. Nếu như vừa rồi hắn tức thì mở miệng gật đầu đồng ý, thì ngược lại có chút không bình thường. Ngươi còn có gì muốn nói không? Mộ Thanh Sơn mở miệng lần nữa, âm thanh hỏa hoan đi rất nhiều. Không có. Mộ Hàn lần này lại là trả lời rất dứt khoát lưu loát. Đã như vậy, ngươi cứ đi về trước đi. Hãy nhớ ngày mai đến viện Duệ phòng báo danh. Mộ Thanh Sơn phất phất tay. Vâng ạ. Một lát sau, mộ Hàn đã ra khỏi phòng. Mộ Thanh Hải thu hồi ánh mắt khỏi cửa ra vào, cười khổ nói. Tộc trường, đứa nhỏ này 10 năm qua đã phải chịu quá mức gian khổ. Nay muốn khiến cho hắn thực tâm đem sức lực phục vụ cho gia tộc, sợ là rất khó. Nếu như sau này, chỉ sợ. Không sao. Mộ Thanh Sơn lấp đầu, lệnh nhạt nói. Hiện tại hắn mới là cấp bậc đại thông cảnh đỉnh cao, giống như ý kim đan thì cũng chỉ là yên Hà cảnh. Đợi sau khi tu luyện đến vụ hóa cảnh. Lão phu và thúc tổ lão nhân ra ông ta sẽ vì hắn mà dục thần luyện tâm. Nói xong bốn chữ cuối cùng, đôi mắt của lão đã chầm rãi nhắm chặt, tựa hồ cực kỳ đau lòng. Tấm màn võ đại khảo nghiệm Tiễn Phong đã hạ xuống trong vô số ánh mắt kinh ngạc. Cùng với việc mọi người giải tán đi, tất cả mọi thứ đã phát sinh ở trong sân khảo nghiệm như cơn cuồng phong quét qua khắp cả thành liệt Sơn. Điều đầu tiên làm cho người ta giật mình chính là tộc trưởng mộ gia Mộ thanh Sơn lại lặng yên hóa võ nhập đạo, trở thành vị cường giả đạo cảnh thứ hai của Mộ gia. Tin tức kia truyền bá lan ra, cơ hội tất cả tộc nhân mộ ra đều hơi bị mừng rỡ như điên, mà các tiểu gia tộc khác ở trong thành liệt sơn cũng là càng thêm không biết làm sao. Nhưng mà, việc mộ thanh sơn đột phá đến đạo cảnh, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn nhất cho các thế tộc khác của Việt Quốc, nhưng còn đối với bọn họ trái lại không có ảnh hưởng quá lớn. Phải biết rằng bọn họ ngay từ đầu đã bám vào mộ ra làm vây cánh, hiện nay vây cánh này trở nên càng cường đại hơn thì đối với bọn họ cũng không phải là chuyện xấu gì. vì vậy Sau khi vượt qua nỗi khiếp sợ ngắn ngủi, bọn họ đã đành chấp sự thực này. Ngược lại đối với chú người ô bất chợt xuất hiện trong khảo nghiệm tuyển phong của mộ gia kia lại còn bắt đầu bàn tán nói chuyện say xưa. Một thiếu niên đã nhiều năm không có tiếng tăm gì, lại đột nhiên lộ ra thực lực làm người khác ngạc nhiên. Đã thế lại còn lấy tu vi đại thông cảnh đỉnh cao để đánh bại tu sĩ yên hà cảnh đỉnh cao để cướp lấy vị trí đứng đầu trong khảo nghiệm tuyển phong của mộ gia, qua đó thu được như ý kim đan quý giá vào trong túi. Nếu lúc này còn muốn không làm người khác chú ý đều không có khả năng. Có thể nói, Mộ Hàn khiến cho người ta rung động không kém Mộ Thanh Sơn chút nào, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Mộ Thanh Sơn nhọc lòng mời Mọc Hoàng Thất Việt Quốc và mỗi đại thế tộc đến quan sát khảo nghiệm tuyến phong, lại đột nhiên trước lúc khảo nghiệm tự để bại lộ tu vi đạo cảnh của bản thân. Đây là lớn tiếng dọa người, để nâng lên uy danh của Mộ ra. Thế nhưng Mộ Hàn xuất hiện, lại làm cho hiệu quả do Mộ Thanh Sơn kiến tạo ra bị giảm đi rất nhiều. Thậm chí chính Lao Ta và các vị trưởng lão mộ ra cũng bởi vậy mà xấu hổ không thôi. Một nhân vật như vậy quả thật đúng là đã khiến cho lòng hiếu kỳ của mọi người lập tức được kéo lên đến đỉnh. Một số ít câu chuyện trước đây chỉ có lưu truyền ở trong mộ ra, nay lại lấy tốc độ nhanh nhất để truyền bá lan ra. Mà mộ hàn vốn đã trở thành đối tượng nóng bỏng để bàn luận, lúc này đang trở lại khu nhà ở của mình. Cảm thấy kỳ quái với sự hân hoan ở trong lồng ngực, mộ hàn lấy ra bình ngọc từ trong lòng, xuyên thấu qua thân bình lòng lành trong suốt có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đan dược bên trong. Vút, cơ hồ trong nháy mắt rút nắp bình lên, một luồng ánh sáng vàng đỏ liền như tia chớp lao vào ra. Mộ Hàn tay mắt lênh lế, một tay bắt lấy vật sáng đó. Thế nhưng nó lại vẫn cứ chấn động kịch liệt trong lòng bàn tay, tựa hồ như muốn liều mạng thoát khỏi bàn tay trói buộc. Ánh mắt lướt qua khe hở để thấy vật đang bị kẹp giữa ngón tay, một viên châu ngọc tròn tròn sang sáng. Ánh vàng rạng rỡ trói mắt của viên dược nhỏ lập tức tiến vào trong tầm mắt của Hàn. Như ý kim đan. Mộ hàn hít một hơi thật dài, trong mắt hơi lộ ra sự kích động. Có viên như ý kim đan này, hắn liền có thể ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà đạt tới võ cảnh ngũ trọng. Có tu vi yên Hà cảnh, là hắn có thể đủ thử dùng chiếc kim giác của nhất rác lang vương để luyện chế thành đạo khí trung phẩm. Ở trong quá trình này, thực lực của hắn sẽ lại được tăng lên một bước. Cái gì? Chỉ chốc lát sau đó, trên mặt mộ hàn trong phút chốc hiện lên một vẻ kỳ quái. Hắn phát hiện linh khí đang bắt đầu dao động kịch liệt chung quanh hữu trưởng của mình, rồi sau đó ào ào chui vào lòng bàn tay đang xếp chặt, chìm vào trong đan dược. Sau khi hút lấy những linh khí này, như ý kim đan vốn chỉ to bằng cỡ đầu ngón tay hút, nay phản phất đã nở to ra một chút. Mộ hàn cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt lom lom không dám chớp mắt nhìn chăm chú vào vầng sáng vàng tươi kia bên trong nắm tay. Nương theo đan dược đang bước lên, càng ngày càng có nhiều linh khí thiên địa bị hấp dẫn lại đây. tức thì Mộ hàn liền ý thức được đan dược phồng to ra cũng không phải lỗi cảm giác của chính mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây, đan dược đã to lên như ngón cái. Chương 95, Yến Hà, 2. Như ý. Như ý. Đúng là ý tứ này. Quan sát được sự biến hóa của đan dược, mộ hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ Qua gần một phần 10 canh giờ sau, như ý kim đan mới đỉnh chỉ phồng to ra, mức độ chấn động cũng càng ngày càng yếu. Ngay lập tức sau đó liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Linh khí thiên địa bị viên đạn dược đó hấp dẫn đến cũng lặng yên phát tán, không trùng trở về yên lặng. hắn chầm dãi xuể lòng bàn tay ra. Vân sáng vàng lóng lánh chói mắt bùng nổ lan ra, khiến cả gian phòng đều được chiếu dọi thành màu vàng. Đến giờ phút này, như ý kim đan cũng đã là to như hạt hoạch đảo. Còn như so sánh với lúc ban đầu, đúng là nó đã phổng to ra 3-4 lần. Dược lực hàm chứa trong viên đan giống như đang muốn trào dân ra. Mộ hàn có lẽ lần đầu nhìn thấy đan dược như vậy. Hán tò mò dơ nó lên trước mắt để cẩn thận xem xét một chút. Trong chấp mắt đã có một mùi thơm nồng nạc sộc vào trong mũi. Vừa mới hít mùi hương này vào, thật giống như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên bị ném một tảng đá lớn vào. Chân khí ở trong các kinh mạch mộ hàn lại bắt đầu trở nên dao động. Dược lực quả là mạnh. Mộ hàn thán phục thành tiếng, rồi có hơi không thể chờ đợi được mà cứ thế nuốt viên đan dược vào trong bụng, rồi sau đó vận chuyển lôi cử âm cương. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm giống như ngòi nổ thuốc nổ được chân ngòi, dược lực trong như ý kim đan liên tiếp bùng nổ trong bụng mộ hàn. Tiếp theo liền giống như chân khí đã bị thu hút hấp dẫn, chúng lại liền điên cùng hòa tràn vào trong 20 con kinh mạch. Sau một khắc, trong cơ thể mộ hàn giống như bắt đầu nổi lên cơn lốc, chân khí bên trong kinh mạch giống như những cơn sóng ngập trời bắt đầu cuộn cuộn kịch liệt. Cơ hộ cùng thời khắc đó, linh khí thiên địa bên trong gian phòng lại lần nữa bị khơi gợi, dường như phát điên phát rổ mà tụ tập lại đây rồi chúng quần quận không ngừng mà xâm nhập tâm cung của mộ hàn. Lúc này, linh khí thiên điệu đã lột xác thành chân khí nên có tốc độ nhanh đến kinh người, một lượng lớn chân khí hồi sinh tiến vào 20 con kinh mạch trong đó. Dưới tác dụng dược lực của Như Ý Kim Đan, những luồng chân khí mới xuất hiện cùng với số chân khí vốn có ở bên trong kinh mạch càng không ngừng dung hợp. Ở trong quá trình dạng này, dung lượng chân khí trong cơ thể mộ hàn không có xuất hiện sự tăng lên chút nào. Thế nhưng độ dày và cường độ chân khí lại đang lặng lẽ phát sinh biến hóa Quá trình đột phá đến yên hạ cảnh, ở trên diện rộng nó cũng ngưng tụ lại quá trình hút chân khí. Sau khi đạt tới yên hạ cảnh, chân khí đồng dạng sẽ tiếp tục ngưng tụ lại. Tác dụng của như ý kim đan liền ở chỗ này, dược lực của nó có thể giúp cho việc xúc tiến ngưng tụ lại chân khí rất lớn. Biên độ ngưng tụ lại càng lớn thì mức độ tiêu hao linh khí thiên địa lại càng nhiều hơn. Mà trong đó mấu chốt là có thể phát huy dược lực của như ý kim đan tới trình độ nào. Tâm thần của mộ hàn đắm chìm vào trong cơ thể. Phan Huy Lôi cứ cơm cương đến mức tận cùng. Nhưng dù vậy thì cũng không lâu lắm, có thể thấy rõ ràng loại công pháp khơi gợi linh khí thiên địa đã không đủ để sử dụng. Tốc độ chân khí ngưng tụ lại dường như có xu thế giảm bớt. Mộ Hàn kiên quyết cắn răng một cái, hắn lặng lẽ vận hành công pháp thay thế là Tử Ngọc Sinh Nghiên Quyết. Hắn vốn đang lo lắng khi đánh sâu vào yên hà cảnh thì sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cao thủ mộ ra, nhất là hai vị cường giả đạo cảnh Hoài Nghi nên mới không dám vận dụng loại công pháp này. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hán cũng bất chấp nhiều hơn nữa. Cũng may các cao thủ mộ ra cho dù khả nghi đến đâu đi chăng nữa cũng tuyệt sẽ không nghĩ tới mộ hàn tu luyện rất có thể là một loại công pháp võ đạo cao hơn cả siêu phẩm. Trong nháy mắt tử Ngọc Sinh Yên quyết vật chuyển, phạm vi linh khí thiên địa bị khuấy động lại bắt đầu mở rộng kịch liệt. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, linh khí thiên địa bên trong khu vực 340 40 thức đều bị dẫn dắt tụ tập lại trong phòng của mộ hàn. Hơn nữa, khu vực bị lan đến này vẫn còn đang không ngừng mở rộng ra. Cái gì? bên trong tàng phong các? Ông lão đang buồn ngủ kia bỗng nhiên mở mắt. Chỉ cần cảm ứng trong chốc lát, trên khuôn mặt già nua liền hiện lên một nét kinh ngạc. Là Mộ Hàn đang đột phá vào Yên Hà cảnh. Hấp dẫn tụ tụ linh khí của cả một vùng hàng trăm mét, tiểu gia hỏa này lại phát huy dược lực của Như Ý Kim Đan đến cực hạ. Gần như đồng thời, Mộ Thanh Sơn vẫn còn nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở bên trong gian phòng của sân khảo nghiệm kia cũng bị kinh động đến đúng là đứng phát dậy đột ngột. Bóng dáng chợt lóe, thân hình đã bay lên tại 100 trên trời cao. Từ thật xa lão ngắm nhìn về phía thành tây, không chung ở đó quả đúng là đang không ngừng dao động, hình như có một vòng xoáy cực lớn đang điên cuồng xoay tròn tích mụ. Mà đúng chính giữa dưới đáy vòng xoáy kia, cũng là một khu nhà hơi có vẻ đồ nát. Vòng xoáy giống như đồng hồ cát linh khí thiên địa rồi rào đang điên cuồng chút ào ào vào một gian phòng ngủ bên trong khu nhà đó. Đôi mắt mộ thanh sơn hơi hơi nheo lại, phản phất như thấy được bóng hình đang lặng lặng ngồi xếp bằng bên trong căn phòng ngủ kia. giờ khắc Gi Không chỉ có các cao thủ mộ gia như mộ Thanh Sơn bị kinh động, mà các cao thủ hoàng thất Việt Quốc và mỗi đại thế tộc võ đạo không sai biệt lắm cũng đồng thời đã nhận ra chuyện khác thường ở thành Tây. Đây là tình huống gì vậy? Dưới chân Liệt Sơn, ở trong tụ tiên lâu mà mộ gia chuyên môn dùng để chiêu đái tân khách, Kim Vũ Trúc kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng dáng đã xuất hiện ở tầng cao nhất. Tụ tiên lâu này là một trong số vài tòa kiến trúc cao nhất ở trong thành Liệt Sơn. Chỉ cần đứng trên mái nhà, Cơ hội có khả năng nhìn thấy mọi thứ trong toàn thành. Vèo. Vèo. Có tiếng xe gió đột nhiên văng lên, đó cũng là Việt Thiện và Hùng Hán lần lượt xuất hiện ở bên cạnh Kim Vũ Trúc. Ba người roi mắt trông về phía xa, rồi hai mặt nhìn nhau. Phía tây thành liệt sơn. Cô cô, cháu còn nhớ hình như mộ hàn đang ngủ ở khu vực đó. Một âm thanh đột nhiên vang lên ở phía sau. Đó là Kim Mộc Ngư cũng hiếu kỳ đi theo nay liền mở miệng. Hắn chỉ là tu vi yên hà cảnh nên cũng không cảm ứng biến đồn khác thường trong không chung ở nơi đó. Chỉ là thấy ánh mắt ba người đều nhìn về phương hướng, lúc này hắn mới thuận miệng lên tiếng. Mộ Hàn. Ba người Kim Vũ Trúc là người, Việt Thiện Trợn tỉnh mộ nói. Ta hiểu rồi, nhất định là mộ Hàn đã ăn vào phần thưởng khảo nghiệm như ý Kim Đan. Như ý Kim Đan. Kim Vũ Trúc nhíu chặt hàng mi lại. Khả năng này không lớn lắm. Đan dược kia đích xác thần kỳ nhưng cũng chỉ là hữu hiệu đối với Đại Thông Cảnh Đỉnh Cao và Tu Sĩ Yên Hà Cảnh, khi đó nó mới có thể dẫn xuất ra động tính lớn như vậy. Chương 96, Yên Hà, 3 Việt Thiện Trầm giọng nói Người đây liền có chô không biết. Khi dược lực của Như Ý Kim Đan phát tắc thì cần phải tiêu hao lượng linh khí thiên địa cực kỳ khổng lồ. Dược hiệu phát huy càng xuất sắc thì động tính kéo theo lại càng lớn. Nếu mà Mộ Hàn có thể phát huy dược hiệu của Như Ý Kim Đan đến mức tận cùng. Phát huy đến mức tận cùng. Làm sao có thể? Kim Vũ Trúc ngạc nhiên hỏi vật lại. Trên đời này không có gì là không có khả năng. Hùng Han sắc mặt nặng trĩu, có hơi bất đắc gì mà nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà có thể tin tưởng mộ hàn mới tu luyện không đủ hai tháng liền đạt tới võ cảnh tứ trọng đỉnh cao, hơn nữa nắm giữ ngự khí thuật. Không nghĩ tới mộ ra lại sẽ có một thiên tài yêu nghiệt như thế. May là mãi đến tận gần đây mới xuất hiện. Nếu mà sớm hơn vài năm thì thế tộc minh hội 2 tháng sau nói không chừng đành phải để cho mộ ra cướp lấy vị trí thứ nhất. U Kim Vũ Trúc tức thời im lặng. Việt Thiện cũng không có lại lên tiếng nói thêm, láo chỉ vốt dâu nhìn về phương hừa nghỉ phía thành tây, ánh mắt bắt đầu có hơi út mở. Vút Linh khí thiên địa hội tụ mà đến giống như cơn gió lốc, chúng xoay vòng quanh thân hình mộ hàn hối hạ không thôi, lại càng không ngừng kích thích những trận gào thét bên trong gian phòng kia. Mộ hàn vẫn không núp ních, trong cơ thể cũng đang ủ ủ rung động Âm thanh quái dị này bắt nguồn từ trong kinh mạch của Mộ Hàn. Chân khí rồi giao trong quá trình ngưng tụ lại đang không ngừng quần cuộn lan chạy đi đi lại lại ở trong 20 con kinh mạch, đúng là càng ngày càng rất mạnh. Cuối cùng chúng lại giống như những cơn sóng lớn lao nhanh, như những trận sóng biển dâng lên rồi rút xuống. Cứ như thế ở trong cơ thể Mộ Hàn chúng đang phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, dược lực của Như Ý Kim đang rốt cục bị hấp thu hầu như không còn. Lại là rất lâu sau đó, toàn bộ dòng linh khí cuồn cuộn Không chung giao động cùng với kinh mạch cuốn đi không thôi mới yên tĩnh trở lại. a đột nhiên mở ra hai mắt, mộ hàn khe khẽ thở vào một hơi. Chỉ hơi hơi cảm nhận một phen tình trạng trong cơ thể, trong mắt mộ hàn liền không nhịn được toát ra sự kinh ngạc sâu sắc. Sau khi dược hiệu của Như Ý Kim Đan đã phát huy xong chân khí ở trong 20 con kinh mạch của hắn không ngờ ngưng tụ lại đến tình trạng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ít nhất đã là đã gấp hàng chục lần so với trước khi dùng đan dược. Không chỉ có như thế, Màn khí tức xương mù mờ mịt kia ở bên trong tâm cung và cả bên trong tử hư thần cung cũng trong bất chi bất giác đã thấy xuất hiện sự khuyết đại trên diện rộng, không sai biệt lắm đã đạt tới giới hạn của tu sĩ võ đạo cấp bậc này. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ở trong ý niệm, chân khí vừa mới bình tĩnh trở lại bóng tiếp tục như chú ngựa hoang sổng khỏi dây cương, trong nháy mắt bắt đầu trở nên mênh ngông. Từ cực tính đến cực động, nó đã để lộ ra cảm giác đạt tới lực lượng khủng bố Điều này là mộ hàn cũng không nhịn được mà lấy làm kinh hãi. Qua một hồi lâu sau, mộ hàn mới thích hướng được tình trạng chân khí ở trong cơ thể đã ngưng tụ lại đến mức cực độ. Ngay lập tức sau đó, trong lòng mộ hàn khẽ nhúc đích, chân khí liền mênh mông quần cuộn chạy lan tràn về hướng cánh tay phải. Sau khi đến bàn tay, đúng là nó không hề dừng lại chút nào mà gào thét tuôn ra. Xoẹt! Màn chân khí trắng mịt mờ giống như viên đạn vội vã lao ra khỏi thân súng, trong khoảnh khắc liền vọt ra đến gần hai thước Trong mắt mộ hàn lập tức nổi lên một niềm vui bất ngờ không che giấu chút nào. Mặc dù là mộ tinh lăng đã đạt tới yên hà cảnh đỉnh cao thì cự ly luồng chân khí phóng đi ra bên ngoài cũng không đạt được tình trạng như thế. Mà hai thước, tựa hồ còn không phải cực hạn mà chính mình có khả năng đạt tới. Mộ hàn mới chỉ cực lực thôi thúc dồn ép luồng chân khí chậm rãi đến trước người, không ngờ lại phụt được ra ngoài không sai biệt lắm tới nửa thước. Vừa mới đột phá đến yên hà cảnh liền có thể đạt tới trình độ như vậy, nếu là chuyến đi ra ngoài. Chỉ sợ lại sẽ gây ra một cơn chấn động thật lớn ngay ở tại mộ ra. Nhưng mà, hai thước rơi đã là cực hạn, ở trong chiến đấu cũng không thể sử dụng như vậy. Chân khí phóng ra bên ngoài hai thước, hẳn là trạng thái nhẹ nhàng nhất của mộ hàn. Bất chợt, chân khí ngay tức thì lại lui về nửa thước. Ý nghĩ của mộ hàn càng không ngừng biến ảo, luồng chân khí lao ra bên ngoài cơ thể bỗng nhiên biến ảo thành thành trường đao mũi nhọn sắp bén, rồi lại đông nhiên ngưng tụ thành thành cự kiếm nặng trịch dày dặn. Sau khi hóa thành kiếm Nó còn lần lượt biến thành thường, mâu, côn, kích. Mộ hàn làm không biết chán, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài phần mười canh giờ, hắn liền thử nghiệm một lần toàn bộ 18 món binh khí ở trong kiếp trước. Thậm chí ngay cả đến những vật dụng cho cuộc sống hàng ngày như bàn ghế chậu bắt thì cũng không chịu vung tha. Yên hạ cảnh, chân khí như khói, yên, giống như dòng sông, Hà Đích thực thiên biến bản hóa, quả nhiên thần diệu. Mộ hàn rốt cục thu hồi chân khí về trong cơ thể, nhưng trong lòng là có chút cảm khái. Từ Đại Thông cảnh đến Yên Hà cảnh, đích thật là một bước tiến nghiêng trời lệch đất. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn mới thu lại tâm thần. Trải qua thử nghiệm vừa rồi, hiện tại đối với tình trạng của bản thân mình thì hắn đã phi thường hiểu rõ. Một viên Như Ý Kim đan này không chỉ có khiến cho hắn từ Đại Thông cảnh đỉnh cao đột phá đến Yên Hà cảnh, càng làm cho chân khí của hắn ngưng tụ lại đến trình độ cực kỳ tiếp cận Yên Hà cảnh đỉnh cao. Có lẽ không được bao nhiêu ngày, hắn liền có khả năng trở thành tu sĩ Yên Hà cảnh đỉnh cao đích thực. Nếu mà mộ tinh lăng được biết như vậy, nói không chừng sẽ tức giận đến ngất xỉu đi mất. Trong lòng mộ hàn cười thầm, những hình ảnh lúc lĩnh phần thưởng sau khi khảo nghiệm kết thúc lại như đèn kéo quân thoáng vụt qua ở trong đầu hắn. Lại là hủy bỏ phần thưởng của mộ tinh lăng, lại là được ghi danh nhập ra phả theo hàng vai vẽ bối phận. Thế nhưng đó lại không phải là lương tâm của mộ thanh sơn thức tỉnh nên muốn công nhận một đứa cháu ngoại như hắn. Chẳng qua chỉ là thấy bản thân hắn có tiềm lực, nên muốn để cho hắn sẽ dốc hết sức lực cho mộ ra mà thôi Bởi vì mộ gia hiện tại có hai vị cường giả đạo cảnh, nên hoàn toàn không cần phải lo lắng rằng một ngày nào đó hắn sẽ phản bội lại gia tộc. Về phần sau này, dục thần luyện tâm. Nghĩ tới loại thủ đoạn mà mộ thanh long trước đó mấy ngày đã đề cập về mình, trên khỏe môi của mộ hàn hiện lên một nụ cười lạnh. Chương 97, Lôi Vân Phong bạo Vì rục thân luyện tâm, nói trắng ra là chính là lấy đại thần thông để tiến hành rèn luyện lại đối với linh hồn của hắn, làm cho tâm thần hắn hoàn toàn bị khống chế. Loại thủ đoạn này vốn chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể thi triển. Mộ ra có hai vị cường giả đạo cảnh, hẳn chính là đoán chắc hắn không thể nhảy ra được sự khống chế của mộ ra. Chỉ tiếc, chỉ cần là ngọn nguồn của công kích linh hồn đều không có khả năng làm gì được tử hư thần cung của ta, các ngươi nhất định sẽ phải thất vọng. Có điều, trước khi rời khỏi thành Liệt Sơn, rời khỏi Việt Quốc thì khỏi phải nghĩ đến chuyện dùng hay không dùng nguồn tài nguyên của mộ ra. Mộ Hàn Vương vai đứng lên, ra khỏi phòng, hắn nhằm tàng phong cấp ở núi Liệt Sơn mà đi Lại lần nữa đi tới Tảng Phong Các, Mộ Hàn nhìn thấy người canh cửa vẫn là ông lão tóc bạc trắng lần trước. Lao vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, tựa hồ thời khắc nào cũng đều là một điệu bộ buồn ngủ. Ra mắt tiền gói, Mộ Hàn nhẹ nhàng trao dành mạch một tiếng, thấy ông lão một hồi lâu không có động tính, hắn liền nhẹ nhàng đặt ngọc bài đại biểu thân phận đệ tử tứ trọng của viện Tuyển Phong của chính mình ở bên cạnh Lao. Rồi hắn đi một cách nhanh nhất về hướng cầu thang lối lên lầu 2. Lầu 2 là nơi cất giữ tất cả công pháp võ đạo trung phẩm của Mộ gia. Tiểu tử kia, đừng ngại nhìn thật kỹ loại công pháp thứ ba ở hàng thứ tư. Ngay vào lúc mộ hàn sắp sửa bước lên một bậc thang cuối cùng thì một đạo âm thanh giả nua phút chốc chui vào trong thai. Cái gì? Mộ hàn kìm lòng không đầu lập tức quay đầu lại nhìn về cửa ra vào phía lầu một. Hắn lại thấy lao giả kia vẫn cứ nhắm mắt ngủ say. Có điều bên trong tàng phong cách này cũng không có một người nào khác, vậy thì người mở miệng nói chuyện tất nhiên chính là lao ta. Đa tạ tiền bối. Mộ hàn cung kính không người thi lễ. Nhưng giữa đôi lông mày cũng có hơi cao cao lại mà không dễ dàng phát hiện ra được. Mặc dù mục đích của ông lão kia có thể là để đề xuất gợi ý cho chính mình, nhưng cung cách giả thần giả quỷ này, phương thức làm ra vẻ thần bí lại khiến cho hắn theo bản năng còn có chút phản cảm. Ông lão kia vẫn không hề có động tĩnh gì cả. Mộ hàn thu hồi ánh mắt, hắn bắt đầu đánh giá lầu 2. Ở lầu 1 thì số lượng giá gỗ đặt công pháp có 8 hàng, mà ở trong này lại trực tiếp giảm mạnh chỉ còn có 4 hàng. Chỉ là trong lòng hơi hơi làm ra vẻ so sánh, rồi mộ hàn vẫn cứ quyết định bắt đầu nhìn từ hàng thứ nhất trở đi. Ông lão kia nhắc nhở có lẽ vẫn có đạo lý nhất định, thế nhưng mộ hàn không muốn sau khi xem qua một lượt lại để cho chính mình sinh ra trạng thái ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Còn về phần sau khi nhận thấy hành động của mình thì ông lão giả vờ làm bộ làm tịch ở lầu một có ngầm thấy mà trong lòng không vui hay không, cái này đang không nằm trong phạm vi suy nghĩ của mộ hàn. Tất cả các phiến ngọc được bày biện đều nhất loạt mở ra. Tên của các chủng loại công pháp võ đạo hiện lên trong tầm mắt của Mộ Hàn. Linh xạ tam biến, Hỏa vân thập tam kích, Lưu tinh chỉ, Cổ phong đao pháp. Tất cả các công pháp võ đạo trung phẩm mà trước đây hắn từng tiếp xúc qua, toàn bộ cũng có thể tìm kiếm được từ trong vài hàng giá gỗ này của Mộ gia. Chả mấy chốc Mộ Hàn liền đi tới hàng thứ tư, nhưng hắn bắt đầu nhìn từ phần cuối giá gỗ. Lôi vân phong bạo. Vừa nhìn thấy tên công pháp trên một quả ngọc phiến, Mộ Hàn theo bản năng dừng bước chân lại. Bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy nó, Mộ Hàn liền không nhịn được mà liên tưởng đến Lôi Cực Gầm Cương hiện chính mình đang tu luyện. Lôi Vân Phong Bạo này chắc chắn là một loại công pháp cực kỳ thịnh nộ điên cuồng. Nói chung, khi thi triển loại công pháp thì tốc độ tiêu hao chân khí đều phi thường nhanh. Chỉ hơi hơi làm bộ do dự, Mộ Hàn nhìn qua một chút con số đánh trên phiến ngọc. Đó là loại công pháp thứ tư ở hàng này. Ánh mắt có hơi chớp chớp, tầm mắt của Mộ Hàn liền chuyển hướng sang phiến ngọc bên cạnh trên đó có đánh số 3. Trên mặt của nó rõ ràng viết bốn chữ to Huyền Thiên Kiếm Quyết. Đúng là Huyền Thiên kiếm quyết sao? Trong lòng Mộ Hàn thất thần giật thột một cái, Huyền Thiên kiếm quyết này thì hắn đã từng nghe người đàm luận rất nhiều về nó. Nghe nói đó là công pháp thượng phẩm võ đạo của Mộ gia do Thái thượng trưởng lão Mộ Huyền Thiên sang chế, cực kỳ lợi hại. Thế nhưng công pháp thượng phẩm hẳn là nên đặt tại lầu 30 đúng, làm thế nào để bị đặt tại lầu 2? Chẳng lẽ nó cũng giống như lôi cử cương cương, cũng bị giáng cấp độ? Mộ Hàn vui mừng vội vàng đưa tay chụp tới. Thế nhưng đúng trong khoảnh khắc chỉ mới động chạm đến phiến ngọc, Mộ Hàn đột nhiên tỉnh táo lại. Sự nghi ngờ trong đầu liền nổi lên. Công pháp thượng phẩm võ đạo giống như huyền thiên kiếm quyết mà bị giáng cấp độ, phẩm chất, chuyện đó chỉ sợ sớm đã lan truyền ẩm ý xôn sao tại mộ gia. Có điều là gần đây hắn lại không hề nghe được những lời đồn đại có liên quan. Thậm chí hôm qua còn có một tên đệ tử viện tuyển phong được mộ thiết tiên cho phép tiến vào lầu hai tàng phong các. Mộ Hàn cũng không phát hiện thấy người kia có điều gì khác thường, có lẽ là không hề từng nhìn thấy huyền thiên kiếm quyết ở chỗ này Nếu như nói công pháp này đúng hôm nay mới dáng phẩm cấp, vậy thì có phần quá mức đúng dịp đây. Càng suy nghĩ, mối nghi ngờ trong lòng Mộ Hàn lại càng là đậm đặc. Lôi Vân Phong Bạo, Huyền Thiên kiếm quyết. Mộ Hàn thu hồi tay phải, ánh mắt dịch chuyển qua lại băn khoăn giữa hai loại công pháp. Chỉ qua mấy giây, bàn tay Mộ Hàn lại thấy vươn ra cầm lấy phiến ngọc có ghi chép loại công pháp võ đạo trung phẩm Lôi Vân Phong Bạo. Pháp lực vừa mới thâm nhập vào trong đó, từ phiến ngọc này liền có đám mây tím bắn ra. Mộ Hàn tập trung tinh thần, ghi nhớ lại tất cả ký tự và hình vẽ lộ ra ở tầng ngoài vào sâu trong óc. Thế nhưng mà hắn lại không nhìn thấy, liền ngay trong khoảnh khắc hắn bỏ qua Huyền Thiên kiếm quyết, để cầm lấy lôi vân phong bạo thì ông lão tóc bạc ở cửa lầu một kia đột nhiên mở mắt. Lão có hơi ngầm đầu, trong đôi mắt sâu thảm bắn ra hai chùm tia sáng buốt lửa dữ dội giống như có thể xuyên qua sàn gác giày cũ. Sau khi trôi qua một hồi lâu, Mộ Hàn lại thả phiến ngọc xuống. Giữa trán như khắc tràn đầy một nét buồn rỡ. Quả nhiên đúng như hắn lúc trước suy đoán vậy. Lôi vân phong bạo này đúng là một loại công pháp cực kỳ thịnh nộ điên cuồng. Khi nó thi triển liền giống như sấm chớp lôi đỉnh, mưa to gió dữ. Sau khi ấn nhập công pháp vào trong đầu, trong lòng mộ hàn liền bất trợt hiện lên một loại ý nghĩ. Nếu như là kết hợp lôi vân phong bạo và lôi cực âm cương lại thì có lẽ sẽ xuất hiện công hiệu càng kỳ diệu hơn. Vừa mới nghĩ đến điểm này, mộ hàn có vẻ như hơi không thể chờ đợi thêm được. hắn vội vàng xoay người đi xuống lầu. Chương 98, Duệ Phong Ở cửa lầu 1, ông lão kia vẫn còn nhắm mắt ngủ say. Mộ hàn không có lên tiếng nữa, chỉ là hắn hơi không người cầm lên ngọc bài trước đây đặt ở bên cạnh lão rồi bước dài rời khỏi tàng phong các. Hừ! Sau khi mộ hàn đi khỏi được mấy chục thước, bên trong tàng phong các chợt vang lên một tiếng hừ lạnh. Ông lão kia hít mắt, ở chỗ sâu trong đồng tử tựa hồ chấp động được một chút xấu hổ và nghi hoặc. Thứ mà tiểu gia hỏa này muốn lại chính là công pháp võ đạo trung phẩm lôi vân phong bạo chứ không phải công pháp thượng phẩm Võ đạo Huyền Thiên kiếm quyết mà Lao phu chuẩn bị tỉ mỉ. Trái lại có vẻ rất kỳ quái, chẳng lẽ là hắn đã có lòng nghi ngờ. Xem ra lão phu có chút rất sốt ruột. Ông lão lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối lầm bẩm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như tiểu gia hỏa này lựa chọn Huyền Thiên kiếm quyết mà Lao phu tự nghĩ ra, tức thì Lao phu có thể thừa dịp hắn tu luyện để làm cho tâm thần của bản thân mình từ từ thấu nhập kiếm ý qua đó do thám biết trong cơ thể hắn đến tụt cùng là đang che giấu được bí mật gì. Lần này hắn không sập ấy, cũng chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội khác. Cũng may hắn hiện tại vừa mới tiến vào yên Hà cảnh. Muốn tu luyện tới vũ hóa cảnh nói vậy còn cần đến thời gian không ngắn ngủi, láo phu vẫn còn có thời gian. Ú ú Âm thanh từ từ yếu dần đi, tàng phong các nhanh chóng liền đã yên lặng như lúc ban đầu. Thời gian lướt qua rất nhanh, đảo mắt liền đã là sợ tối. Vút. Vút. Trong sân, chân khí trong tay mộ hàn ngưng tụ mà thành trường đào đang không ngừng bổ về không chung phía trước. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Trong khoảnh khắc, đao ảnh tung hoành đan xen đã bao trùm cả vùng không gian mấy thức vào bên trong. Từ thật xa nhìn lại, phản phất như một cơn phong ba bão táp đang hội tụ mà thành từ đào phong. Bước chân Mộ Hàn di động tới chỗ nào, cơn phong ba báo táp này liền cũng tới chỗ đó. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng xe gió vang lên liên tiếp, dường như lôi âm quần cuộn. Đây chính là lôi vân phong bạo. Mộ Hàn vừa về tới phòng ở của mình, liền không ngừng tiến tới để bắt đầu tu luyện. Loại công pháp này so với quần phong đao pháp mà mộ tinh lăng đã thi triển buổi sáng hôm đó trong khảo nghiệm thì có hiệu quả như nhau. Nhưng nói cùng nguy lực mà lôi vân phong bạo này lại càng thêm bá đạo. Có điều, tốc độ tiêu hao chân khí cũng là gấp mấy lần quần phong đao pháp. Chân khí ẩn chứa bên trong 20 con kinh mạch của mộ hàn chỉ có thể gắng sức thi triển loại công pháp này trong 4 năm phần mới canh giờ. Cũng may tốc độ khôi phục chân khí của mộ hàn cực kỳ mau lẹ. Nên chỉ trước giờ ngọ thì lôi vân phong bạo đã cực kỳ rất quen Hiện tại chính lúc có thể thử nghiệm dung nhập lôi cực âm cương vào trong đó. Ý niệm của Mộ Hàn vừa động, liền đã bắt đầu vận chuyển lôi cực ngân cương. Rầm rầm rầm rầm rầm, đúng là 6 tiếng lôi âm từ trong ngực bụng kích động ra. Trong thời gian ngắn, lôi âm liền đã lan tràn đến trường đao rồi liền đột nhiên bùng nổ lan ra, kinh đạo điên cuồng mã tàn phá bờ bãi, lập tức liền có vô số mũi nhọn từ bên trong báo tác bắn nhanh ra. Khí tức vô cùng thịnh nộ điên cuồng chấn động lan ra, không gian giống như bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Bụi bặm liên bị cơn kình phong mãnh liệt cuốn lên tung bay đầy trời. Trong tích tắc này, thiên địa trong vòng mấy thước phạm phất đã hoàn toàn xô đổ. Trong lòng Mộ Hàn cả kinh, ý niệm khẽ động tức thì trường đao trong tay liền lại nhập thể. Mãi sau một hồi lâu, màn đao mang đang tùy ý tung hoành mới từ từ tiêu tan, thế nhưng trong không chung lại vẫn phủ đầy bụi bặm mông lung. Cái sân trước nhà này vốn là lồi lõm không bằng phẳng chính là đang xuất hiện ra vô số vết nước hẹp dài, nhìn qua tựa như một chiếc mạng nhện chằng chịt. Thấy quang cảnh như vậy, Mặc dù mộ hàn kẻ người khởi sướng đích thực mà cũng không khỏi ngây dại. Thế này mới thật sự là lôi vân phong bạo. Phải qua một hồi thật lâu sau, mộ hàn mới như tỉnh lại từ trong ngộng Hắn mừng vui bất ngờ vạn phần mà thầm thì tự nói nho nhỏ. Bở vì sau khi đạt tới yên Hà cảnh, mặc dù vẫn chưa từng thử nghiệm qua nhưng hắn cũng đã mơ hồ cảm giác lôi cực âm cương của chính mình đã đạt tới tình trạng một chiêu xuất ra lục lôi âm. Lôi âm vừa rồi cũng đích sắc đã nghiệm chứng cảm giác của mộ hàn. Có điều là hắn không nghĩ tới sau khi dung nhập 6 phát lôi âm vào trong lôi vân phong bạo thì huy lực tổng hợp lại đạt đến tình trạng làm cho người ta sợ hãi như thế. Nếu là lại giao đấu với mộ tinh lăng một lần nữa, mặc dù là không hề động đến việc sử dụng ngự khí thuật, chỉ cần dựa vào lôi vân phong bạo này là có thể pha yên hà cảnh của hắn thành mảnh vỡ. Lựa chọn tại tàng phong các quả nhiên là chính xác. Mộ hàng gắng kiềm chế sự kích động trong lồng ngực, tâm thần dần dần trở lại xu thế bình tĩnh. So với việc hắn tu luyện huyền thiên kiếm quyết xuất hiện một cách quỷ dị ở lầu hai kia, chẳng thể bằng lựa chọn lôi vân phong bạo này. Tu sĩ võ đạo cấp bậc ngọc Xu cảnh trở xuống của mộ ra, thật là cực kỳ hiếm có người nào tu luyện lôi vân phong bạo, bởi vì loại công pháp này tiêu hao chân khí một cách quá mức. Có điều, đối với mộ hàn mà nói, công pháp này lại cơ hồ là được may đo làm theo yêu cầu của chính hắn. Hắn hiện nay mặc dù mới bước vào yên hà cảnh cấp võ cảnh ngũ trọng, thế nhưng chân khí ẩn chứa bên trong 20 con kinh mạch cũng đã cực kỳ khổng lồ. hắn mặc dù không hề giao đấu với các tu sĩ võ đạo khác, thế nhưng chỉ nhìn xuất thủ là đã biết rõ hàm lượng chân khí của bọn họ xem ra nếu đem so sánh với mức độ hiện tại của chính mình thì còn kém rất xa. Mộ Hán rất có tự tin, một khi lôi cử gầm cương và lôi vân phong bạo phối hợp với nhau một cách thành thục thì hai loại công pháp võ đạo này sẽ xuất ra một vi lực tuyệt không thể thấp hơn công pháp võ đạo thượng phẩm. Đương nhiên, Nếu muốn đạt đến một bước đó thì vẫn còn phải càng không ngừng khổ luyện. Hiện tại mộ hàn đã có thể dung nhập lôi âm vào trong lôi vân phong bạo, nhưng điều này mới chỉ là một sự phối hợp đơn giản nhất. Hơn nữa, khoảng cách đến cảnh giới thu phát tự nhiên vẫn còn phi thường xa xôi. Vút! Hán tức thì điều hòa hô hấp, trường đao trong tay mộ hàn lại lần nữa thoáng hiện. hắn lại bắt đầu bổ những nhát đao nặng trịch đi ra ngoài, đao mang trồng chất lại lần nữa hội tụ thành những cơn báo táp mánh liệt. Mộ hàn như điên như cuồng Đám chìm mê mội vào trong đó, hoàn toàn quên hết sạch cả thời gian. Đầu tiên là hắn dung nhập một tiếng lôi âm vào trong lôi vần phong bạo. Sau khi có thể làm được việc thu phát tùy ít thì hắn lại gia tăng đến 2 tiếng lôi âm, 3 tiếng lôi âm. chương 99, Duệ Phong, 2. Rồi cứ từ từ tăng lên như thế, cho đến cuối cùng hắn đã đạt tới mức một chiêu xuất ra lục lôi âm. Dầm rầm Lôi âm vang dội kịch liệt trong màn đao mang báo táp thế nhưng kình đạo bộ phát ra ngoài lại cũng không có lan ra bốn phía mà là bị đao ảnh dày đặc khoanh vòng ở tại trung tâm cơn báo táp. Trong mơ hồ, bên trong cơn báo táp có thấy lóe ra những đám mây tím, giống như sau khi hiển lộ ra tia chấp thì đột nhiên nghe thấy những tiếng sấm bị ẩm. Trong cơn sấm sét vang dội này, có thể nhận thấy rõ khí tức điên quần ẩn chứa trong cơn báo táp thịnh nộ dữ dội vẫn đang tăng lên. Tuy nhiên, đúng vào lúc lực lượng thịnh nộ điên quần này sắp sửa chọc thùng để lao ra khỏi màn đao mang phong tỏa thì cánh tay mộ hàng chấn động, trường đao khẩn cấp quay trở về Báo táp lại giống như thủy Triều ngưng tụ về đến trong thân đao, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi vân phong bạo cuối cùng đã tu luyện thành. Mộ hàn nhìn thanh trường đao nhọn hiện ra lộ lộ ở trong tay, ánh mắt hiện ra sự vui vẻ. Lúc này, hắn thậm chí có loại hảo giác, lôi cực âm cưng là do vị tiền bối mộ ra kia đặc biệt sáng tạo ra để phối hợp với việc sử dụng lôi vân phong bạo. Đến khi sáu nhát lôi âm vang lên thì, lôi âm kích động ra âm cương cùng đao mang đã đan xen dung hợp tương ứng với nhau làm cho lôi vân phong bạo đạt tới tình trạng cực kỳ hoàn mỹ. Mộ Hàn cũng không biết, loại ý nghĩ này của hắn kỳ thật là chó ngáp phải rồi. Ước nguyện ban đầu của vị tiền bối mộ ra kia khi sáng chế ra lôi cực âm cương, chính là chỉ vì bù đắp nhược điểm của lôi vân phong bạo. Chỉ có điều là cùng với thời gian trôi qua, lớp hậu nhân dần dần coi lôi cực âm cương này là công pháp xương sầu vô bổ, thế cho nên cho tới bây giờ cũng không từng có cao thủ mộ ra bắt đầu thử nghiệm việc tu luyện kết hợp hai công pháp này với nhau Hai loại công pháp này khi phối hợp thì uy lực đạt được có lẽ cũng không kém mấy so với Huyền Thiên Kiêu Quyết. Mộ Hàn nhìn mảnh sân trước nhà đã hoàn toàn trở thành một đống hỗn độn, sự vui vẻ trong mắt cũng là càng ngày càng đậm. Cái này được gọi là buổi sáng bị mất, đến chiều lại tìm được. Trường đao hóa thành chân khí, rồi lại trở về kinh mạch. Hắn vừa ngước mắt nhìn lên, ánh mặt trời liền đã đập vào trong mắt. Mộ Hàn đột nhiên mở người, lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại đây, hiện tại đã là buổi sáng ngày thứ ba. Trong khoảng thời gian này Hắn gần như tu luyện lôi vân phong bạo không ngừng không nghỉ, đúng là đã quên hẳn việc phải đi đến viện Duệ phong báo danh. Dựa theo quy định, sáng sớm ngày hôm sau đã phải đi đến viện tuyển phong rồi. Có điều muộn thì cũng đã muộn rồi. Mộ hàng tham gia khảo nghiệm tuyển phong chính là để có được viên như ý kim đăng kia, làm cho chính mình có thể nhanh chóng đột phá đến yên hạ cảnh. Còn đối với chuyện trở thành đệ tử của viện rệ phong thì hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Mộ hàng tắm rửa sạch sẽ sạch sẽ bản thân đâu vào đấy xong xuôi, lại ăn cho bằng no Lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi nhà. Đối với viện Duệ Phong kia, hiểu biết của mộ hàn cũng không nhiều, chỉ biết là nó nằm đâu đó tại thành Bắc. Mộ hàn mất gần nửa giờ mới đến được phía trước một cái đền rộng lớn ở thành Bắc. Giờ phút này, cửa điện đóng chặt, hai chữ Duệ Phong trên cửa tấm biển trông cũng là đặc biệt bắt mắt. Viện Duệ Phong này, vẫn là lần đầu mộ hàn đến đây. Hắn liền đi tới, trực tiếp gõ ba cái lên cửa điện. Vào đi. Một tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn vọng ra từ bên trong cửa. Mộ Hàn nao nào, cánh tay theo bản năng ra sức đẩy thật mạnh, trong tiếng rên rỉ có két, cánh cửa điện dày dặn này đúng là đang chậm rãi mở ra. Lách mình mà vào, đôi mắt Mộ Hàn rất nhanh liếc nhìn quanh một lượt. Điện này đường cũng có vẻ hơi rộng rãi, bốn phía hoàn toàn đóng chặt. Thế nhưng lại cũng không có vẻ âm u ảm đạm một chút nào, khiến cho mọi thứ trong tầm mắt được nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Ở chính giữa tòa điện phủ đang có một bóng người khô quắc ngồi xếp bằng. Hai hốc mắt sâu hẳm đang nhìn thẳng chằm chăm chú vào Mộ Hàn. Còn đôi lông mày cũng đã gắt gao nhằn tích lại. Nhị trưởng Lão. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, ở trong địa này lại là mộ gia nhị trưởng Lão Mộ Huỳnh Không. Đây chính là nhân vật cùng thế hệ với thái thượng trưởng Lão Mộ Huỳnh Thiên, một mực du du trong nhà, cực ít lộ diện. Mộ Hàn cũng chỉ nhìn thấy Lão ta hai lần từ rất xa. Nghe nói từ lúc 80 năm trước Lão đã đạt tới vũ hóa cảnh, đáng tiếc trước sau không thể hóa võ nhập đạo. Mộ Tinh Hàn, người đã tới chế. Âm thanh của Mộ huyền Không khẳng khẳ phản phất như lọt ra từ một lỗ hổng trong ống bể lò rèn đang không ngừng tụ thỏ. Mộ tinh hàn. Mộ hàn sợ run chỉ chốc lát, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là cái tên mới của chính mình sau khi khảo nghiệm tuyển phong kết thúc. Hắn lập tức vội nói. Nhị trưởng lão, vạn bối mãi mê tu luyện nên quên đi thời gian, lúc này mới. Thôi. Mộ huyền không cũng không chờ mộ hàn nói cho hết lời, lão liền khoát khoát tay. Thiết du, đưa hắn nhập viện rưỡi phong. Vâng. Mộ huyền không đang nói chưa dứt lời thì một đạo bóng đen như ưu linh thoáng hiện. Đúng là một nữ nhân áng chừng 30 tuổi, vóc người lồi long đâu ra đấy. Thậm chí ngay cả nàng xuất hiện từ đâu ra thì mộ hàn cũng không thể thấy rõ. Đi theo ta. Nữ nhân có tên là mộ thiết dù kia vẻ mặt lạnh như băng, gương mặt không chút thay đổi chỉ liếc mắt nhìn mộ hàn rồi liền xoay người mà đi. Mộ hàn theo bản năng đi theo sát được vài bước, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm xoay tròn. Hắn không khỏi tò mò hỏi. Viện tuyển phong không ở chỗ này sao? Mộ thiết du không hề lên tiếng, bên trong điện phủ chỉ có tiếng bước chân trầm thấp vang vọng. Mộ hàn ngượng ngùng như vậy mà sờ sờ mũi, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Phương hướng mộ thiết du đi cũng không phải lối ra, các chỗ khác ở chung quanh lại cũng đều bị bị kín. Cũng không biết nàng muốn dẫn mình rời khỏi nơi này cách nào. Hơn nữa nghe cung cách mộ huyền không nói thì nơi này tựa hồ cũng không phải viện duệ phong đích thực. Viện duệ phong quả nhiên là nơi thần bí nhất của mộ gia. Mộ hàn dứt khoát lười suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt theo đuôi sắt đằng sau mộ thiết du. Sau khi đi được mấy chục thước, hai người một trước một sau đi tới một chỗ bên ngoài dịa cùng của điện phủ. Vách tường chỉ còn cách có mấy thước mà bước chân của mộ thiết du vẫn không ngừng. Nhưng ngay vào lúc thân hình nàng sắp sửa buộc phải rẽ ngoặt thì trong nháy mắt, một luồng chân khí rồi rào đột nhiên tản ra từ trong cơ thể nàng rồi nhanh như tia chấp nhập vào bên trong vách tường. Ngay sau đó, từ trong vách tường kia lại xuất hiện một cái vòm cửa hang động hình tròn cao gần hai thước. Màu đen điếu ớt không biết nó sẽ thông suốt tới đâu. Chương 100, báo danh, 1. Mộ Thiết Du bước vào một bước, bóng dáng liền biến mất ở trong hắc động. Không nghĩ tới lối vào đích thực của viện duệ phong lại bí ẩn như vậy. Trong giây lát Mộ Thiết Du ngừng chân, Mộ Hàn mới cảm ứng được bên trong vách tường này ẩn chứa đạo văn kỳ diệu. Âm thầm hít một hơi, Mộ Hàn lúc này cũng đi theo vào. Trong nháy mắt vừa tiến vào, Mộ Hàn liền cảm giác chính mình đang bị hắc ám vô tận vô biên bao bọc, bốn phía yên lặng như chết. Ngay lập tức sau đó, Mộ hàn liền kinh ngạc phát hiện, trong bóng tôi bốn phía ở đây tựa hồ cũng đang che giấu đạo văn huyền diệu. Đúng lúc hắn đang muốn nghiên cứu một fan thì tầm mắt đã hoàn toàn bừng sáng. Một khu rừng xanh đúng tươi tốt thơm ngát đã đập vào mắt. Mộ hàn đảo mắt vừa nhìn, liền phát hiện quanh cảnh quanh người mình lại thay đổi đột nột. Điện phủ to lớn đã hoàn toàn biến mất, mà thứ hiện lên để thay vào đó lại cũng là rừng rậm kéo dài chập trùng. con ở chính diện phía trước mặt hắn lại thấy một khe núi rất lớn mây mụ tràn ngập Một con đường nhỏ nhỏ lát đá xanh quanh có khúc khuỷu đang kéo dài về phía trong thung lũng khen núi. Con ở phía sau bên phải mộ Hàn chính là một chốn đen tuyền lờ mở không ánh sáng, mặc dù là ánh mặt trời có rơi xuống thì cũng khó lòng xua đuổi được fiến hắc ám trong thiên địa kia. Hắc Ma Cốc. Mộ Hàn đầy vẻ sợ hãi cả kinh mà bật thốt lên thất thanh. Chỉ có điều là trong thời gian chớp mắt mà chính mình liền đi từ thành Liệt Sơn tới vùng đất ven dịa Hắc Ma Cốc sao? Chẳng lẽ vừa rồi đúng là hắn đã cảm ứng được. Không gian đạo văn. Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ viện duệ phong của mộ ra lại che giấu việc lấy không gian đạo văn để khắc họa mà thành thông đạo. Lối thông không gian này cũng tựa như các loại thần thông dùng phép rút đất, đi đường tắt để chuyển sang giới khác bốn. Linh tinh gì đó. Chỉ có điều là cái trước có thể được làm cho vô số người sử dụng, mà cái sau là loại chỉ có thể dựa vào tu luyện cá nhân mà thành. Lại là không gian đạo văn. Trong lòng mộ Hàn tim đập bình bình. Theo mộ Thanh Long giới thiệu, Đạo văn sư có thể nắm giữ loại đạo văn đặc biệt cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là hắn tại tổng bộ đạo tiên lâu đã từng học tập, nhưng lại trước sau không thể lĩnh hội được. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể may mắn kiến thức một phen. Theo ý niệm, mộ hàn đều muốn lập tức trở lại thông đạo để cẩn thận chậm rãi quan sát, chỉ tiếc chung quanh ngoại trừ con đường lát đá bắt đầu dưới chân kia thì tuyệt đối không còn dấu vết nào để chứng tỏ con người đã từng cải tạo chỗ này. Hắn hoàn toàn không thể tìm được cánh cửa tiến vào lối thông không gian kia Có lẽ lối vào thông đạo kia chỉ có thể dùng để đến đây, còn thông đạo phản hồi quay về thì ở tại chỗ hắn. Không cần nhìn, đi nhanh lên một chút để đuổi kịp ta. Tiếng quát khẽ làm cho mộ hàn liền tỉnh lại. Hắn chỉ có thể che giấu tâm thần, bước nhanh mà đuổi kịp mộ thiết du ở cách hơn 10 thước. Đi vài trăm thước theo con đường lát đá ở bên trong khe núi, tấm mắt của mộ hàn bắt đầu trở nên mơ hồ. Bất trợn, mộ hàn liền cảm giác cổ tay căng thẳng, đúng là bị mộ thiết du nắm bắt lấy. Mộ hàn không hề kháng cự Tuy ý để nàng mang theo chính mình bay vụt lên ở trong xứ sở sương mụ giữa khe núi này rồi nhanh chóng xuyên qua không gian. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi 1-2 phần 10 canh giờ, tầm nhìn đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt mộ hàn đúng là trở nên thoáng đãng Ở trong khe núi bằng thẳng, đền đài lâu các sắn sát, nhà cửa liên miên. Lúc này, không ngừng có tiếng gào thét và tiếng thú gầm từ chỗ sâu trong khe núi chuyển đến. Cũng không biết các đệ tử của Viện Duệ Phong lúc này đang làm những gì. Đi thẳng, tiến vào trong điện Đó là chỗ đệ tử của Viện Duệ Phong báo danh. Âm thanh lạnh như băng lại vang lên lần nữa. hắn vội vàng đảo mắt nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng mộ thiết dù đâu nữa. Mộ Hàn cũng không thèm để ý, nhìn quanh tả hữu vài lần mà trong lòng cực kỳ cảm khái. Không nghĩ tới Viện Duệ Phong ở trong thành liệt sơn chỉ là để che giấu hai mắt người khác. Còn Viện Duệ Phong đích thực lại giấu trong một nơi bí ẩn thế này. Chỉ sợ, cả mộ ra cũng không có bao nhiêu người biết nơi này. Tán thưởng chỉ chốc lát, mộ Hàn mới lại bước đi tiếp. Con đường lát đá đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Mà ở cuối con đường cũng là một cái đền cực kỳ tinh xảo. Trên tấm biển đồng treo tại cửa điện cũng lại thấy có điều khắc hai chữ Duệ Phong. Chữ quả là đúng như ý, mũi nhọn hiện ra lộ lộ giống như thanh kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ. Mộ hàn vừa mới tới cửa, liền có bốn ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào người hắn. Đó là hai tên nam nhân trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng bên cạnh cửa và đột nhiên bắn người dựng lên rồi mở mắt. Hai người này mặc áo bào xanh giống nhau cùng một kiểu cách Đều là tầm 25-26 tuổi tuổi. Người bên trái có dung mạo Tuấn tú, thân hình rong ròng cao, giữa trán lại hiển lộ rành rành sự kiêu căng. con người phía bên phải thì có thân cao ít nhất đạt tới 2 thước 5, khuôn mặt ngâm đen. Khi đứng ở nơi đó, tựa như một pho tượng thép, làm cho người ta có cảm giác bị đẻ nén rất lớn. Ở tại mộ ra 10 năm, mộ hàn vẫn là lần đầu nhìn thấy hai người này. Điều đó cũng là thường tình, mộ gia dân cư đông đảo nên hắn cũng không có khả năng biết hết được toàn bộ. Hai vị sư minh, ta là đến viện Duệ phong báo danh. Không đợi hai người hỏi hàn, mộ hàn đã mở miệng trước, đồng thời đưa Ngọc Bài xác nhận thân phận của mình tới. Ngươi chính là mộ hàn kia. a ta quên, hiện tại tên của ngươi hẳn phải gọi là mộ tinh hàn mới đúng. Thanh niên tuấn tú kia tiếp nhận ngọc bài rồi chỉ nhìn thoang qua, khuôn mặt trắng non liền xa xâm lại. hắn hỏi với âm thanh lạnh lùng. Mộ tinh hàn, ngươi cũng đã biết, ngươi đến muộn hai ngày. Còn võ giả trông như cái tháp đen kia thì lại không hề lên tiếng Chỉ là từ trên cao nhìn xuống đánh giá mộ hàn, trong ánh mắt vừa có tò mò, nhưng lại cũng có khinh thường. Biết, ánh mắt của hai người khiến cho mộ hàn hơi cao mẩy, nhưng lại vẫn cứ gật đầu. Rất tốt. Nếu đã biết, vậy thì liền chiếu theo quy củ mà xử lý. Ngài hệ của thanh niên Tuấn Tú kia trợn cất cao hơn, trong đôi mắt nhìn về phía mộ hàn mơ hồ toát ra sự suy nghĩ và hài hước. Dựa theo quy củ của Viện Duệ Phong, nếu không báo danh trong thời gian quy định thì chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là phải từ bỏ thân phận đệ tử của Viện Duệ Phong, hoặc là phải đón nhận trừng phạt. Mộ tinh Hàn, người chọn. Hắn nói còn chưa dứt lời, mộ Hàn đã xoay người liền rời đi. Hai người thấy thế, đều là ngẩn ra, sau khi theo bản năng trao đổi ánh mắt thì thanh niên tuấn tú kia đột nhiên hét lớn. Đứng lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 101, báo danh, 2. Sau một khắc, bóng dáng chợt lóe lên. Thanh niên Tuấn Tú kia đã vọt đến trước người Mộ Hàn, ngăn cản đường đi của hắn. Mộ Tinh Hàn, người muốn đi đâu? Còn có thể đi đâu? Tự nhiên là rời khỏi Viện Duệ Phong. Mộ Hàn cười nhạo đáp. Cái gì, ngươi? Ngươi lại lựa chọn từ bỏ thân phận đệ tử của Viện Duệ Phong sao? Không chỉ có thanh niên Tuấn Tú này khó có thể tin, mà võ giả kia cũng là cực kỳ kinh ngạc. Tại Viện Duệ Phong nhiều năm, bọn họ vẫn còn chưa từng thấy đệ tử mộ ra như vậy. Lại không chút do dự liền vứt bỏ cơ hội trở thành đệ tử của Viện Duệ Phong. Phải biết rằng tại mộ gia, hàng năm cũng có lượng lớn đệ tử mộ gia chen chúc đến vỡ đầu đều muốn đi vào Viện Tuyển Phong. Cái này rất kỳ quái sao. Mộ hàn hơi có chút giọng nịa mai cười cười một tiếng. Đối với các đệ tử mộ gia khác mà nói, Viện Duệ Phong này có lẽ thật sự là cái bánh bao thơm. Chỉ có điều là trong mắt hắn, Viện Duệ Phong không có chỗ khác nhau quá lớn nào so với Viện Tuyển Phong bên ngoài, đều là một chỗ để người ta tu luyện mà thôi. Quan trọng nhất là, mộ hàn không có bất cứ hương thú nào đối với việc trở thành đệ tử nòng cốt của mộ ra. Kẻ trước mắt ngầy cho là chỉ nhờ vào mấy câu nói kia liền có khả năng bắt bí được hắn, thật sự là người nói chuyện viền vông. Người! Thanh niên tuấn tú kia hơi bị chán nản, hành động của mộ hàn đã nện cho hắn một chiêu khiến hắn trở tay không kịp, làm cho những hậu chiêu mà hắn chuẩn bị toàn bộ đều mất hết chỗ để dùng võ. Nhận thấy được nụ cười trào phúng hiện lên trên mặt mộ hàn, hắn không nhịn được có chút nổi giận, lạnh lùng nói Mộ Tinh Hàn, ngươi cho rằng Viện Duệ Phong này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao Trên khỏe môi của Mộ Hàn khẽ nhét lên. a ngươi muốn như thế nào? Nếu muốn rời khỏi Viện Duệ Phong cũng được, đánh bại ta liền có khả năng. Thanh niên Tuấn Tú kia cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường mà liết xéo nhìn Mộ Hàn. Quên nói cho ngươi, tên ta là Mộ Thanh Thành, đã là Bách Khiếu Cảnh. Đừng nghĩ đùa dỡn âm hưu quỷ kế gì. Ở trước mặt ta, bất cứ âm hưu quỷ kế nào đều sẽ vô dụ. Ngươi muốn đi ra ngoài, vậy thì liền đường đường chính chính đánh bại ta. Nói xong, mộ thanh thành nạo nghẽ nhìn chăm chú mộ hàn. Tuy nhiên điều khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là, hắn lại không hề thấy trong ánh mắt của mộ hàn có bất cứ bối rối nào, hay sự sợ hãi, hoặc là phân nộ. Đối với ngươi, ta còn không cần phải nhờ cậy đến âm như quỷ kế. Mộ hàn mở miệng không sợ hãi sóng gió gì mà phun ra vài câu. Hay trận to đôi mắt chó của ngươi cho thật tốt. Tiếng nói vừa rước, cánh tay phải của mộ hàn đã dơ lên Chân khí hùng hồn ngưng tụ thành một quần đao mang thật lớn bắn ra từ trong lòng bàn tay. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã bổ ra 18 đao về hướng Mộ Thanh Thành. Đao ảnh đan vào thành một màn đao vô cùng sắc bén, khí tức lôi cuốn cơn thịnh nộ điên cuồng quét về hướng Mộ Thanh Thành đối diện, lại như những cơn sóng ngập trời. "Hả?" Mộ Thanh Thành thấy thế sắc mặt khe biến. Màn đao kia thế tới cực nhanh, làm hắn trợn mắt cứng lưới. Nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn là tu sĩ bách khiếu cảnh với các huyết toàn thân đã được đạt thông, nên mặc dù gặp nguy không loạn. Tùy theo ý niệm, chân khí liền từ trong cơ thể bùng phát dữ dội, ngưng tụ ở trước người thành một bức tưởng chướng ngại vật thật dày đỏ như lửa, khí tức nóng rực lan trăng ra. Giờ khắc này, nhiệt độ trong vòng hơn 10 thức đều giống như đột nhiên tăng lên một mảng lớn, không trung pháng phất đều sắp phải bốc cháy lên. Cơ hồ đồng thời, song trưởng của mộ thanh thành trở nên đỏ bừng, 10 ngón tay giống như chiếc bàn là nóng bỏng cắm vào chướng ngại vật chân khí trước người, rồi tựa như con bướm dập dờn giữa những đông hoa mà bắt đầu nhảy múa. lập tức Ba đạo hỏa long từ trong chân khí chướng ngại vật kia gào thét phóng ra, điên cuồng nhằm về phía màn đao. Nhìn uy thế do chính mình kiến tạo ra, trên mặt mộ thanh thành hiện lên nụ cười rêu cận. Hắn vận dụng chính là công pháp võ đạo thượng phẩm phần long kính, ứng phó với một tu sĩ vừa đạt tới yên hà cảnh thì tuyệt đối dư giả. Cẩn thận! Đúng lúc này, võ giả đứng ở bên cạnh một mực không nói gì bất chợt thần sắc đại biến. Hắn vừa mới mở miệng, thì từ trong phiến màn đao kia đã có tiếng sấm nện ẩm ẩ Mộ Thanh Thành ngây người sửng sốt. Hắn liền nhìn thấy trong màn đao ảnh như cái lưới đang chụp đến kia có đám mây tím nhấp nháy, kinh khí cực kỳ khủng bố sắc bén bùng nổ lan ra. Chẳng những trong nháy mắt chúng đã xé rách ba con hỏa long đang hừng hực thiêu đốt kia rồi giải ra khắp nơi, lại còn phá vỡ lớp chân khí chướng ngại vật trước người hắn trở thành vô hình. Chướng ngại bị loại trừ sạch, đao ảnh như tấm lụa phô thiên cái địa trùng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, màn khí tức thịnh nộ điên cuồng đã bao trùm cả người Mộ Thanh Thành vào bên trong. Fren Fren Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Mộ thanh thành ngạc nhiên há miệng, thế nhưng tiếng kêu sợ hãi còn không kịp thoát ra khỏi cổ họng thì kinh khí đã dùng thế rời núi lấp biển nện vào trong ngực hắn. Thậm chí ngay cả hừ đều chưa kịp hừ một tiếng, thì thân hình mộ thanh thành đã tựa như chiếc rìu bị đứt dây bay ngược ra, liên tiếp lăn tròn rơi cách đó đến mấy chục thước. Phúc! Mộ thanh thành miệng phun máu tươi, xương cốt toàn thân liền giống như cái khung đã bị gây rời, làm hắn không thể đưa ra chút sức lực nào. Chỗ áo trên ngực bị nát bấy, phơi bày mọi thứ bên trong ngực lóa lổ hết ra. Đúng là vết thương trăng trịt, máu thịt lẫn lộn, những cơn đau đớn như xé rách ra rách thịt chuyển tới, khiến cho hắn suýt nữa lâm vào trong hôn mê. Hắn quả thực khó lòng mà tin được, rằng tất cả mọi thứ phát sinh vừa rồi đều là sự thật. Chính mình đường đường là tu sĩ bách Hiếu cảnh, đã khổ tu được công pháp võ đạo thượng phẩm phần Long kính. Thế mà lại ngay cả một kích của mộ hàn đều không ngăn cản được. Tại sao lại như vậy? Không phải nói mộ hàn chỉ vừa mới dựa vào như ý kim đan để đột phá đến yên hà cảnh sao. Trong nháy mắt rơi xuống đất, trong đầu mộ thanh thành đúng là đảo qua vô số ý nghĩ, hắn biết chính mình bại, bị bại phi thường triệt đề. Phẫn nộ, xấu hổ, hối hận, kinh ngạc. Các loại tâm tình đồng thời từ đáy lòng tuôn ra, hai gõ má mộ thanh thành tái nhận đến không có chút huyết sắc nào. Vẹo. Mộ hàn cũng là bóng dáng như thoi đưa. Cơ hồ cùng trong khoảnh khắc mộ thanh thành tiếp xúc với mặt đất thì mộ hàn đã đồng thời xuất hiện ở trước người hắn. Trường đao xẹt qua hư không, mũi nhọn chia thẳng vào cổ hắn. Hoa mắt khi thấy ánh sáng trắng trong mắt đang nhanh trong phóng đại, mộ thanh thành trong chớp mắt đã tỉnh hồn lại. Đó là đao của mộ hàn. Mộ thanh thành vô cùng kinh hãi. chương 102, làm đủ. Chỉ trong thời gian ngắn, lưới đao sắc bén kia đã tới gần cổ hỏng hắn, cái lạnh leo của nó đã ngấm thẳng vào cốt tủy. Giờ khắc này... Mộ Thanh Thành tựa hồ người được nuôi vị của tử vong, cảm giác hoảng sợ liên quan đến mỗi một sợi dây thần kinh của hắn. Tiếng kêu thảm thiết khó có thể ức chế được đã chạy ra khỏi cổ họng. "Cứu ta." Dừng tay. Võ giả ở bên cạnh kia đến lúc này mới tỉnh táo lại từ hình ảnh Mộ Hàn chỉ một kích làm bị thương nặng Mộ Thanh Thành. Nay chỉ thấy một màn Mộ Hàn đang không chút do dự hựa đao chém về phía cổ của Mộ Thanh Thành thì lập tức kinh ngạc giận dữ lẫn lột. Hắn vội vàng thét lớn dữ dội để lên tiếng, sau đó vọt tới nhanh như điện trước. Giống như một con sư tử được điên cuồng. Tuy nhiên mới chỉ lao ra được vài thước, thanh trường đao liền lập tức dừng lại ở trong hư không. "Đừng lo lắng, ta chỉ là đùa giỡn với hắn một chút thôi." Mộ Hàn liết xéo sang võ giả kia, hắn cười híp mắt mà rung rung cổ tay. Thân đao khẽ run, đúng là liên tiếp vô ba cái trên khuôn mặt trắng bệnh của Mộ Thanh Thành. Bụp bụp bụp. Âm thanh vang dội nhẹ nhàng lan ra, khiến cho võ giả trong cơn nổi giận cũng dừng bước chân lại. Nhưng nó cũng đánh thức tỉnh lại Mộ Thanh Thành đang tuyệt vọng chờ chết. Đúng là hắn đang là đi mà bắt đầu hớp hớp thở lấy thở để, nhìn thanh trường đao kia đang từ từ nhức lên, một cơn cảm giác sống sót sau thai nạn bỗng nhiên lan tràn khắp toàn thân. Liếc mắt nhìn võ giả cách mộ thanh thành không xa, hắn thấy võ giả kia như chút được gánh nặng, thế nhưng trên mặt đã có hơi nóng bỏng. Mộ hắn vừa rồi tuy là vỗ vào hai gò má mộ thanh thành, nhưng lại rõ ràng cũng là làm để cho hắn nhìn. Sư Minh Bách khiếu cảnh đã tiến vào Viện Duệ Phong nhiều năm nay lại bị một tên đệ tử sư đệ đồng tộc mới được nhận thân phận của Viện Duệ Phong làm nhục như vậy. Chuyện này nếu như lan truyền đi ra ngoài, há chẳng phải khiến cho ai cũng cười đến rụng răng. Có điều cũng may mộ hàn này còn coi như coi chừng mực, không có náo động gây ra thai nạn chết người. Võ giả kia nhìn mộ hàn, khít một hơi thật dài, há miệng đang muốn nói chuyện. Lại chỉ thấy mộ hàn vẻ mặt ghê tẩm nhảy ra thật xa về phía bên cạnh, miệng cả kinh kêu lên. À, thật là Viện Duệ Phong không phải trọng địa của mộ ra sao, không ngờ còn có người ở chỗ này tùy tiện đại tiểu tiện. Thật sự là đáng xấu hổ. Võ giả có hơi sứng sốt, thế nhưng khuôn mặt của mộ thanh thành kia trên mặt đất đã đột nhiên đỏ bừng lên, giống như hận không thể tìm cái lỗ để mà chui vào. Mộ hàn, ngươi, ngươi. khinh người quá đáng. Trong cơn xấu hổ và giận dữ, mộ thanh thành không hề gọi ba chữ mộ tinh hàn này nữa, mà trực tiếp giống to cái tên chính gốc mộ hàn. Cái gì? Vậy tên gia hỏa tùy ý đại tiểu tiện kia nói không chừng lại chính là ngươi. Mộ hàn lại tránh né vài bước, vẻ mặt kinh ngạc sướng sốt mà nhìn mộ thanh thành. Ta, ta. Mộ thanh thành lại là phun ra một ngụm máu tươi, tiện đà đầu nghèo sang một bên, dường như lại tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy phản ứng của mộ thanh thành, lại vừa nhìn đụng quần của hắn, võ giả kia rốt cục đã hiểu rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Mộ thanh thành lại đã bị một đau của mộ hàn khiến cho sợ đến không khống chế nổi. Hắn không khỏi những mày Ánh mắt lại lần nơi chuyển hướng sang mộ hàn mà trầm giọng quát. Tinh hàn sư đệ, đều là đồng tộc, hãy một vừa hai phải. Vậy thì ngươi là ai? Mộ hàn chấp mắt, nhìn ra phía trước. Mặc dù kẻ vừa mới ra tay chính là mộ thanh thành, thế nhưng hắn không bông lỏng đề phòng chút nào đối với võ giả này. Mộ thanh thành kêu ngạo ngút trời, thế nhưng mộ hàn lại cũng không có để ý gì nhiều đến hắn. Trái lại nam nhân trẻ tuổi cường tráng này đã cho mộ hàn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thân thể khôi ngô vạm vỡ của hắn kia tựa như một quả núi lửa, tựa hồ tùy thời đều có khả năng điên cùng mà buộc phát ra ngoài. Mộ thiết đường. Võ giả kia rất dứt khoát nói ra tên mình. Đến lúc này, sự khinh thường sinh ra lúc ban đầu của hắn đối với mộ hắn đã sớm biến mất. Thì ra là thiết đường sư huynh. Mộ hắn mỉm cười, thu hồi chân khi đang ngưng tụ thành trường đao. Hắn chầm rãi hỏi. Thử nghĩ xem hiện tại ta có khả năng rời khỏi viện rệ phong chứ. Cái này. Mộ thi Bắt đầu có chút đau đầu. Trước đây Mộ Thanh Thành nói báo danh nguộn, chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc buông tha thân phận đệ tử của Viện Duệ Phong, hoặc đón nhận sự trừng phạt. Điều này kỳ thật chỉ là hắn thuận miệng mà nói. Còn những ai tụ tập ở Viện Duệ Phong này thì đều là đệ tử tinh anh đích thực của Mộ gia so sánh Viện Tuyển Phong càng tự do hơn nhiều. Báo danh nguộn, Viện chủ nhiều nhất chỉ là gian dạy vài câu, đồng thời không có trừng phạt gì. Chỉ vì mộ thanh thành đối với mộ hàn mới chỉ tu luyện mấy chục ngày liền đạt tới đại thông cảnh đỉnh cao, đồng thời trong khảo nghiệm tuyển phong đã cướp lấy ngôi đầu thì cực kỳ khinh thường. Nhiều lần đã mở miệng nói sẽ dành cho mộ hàn một đòn phủ đầu, mà mộ thiết đường cũng có chút tò mò đối với mộ hàn, cho nên vừa rồi cũng không hề ngăn cản mộ thanh thành. Thế nhưng hắn không nghĩ tới mộ hàn liền đánh bại mộ thanh thành dễ dàng như thế, hơn nữa đối với thân phận đệ tử của Viện Duệ Phong thì không có chút lưu luyến nào. Nếu mà mộ hàn thật sự rời khỏi viện rệ phong thì tất cả mọi thứ phát sinh vừa rồi nhất định không thể giấu giếm nổi. Hắn và mộ thanh thành chỉ sợ đều sẽ phải bị phạt thật nặng. Thấy mộ thiết đường ấp áp ấp mộ hàn cũng lười lại để ý tới thêm, mà trực tiếp liền bước ra phía ngoài. Khe núi này chắc là dùng thủ đoạn nào đó để được hoàn toàn che lấp. Nếu như đi vào thì sương mù lợ lờ, không phân biệt được rõ phương hướng. Mà sau khi lại đi ra bên ngoài xa hơn rồi ngoái nhìn lại, thì cũng chỉ thấy đất trời rõ ràng. Tất cả sương mụ đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí còn có thể mơ hồ thấy hắc ma cốc xa xa. Coi như không có người dẫn đường thì mộ hàn cũng có thể thuận lợi đi ra khỏi núi rừng, quay trở lại thành liệt sơn. chấm đã. Nhìn thấy hành động của mộ hàn, mộ thiết đường trong lòng căng thẳng, chỉ là dậm chân mấy cái là hắn đã đi tới phía sau mộ hàn. Bàn tay to như cái quạt hương bổ trực tiếp chụp vào bả vai mộ hàn. Trong lúc vội vàng, ở giữa lòng bàn tay đã thấy lượn lờ chân khí mạnh mẽ Kinh đạo giấy lên ở trên hư không đang gào thét trói thai. Nhận thấy được động tính ở phía sau, mộ hàn không có chút xíu trần chờ liền xoay người mạnh mẽ. Cánh tay phải đồng thời như kia chốc vung mạnh về phía sau, còn nắm tay nên đón bàn tay cực kỳ to lớn kia. chương 103, trừng phạt. Dầm dầm rầm rầm rầm dầm. 6 tiếng sấm nổ vang, một tầng gió lốc màu tím từ bên trong quyền của mộ hàn phục ra. Nó hung hăng đánh chặn bàn tay chứa đầy chân khí kia của mộ thiết đường. Kinh đạo điên quẩn từ chô quyền trưởng va chạm bước ra mánh liệt. Nó như một cơn sóng gợn lan tràn hướng sang hai bên, lại khiến cho một gốc cây đại thụ nằm ngoài mấy thức đều đã bị nứt toát. con mộ hàn và mộ thiết đường thì càng là đồng thời bị cố kinh đạo mạnh mẽ trí cực đẩy ra, đều dọẹt, dọẹt dọẹt liên tiếp rút lui ba bước rồi mới đứng vững thân hình. Mộ thiết đường này quả nhiên mạnh hơn mộ thanh thành rất nhiều. Mộ hàn vẻ mặt chăm chú, trong mắt hiện lên một cảm giác lạnh bước mà chậm rãi hỏi. Thiết đường sư Chẳng lẽ huynh cũng muốn học tập theo vị thanh thành sư huynh kia? Mộ thiết đường này tuy nói so sánh mộ thanh thành thì lợi hại, nhưng hắn tuyệt đối còn chưa đột phá đến võ cảnh thất trọng ngọc xu cảnh. Hàn vẫn là tu vi bách khiếu cảnh đỉnh cao. Mặc dù có trên lệch nhất trọng cảnh giới, thế nhưng mộ hàn có ngự khí thuật tương trợ, nếu như bắt đầu động thủ đích thực thì ai thắng ai thua cũng còn khó nói cho rõ. Tinh hàn sư đệ, không nên phát sinh hiểu lầm. Mộ thiết đường cũng thấy kinh hoàng trong lòng. Một lần giao đấu ngắn ngủi vừa rồi đã khiến cho hắn hiểu rõ ràng, mộ thanh thành bị bại quả nhiên không an. Thực lực của mộ hàn so với mức độ trước đây hắn phỏng đoán vẫn còn mạnh hơn. Nếu như không phải mộ hàn lưu tay, mộ thanh thành chỉ sợ cũng không phải chỉ bị thương nặng, mà là biến thành thi thể. Thấy vẻ mặt không có thể hiện thiện cảm gì của mộ hàn, mộ thiết đường càng là bị đẻ nén. Hắn bất đắc di nói, ta không muốn động thủ, chỉ là hy vọng tinh hàn sư đệ có thể trước hết cứ ở lại viện rợi phong. Nếu như ta không muốn đi thì sao? Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể quay vòng hối hả, lực lượng mũi nhọn tràn thẳng vào hữu trường, trường đao lại lần nữa thoáng hiện. Việc lấy chân khí ngưng tụ mà thành trường đao này thì Mộ Hàn kiếp trước được xưng là Xuân Thu Đại Đao Bách Binh tri xuất. Uy vũ khí phách của nó rất thích hợp để thi triển loại công pháp lôi vân phong bạo này. Vậy thì trước hết ta cũng chỉ có thể giữ chân sư đệ ở lại. Mộ thiết đường căng thẳng nhìn chầm chầm Mộ Hàn rồi cắn răng một cái thật mạnh. Hai nắm đấm hung hăng mạnh Các đầu khớp xương toàn thân đều hơi bị nổ đi đùng, như thể đang phóng pháo vậy làm tiếng chấn động vang dội. Giờ khắc này, thân hình hắn vốn là cực kỳ khôi ngô cao to lại giống như còn cao hơn một chút, xem ra tựa như một cự nhân, người khổng lồ. "Tốt lắm, ta cũng đang muốn nhìn ngươi một chút xem có bản lĩnh gì." Mộ Hàn trong miệng quát khẽ một tiếng. Cánh tay phải khẽ nhúc nhích, trường đao chợt bắn lên, khí tức thịnh nộ điên cuồng lập tức từ thân đao đang chấn động không ngớt mà bắn lan ra. Trong lúc nhất thời, Không gian trong vòng mười mấy thước đều giống như bắt đầu ngưng trệ. Bầu không khí trong phiến không gian này quả là căng thẳng tới cực điểm. Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng đúng lúc Mộ Hàn và Mộ Thiết Đường đang hết sức căng thẳng, thì một tiếng quát to phút chốc đã chấn động vang dội, âm thanh giống như mũi rủi sắp bén, như kiểu có thể chọc thủng màng nhĩ người khác. Vừa nghe thấy âm thanh như thế, võ giả khôi ngô to lớn như Mộ Thiết Đường này lập tức giống như quả cà gặp sương muối, bất chợt liền yên lặng lại, hắn cụp mi liếc mắt nghiêng đầu nhìn lại. Mộ hàn thấy thế thì có chút kinh ngạc, cũng vội vàng theo tiếng nói mà nhìn sang. Mấy giây sau đó, mộ hàn mới thấy một bóng người đi ra từ bên trong cửa điện. Đó cũng là ông láo áo đen gầy còm, hốc mắt hông sâu, hai gỏ má khô khát, đúng là trông như khô lâu. Ở phía sau ông lão này vẫn còn có vài tên nam nhân trẻ tuổi đi theo. Hàn là mọi người đều là bị động tính ở bên ngoài điện này thu hút tới đây. Ra mắt tứ trưởng lão. Từ cách thật xa, mộ thiết đường liền vội vàng một mực cung kính không người bật thốt lên. Tứ trưởng lão Mộ Thiết Giang. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đúng là lão lại có dáng vẻ như vậy. Ở tại Mộ gia 10 năm, có 2 vị trưởng lão mà Mộ Hàn chưa từng ra mắt. Một vị là đại trưởng lão Mộ Huyền Vũ, còn một người là tứ trưởng lão Mộ Thiết Giang này. Mộ gia có 7 vị trưởng lão, toàn bộ đều là đại cao thủ vô hóa cảnh, mà Mộ Thiết Giang chính là người có bối phận thấp nhất trong đó. Mộ Thiết Đường, các người đang làm gì ở chỗ này? Mộ Thiết Giang bóng dáng nhanh như ánh sáng, Trong khoảnh khắc liền đã xuyên qua không gian mấy chục thước. Sau khi lao thoáng nhìn Xuân Thu đại đao trong tay mộ hàn, khuôn mặt gầy gò đỗng nhiên liền trở nên xa sầm Đến khi lại nhìn thấy mộ thanh thành lặng lặng nằm ở trong bùi cỏ ven đường, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Người là ai? Mộ thiết giang âm ú lạnh leo liếc qua mộ hàn, hai ánh mắt chúng xuống sâu hòm giống như hai điểm đang lóe ra những tia ma chơi xanh lẻ. Văn bối mộ. Tinh hàn. Mộ hàn chần chờ nhưng vẫn có tăng thêm một chữ tinh trong họ tên của chính mình. Mặc dù trong lòng hắn đối với cái tên mới này không có chút xíu cảm giác chấp nhận, thế nhưng ở ngoài đầu lươi thì có lẽ cũng nên hơi chút thay đổi một phen. Đang khi nói chuyện, hữu trưởng của mộ hàn khẽ nhúc đích, trường đao lập tức hóa thành chân khí rồi thu vào trong cơ thể. Nghe được những lời nguyện hòa mộ hàn, trên mặt vài tên nam nhân trẻ tuổi đi theo phía sau đều không nhịn được mà hiện lên vẻ kinh ngạc. Lập tức liền có hai người đi tới chỗ Mộ Thanh Thành vẫn không nhúc nhích định nhìn qua một chút tình huống của hắn. Thế nhưng vừa mới đi đến bên cạnh hắn lại liền bịt mũi liên tục rút lui. Mộ Tinh Hàn. Mộ Thiết Giang ánh mắt chợt lué, chợt nặng nề hứ một cái. Chính là cái tên đứng đầu khảo nghiệm tuyển phong chậm chạp không tới sao. Nề mặt mũi tộc trưởng, Lão Phu không hề so đo cùng ngươi về việc này nữa. Mộ Thiết Đường, hôm nay là ngươi cùng Mộ Thanh Thành đến phiên làm việc, nếu Mộ Tinh Hàn đã đi đến đây. Vì sao không dẫn theo hắn đi vào báo danh? Tứ trưởng lão, chúng ta. Lúc này Mộ Thiết Đường tựa như chú chuột đụng phải con mèo, trong miệng ngập ngừng một hồi lâu. Nhưng trước ánh mắt Mộ Thiết Giang đang chờ đợi lâu nên càng ngày càng lạnh, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra câu chuyện vừa rồi từ đầu chí cuối, không có chút xíu giấu giếm, cũng không có đổ hết cả sự việc lên đầu Mộ Hàn. Mộ Thiết Giang trong mắt hiện lên một tia khát thượng, không tự giác chăm chú đánh giá Mộ Hàn vài lần. Những nam nhân trẻ tuổi này lại là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vốn là vẫn còn kỳ quái vì sao Mộ Thanh Thành lại nằm bất động, không nghĩ tới đúng là bị Mộ Hàn đánh cho bị thương nặng, còn bị dọa đến không tự khống chế nổi. Chương 104, viện thủ 1. Tu sĩ Bạch Khiếu cảnh lại ngay cả một chiêu của tu sĩ Yên Hà cảnh đều không tiếp nhận nổi, cái này cũng không tránh khỏi quá mức quá dị. Mộ Hàn thì là có chút kinh ngạc, thì ra viện duệ phong cũng không có quy củ kia. Tất cả đều là Mộ Thanh Thành tự chủ trương, hắn muốn cho mình một đòn phủ đầu. Mộ Thanh Thành có ý nghĩ như vậy Mộ hàng trái lại một chút xíu cũng không cảm thấy ngoài ý mướn. Bởi vì thân phận của mình, nhưng lại là do gần đây đột nhiên nổi lên, cho nên đệ tử trẻ tuổi mộ ra nhìn thấy chính mình không vừa mắt thì nhiều lắm. Mộ ra nghiêm cấm đấu lén với nhau, tại viện Duệ phong cảng là như thế. Người vi phạm chắc chắn bị phạt nặng Mộ thiết giang cao mày âm thanh bén nhọn vô cùng. Mộ thanh thành, sau khi vết thương khỏi hẳn thì đi tinh vân động đảo khoảng một tháng, số khoáng thạch ngoi được không được ít hơn 200. Mộ thiết đường. Đi tinh vân động đào quặng nửa tháng, số khoáng thạch đào ra không được ít hơn 100. Người nghe rõ ràng chứ? Rõ ràng. Mộ thiết đường vội vàng không ngừng đáp, trên khuôn mặt lại kèm theo một sự khổ sở như cha mẹ chết. Mà trong ánh mắt mấy vị nam nhân trẻ tuổi kia đang nhìn về phía mộ thiết đường cũng là tràn ngập đồng tình. Mộ hàn thấy thế cảm thấy tò mò, hắn có lẽ lần đầu tiên nghe được ba chữ tinh vân động này. Không nghĩ tới địa phương kia vẫn còn có dấu mạch khoáng, cũng không biết trong động sản xuất là khoáng thạch gì. Nhìn dáng vẻ của đám người Mộ Thiết Đường, việc đi tinh vân động đảo Quảng Tựa Hồ là một chuyện phi thường khốn khổ. Đưa cái đồ dọa người này đi vào đi. Chỉ chỉ vào Mộ Thanh Thành, ánh mắt của Mộ Thiết Giang liền chuyển hướng từ Mộ Thiết Đường sang Mộ Hàn. Lao cũng không hề chấp mắt nhìn chăm chú Mộ Hàn. Cho đến khi Mộ Thiết Đường nhấc Mộ Thanh Thành lên, chịu đựng tanh tởi mà chạy vào bên trong điện phủ thì Mộ Thiết Giang mới nói với sắc mặt bình tĩnh. Mộ Thanh Thành này mặc dù rất yếu đuối, nhưng hắn có nói một câu rất đúng. Viện Duệ Phong này đâu phải là châu nghị đến là có thể đến, còn muốn chạy là có thể rời đi. Mộ Tinh Hàn, ngươi vốn đã đoạt được vị trí đứng đầu khảo nghiệm tuyên phong, cho nên đã là đệ tử của Viện Duệ Phong. Cho dù ngươi buông tha từ bỏ tầng thân phận này thì cũng không được. Trừ phi thực lực của ngươi có thể được được đến mức ngang lão phu hoặc là được đại trưởng láo đồng ý mộ tinh thụ, dẫn hắn đi đăng ký báo danh, nói cho hắn biết quy củ của Viện Duệ Phong. Vâng. Một người nam nhân trẻ tuổi vội vàng đáp. Mộ Hàn cũng hơi sừng sốt. Không nghĩ tới đại trưởng láo mộ huyền vũ lại đã tỏa trấn tại Viện Duệ Phong. Mà đối với câu mộ thiết Giang vừa rồi có nói ra, khi hắn nghe nói mấy chữ tinh vân động thì đã có đoán nguyên liệu. Quảng khoáng nơi này tuyệt đối là một thứ cực kỳ bí mật của mộ ra. Đã biết bí mật này, chuyện làm đệ tử của Viện Duệ Phong là điều nhất định rồi. Phàm là nước đến, thì tất đắp bở. U.U. Đó là điện thần phong điện, là một chỗ cấm địa của Viện Duệ Phong. Viện chủ Viện Duệ Phong chúng ta cũng là đại trưởng lão phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện ở bên trong, nhớ kỹ không nên xông vào đó. Nơi này chính là nơi ở của chúng ta. Một khi trở thành đệ tử của Viện Duệ Phong, liền có thể có được một căn phòng ở chỗ này. Tinh Hàn Sư Đệ, ngươi vừa mới đến báo danh. Hôm nay còn có thể quay về thành liệt sơn thu dọn đồ đạc. Thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải thường xuyên ở nơi này giống như chúng ta. Nếu như muốn đi ra ngoài, cần phải được tứ trưởng lão cho phép. Bên kia chính là Tinh Vân Động. Nếu phạm vào sai lầm thì sẽ giống như mộ thiết đường và mộ thanh thành đi vào đó trong khi chịu phạt. Kỳ thật đào quặng cũng là một loại phương thức tu luyện, chỉ là hoàn cảnh ở trong động quá kém, không có bao nhiêu người có thể trụ lại thời gian dài ở bên trong đó. Sư đệ có thời gian không ngại đi thử xem, nơi đó tùy thời có thể tiến vào. Có điều mọi tình hình có liên quan đến tinh vân động đều không thể tiết lộ mảy may một chút xíu nào ra bên ngoài. Về điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu không như thế. U Mộ Tinh Thụ đi ở phía trước dẫn đường, sau khi dẫn Mộ Hàn đi báo danh cuối cùng liền bắt đầu giới thiệu cặn kẽ mọi thứ với hắn, phi thường tận tụy với chức trách với công việc được giao. Sau khi đi được một đoạn đường, Mộ Hàn mới nhớ ra rằng đệ tử Mộ ra có tên Mộ Tinh Thụ này thì hắn đã từng gặp mặt tại Viện Tuyền Phong, có điều đó đã là chuyện của 4 năm trước. Nửa giờ trước đây, Mộ Hàn đối Viện Duệ Phong đã là vô cùng trắng án, dọc theo con đường lát đá bằng phẳng không ngừng đi về phía trước. Tiếng hò hét liên tục không dứt ở đó đột nhiên trở nên vang dội to hẳn lên, tựa hồ chính là từ phía trước chuyển đến. Trong lòng mộ Hàn khẽ động, theo bản năng hắn bước nhanh hơn. Sau khi rẽ ngoặt ở phía trước mấy chục thước tại một góc điện, trước mắt đông trở nên thoáng đãng. Hiện ra ở trước mắt mộ Hàn là một mảnh đất trống cực kỳ rộng rãi. Trên mảnh đất trống đó đang có mấy chục bóng người đánh đấm cực kỳ kịch liệt với nhau theo từng đôi. Kinh đạo chấn động ra như sóng chiều dao động lan tỏa đi khắp từ phía. Mặc dù là còn cách 2-30 thước Nhưng Mộ Hàn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí trong không trùng của phiến đất trống kia đã bị khuấy động đến cực kỳ hôn loạn. Mộ Hàn quét ánh mắt một vòng, lại thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Có 10 người đứng đầu đệ tử Mộ ra trong lần khảo nghiệm tuyển phong này như Mộ Tinh Lăng, Mộ Thanh Loan, Mộ Thiết Cương. Cũng có những gia hỏa đã tiến vào viện tuyển phong sớm hơn, từ 2 năm trước, 3 năm trước đây. Thậm chí những người qua được khảo nghiệm tuyển phong vào đây từ 4-5 năm trước cũng có. Chỗ này chính là luyện võ trường để chúng ta bình thường tu luyện võ kỹ. Mộ tinh thụ đi tới bên cạnh mộ hàn, cười ha hà nói. Loại luận bàn với nhau, để làm tăng lên năng lực thực chiến có trợ giúp rất lớn. Trên cơ bản mỗi ngày đều phải tiến hành. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không tham gia, có điều cần phải đi đến tinh vân động để đào quảng coi như thay thế. Mộ hàn gật đầu, nhưng trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc. Trong luyện võ trường này, ngoại trừ những đệ tử mộ gia mà mộ hàn đã từng thấy, còn có những gương mặt xa lạ không quen biết giống như mộ thiết đường, mộ thanh thành vậy. Xem ra hiểu biết của mình trước đây đã có chút lệ lạc, khảo nghiệm tuyển phong cũng không phải con đường duy nhất để đệ tử mộ ra tiến vào Viện Duệ Phong. Hơn nữa, những đệ tử này của Viện Duệ Phong đích xác đều là người nổi bật trong số đám thanh niên trẻ tuổi của mộ ra. Thực lực kém cỏi nhất chính là mấy đệ tử đại thông cảnh vừa mới vào kia, tất cả những người còn lại đều là yên hà cảnh trở lên. chương 105, viện thủ, 2. Trong số gần 50 người đó, có gần nửa số người mà mộ Hàn không nhìn thấu tu vi. Nhưng từ cách ra tay liền có thể đoán được bọn họ ít nhất đều là tu sĩ Bách Khiếu Cảnh, thậm chí là Ngọc Xu Cảnh. Nhìn, kia chính là viện thủ mộ tinh hà của viện Duệ Phong chúng ta. Theo ngón tay của mộ tinh thủ nhìn lại, một bóng dáng rắn giỏi lập tức gập vào trong mắt bộ Hàn. Đó là một nam nhân trẻ tuổi khoảng 24-25 tuổi, đường nét gương mặt kiên cường, góc cạnh rõ ràng. Lúc này hắn đang chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi đi lại lại giữa các đệ tử Duệ Phong, sắc mặt lạnh lùng trang nghiêm kinh đáo. Hắn chính là Mộ Tinh Hà. Ánh mắt của Mộ Hàn hơi sáng lên. Mộ Hàn đã nghe vô số người nhắc tới cái tên này, nhưng hôm nay lại có lẽ là lần đầu nhìn thấy hắn. Mộ Tinh Hà này và Mộ Tinh Lăng là như nhau, đều là cháu của tộc trưởng Mộ Thanh Sơn. Nhất là Mộ Tinh Hà này, còn được ca tụng như là thiên tài ưu tú nhất trong số lớp người Mộ ra trẻ tuổi hiện nay. Nghe nói Mộ Tinh Hà hiện nay đã là cao thủ không cốc cảnh cấp bậc võ cảnh bắt trọng. Lúc này, Mộ Tinh Hà tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Mộ Hàn Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn tới, hai đạo ánh mắt sắc bén trong nháy mắt rơi vào trên người mộ hàn, đúng là sắc bén như đao. Sâu không lường được. Cơ hồ trong khoảnh khắc ánh mắt hai người đụng chạm nhau, trong đầu mộ hàn liền theo bản năng này ra bốn chữ này. Xem ra lời đồn đại kia là thật sự, mộ tinh hà này tuyệt đối có tu vi không có cảnh, nói không chừng còn cao hơn. Tuy là huynh đệ cùng cha mẹ, thế nhưng mộ tinh lăng về điểm này thì thực lực so sánh với hắn cũng là gặp bậc thầy Nhìn thấy mộ Hàn Trên mặt mộ tinh hà không có hiển lộ ra bất cứ tâm tình gì. Chỉ là hơi gật đầu về phía hai người thì mộ tinh hà liền đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát mọi người luận bàn. Viện thủ, là người mạnh nhất trong số đệ tử của Viện Duệ Phong, nhưng đồng thời với được danh hiệu này thì cũng phải gánh chịu trách nhiệm nhất định. Đó chính là chỉ điểm cho các sư đệ sư mội tu luyện. Thế nhưng ngay sau đó, mộ hàn liền cảm nhận được một chút khác thường. Hắn ngước mắt vừa nhìn, lập tức nhận ra được hai đạo ánh mắt thù hận, lại là đến từ mộ tinh lăng. Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc đích, Mộ Tinh Lăng là em ruột của Mộ Tinh Hà, mà Mộ Tinh Hà lại là viện thủ của Viện Duệ Phong. Tuy nói Viện Duệ Phong cấm chỉ lén đấu với nhau, thế nhưng nếu như hắn muốn tìm chính mình để gây phiền toái rắc rối thì lại vẫn cứ có biện pháp. Có lẽ thời gian chính mình ở Viện Duệ Phong này sẽ không được dễ dàng trôi qua như vậy. Thế nhưng ý nghĩ này chỉ là vừa mới hợp đến thì Mộ Hàn liền đã cười trừ. Coi như thời gian ở Viện Duệ Phong không qua được tốt đẹp thuận lợi thì cũng sẽ không thể kém so với 5 năm quét dọn viện tuyển phong trước đây. Tinh hàn sư đệ, ngươi còn muốn đi chỗ nào nhìn một chút không? Mộ tinh thụ nhìn quang cảnh khí thế ngất trời trong luyện võ trường mà cũng có chút rục dịch. Không cần, ta còn về trước một chuyến đến thành Liệt Sơn, rồi sẽ lập tức thu thập đồ mang lại đây. Mộ hàn không có để ý thêm tới ánh mắt căm thù của mộ tinh lăng. hắn thu hồi ánh mắt, chắp tay cười nói. Hôm nay đa tạ tinh thụ sư huynh. Mộ tinh thụ này có tính tình đích xác không thể Hắn không có kiểu cách qua loa cho xong chuyện đối với mộ Hàn, cũng không có kỳ quái, càng không có cái loại kiêu ngạo hình mũi lên trời như mộ thanh thành. Đừng khách khí, sau này nếu mà có chuyện gì có khả năng tùy thời tới tìm ta. Ừ. đúng như mộ Hàn lúc trước suy đoán vậy, rời khỏi viện Duệ Phong phi thường đơn giản. Cứ trực tiếp đi ra ngoài liền có khả năng, không cần phải chịu đựng phiền thoái giống như khi đi vào vậy. Viện Duệ Phong liền tọa lạc ở chỗ sâu trong khe núi. Bên ngoài khe núi cũng không có bố trí bất cứ sự phòng vệ gì. Thế nhưng nếu như không có được cho phép, bất cứ đệ tử nào của Viện Duệ Phong cũng không dám một mình đi ra ngoài. Căn cứ lời Mộ Tinh Thụ nhắc nhở, trả mấy chốc Mộ Hàn liền tìm thấy trong rừng rậm cửa khe núi đạo khí truyền tống do dùng không gian đạo văn khắc họa mà thành. Đạo khí này kỳ thật là một khối ngọc bích thật lớn, nó chiếm cứ không gian trong vòng mấy thước. Khi Mộ Hàn đưa tất cả chân khí trong cơ thể vào trong đó, thì mới khiến cho đạo khí này khởi động. Thân hình chìm vào ngọc bích, Mộ Hàn lại một lần nữa tiến vào trong thông đạo đen xì. Điều tiếc nuối chính là, quá trình truyền tống thập phần ngắn ngủi. Mộ Hàn vẫn còn không kịp do xét thêm về không gian đạo văn trong thông đạo thì tầm nhìn trước mắt đã biến hóa. Đúng là chỉ trong nháy mắt liền trở lại trong điện rệ phong ở thành liệt sơn. Cũng giống như lúc trước, nhị trưởng lão mộ huyền không vẫn lặng lặng ngồi ở chiếc bàn chính giữa điện phủ, mà mộ thiết du chính là im bặt không thấy dấu vết, không biết đang giấu kín tại vị trí nào. Sau khi túi người hành lễ với mộ huyền không, Mộ hàn liền không hề nguệnh đầu lại mà đi ra ngoài, rồi sau đó chỉ trong nháy mắt liền trở lại căn phòng trong khu nhà ở của chính mình. Tuy nhiên, ngay trong nháy mắt đẩy cửa phòng ngủ ra, mộ hàn lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Đang đứng ở phía trước cửa sổ phòng ngủ, vẫn phiêu phiêu áo quần trắng tinh với nụ cười tươi xinh đẹp làm sao. Phải qua một hồi lâu, mộ hàn mới phục hồi tinh thần lại. Vẫn cô nương, làm sao cô nương lại ở đây? Ở trong căn nhà này mộ hàn cơ hồ không có vật phẩm gì đáng giá. Cho nên đi ra ngoài thì cũng là không khóa cửa. Nay vừa mới trở về đúng là không phát giác được có người đi vào phòng. Chờ ngươi nha. Vân phiêu phiêu chấp chớp đôi mắt nhung cười khẽ, tiện đà lại cười hiếp mắt bảo. Mộ Hàn, sư phụ biết ngươi hôm nay vào viện Duệ phòng nên để cho ta lại đây chờ ngươi. Sư phụ nói là ngươi sau khi đi ra từ viện Duệ Phong sẽ bất tiện lại đến Đạo Tiên Lâu, cho nên mới bảo ta đem vật này đến đây cho ngươi. Nói xong. Một vầng sáng vàng tươi trượt ra từ trong ống tay háo của vân phiêu phiêu, rơi vào lòng bàn tay nhỏ bé trắng non nà của nàng. Đúng là chiếc sừng kim giác của kim giác lang vương kia. Có điều so với lúc mới chặt xuống thì nó đã rút nhỏ đi mấy lần. Hiện tại chiếc sừng kim giác này còn không dài đến một thước, thế nhưng ánh vàng tản ra lại càng thêm đậm đặc. Ngày đó khi đi gặp mộ thanh long thì mộ hàn liền đã để kim giác lại đạo tiên lâu, để nhờ lao hỗ trợ ra công một phen, không nghĩ tới lại làm xong nhanh như vậy. Vân cô nương. Thay ta cảm tạ thanh long tiền bối Mộ hàn cầm lấy chiếc kim giác mà nói có chút kích động Trước khi rời khỏi viện rợi phòng Mộ tinh thụ vẫn còn cố ý dặn dò hắn Để cho hắn thu thập đồ dùng xong liền lập tức phản hồi quay lại viện Không nên tạm ở lại quá lâu Mà hắn cũng không nên dạo chơi các nơi trong thành Nhất là không nên tiếp xúc với ai ngoài người mộ ra chương 106, Linh Bảo Thiên Tông Mộ hàn vốn vẫn còn tính toán sau này Sẽ lại đi đạo tiên lâu để lấy chiếc sừng kim giác này Không nghĩ tới Vân Phiêu Phiêu lại tự mình đem nó tới. Xem ra mộ thanh long cũng là biết quy củ của Viện Duệ Phong. Không cảm ơn ta sao? Vân Phiêu Phiêu danh mãnh cười nói. Vân cô nương thì đương nhiên cũng phải cảm tạ rồi. Mộ hàn cười cười một tiếng, chẳng đã có chút lo lắng mà hỏi. Vân cô nương, cô nương đưa đồ đến đây cho ta, không biết đối với nàng có thể có ảnh hưởng gì hay không? Theo mộ hàn suy đoán, nếu như chính mình đã biết ở bên cạnh Hắc Ma Cốc có che giấu một loại quặng mạch khoáng bí mật nào đó, Thì sau khi ra khỏi viện duyệt phòng, rất có thể có cao thủ mộ ra dọc đường đi theo giám thị chính mình. Nếu mà để cho người ta biết Vân Phiêu Phiêu giờ phút này đang ở trong nhà mình, sợ là sẽ khiến gây ra sự hoài nghi. Vân Phiêu Phiêu không đồng tình khoát khoát tay. Không có việc gì, chúng ta cũng không phải là người làm chuyện gì đó mà muốn thiên hạ không nhận ra. Mộ ra coi như đã biết cũng không dám làm gì ta cả. A. Thấy dáng vẻ Vân Phiêu Phiêu như thể đã tính trước, mộ Hàn mẩn người. Ngươi còn không biết Ta và một gia hỏa mộ gia có tên mộ tinh vũ đã từng có hôn ước. Nói đến cái tên mộ tinh vũ này thì vân phiêu phiêu khinh thường điểm môi. Nhưng rồi ngay sau đó liền bắt đầu mặt mày hấn hở. Nhưng mà ngày mai ta liền phải rời khỏi thành liệt sơn, rốt cục có khả năng giải thoát. Lại có việc này sao? Mộ hàn hơi cảm giác kinh ngạc, thế nhưng lập tức cũng liền thoải mái. Bởi vì trong cả thành liệt sơn, thiên tài trẻ tuổi ưu tú nhất thực sự không phải là mộ tinh hà của mộ gia, mà là vân phiêu phiêu đang ở trước mặt mình. Năm 16-17 tuổi đã đạt tới vô cảnh bắt trọng không có cảnh, sắp sửa đổi kịp mộ triêu nghi năm đó. Mộ ra hùng cứ thành liệt sơn, nhìn thấy trong gia tộc lệ thuộc xuất hiện một thiên tài có tài hoa hơn người, tiềm lực vô hạn như vậy, vậy thì làm thế nào mà không nghĩ biện pháp nhét vào trong tầm không chế. Vân phiêu phiêu là thiếu nữ, thông ra tự nhiên trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Cái tệ gọi là mộ tinh vũ kiệt thì mộ hàn cũng đã được nghe nói tới. Tựa hồ là cháu chắc của thái thượng trưởng lão mộ huyền thiên. Năm 17 tuổi đã đạt tới võ cảnh thất trọng ngọc su cảnh, cũng được coi là thiên tài. Thế nhưng nghe giọng điệu vừa rồi của Vân Phiêu Phiêu, tựa hồ nàng nhìn mộ tinh vũ rất không thuận mắt. Đương nhiên, với tư chất và thực lực của mình thì nàng đích sắc cũng có tư cách này. Chỉ có hơi chút dừng lại, mộ hàng nghị đến nửa câu nói phía sau kia, liền hỏi một cách hiếu kỳ hơn một chút. Vân cô nương, cô nương rời khỏi thành liệt sơn, vậy thì chuẩn bị đi chỗ nào? Linh bảo thiên tông. Vân Phiêu Phiêu nắm chặt nắm đấm nhỏ nhắn Trên gương mặt trắng nõn hiện lên một vẻ đỏ hừng đầy hứng phấn. "Mộ Hàn, hiện tại ta đã là đệ tử của Linh Bảo Thiên Tông." "Linh Bảo Thiên Tông?" Nghe thấy bốn chữ này, tâm thần của Mộ Hàn chấn động mạnh. Thái Huyền Thiên vực có 4 đại tông phái thế lực nhất trời, phân biệt là Thần Tiêu, Vô Cực, Vũ Long, Linh Bảo. Bốn tông phái này có thể nói là thánh địa trong Thái Huyền Thiên vực của tất cả tu sĩ võ đạo, tiếng tâm nhất là Thiên Tông. Nghe nói bên trong từng tông phái đều có rất nhiều cường giả đạo cảnh trong truyền thuyết. Nếu như nói liệt sơn mộ ra là một go đất nhỏ, vậy tứ đại thiên tông này là quả núi lớn nguy nga. Đừng xem mộ ra đã có được hai vị cường giả đạo cảnh mộ huyền thiên và mộ thanh sơn. Nhưng so sánh với tứ đại thiên tông thì ngay cả sách giày cho bọn hắn cũng không xứng. Không nghĩ tới vân phiêu phiêu có thể may mắn trở thành đệ tử của linh bào thiên tông. Với tư chất của nàng, tiến vào tông phái như vậy, khẳng định cũng là đối tượng bồi dưỡng trong điểm, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng nhiều. Nói không chừng chỉ sau 2 năm liền có thể hóa võ nhập đạo, trở thành cường giả đạo cảnh. Hơn nữa, có thân phận đệ tử của Linh Bảo Thiên Tông, Vân Phiêu Phiêu tùy thời đều có thể giải trừ hôn ước với mộ gia, vẫn còn không cần lo lắng gia tộc sẽ rơi vào sự trả thù của mộ gia. Không trách được nàng nói ngày mai liền có thể giải thoát. Trước đây mấy ngày có một vị trưởng lão Linh Bảo Thiên Tông đi ngang qua thành Liệt Sơn. Sư phụ đã có duyên gặp mặt bà ta mấy lần tại Tổng bộ Đạo Tiên Lâu, do đó liền đề cử ta với bà. Bà ấy đã đồng ý thu ta làm đệ tử môn hạ, ngày mai ta liền đi cùng bà ấy tới Linh Bảo Thiên Tông. Vân phiêu phiêu mắt nhung híp lại như vầng trăng khuyết, tiếp theo lại hạ giọng nói. Mộ Hàn, ngươi chỉ hai tháng liền từ ngoại tráng cảnh tu luyện tới Yên Hạ Cảnh, tư chất về võ đạo có thể mạnh hơn nhiều so với ta, khẳng định cũng có thể đủ gia nhập đại tông phái như Linh Bảo Thiên Tông, như vậy liền không cần phải chịu cảnh bị khinh bị tại mộ ra. Ta sao? Trong lòng mộ Hàn giật thột một cái. Hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn rời khỏi mộ gia. Nhưng mà sau khi rời khỏi mộ ra thì sẽ đi nơi nào, hắn lại có chút mờ mịt Mà hiện tại những lời vân phiêu phiêu đã nói cũng chẳng những đã mở ra một cái cửa sổ cho hắn, đồng thời chỉ rõ mục tiêu cho hắn. Tứ đại thiên tông, cực kỳ hùng mạnh huyền bí. Nếu như là có cơ hội, cho dù tiến vào tông phái nào đó cũng đều có thể khiến cho hắn thu được hoàn cảnh tu luyện tốt. Hơn nữa nơi đó cường giả đông đảo, nói không chừng có thể khai quật ra bí mật bên trong tâm cung của bản thân. Bởi vì liên tiếp những nghi vấn do Hắc Ma cổ điện chỉ ra, có lẽ cũng có thể thu được đáp án. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện ra, Mộ Hàn liền tỉnh táo lại. Bây giờ còn không phải lúc này. Ở trong khảo nghiệm tuyển phong hắn đã bộc lộ tài năng, hiện nay lại gia nhập viện Dụ Phong, nhất cử nhất động nhất định đều đã bị chú ý, nếu là trốn, tuyệt đối không thể thành công. Đồng thời nếu không phải sẽ bị cao thủ Mộ ra chụp lại quay về, thì chính là sẽ bị những gia hỏa như Mộ Phi hổ âm thầm hạ sát. Nếu như muốn rời khỏi đây, thì còn phải yên tĩnh chờ thời cơ. Trong lúc thay đổi suy nghĩ, mộ hàn liền cười nói, nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ đi thử xem. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể đủ cùng ngươi tiến vào cùng một tông phái. Ngay vậy, Vân Phiêu Phiêu hình như có chút thất vọng. Nhưng rồi nàng lại nhanh chóng liền cười hì hì nói, mộ hàn, nói vậy, thì ngươi chỉ có thể là sư đệ của ta. Ơ ơ. Lại là qua một hồi lâu, mộ hàn mới tiến đưa Vân Phiêu Phiêu ra khỏi phòng. Sau khi trở lại nhà, Mộ Hàn chỉ thu thập một chút quần áo để thay đổi khi giặt. Sau đó hắn liền mang theo kim giác đi tới viện rợi phòng. Trưng 107, Tinh vận Động, 1 Về phần món đạo khí cao phẩm xích diễm kiếm vốn thu được từ trong hắc ma cổ điện kia, cũng là bất tiện một mực mang ở trên người nên bị mộ Hàn lặng lẽ chôn giấu ở trong sân. Cái sân này vốn là bị mộ Hàn khi tu luyện đã gây sức ép đến gồ ghề mấp mô lồi lóm, cho dù có người đi vào, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Xoẹt! Một hồi âm thanh bén nhọn vang lên ở trong phòng, giống như dòng nước chạy mà kéo dài không dứt. Ánh nến có hơi chập trờn, ánh sáng màu da cam chiếu dọi trên thân thể mộ hàn vẫn không nhúc đích, khiến cho bóng dáng của hắn có vẻ càng tỏ ra nghiêm trang. Lúc này, sắc mặt mộ hàn đã trở nên có hơi tái nhận, thế nhưng trên đầu ngón tay đang điều khiển thanh vân đao nho nhỏ lại vẫn có một vầng ánh sáng lấp lánh đang lan ra. Thanh vân đao không có chút chỉ trệ nào vẫn đang đi lại trôi chạy ở trên thân chiếc sừng kim giác dài không đầy một thước. Âm thanh béo gọt kín đáo mà đều đều không ngừng phát ra từ mũi đao đang ốn lượn quanh co khúc khuỷu. Lại là thêm vài phần 10 canh giờ nữa, vân đao chợt bắn vọt lên. Âm thanh loẹt xoẹt của mũi đao đéo gọt kim rắc chợt dừng lại. Vút. Ánh mắt của Mộ Hàn khẽ hạ xuống, hắn vừa mới thở một hơi thật dài thì ở giữa ngón tay liền chuyển đến một tràng âm thanh răng rắc. Vừa cụp mắt nhìn xuống, ở trên bề mặt tầng ngoài của thanh vân đao này lại xuất hiện những vết dạng li ti. Ngón tay chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, Thanh vân đao này liền hóa thành vô số mảnh vỡ bay xuống rơi là tả trên mặt đất. Mộ Hàn có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, chất lượng vân đao này quả nhiên không được khá cho lắm. Khi dùng để chế luyện đạo khí thấp phẩm thì vẫn lại có khả năng, nhưng mà đối với đạo khí trung phẩm liền có vẻ hơi hơi lực bất tòng tâm. Cũng còn may nó đã chống cự được đến một khắc cuối cùng, nên cũng không để lại trên đạo văn đã khắc họa những đường hoa văn loằng ngoằng như vết rạn chân chim. Nhưng khi ánh mắt chuyển tới kim giác trên tay thì Mộ Hàn vừa lòng cười cười. Hiện nay đã là ngày thứ ba hắn tiến vào Viện Duệ Phong. Trong 3 ngày này, Mộ Hàn không có đến luyện võ trưởng tham gia tu luyện hàng ngày của Viện Duệ Phong, cũng không có người đến chỗ ở của hắn để gọi hay nhắc nhở. Mộ Hàn mừng dỡ ung dung, dốc toàn bộ tinh lực vào sử dụng cho việc khắc họa đại văn trên chiếc kim giác này. Chiếc sừng kim giác này đã được Mộ Thanh Long lấy hỏa pháp lực rèn luyện nhiều ngày, nhưng tụ lại thành chỉ còn nhỏ như hiện nay. Có thể nói nó là tinh hoa trong tinh hoa, có khả năng trực tiếp dùng để luyện chế đạo khí trung phẩm Mộ Hàn đã chuẩn bị văn phổ cho chiếc sừng kim rác này, chỉ có 50 đường hoa văn tô điểm, vừa mới đủ đạt tới cấp độ đạo khí trung phẩm cực hạn. Trước kia Mộ Hàn vẫn còn chưa từng thử nghiệm qua việc khắc hoa ẩn chứa nhiều đường hoa văn tô điểm đạo văn như vậy. Cho nên trước khi bắt tay vào làm, Mộ Hàn cố ý bỏ ra thời gian 3 ngày dùng để luyện tập. Đối với đạo văn sư mà nói, pháp lực cùng chân khí là sống nhờ vào nhau. Cho nên 3 ngày vừa rồi, chẳng những khiến cho chân khí của Mộ Hàn càng thêm cô đọng, pháp lực cũng càng phát ra thuần khiết. Vì vậy đến tối nay hắn mới chính thức hành động. Thế nhưng so sánh với thanh trùy thủ mà mộ hàn đã từng luyện chế, hiện tại những đường hoa văn tô điểm trong đạo văn này đã tăng thêm gấp hơn 7 lần. Tuy nhiên đối với sự tiêu hao tâm lực và pháp lực lại tăng lên ít nhất thêm 2-30 lần. Khó trách mộ thanh long lại nhấn mạnh lần nữa, phải sau khi mộ hàn đạt tới Yên Hà Cảnh thì mới lại luyện chế đạo khí trung phẩm. Đã thế vẫn còn như mộ thanh long đặc biệt nói riêng cho mộ hàn đó. Còn nếu như là đổi thành đạo văn sư Yên Hà cảnh khác Nếu muốn khắc họa thành công vẽ ra văn phổ cho đạo khí trung phẩm đều sẽ cực kỳ khó khăn. Về phần chính bản thân họ sẽ chế luyện ra văn phổ cùng khí cụ phù hợp, cái đó càng là có muốn thì cũng không có cách nào để nghĩ cho được. Cũng may là nhờ có sự tồn tại của tử hư thần cung, nên mức độ nhạy cảm trong cảm ứng của mộ hàn đối với đạo văn mới đạt đến cực điểm, lúc này mới khiến cho hắn vào lúc còn đang ở cấp nội dưỡng cảnh liền có được năng lực độc lập luyện chế đạo khí thấp phẩm. Cần phải luyện chế đạo khí trung phẩm Đối với Mộ Hàn mà nói cũng là đã gặp phải những khó khăn lớn lao. Nhưng việc vẽ ra văn phổ phù hợp cho kim giác trái lại có chút dễ dàng, mà khắc họa đạo văn lại tốn hao rất nhiều tâm lực của Mộ Hàn, còn pháp lực bên trong tâm cung đúng là đã tiêu hao hết sạch. May là, đến cuối cùng thì cũng vẫn kịp hoàn thành. Có điều mặc dù khắc họa thành công đạo văn, thế nhưng một bước cuối cùng rèn luyện đạo văn này thì tạm thời Mộ Hàn cũng hơi hơi không dám động thủ. Khắc họa đạo văn đã có chút gượng gạo, rèn luyện đạo văn nát sẽ cần tiêu hao càng nhiều pháp lực. Hao tổn đối với tâm lực cũng cực kỳ lớn. Nếu như là rèn luyện thất bại, chiếc sừng kim giác này rất có thể sẽ bị hỏng. Có lẽ chờ khi thực lực tăng lên tới cấp Bách Khiếu cảnh thì mới trở lại rèn luyện. Thu chiếc kim giác vào trong lòng, Mộ Hàn ngước mắt nhìn lên, mới phát hiện ngoài cửa sổ đã lộ ra ánh dạng đông. Hắn lại ngồi xếp bằng trên đệm cói để tu luyện trong chốc lát, đợi cho pháp lực trong tâm cung hoàn toàn khôi phục, Mộ Hàn mới lần đầu tiên đi ra khỏi căn phòng mà viện duệ phong phân phối dành riêng cho mình. Hắn đi về hướng tới luyện võ trường. Viện Duệ Phong quy củ nghiêm ngặt, tu luyện hàng ngày không được vô cớ vắng mặt. Nếu không muốn tham gia cũng có thể, nhưng mà phải đi tinh vân động đào quảng để thay thế. Tu luyện hàng ngày chỉ là vào sáng sớm mỗi ngày, mà đào quảng thay thế lại mất nguyên cả một ngày. Cho nên cần phải đưa ra sự lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì thế, trên cơ bản tất cả đệ tử của Viện Duệ Phong đều là ham thích với cái trước, mà không phải đi đào quặng. mộ hàng ngây người, người suốt 3 ngày ở trong căn phòng của mình không ra khỏi cửa. Trước sau lại không ai đến quấy giày, càng không hề gọi hắn đi tham gia tu luyện hàng ngày, cũng không có phạt hắn vì bỏ tu luyện. Mấy ngày vừa rồi, Mộ Hàn đắm chìm mê mội trong đạo văn nên không có lưu ý, thế nhưng hiện tại lại cảm giác được có chút không được thích hợp cho lắm. Đi ở trên con đường rộng rãi, thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy đệ tử của Viện Duệ Phong đang tún năm tụ ba. Bọn họ cũng giống như Mộ Hàn, đều là cùng đi tới luyện võ trường. Có điều là khi thoáng nhìn thấy bóng dáng Mộ Hàn thì cơ hồ sắc mặt của mọi người đều bắt đầu trở nên quá dị Quả nhiên là có chuyện. Mộ Hàn híp mắt âm thầm quan sát chỉ chốc lát, trong lòng tuy là cảnh giác nhưng không có chút xíu bối rối, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn mà thôi. Chương 108: tinh Vân Động 2. Không có bao lâu, Mộ Hàn đã đến cuối đường. Lúc này, trong luyện võ trường đã tụ tập được khoảng 3-40 tên đệ tử của viện Duệ Phong, mọi người hoặc tụ chung một chỗ rì rầm thì thầm, hoặc đối luyện với nhau, hoặc ngồi tĩnh tỏa một mình. Phát hiện Mộ Hàn xuất hiện ở ven rìa sân bãi, không ít người đều nhìn lại đây. Ánh mắt có chút cổ quái. Vừa giống như đồng tình, lại giống như nhìn có chút hả hê. Mộ hàn liếc mắt nhìn chung quanh, liền thu vẻ mặt tất cả bọn họ vào trong mắt. Mộ tinh hàn. Một tiếng quát trầm trầm đột nhiên lọt vào trong hai, mộ hàn theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy ở cách hơn 10 thức có một thiếu niên mặc áo trắng đang đi về hướng chính mình. Người này thân hình rong ròng cao, khuôn mặt trắng nón, tướng mạo như ngọc, đúng là tuấn tú như thiếu nữ. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của hắn lại suýt nữa có chút hiểm Tình Vũ sư huynh, có gì chỉ giáo? Mộ Hàn mỉm cười chắp tay. Người này thì hắn đã biết. Đúng là Mộ Tinh Vũ có hôn ước với Vân Phiêu Phiêu, đương nhiên hôn ước này đã qua trở thành chuyện trước đây. Vân Phiêu Phiêu đã được trưởng lão Linh Bảo Tiên Tông thu làm đệ tử môn hạ, có được tông phái cường đại như thế làm chỗ dựa, trước khi đi khẳng định nàng sẽ giải trừ đoạn hôn ước mà chính mình không muốn này. Bị người ta thối hôn, đối với nam nhân không nghi ngờ là một chuyện cực kỳ xỉ nhục. Huống chi là người như Mộ Tinh Vũ vậy, Trước kia lúc hắn vẫn còn ở viện tuyển phong thì đã kiêu ngạo giống như một chú gà chống con, sau khi tiến vào viện Duệ phong liền lại càng là như thế. Thấy hắn đi về hướng chính mình, mộ hàn nhìn vào trong ánh mắt của hắn mà không tự giác có một chút sắc thái hơi hơi đồng tình. Thế nhưng điều khiến cho mộ hàn có chút kinh ngạc chính là, vào lúc này mộ tinh vũ lại đang nhìn mình cứ như là nhìn chăm chú một kẻ đại cựu nhân có mối hận giết cha, mối nụ đọc vợ. Chỉ giáo thì ta không dám. Mộ tinh vũ hung hăng nhìn chăm chú mộ hàn, cười lạnh nói Ta chỉ là thay mặt viện thủ tuyên đọc một lần một điều quy định trong nội quy của viện Duệ Phong. Nếu chưa từng xin phép mà vô cơ không tham gia tu luyện hàng ngày của viện Duệ Phong một ngày, sẽ phạt vào tinh vân động đảo quảng 3 ngày, ngày thứ 2 vắng mặt, số ngày bị phạt liền tăng gấp đôi, ngày thứ 3 lại không đến, số ngày bị phạt lại tăng gấp đôi lần nữa. Cứ tính toán như vậy, ta liên tục vắng mặt 3 ngày, nên số ngày bị phạt là 21 ngày. Mộ Hàn khẽ ngước tầm mắt lên, rồi chậm rãi mở miệng hỏi. Ngày đó mộ tinh thụ giảng đến quy định này thì vừa mới nói chuyện một ngày không đến tập sẽ bị phạt 3 ngày. Tức thì mộ hàn liền tò mò hỏi hắn về việc mạch quảng khoáng ở trong động, do đó đã chuyển hướng đề tài. Không nghĩ tới phía sau lại vẫn có thêm cách thức tiến hành việc phạt nữa. Giờ khắc này, mộ hàn rốt cục đã hiểu rõ ràng vì sao trước sau không có ai đến quay giày chính mình. Vì để mặc thời gian hắn liên tục không tham gia tu luyện hàng ngày càng dài, thì số ngày bị phạt sẽ càng nhiều. Nếu mà mộ hàn 5 ngày không đến luyện tập, Sẽ bị phạt hơn 90 ngày, 10 ngày không đến, thời gian bị phạt đào quẳng sẽ dài đến mấy năm. Quả nhiên là có dụng tâm ác độc. Không sai. Mộ tinh vũ liếc mắt nhìn mộ hàn, gần như nghiến răng nghiến lợi mà bảo. Tinh hàn sư đệ ngay cả tu sĩ bách khiếu cảnh thanh thành như vậy mà đều chỉ cần một kích đã đả thương nặng Nên chuyện đào quẳng như vậy đối với người mà nói nói vậy càng như một bữa ăn sáng. Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt mộ tinh vũ đã không nhịn được sẹt qua một giọng điệu niệm ai. Ánh mắt của mộ Hàn lạnh lùng Hắn đã mơ hồ hiểu được, việc này rất có thể chính là do mộ tinh vũ trước mắt này dở trò. Tại viện Duệ Phong, cứ ít có người sẽ vắng mặt trong luyện tập mà không có xin phép, không có tình huống không tham gia tu luyện hàng ngày để tiến vào tinh vân động đào quạng, mà lại vẫn còn liên tục hai ngày. Thông thường mà nói, nếu một ngày không có tham gia liền sẽ bị gọi đi chịu phạt, mà chính mình ba ngày không có bị quá nhiêu, hiển nhiên là có sự cố ý. Mộ hàn có chút nghi hoặc chính là, tại sao mộ tinh vũ này cố ý chứa mũi rùi nhằm vào chính mình. Chẳng lẽ bởi vì bị vân phiêu phiêu thoái hồn, cho nên bao nhiêu toán khí đều chút hết đến trên người mình. Nghĩ tới đây, lại dưới ánh mắt vị mộ tinh vũ này nhìn chăm chú chính mình một hồi, mộ hàng càng cảm thấy được loại khả năng này đúng là phi thường lớn. Được, ta cũng đang nghĩ đi tới tinh vân động để mở rộng tầm mắt một phen. Mộ hàng gật đầu, ngay sau đó rồi lại cố ý chậm rãi cười hỏi. Tinh vũ sư huynh hôm nay xem ra khí sắc phi thường tốt, chẳng lẽ có việc gì vui. Coi như là kẻ ngu đều có thể nhìn ra được. Khí sắc của mộ tinh vũ giờ phút này như thế nào, cũng chưa nói tới một chứa tốt. Những đệ tử của Viện Duệ Phong ở chung quanh thấy thế, trong lòng đều có cảm giác khá buồn cười. Chỉ là Tu Vi Yên Hà cảnh mà cũng dám treo chọc ngọc Xu cảnh mộ tinh vũ như vậy. Mộ hàn này không chỉ có lá gân lớn, nhưng lại là chút xíu thiệt thòi cũng không chịu nhịn, nhanh như vậy liền đã bắt đầu nhẹ vào mộ tinh vũ để trả thù. Tuy rằng trả thù này chỉ giới hạn về mặt một mép, nhưng cũng đủ khiến cho mộ tinh vũ gất ức một hồi. Quả nhiên Nghe được mộ hàn nói ra những lời này, sắc mặt mộ tinh vũ tức thời từ trắng chuyển thành xanh, lại từ xanh chuyển sang đỏ. Liền giống như con tắc kẹ hoa vậy, thậm chí ngay cả hơi thở đều phì phò thêm vài phần. Thế nhưng mộ hàn không có tính toán liền buông tha như vậy. hắn chấp chấp mắt, như thể mới tỉnh lại từ trong ngộng mà vỗ tay. À, ta nhớ ra rồi, nghe nói tinh vũ sư huynh và vân gia vân phiêu phiêu đã định hôn ước, chẳng lẽ là mấy ngày nữa sẽ thành thân. Chập chập, khó trách tinh vũ sư huynh đầy nét hồng hào trên mặt Mộ tinh hàn, ngươi cầm mồm cho ta. Mộ tinh vũ quát khẽ lên tiếng, đột nhiên hai gỏ má đang đỏ bừng lên xoẹt một phen liền lại biến thành màu xanh mét. Cả khuôn mặt cũng bắt đầu có chút nhăn nhó, lại có vẻ cũng hơi hung ác. Luyện võ trưởng thoáng chốc yên tĩnh đi không ít, tất cả mọi người có hơi ngạc nhiên. Mấy ngày nay, tin tức Vân Phiêu Phiêu trở thành đệ tử Linh Bảo Thiên Tông, hơn nữa đến mộ gia thoái hôn đã lan truyền ẩm ý xôn sao ở Viện Duệ Phong. Việc này bị mộ tinh vũ coi là vô cùng nục nhã Mộ hàn nói chuyện cùng mộ tình vũ như vậy, không phải cô ý đâm vào chỗ đau của hắn, cô ý sát thêm mối vào vết thương của hắn sao? Có điều là mộ hàn này từ sau khi tiến vào viện Duệ phong liền ở lì trong phòng không hề đi ra ngoài, rất có thể còn không biết tin tức vân phiêu phiêu thoái hôn. Thế nhưng vừa mới liên tưởng đến thần sắc của mộ hàn trong mấy giây vừa rồi thì mọi người liền có thể biết loại khả năng sẽ cực kỳ bẽ nhỏ, đây tuyệt đối là hắn đang cố ý. Chương 109, Tinh Vân Động, 3. Cái gì? Vân phiêu phiêu đi Linh Bảo Tông, vẫn còn thoái hôn sao. Mộ hàn làm bộ dựng thẳng vành thai lắng nghe, chợt liền giật mình bắt đầu la lên. Chuyện này là xảy ra khi nào, tại sao ta chưa từng nghe qua. Tình vũ sư huynh không nên kích động, bỏ thì bỏ. Vân phiêu phiêu kêu ỷ vào chính mình lúc còn tuổi nhỏ chính là tu sĩ không có cảnh, hiện tại lại thành đệ tử của Linh Bảo Thiên Tông gì gì đó, liền lập tức bắt đầu lộ mặt tiểu nhân đắc trí. Nữ nhân như vậy thì làm thế nào xứng đôi với tinh vũ sư huynh anh Tuấn Tiêu Sái của chúng ta. Tiểu nha đầu kia muốn cắt để cho nàng dễ dàng bay nhảy cũng được. Hàn nàng cho là cả Thái huyền thiên vực cũng chỉ có một con thiên Nga như nàng sao. Với thực lực và thân phận ngọc xu cảnh của tinh vũ sư hình, chỉ cần tùy tiện với tay là có một đàn lớn cắp mô, con góc. a không, đàn thiên Nga khóc hô sông lại đòi gà. Những đệ tử của viện Duệ Phong ở chung quanh càng nghe nói tiếp, sắc mặt liền càng thêm quái dị, mộ hàn này lắm mồm đi vòng vèo trăng tơ dệt lưới một đồng lớn. Chỉ còn thiếu chưa nói trắng ra Mộ Tinh Vũ là kẻ cọc mà đòi ăn thịt thiên nga. Với tính tình của Mộ Tinh Vũ, làm sao có thể nhẫn nhịn được? Sợ là sắp có trò hay cần nhìn. Không ít người trong ánh mắt đều lộ ra ý tứ bao hàm hứng thú giật giảo. Mộ Tinh Vũ thiên tư tốt, tu vi cao, hơn nữa lại có dung mạo làm cho nữ nhân đều phải ganh tị. Những điều kiện ưu việt này khiến cho bình thường hắn kiêu ngạo tới cực điểm. Lúc ở tại Viện Duệ Phong thì quan hệ với mọi người cũng không tốt. Hắn ngấm ngầm nưu tính làm hại Mộ Hàn. Nay trái lại bị mộ hàn chế nhạo như vậy, mọi người cũng vui vẻ được nhìn một trận náo nhiệt. Mộ hàn, ta muốn luận bàn cùng ngươi. Mộ tình Vũ khỏe mắt giật giật, sắc mặt hung ác mà bắt đầu gào thét. dáng vẻ anh tuấn tiêu sái đã không còn sót lại chút gì. Không có ý tứ, tình Vũ sư huynh, ta phải đi đào cạo. Mục đích đã đạt tới, mộ hàn cũng không lại dài dòng, cười hiếp mắt mà xoay người. Vút! Mộ tinh Vũ giận chân một cái, nhanh như tia chấp chắn ngang trước người mộ hàn. Khi tức hào hùng từ trong cơ thể hào ra, áp lực mạnh mẽ như cơn sóng chiều đập về hướng mộ hàn, hưu quyển cũng là dần dần dơ lên. Nhìn mộ tinh vũ giống như hung thân đắc sát, ánh mắt mộ hàn cũng không hề chớp lấy một cái. Chẳng lẽ tinh vũ sư huynh cũng muốn đến tinh vân động để làm bạn cùng hai vị sư huynh thanh thành, thiết đường. Nắm đấm trong phút chốc dừng lại ở trong không trung, hai mắt mộ tinh vũ nhộn đỏ, gắt gao nhìn chăm chú mộ hàn, trong ngực phập phòng kịch liệt. Sau một lúc lâu mới rít ra từ hàm giang vài câu. Mộ tinh Hàn Ngươi đi rồi. So sánh với Tinh Vũ sư huynh, sư đệ ta nhân tử hơn nhiều lắm." Mộ Hàn nhẹ nhàng hờ hững cười cười, phản phất như không hề thấy ánh mắt của Mộ Tinh Vũ kia như hai con độc xà nham hiểm, trực tiếp di vòng qua bên cạnh hắn. "Mộ Hàn này, hách, Mộ Tinh Hàn thật sự là." Hắn và Mộ Tinh Vũ đã kết thù lớn rồi, cũng không trách được Mộ Tinh Hàn. Mộ Tinh Vũ bị thoái hôn, lại chút toán khí lên trên người hắn, hắn vẫn không thể phản kích sao. Nghe nói hôm đó Mộ Hàn khi quay về viện phòng, Vân phiêu phiêu vẫn còn đặc biệt đến trong nhà hắn để chờ. Hai người cô nam quả nữ lại ở trong cùng một gian phòng hồi lâu, bọn họ trong lúc đó có thể có. Gian tình hay không? Xì xào xì sao? Những âm thanh ản lén nho nhở vang lên tại luyện võ tràng, sắc mặt mộ tình vũ càng tỏ ra khó coi. Nhất là khi nghe được hai chữ gian tình kia thì, ánh mắt liền giống như hận không thể trẻ mộ hàn thành mà nhỏ. Gian tình. Mộ hàn cảm thấy tức gợi. Hắn rốt cục đã hiểu rõ ràng tại sao mộ tinh vũ lại chia mũi rùi nhằm vào chính mình. Mộ tinh vũ không chỉ là muốn lôi chính mình ra để làm chỗ chút giận, còn tưởng rằng giữa bản thân mình và Vân Phiêu Phiêu có quan hệ gì đó không thể cho ai biết, thậm chí còn tưởng rằng Vân Phiêu Phiêu trước lúc thoái hôn thì đã đội nón xanh cho hắn. Có điều cũng từ mặt này mà chứng thật, ngày đó khi mộ hẳn từ viện rệ phong trở về thành Liệt Sơn, đích xác có người đã âm thầm giám thị nhất cử nhất động của hắn. Xem ra mộ tinh vũ này cũng giống hệt như mộ tinh m Đều coi chính mình là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trong lòng mộ Hàn cười một tiếng, tại viện Duệ phòng mộ tinh vũ cho dù có hận chính mình đến đâu thì cũng không dám làm cản, nhiều nhất chỉ là giống như hôm nay vậy, dở cho chút tiểu quỷ kế mà thôi. Nhưng mà, chỉ cần qua đi được một hai tháng thì cho dù mộ tinh vũ mạnh mẽ động thủ, nhưng đến lúc đó thì thực lực của hắn cũng đủ ứng phó được rồi. Theo ý niệm, mộ hàng đã chấn tĩnh tinh thần, đi dọc theo con đường quanh co khúc hữu về hướng tới tinh vân động. tại viện Duệ Phong, Cơ hội các đệ tử đều là nói đến mấy chữ Tinh Vân Động liền biến sắc. Mộ Hàn đối với địa phương kia, cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Tinh Vân Động nằm tại phía Tây Viện Duệ Phong, cũng là chỗ sâu nhất bên trong hẻm núi lớn này. Bên dưới vách đá dốc đứng cao chót vót là một tòa cung điện phong cách cổ xưa. Hàn cũng đã được xây dựng rất nhiều năm, nước sơn đỏ trên các cột gô đã sớm bị bong chóc, hoàn toàn loang lổ Mộ Hàn đã sớm nghe Mộ Tinh Thụ nói qua, cung điện này là lối vào Tinh Vân động Nếu chỉ từ bên ngoài nhìn vào thì vẫn còn không cảm thấy có gì khác lạ. Thế nhưng vừa mới bước vào trong điện, Mộ Hàn liền có loại cảm giác quái dị, phản phất như ở bốn phía có vô số con mắt cũng đang không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn chính mình. Đảo mắt rất nhanh đánh giá chỉ chốc lát, vô số tuyến hoa văn chạm khắc bạc liền đập vào tầm mắt. Trong tích tắc này, Mộ Hàn tức thời tỉnh ngộ lại. Cái cung điện cực lớn này rất có thể lại cũng giống như Mê Cung sân khảo nghiệm Mộ ra, đều là một món đạo khí cực lớn. Mộ Hàn không hề dừng lại nhiều hơn, Mà trực tỷ hiệp đại về phía sau điện Theo như mộ tinh thủ nói Người chấn thủ tinh vân động đích sắc là lục trưởng lão mộ phi tiên của mộ gia Vừa mới vượt qua cửa điện Mộ hàn liền thấy một cái cửa hang động hình vòm cung tròn Đó chính là tinh vân động Mà ở bên trái lối vào tinh vân động Có một bóng người áo đỏ đang lặng lặng ngồi ở trên đệm cói Đó là một thiếu phụ hiểu điệu áng trường 30 Gương mặt trái xoan, lông mảy lá liễu, mặt mũi nu mì Mái tóc đen ở sau đầu dài đến thắt lưng Trong nháy mắt mộ hàn đi vào, đôi mắt của nàng đang đóng chặt đã bỗng nhiên mở ra. Mộ hàn liền bước lên phía trước mấy bước. Văn bối mộ tinh hàn ra mắt phi tiên trưởng lão. Mộ tinh hàn. Ngươi chính là mộ hàn kia. chương 110, tinh vân động, 4. Mộ phi tiên hiển nhiên cũng đã được nghe nói đến cái tên mộ hàn này. Ánh mắt đảo qua một vòng trên người hắn rồi liền gật đầu hỏi. Vì sao ngươi lại vào tinh vân động? Bị phạt vào động đảo khoảng 20 21 ngày. Mộ hàn trả lời. Tựa hồn nếu như nguyên nhân phải đi vào động đào quảng không giống nhau thì đãi ngộ cũng sẽ có chỗ khác nhau. Bị phạt đào quảng. Mộ phi tiên do dự nói. 21 ngày này ngươi phải nộp lên 140 miếng tử tinh thạch. Nếu như vượt qua 140 miếng thì chỗ còn lại ngươi có thể tự mình cầm đi tu luyện. Vâng. Mộ hắn đáp, nhưng trong lòng liền hung hăng nhảy dựng lên một cái. Không nghĩ tới bên trong viện Duệ phong của mộ gian này lại có che giấu mỏ quảng mạch khoáng tử tinh thạch. Cả viết quốc. Cũng cũng chỉ có hoàng thất có được một mỏ quảng tử tinh thạch nhỏ nhỏ. Tin tức này nếu mà lan chuyên đi, mộ ra chắc chắn sẽ bị quấy nhiều đến không còn có yên bình. Nếu mà đào được lên một ít tử tinh thạch thì tốc độ tu luyện của chính mình nhất định sẽ tăng lên nhiều. Mộ Hàn tinh thần đại trấn, hai ba bước liền bước vào trong động. Nhận thấy vẻ mặt của mộ Hàn, mộ phi tiên cũng không khỏi cười một tiếng. Đệ tử của Viện Duệ Phong lần đầu tiên tiến vào tinh vân động đào quảng đa phần đều có một dáng điệu giống như cùng mộ Hàn. Đều cho là có thể đào được lượng lớn từ tinh thạch, kết quả bọn họ cơ hồ tất cả đều là cười đi vào, khóc chạy ra, mộ hàn phỏng đoán cũng không phải ngoại lệ. Từ bên ngoài nhìn vào, tinh vân động này đen xì giống như không có chút xíu lùng sáng. Tuy nhiên khi đích thực đặt mình vào trong động, mộ hàn cũng liền lấy làm kinh hãi. Từ bốn phía vách tường hang động đúng là lẻ ra vô số vầng ánh sáng lấp lánh màu tím, đông đảo đốm sáng giống như những vì sao trên trời vào ban đêm đã làm cho cả hang động đều được chiếu dọi tựa như ảo mộng. Điều càng làm cho mộ hàn ngạc nhiên chính là, ở bên trong tinh vân động này lại cực kỳ nóng rực. Lúc vừa mới đi vào một bước, liền giống như đưa thân vào trong hỏa lò. Nếu như dùng phương pháp đo của kiếp trước, nhất định là nhiệt độ ở cửa hang động này liền ít nhất vượt qua 35 độ. Cái gì? Đang muốn lại bước đi tiếp, mộ hàn liền kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Thử hư thần cung kêu lại có hơi rung động một cái. Loại động tinh này thì mộ hàn cũng không còn xa lạ Ngày đó tại đường Hắc Ý khi gặp được khối tử tinh thạch che giấu Tử Dương Long tinh ở bên trong thì Tử Hư Thần cung cũng từng có phản ứng như vậy. Bên trong tinh vân động có rất nhiều quảng mạch khoáng tử tinh thạch, nhất định ở đó có dấu Tử Dương Long tinh. Trong mắt Mộ Hàn toát ra tia sáng hưng phấn, hắn sải bước đi về phía trước. Tinh vân động này lúc rộng lúc hẹp, vô lượn quanh co khúc khuỷu, không biết sâu bao nhiêu nữa. Mộ Hàn chỉ đi mấy chục thức thì nhiệt độ bốn phía chung quanh đã liền mạnh hơn rất nhiều, quần áo toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi. Vẫn còn chưa tới chỗ sâu trong hang động mà đã là như thế, Mộ Hàn lúc này mới có hơi hơi hiểu được vì sao nhiều đệ tử của Viện Duệ Phong lại sợ như sợ hổ đối với tinh vân động như vậy. Theo ý niệm, Mộ Hàn không khỏi bắt đầu vận hành tử Ngọc Sinh nghiên quyết. Công pháp này một khi trợt sử dụng đến, hơi nóng bốn phía sẽ cùng với linh khí ở chung quanh quần quận không ngừng mà bị hút vào tâm cung, sau đó sẽ bị tử hư thần cung nuốt trường. Mộ Hàn cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tử hư thần cung liền ngay cả vật này đều hấp thu. Xem ra bầu không khí nóng rực tràn ngập không trung này cũng thuộc về một loại linh khí thiên địa nào đó. Cái nóng áp sát vào lớp da thịt bị hấp thu nhanh nhất, quanh người mộ hàn lập tức thấy dịu dịu mát mẻ hơn, tốc độ bước chân tức thì nhanh hơn vài phần. Càng là đi phía trước, cái nóng bốn phía lại càng là mánh liệt. Thế nhưng đối với mộ hàn cũng đã không có chút ảnh hưởng nào. Sau khi đi được vài trăm thước nữa, trước mắt mộ hàn lập tức thấy được dấu vết mở rộng không gian do sức người tạo ra. Đó là một vùng không gian rộng áng chừng vài trăm Chiều cao cũng đến mấy chục thước. Khắp nơi ở bốn phía đều là có thấy dấu vết mở rộng, trong vách đá ở chỗ này có những đốm nhỏ màu tím cũng trở nên càng thêm dày đặc, khiến cho không gian được thấy rõ giống như ban ngày. Có khả năng nhìn thấy rõ ràng ở trên vách đá có những con đường bậc thang nho nhỏ và vô số hố lớn hố nhỏ lồi lồi lõm lõm, những hang động hoặc nông hoặc sâu khét vào vách đá. Ở chính giữa không gian này thì trồng chất rất nhiều những hòn đá vứt đi, nhưng trong chúng lại cũng như những đám mây tím nhấp nháy. Sau khi tiến vào nơi này, Từ Hư Thần cung rung động đúng là kịch liệt hơn vài phần, trong lòng Mộ Hàn càng là dục dịch. Hắn tinh tế cảm ứng chỉ chốc lát, ánh mắt liền quay sang hướng bên phải phía trước. Sắt, sắt. Một hồi tiếng va đập mãnh liệt bắt đầu vang vọng, Mộ Hàn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên ở phía dưới vách đá bên kia hắn thấy được có hai bóng người, trong đó một người khôi ngô cao lớn dị thường, đúng là Mộ Thiết Đường và Mộ Thanh Thành. Hai người đang mồ hôi như mưa, tay cầm chiếc thuần sắt nhỏ đặc chế. Cứ một lần phóng xuống cắm vào vết đá, mảnh vỡ lại bay tán loạn. Loại thủng sắt này cũng là một món đạo khí thấp phẩm trải qua rèn luyện đặc biệt, còn các dụng cụ bằng sắt thông thường căn bản không đào khoét nổi vách đá ở nơi này. Thế nhưng mặc dù có vũ khí lợi hại trong tay, vậy mà ở trong mỏ quảng rộng rãi như thế, cũng mới chỉ thấy được bóng dáng của hai người bọn họ. Nhiệt độ ở trong hang động này thật sự rất cao, người bình thường căn bản không thể ở lại lâu được. Tu sĩ võ đạo mặc dù là thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng khó lòng gắng sức quá lâu. Nếu như Mộ Hàn không có Tử Hư Thần Cung và Tử Ngọc Sinh Nghiên Quyết, chỉ sợ cũng lại sẽ giống hệt như Mộ Thế Đường. Mộ Thanh Thành vào giờ phút này, mồ hôi đầm đìa tuôn như mưa, sắc mặt đỏ rực như lò lửa thiêu. Nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, hai người theo bản năng quay đầu lại nhìn ra. Cái gì? Âm thanh kinh ngạc vang vọng trong mỏ quạ, hai người đều là vô cùng ngoài ý mớn. Bọn họ đã bị phạt đào quặng 3 ngày, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thứ ba bên trong mỏ quặng. Và lại không nghĩ rằng người này còn chính là Mộ Hàn. Ra mắt hai vị sư hình. Mộ hàn không ngừng bước chân đi tới, gương mặt tươi cười. Ngày đó bị thua và làm đụng, khiến cho mộ thanh thành hận thấu xương đối với mộ hàn. Lúc này nghe vậy hắn chỉ là hừ lệnh một tiếng, sắc mặt tối sầm. Mộ thiết đường trái lại gật đầu một cái, đưa tay lau mồ hôi trên trán mà hỏi có chút tò mò. Tinh hàn sư đệ cũng đúng là có hứng thú đào cạng. Mộ hàn cười nói, ta ba ngày không có đi luyện võ tràng tham gia tu luyện hàng ngày, cho nên bị phạt đào khoảng 21 ngày. Trước 111, Tinh Vân Động, Nam. Mộ thiết đường không khỏi không biết nên khóc hay cười. Hắn đã vào viện Duệ phong nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy có người bởi vì không chịu tham gia tu luyện mà bị phạt nhiều ngày như vậy. Tự làm tự chịu. Mộ thanh thành ngay vậy, xem ra có chút hả hê mà nợ nụ cười. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực thoải mái hơn không ít. Mộ hàn cũng không có hứng thú để ý tới người này. Trực tiếp dựa vào tử hư thần cung cảm ứng rồi đi đến một chỗ ở trước vách đá cách hai người ước chừng hai thức thì dừng lại. Chỗ này để giải rác không ít thuần sắt, Mộ Hàn tiện tay nhặt lên một cái, thúc đẩy chân khí vào trong đó. Những tia chớp sáng trắng ở trên thân thuần sắt lập tức phóng mạnh ra. Sắt. Một nhát thuần phóng đi xuống, chỉ là cạo một lớp bột đá vụn dày không được nửa tức. Động tác của Mộ Hàn càng không ngừng, hắn lại lập tức huy động thuần sắt. Những âm thanh sạt sạt liên tiếp vang lên, còn mảnh vỡ không ngừng bắn tung tóe ra khắp bốn phía. Những mảnh vỡ này ẩn chứa không ít những đốm sáng nhỏ màu tím. Cùng với động tác vung thuần của Mộ Hàn, những đám mây tím không ngừng múa lượn trên không trung, xem ra tựa như trong mộng ảo. Nhìn thấy dạng hành động thế này của hắn, Mộ Thanh thành lại đùa cợt bĩu môi. Mộ Thiết Đường chính là đang muốn nói lại thôi. Ở trong mỏ quạng Tinh Vân nhiệt độ nóng vô cùng, vách đá lại cứng rắn dị thường. Với tu vi Bạch khiếu cảnh đỉnh cao của hắn, liên tục vung thủng lên xuống 50 lần đã là cực hạn. Nhưng đó là còn phải nắm giữ được chút bí quyết nho nhỏ. nhỏ. Còn nếu mà khinh suất giống như mộ hẳn vậy, đào được 30 nhát đã là phi thường không tồi. Tuy nhiên, cũng không lâu lắm, mộ thiết đường liền bắt đầu kinh ngạc. Lúc này hắn mới phát hiện, vào lúc mộ hàn vùng thủng để khai quật, lại vẫn đồng thời cũng hấp thu linh khí thiên địa chung quanh. Điều này làm cho hắn suýt nữa trận trừng đến lòi cả con người ra ngoài. Linh khí thiên địa ở trong mỏ quạng này đều mang theo cố khí tức nóng rực. Khi hấp thu vào thì ngay cả tâm cung cũng đều bị nóng theo đến mức như thiêu như đốt. Đám đệ tử của Viện Duệ Phong bọn họ, sau khi tiêu hao chân khí xong thì căn bản không dám mở rộng việc hấp thu linh khí thiên địa. Mỗi lần đều cần một thời gian dài mới có thể khiến cho kinh mạch đã bị chống rỗng lại trở nên tràn đấy. Có điều là, mộ hàn này tựa hồ căn bản không hề phải kiêng nghề như vậy, hơn nữa còn giống như không có bất cứ điều khó chịu nào. Chẳng lẽ là bởi vì mộ hàn có được pháp lực? Cũng không đúng, ở trong Viện Duệ Phong cũng có hai người đạo văn sư thấp phẩm. Nhưng so sánh với các đệ tử của Viện Duệ Phong khác thì bọn họ cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Hay pháp lực của mộ hàn là loại trung dung không thuộc tính, chẳng lẽ là vì vậy? Ý nghĩ của mộ thiết đường nhanh chóng quay ngược trở lại, rốt cục đã tìm được nguyên nhân tự nhận là giải thích hợp lý. Từ sau khi khảo nghiệm tuyển phong kết thúc, chuyện mộ hàn có được loại pháp lực trung dung không thuộc tính cũng đã bị đạo văn sư từng giao đấu cùng hắn truyền ra. Đến ngay cả bọn họ là những đệ tử của Viện Duệ Phong này thì tất cả cũng có nghe thấy Chỉ là ước chừng 1 phần mười canh giờ sau, mộ thiết đường lại lần trở nên kinh ngạc không hiểu ra sao cả. Không chỉ có là hắn, ngay cả mộ thanh thành ở bên cạnh cũng kinh ngạc há hốc miệng. Bởi vì ở trong thời gian kéo dài như vậy, mộ hàng đâu chỉ có vung thuẳng lên 100 lần. Thế nhưng tốc độ của hắn lại không hề chậm lại chút nào. Nhìn thấy cái hốc trên vách đá kia bị mộ hàng khai quật ra, mộ thiết đường và mộ thanh thành trao đổi ánh mắt, cũng hơi khó có thể tin nổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau gần một khắc canh giờ. Động tác của mộ hàn đột nhiên dừng lại, con ngươi đở đẫn của hai người rốt cục chuyển động thật nhanh một phen. Thử tinh thạch. Thế nhưng chỉ trong chức mắt sau, phát hiện ở chỗ sâu trong cái hố kia có một bóng đen màu tím tím nho nhỏ, hai người mộ thiết đường và mộ thanh thành cũng là khó có thể tự kiềm chế mà cùng hô to lên. Mộ hàn chỉ là hơi hơi dừng lại, rồi liền tiếp tục vung thuần khai quật. Chỉ có điều là động tác lại nhẹ đi rất nhiều, rồi phải nạy trái. Không được bao lâu, sắc tím kia liền càng ngày càng sáng ời, càng ngày càng nổi bật Cuối cùng Mộ Hàn hung hăng đâm một thuần sắt đi xuống, một hòn đá có hình chiếc đĩa tròn to bằng bàn tay liền bị bật ra. Chộp lấy nó nhìn qua một chút, trên mặt Mộ Hàn không khỏi hiện lên nụ cười có hơi vui vẻ. Cục tử tinh thạch này có vẻ thật tốt, phẩm chất hẳn là cực kỳ khá đây. Hai người nhìn không chớp mắt, trên mặt Mộ Thiết Đường tràn đầy hâm mộ, mà trong mắt Mộ Thanh Thành chính là sự ghen ghét thô thiển. Bọn họ từ hừng đông đã bắt đầu chui vào trong động, đào đào đời đới mệnh đến chết cho đến bây giờ không sai biệt lắm cũng đến một canh giờ. Nhưng lại ngay cả bóng dáng của Tử tinh thạch cũng không nhìn thấy. Con Mộ Hàn ngược lại, mới làm được một khắc canh giờ mà đã có thu hoạch, đặc biệt địa điểm thu hoạch lại còn cách bọn họ gần đến như thế. Nếu không phải viện duệ phong co quy củ nghiêm ngặt, hơn nữa bản thân cũng không phải đối thủ của Mộ Hàn, Mộ Thanh Thành e rằng ngay cả tâm tư tiến lên cướp lấy viên Tử tinh thạch kia làm của riêng cũng có. Mộ Hàn nhanh chóng liền gìm xuống sự mừng rỡ trong lòng, tiếp tục huy động thuần sát rất nhanh. Tiếng sả sạt, sạt lại lần nữa bắt đầu nghe thấy rõ ràng ở chỗ sâu trong tinh vân động. Hắn có thể cảm giác được món đồ kia khiến cho Tử Hư Thần Cung rung động, chỉ cách hắn vẫn còn có một đoạn cự ly không ngắn. Một mặt khai quật, một mặt vận hành Tử Ngọc Sinh Nghiên Quyết, chân khí trong cơ thể Mộ Hàn bị tiêu hao lại được bổ sung quần quật không ngừng. Còn chiếc thuần sắt kia cơ hồ liền không có dừng lại chút nào. Thế thế, Mộ Thiết Đường và Mộ Thanh Thành đã là có chút đờ đẫn. Ngoài ra Mộ Thiết Đường nghĩ chính mình lúc trước còn muốn nhắc nhở Mộ Hàn truyền thụ một chút kinh nghiệm đào quặng cho hắn thì liền không khỏi cười khổ rộ lên. Thật sự là người so sánh người. Át giận điên người. Mộ thiết đường cũng lười lại tìm tòi nghiên cứu xem mộ hàn bởi vì có được pháp lực trung dung không thuộc tính hay không, nên mới có thể đào đới ở trong mỏ quặng này mà coi cái nóng như không có gì. Hắn cũng tiếp bắt tay làm việc lưu bù lên. Mộ thanh thành cũng lại nhìn chỉ chốc lát, liền hung hang phun ra một ngụm nước bọt, tức giận bất bình mà vùng chiếc thuồng sắt lên. Chỉ đó điều là đào được mấy chục lần đã thở hứng hộp, hắn vội vàng móc ra một viên rược màu làm ném vào trong mồm rồi ngồi xuống, dẹ dạt hấp thu linh khí quanh Vài phần 10 canh giờ trôi qua, mộ thanh thành mới mở mắt ra được. Thế nhưng vừa mới đứng lên, hai con mắt trận tròn liền càng mở càng lớn, môi run lầy bầy. Ngươi! Ngươi lại đào được nữa. chương 112, đại thu hoạch. Nhìn thấy hòn đá màu tím kia bị mộ hàn một thủng sắt bậy lên, hốc mắt mộ thanh thành đều trở nên đỏ vằm toàn bộ. Mộ thiết đường đang huy động thủng sắt, cũng là cũng không ngẩn đầu lên nói. Cục này đã là khối thứ 3. a Mộ thanh thành suýt nữa ngất xỉu, trong lòng đau đến nhỏ máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói Sớm biết vậy sáng nay ta đã đi ra chỗ đó để đào Ở trong mỏ quạng này vách đá cực kỳ đặc biệt Có thể ngăn chặn phản hồi linh khí thiên địa Cho nên trước khi đào ra được tử tinh thạch Thì tu sĩ võ đạo căn bản không cảm ứng được vị trí của nó Cái này mang đến cho việc khai quật quạng khoáng thạch Những khó khăn phi thường lớn Có đôi khi thật đúng là cần đến một chút vận may mới được Vận may tốt Có thể gặp được một đám hơn 10 khối Thậm chí mấy chục khối tử tinh thạch Còn khi vận may không tốt Một hai ngày đều có thể không có chút xíu thu hoạch. Mộ thiết đường liếp xéo sang mộ thanh thành mà nói. Ngươi đi vào trong đó cũng là đều không đào được bất cứ cái gì. Còn sau khi đi vào mỏ quạng, tinh hàn sư đệ đã đào mấy ngàn lần, ngươi có làm được không? Mấy chữ cuối cùng này đã mang theo sự khinh thường rõ ràng, gương mặt mộ thanh thành càng là phồng lên đỏ bừng như đi khỉ, dường như có chút thẹn quá thành giận mà trận mắt nhìn mộ thiết đường. hắn cười lạnh nói, thiết đường sư minh, không có nhìn ra được nha. Không nghĩ tới chỉ thời gian ngắn như vậy, ngươi liền bị hắn mua chuộc mất rồi. Ta chỉ nói ra sự thật. Mộ thiết đường trầm giọng nói. Ngươi! Thấy trong hai mắt mộ thiết đường đã bắt đầu hoàn thành việc khôi phục chân khí, mộ thanh thành đành phải hoán hận thầm mắng một tiếng, rồi chút lửa giận lên trên vách đá cứng rắn. Mộ hàn lưu ý đến động tính của hai người, nhưng không có để ở trong lòng, chỉ là không hề ngoảnh đầu lại mà cứ vùi đầu ra sức làm. Có lẽ là vài giờ, lại có lẽ là hơn 10 giờ sau. Mộ hàn đã đào ra cái hang động nhỏ rộng hơn một thước, cao gần hai thước ở trên vết đá. Mà độ sâu cũng đã đồng dạng sắp xỉ hai thước. Tại cửa hang động ở phía sau hắn, tử tinh thạch đã xếp thành một tòa núi nhỏ, ít nhất có 20 khối. Dọn dẹp đống đá vụ đào từ bên trong ra, mộ hàn thở một hơi thật dài, cũng là có hơi nhữ mày Hắn đã đào đến bây giờ, vậy mà ngay cả bóng dáng tử dương long tinh cũng không có nhìn thấy. Nếu như không phải tử hư thần cung vẫn còn rung động liên tục thì có lẽ hắn cũng đã không nhịn được mà đánh từ bỏ Tinh hàn sư đệ, không đào hả? Thấy mộ hàn đi ra khỏi hang động nhỏ mới đào này, mộ thiết đường đã nghỉ ngơi vô số lần không nhịn được bèn đi đến gần thăm dò. Hắn nhìn đống tử tinh thạch kia, vẻ hâm mộ càng là nhận ra rõ mà không cần nói thành lời. Hắn đã âm thầm đến qua, nơi này tử tinh thạch đã có 25 khối. Trong thời gian dàn nửa ngày mà có thể đào ra được nhiều như vậy, tuyệt đối là đại thu hoạch. Nếu cứ tiếp tục xu thế như vậy, trong thời gian 21 ngày e rằng mộ hàn có thể đào ra 500 khối tử tinh thạch. Nếu như vận may lại còn tốt hơn nữa, thậm chí có thể đảo đến 7-800 khối. Mà hắn chỉ cần nộp lên khoảng 140 khối, điều này có ý nghĩa chính là hắn tối thiểu đều có thể kiếm được ít nhất hơn 300 khối. Nghĩ đến vài chữ số này, ánh mắt mộ thiết đường liền sáng ngời. Mấy trăm khối tử tinh thạch cũng đủ cho hắn từ bách khiếu cảnh tu luyện tới ngọc Xu cảnh đỉnh cao. Mộ hàn nhìn lướt qua chỗ chính mình đã thu hoạch được. Hôm nay, không đảo nữa. Khu khu, tinh hàn sư đệ. cái này khu khu, Cái này, vị võ giả khôi ngô cao hai thước năm ngắm nghĩa hang động nhỏ mà đột nhiên bắt đầu có hơi ớt đúng. Nếu thiết đường sư huynh có hứng thú, không ngại đi vào đó mà hoạt động gân cốt. Mộ hàn liếc mắt liền nhìn thấu ý nghĩ của hắn mà không khỏi cười cười một tiếng. Tử dương long tinh dấu ở chỗ sâu trong vách đá vẫn còn phi thường xa xôi, cứ để cho hắn đào đào cũng không sao, coi như là giúp chính mình giảm bất đôi chút công việc. Điều chủ yếu nhất là bản tính của mộ thiết đường này so sánh với mộ thanh thành thì khá hơn nhiều. Mộ thiết đường vốn vẫn còn lo lắng mộ hàn cự tuyệt, lại không nghĩ rằng chính mình nói còn chưa nói ra khỏi miệng mà hắn đã đồng ý liền. Khuôn mặt ngâm đen lập tức phủ kín một màu đỏ sậm, vừa là kích động vừa là xấu hổ. Một hồi thật lâu sau mới nghẹn ngào nói ra một câu. Tinh hàn sư đệ, đà tạ. Nhìn thấy mộ thiết đường chui vào trong hang động do mộ hàn khai quật ra, mộ thanh thành ghen ghét đến sắp nổi giận. Hắn đã nhìn thấy phi thường rõ ràng, ba khối tử tinh thạch cuối cùng mà mộ hàn khai quật ra có khoảng cách thời gian quá ngắn Điều này liền có ý nghĩa trong vách đá kia rất có thể số lượng tử tinh thạch sẽ dày đặc hơn một chút. Thật sự là không biết xấu hổ. Hướng về phía bóng lưng mộ thiết đường mà ngầm phun một bãi nước bọn, mộ thanh thành cắn hàm răng chặt đến mức kêu khen két. Cũng không quá vài giây, ánh mắt của hắn liền trận trừng đến tròn xoe. Ở cách đó mấy thước, mộ hàn lại đang ngồi xếp bằng, hắn nắm hai khối tử tinh thạch ở trong lòng bàn tay. vừa nhìn tư thế này, mộ thanh thành đã biết do hắn muốn làm gì, bèn kêu lên có chút khó có thể tin. Mộ Hàn Ngươi, ngươi lại hấp thu tử tinh nguyên khí ở chỗ này. Có cái gì không thể. Mộ hàn đầu cũng không ngẳng đầu lên mắt, liền nhắm tịt hai mắt, chân khí rồi rào trực tiếp bao bọc lấy hai khối tử tinh thạch. Mộ thanh thành hơi bị chán nản. Trước đây đệ tử của Viện Duệ Phong bình thường có cung cách làm là, chỗ tử tinh thạch đào được trước hết đều là nộp lên cho lục trưởng lão, sau khi giao nộp đầy đủ mới lưu lại cho mình dùng. Đó cũng là vì lo lắng số lượng tử tinh thạch đào ra không đủ. Thế nhưng mộ hàn một ngày có thể đào hơn 20 khối, vậy còn phải lo lắng về vấn đề này nữa sao? Mộ thanh thành tự thấy thế này cũng thật mẽ mặt, trong lòng càng là giận. Nhưng lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đợt từng đợt khí tức màu tim tím bị mộ hàn hút ra từ bên trong hòn đá. Đây là tử tinh nguyên khí. Trong lòng mộ hàn khẽ động, từng đợt từng đợt khí tức màu tim tím kia theo đôi bàn tay tiến vào tâm cung. Đến khi bọn chúng lại lần nữa tràn ra từ bên trong tâm cung thì đã hóa thành chân khí cực kỳ tinh thuần chỉ vận hành ở trong kinh mạch một vòng, liền dung hợp chung một chỗ phi thưởng hoàn mỹ cùng chân khí vốn có. Chỉ là thời gian ngắn ngủi vài phần mười canh giờ, tử tinh nguyên khí bên trong hai khối tử tinh thạch đã bị hút lấy hết sạch. Đích thật là thứ tốt. Cảm giác được chân khí trong cơ thể lại có ngưng tụ lại một chút, trong mắt Mộ Hàn lộ ra một ý mừng rỡ. Hán quăng đi viên phế thạch cầm trong tay, rồi lại cầm lên hai khối tử tinh thạch khác. Chương 113, tận hiếu, 1. Tốc độ thật nhanh, hắn tu luyện thật sự là lôi cử cương cương. Mộ Thanh Thành xem ra trận mắt há hốc mồm. Ngay đến cả là hắn thì khi hấp thu một khối tử tinh thạch đều cần tốn hao nửa canh giờ, thế nhưng Mộ Hàn ngược lại, hai khối tử tinh thạch cùng thêm vào mà đều chỉ dùng khoảng 1 phần 10 canh giờ. Tốc độ đúng là hơn 10 lần so với tu sĩ Bạch Hiếu Cảnh, thật sự là không có thiên lý. Chẳng lẽ lần này tại Tàng Phong Các hắn đã chọn lựa một loại công pháp chúng phẩm phi thường lợi hại. Mộ Thanh Thành biết chuyện Mộ Hàn đi vào Tàng Phong Các, hắn cũng từng đi vào đó một lần. Những công pháp trung phẩm này ở trên lầu 2 tảng phong cấp thì hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Chính là mặc cho vắt hết góc, hắn đều không nghĩ ra có loại công pháp nào có thể làm cho tốc độ hấp thu tử tinh nguyên khí của người ta đạt tới tình trạng như thế. Hôn đà này chỉ cần mấy chục ngày liền từ phế vật biến thành tu sĩ yên Hà cảnh. Rốt cuộc hắn che giấu bí mật gì đây? Mộ thanh thành ánh mắt lói ra, chật nghe được một chàng tiếng cười tràn đầy niềm vui bất ngờ từ trong hang động phía sau mộ hàn chuyển ra. Đào được rồi, ha ha, đào được rồi. Mộ Thanh Thành nhảy vài bước lại đây. Hắn vừa nhìn thăm dò, liền thấy Mộ Thiết Đường đang quỳ trên mặt đất, trong tay nắm khối tử tinh thạch. Đá mây tím đẹp mắt kích thích ánh mắt, Mộ Thanh Thành trong lòng hung hăng bắt đầu co giận. Hôm nay Mộ Thiết Đường đã khai quật được đến 3 miếng tử tinh thạch, thế nhưng hắn thì vẫn không có thu hoạch được một khối nào. Xà xát. Hắn dùng sức đâm thủng sắt vào vách đá hai cái, nhưng lại quên kích phát đạo văn bên trong thuần sắt, khiến cho đạo khí thấp phẩm này lại xuất hiện ra rất nhiều lỗ hổng, tức cho Mộ Thanh đến nổi trận lôi đình. Từ trong khỏe mắt hắn lại thoáng nhìn mộ hàn đang thay đổi hai khối tử tinh thạch mà không khỏi càng là ghen ghét dữ dội. Thời gian từng ly từng tí trôi đi, mộ thiết đường không mất bao lâu thời gian, lại thu hoạch ở trong hang động thêm một khối tử tinh thạch. Khiến cho mộ thanh thành càng không có lòng dạ nào để khai quật. Hắn hung tận nhìn đống phế thạch hình cái đĩa tròn bên người mộ hàn đang từ từ tăng nhiều. 6 khối 10 khối 16 khối 20 khối Khối thứ 25 Sau khi vứt bỏ một khối tử tinh thạch cuối cùng đã bị hút lấy sạch sẽ, mộ hàn liền mở mắt, trên mặt đều chỉ thấy nụ cười vừa lòng. Hấp thu tử tinh nguyên khí trong 25 tảng đá, ít nhất so sánh phải hơn 10 ngày tu luyện của hắn. Trả mấy chốc, chân khí trong cơ thể hắn có thể ngưng tụ lại đến cực hạ. Ngày mai nhiều nhất lại hấp thu tử tinh nguyên khí trong 20 khối tử tinh thạch, liền có thể đạt tới yên hà cảnh đỉnh cao. Mộ hàn vươn vai đứng lên, chỉ thấy thân hình cao lớn của mộ thiết đường đang chui ra từ trong hang động. Bùi bằm bám đầy trên khuôn mặt không che giấu được chút nào vẻ kích động. Tinh hàn sư đệ, ta là được thơm lây từ ngươi. Trong một canh giờ liền đào được hai khối tử tinh thạch. Mộ thiết đường mừng rỡ đến không thể ngậm miệng lại nổi. Tính thêm cả hai khối này, hôm nay hắn đã khai quật được bốn khối tử tinh thạch, được cho là không tồi. Trong nửa tháng hắn phải nộp lên 100 khối, thông thường mà nói, nhiệm vụ này là không có khả năng hoàn thành đúng hạn đã định. Cho nên, thời gian hắn bị phạt tuy là nửa tháng. Nhưng trên thực tế ít nhất cũng phải đi đào quạng một tháng. Đây là kết quả chính mình cố gắng của thiết đường sư huynh. Ta muốn đi ra ngoài, huynh. Tinh hàn sư đệ, ta cũng cùng đi ra với ngươi. Hiện ở bên ngoài sợ là trời đã sắp tối đen. Nếu không phải đang bị trừng phạt, ta cũng không muốn ở lại chỗ nguệ một khắp nào. Thanh thành sư đệ, ngươi không cùng đi ra. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của mộ thiết đường nhìn về phía mộ thanh thành ở bên cạnh. Ngươi đi trước, ta lại đào một hồi. Mộ thanh thành Uy động cánh tay, chiếc thuần sắt huệ oải đang khua lên trên thạch bích, nhưng liền ngay cả một chút bụi đá phấn cũng không thể tạo xuống. "Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước." Mộ Thiết Đường cũng không còn lưu ý, chỉ gọi Mộ Hàn một tiếng rồi liền vội lộc cộc đi ra ngoài tinh vân động. Mộ Hàn lại nhẹ nhàng đi theo. Khi đi ra khỏi mỏ quặng rộng rãi này thì khỏe mắt lại nửa cố tình nửa vô ý liếc nhìn Mộ Thanh Thành, khỏe môi hiện lên một nụ cười cổ quái. Lắng hai nghe ngóng một hồi lâu, cho đến khi tiếng bước chân trong hang động hoàn toàn biến mất. Mộ Thanh Thành vừa rồi vẫn còn đứng yên lập tức tựa như an phải thuốc kích thích ngảy dựng lên. Nhanh như chớp lọt vào trong hang động sâu hai thước kia, tức thì huy động thốn sát. Tiếng sạt sạt ổn áo không ngừng bên hai. Tuy nhiên, còn không đến nửa phân khắc, liền mơ hồ có tiếng bước chân vang lên ở trong thông đạo, hơn nữa càng ngày càng gần. Tiếng bước chân của Mộ Hàn. Mộ Thanh Thành bị dọa cho hoàng sợ, vội vội vàng vàng cấp tốc bỏ chạy quay về chỗ cũ, hắn bày ra một tư thế tu luyện. Lại không cẩn thận khiến cho quá nhiều cái nóng trà trộn vào trong tâm cung. a Hét thảm một tiếng, mộ thanh thành tựa như bị lửa đốt đít tức thì liền vọt lên mấy thức cao Một hồi rất lâu, loại cảm giác nóng bỏng này mới hơi hơi lăng xuống. Mộ thanh thành như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại lắng nghe, phát hiện tiếng bước chân kia lại đã biến mất. Chẳng lẽ mới rồi chỉ là ảo giác? Mộ thanh thành tu luyện chỉ chốc lát, khôi phục lại một chút chân khí, lại lần nữa chạy vào trong hang động để bắt đầu khai quật. Có điều là không đến một hồi, tiếng bước chân quen thuộc kia lại văng lên. Cứ bị lặp lại nhiều lần như vậy, mộ thanh thành bị gây sức ép đến cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù là kẻ ngu, cũng biết chính mình là bị người ta trêu trọc. Mộ hàn, ta kháo tổ tông nhà ngươi. Mộ thanh thành đang bị lâm vào trạng thái kích động khắc thường. Sau khi hét lớn một tiếng liền đặt ngông ngồi dưới đất, hắn bắt đầu thở dốc từng ngụm từng ngụm, sắc mặt hung ác dị thường. Lao tử phải đi vào hang động để đào, ngươi có thể làm gì được ta bây giờ? Mộ Thanh Thành nỗ lực đứng dậy, nhưng còn chưa tiến vào hang động liền cảm giác trời đất ngả nghiêng, hắn ngã thẳng xuống. Một lát sau, bóng dáng mộ Hàn lại lộ ra ở trong thông đạo. Hắn nhìn qua mộ Thanh Thành đã ngã xuống đất, trên mặt hiện lên nụ cười gần rồi chợt lại biến mất lần nữa. Ban đêm, có hai tin tức thông qua miệng của mộ thiết đường mà lưu truyền rất nhanh giữa các đệ tử của Viện Duệ Phong. Mộ Hàn lần đầu tiến vào tinh vân động, đào ra tử tinh thạch có số lượng nhiều hơn 25 khối. Thần tốc như thế cơ hồ làm cho con người của mọi người đều phải trận ngược hết cả lên. Mộ tinh vũ cẳng là tại chỗ ở của mình hung hăng chút ra một trận cơn tức tối, khiến cả gian phòng trở thành một đống hốn độn không chịu nổi. chương 114, ẩn khiếu, 2. Tin tức thứ 2 chính là về mộ thanh thành. Tên không may này đảo quảng tại tinh vận động trong thời gian quá dài nên chống đỡ hết nổi mà hôn mê, bị hỏa độc xâm nhập toàn thân. May là được lục trưởng Lao phát hiện, lúc này mới nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Thế nhưng tâm cũng đã phải chịu thương tổn nặng, tối thiểu phải tu dưỡng nửa năm mới có khả năng khỏi hẳn. Thân là người khởi sướng, mộ Hàn không có bị hai tin tức này làm ảnh hưởng chút nào. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời còn chưa sáng thì mộ Hàn liền đã sớm tiến vào tinh vân động. Hắn lại tiếp tục bận rộn trong hang động do chính mình khai quật hôm qua. Hôm nay sau khi tu luyện hàng ngày kết thúc, ở chỗ sâu trong tinh vân động dị vãng vốn là nơi trước cửa có thể răng lưới bắt chim đột nhiên xuất hiện ra từng đạo từng đạo bóng dáng Không đến nửa canh giờ, số đệ tử của Viện Duệ Phong tụ tập ở trong mò quạng này đạt hơn 20 người. Tiếng khai quật sạt sạt vang lên liên tiếp, thế nhưng cơ hồ mỗi người đều thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về chỗ hang động mộ hàn đang đảo. Hang động kia càng đảo càng sâu, cơ hồ mỗi cách hơn một hai khắc liền có một đám bùi tim tím quăng ra từ bên trong động, rồi rơi chuẩn xác tại cửa hang động. Nhìn thấy tử tinh thạch kia càng tụ càng nhiều, những đệ tử của Viện Duệ Phong này vốn là ôm tâm trạng nghi ngờ chất vấn khi đến đây quan sát cũng khó có thể duy trì bình tĩnh được nữa Sự kinh ngạc trên mặt vẻ càng lúc càng đậm đặc. Người khác một ngày có thể đào được 4 năm khối đã phi thường khá rồi, nhưng mới trôi qua được non nửa ngày mà mộ hàn liền đã đào ra 10 khối tử tinh thạch. Nhất là mộ hàn lại không sợ hai cái nóng ở trong ngò quạng này chút nào, tốc độ khai quật nhanh đến kinh người, phản phất chân khí trong cơ thể liền cứ việc dùng vĩnh viễn không hết. Ngoại trừ những lúc phải vận chuyển đá vụn ra khỏi hang động nhỏ, trên cơ bản liền không thấy hắn dừng tay. Có đến hàng chục đệ tử của viện Duệ phong cùng làm thì so ra cũng vẫn đều kém hắn Xì sao xì sao? Cái tên mộ tinh hàn này chẳng lẽ ăn xuân dược sao, làm thế nào lại đào quảng đến mức dũng mãnh phi thường như vậy? Một ngày hơn 20 khối tử tinh thạch, nếu là cứ để cho hắn đào trên vài năm, chẳng phải là muốn giàu nứt đố đổ vách. Trong động nóng bức thế này, ngay cả cao thủ không cốc cảnh như viện thủ vậy đều phải cẩn thận đối phó. Nhưng mộ tinh hàn lại vẫn đều không thèm để ý một chút nào. Có ai biết lúc ở trong tảng phong cấp thì hắn chọn lựa loại công pháp võ đạo trung phẩm gì đây? Hỏi một chút mộ thanh thành chẳng phải sẽ biết ngay sao. Sau khi khảo nghiệm tuyển phong kết thúc, ở trong viện duệ phong chúng ta tựa như chỉ có hắn đích thực đã giao đấu với mộ tinh hàn. Xì si sao xì si sao. Mọi người lúc đầu vẫn còn chỉ là âm thầm đoán thầm. Thế nhưng cùng với số lượng đệ tử của viện duệ phong tiến vào chỗ sâu trong mỏ quặng càng, càng ngày càng nhiều, nên họ cũng là không nhịn được nữa mà bắt đầu thì thầm nói nhỏ. Thậm chí ngay cả lục trưởng lão mộ phi tiên trấn thủ ngoài động cũng đều đi đến. Bà Đứng Yên một bên yên lặng chú ý nhất cử nhất động của Mộ Hàn. Mỏ quặng mạch khoáng này đã được phát hiện mấy chục năm tới nay, vẫn còn chưa từng có người đào tử tinh thạch như Mộ Hàn vậy. Các đệ tử khác của Viện Duệ Phong vừa vào mỏ quạng liền không ngừng kêu khổ, Mộ Hàn thì lại dường như làm không biết chán. Trong bất chi bất giác, số lượng tử tinh thạch xếp đống bên ngoài hang động nhỏ mà hán đào đã đạt tới 20. Dưới những ánh mắt nhìn kỹ, Mộ Hàn đi ra khỏi hang động, trực tiếp ngồi xuống tại cửa hang động. Hắn cầm hai khối tử tinh thạch vào tay, Chân khí trong chớp mắt liền bao bọc lấy chúng. Mọi người tự nhiên biết mộ hàn là đang hấp thu tử tinh nguyên khí bên trong tử tinh thạch. Chỉ có điều là, chả mấy chốc bọn họ liền thấy bắt đầu khiếp sợ với tốc độ của mộ hàn. Lúc tối hôm qua khi nghe thấy mộ thiết đường tán dương đối với mộ hàn thì bọn họ còn có hơi không quá tin tưởng, lúc này đúng là không thể không tin. Ngắn ngủi chỉ trong một giờ, bên người mộ hàn liền xuất ra 20 khối phế thạch. Tử tinh thạch bị hấp thu hầu như không còn, thế nhưng mộ hàn lại cũng không hề đình chỉ tu luyện. Trong mơ hồ, mọi người phát hiện trước ngực mộ hàn hình như có một con chuột nhỏ đang đào đới, đúng là khiến cho quần áo bị đội lên đến cao cao mà hở ra. Một cố khí tức thịnh nộ điên cùng lấy mộ hàn làm trung tâm đang kích động lan ra về hướng bốn phía. Đồng thời, còn có tiếng sấm xét tầm bị kịch liệt bùng phát dữ dội trong cơ thể mộ hàn, những âm thanh lúc trầm lúc động cao thấp nối tiếp nhau. Trong số đệ tử của Viện Duệ Phong, có không ít người đã là tu sĩ cấp cao hơn Bách Hiếu Cảnh. Sau khi nhìn thấy màn tình cảnh này Chỉ là hơi hơi ngây người sửng suốt, tức thì liền đã hiểu được. Xì sao xì xào. Mộ tinh Hàn đúng là đang đột phá vào bách Hiếu cảnh. 8 mạch kỳ kinh, 12 mạch chính kinh, 20 con kinh mạch cùng sở hữu 100 ẩn hiếu Mỗi con kinh mạch đều nối thông với 5 ẩn Hiếu Đây là hắn đang đột phá vào ẩn khiếu ở trong thiên mạch. Thế này cũng quá nhanh đi, hắn mới đạt tới yên hà cảnh còn không được vài ngày à. Xì sao xì xào. Giữa các đệ tử của viện Duệ phong vang lên những trận la lớn giật mình. Lục trưởng lão mộ phi tiên một mực lặng lặng chú ý đến hắn lúc này cũng không nhịn được mà có vẻ mặt lộ ra xúc động. Tốc độ tu luyện thế này của mộ hàn thật sự quá nhanh. Từ lúc nhờ như ý kim đan để bắt đầu đột phá đến yên Hà cảnh, thời gian đến bây giờ cũng mới 7-8 ngày mà thôi. Không ngờ lại bắt đầu đột phá vào bách khiếu cảnh. Một khi mộ hàn đã thông thiên mạch liên tiếp 5 cái ẩn khiếu, vậy thì hắn liền xem như tu sĩ bách Hiếu cảnh. Đương nhiên, khơi thông 5 cái ẩn khiếu đã là tu sĩ bách Hiếu cảnh. Mà dẫu khơi thông 50 cái ẩn khiếu thì cũng là như vậy. Nhưng mà chỉ có hoàn toàn khơi thông 100 ẩn khiếu cùng 20 con kinh mạch nối liền với chúng thì mới có thể đạt tới cảnh giới đại thành cấp bậc bách khiếu cảnh. Cho đến lúc đó, tùy thời đều có thể đột phá đến võ cảnh thất trọng ngọc Xu cảnh. Mọi người cho tới nay đều khinh thường mộ Hàn này, xem ra hắn thực sự là thiền tài võ đạo thiên tư xuất chúng nhất từ trước tới nay của mộ gia chúng ta. Mộ phi tiên thì thầm nói nhỏ trong miệng, bà vẫn chưa có thói quen gọi ba chữ mộ tinh hẳn này. Nhìn thân sắc trang nghiêm của mộ hàn, sau một lúc lâu mộ phi tiên lại mở miệng than nhẹ vài câu mà gần như không thể nghe thấy. Mười năm vừa qua hắn đã nhận hết gẻ lạnh, mộ ra sợ là rất khó lưu được hắn. chương 115, ẩn thiếu, 3. Mộ phi tiên rất rõ ràng tính cách của mộ thanh sơn, mộ thanh sơn về già mới có con gái, lão yêu như báo vật chân bảo. Còn mộ chiêu nghi có thiên tư võ đạo cực kỳ xuất chúng, cũng khiến cho mộ thanh sơn thậm chí cả mộ ra đều đặt vào nàng quá nhiều kỳ vọng để giúp cho nàng hóa võ nhập đạo, Thái thượng trưởng lão và Mộ Thanh Sơn thậm chí vẫn còn hao hết tâm tư tìm kiếm cho nàng công pháp võ đạo cao phẩm hàng đầu cực kỳ lợi hại. Công pháp này được sáng chế chuyên để cho thiếu nữ, sau khi tu luyện nó thì trước lúc đột phá đến đạo cảnh nhất định phải bảo trì nguyên âm chi khí, cũng là phải bảo trì tấm thân hoàn bích. Có điều là, cũng không một ai nghĩ Mộ Chiêu Nghi sau khi du ngoạn lần đó lại mang thai trở về, cũng chính là vô duyên cùng đạo cảnh. Như vậy, bao nhiêu kỳ vọng của Mộ Thanh Sơn thậm chí tất cả tộc nhân đều thất bại. Yêu sâu, hận nặng. Với tính cách hung dữ của mộ Thanh Sơn, việc không có tung một trường giết chết mộ Chiêu Nghi đã là phi thường hiếm có. Về phần sau này, sau khi mộ Chiêu Nghi chết lao lại đón mộ hàng quay về mộ ra, cũng chỉ là bởi vì nhất thời trong lòng sinh ra sự thương hại. Bởi vì mộ Thanh Sơn xem ra, mộ hàng chỉ là nghiệt chủng không nên ra đời mới phải thì làm sao có thể dành cho hắn nửa phần yêu thương. Trước kia... Mộ phi tiên biết được tình cảnh của mộ hàn thì vẫn còn cũng không thèm để ý thế nhưng hiện tại bà lại mơ hồ có loại trực giác, mộ ra có lẽ sẽ bởi vì vài năm rẻ rúng này đối với mộ hàn rồi sau đó hối không kịp. Hắn sắp đột phá đệ nhất thần khiếu. Phút chốc, một tiếng hô nhỏ đã làm mộ phi tiên thức tỉnh lại. Ngước mắt vừa nhìn, lại thấy ở giữa ngực và xương quay xanh mộ hàn có một chỗ phồng lên nhỏ càng lúc càng to lớn càng cao, giống như muốn chọc thủng làm nứt lớp ra ở nơi đó. Loại hiện tượng quái dị này kỳ thật là do chân khí hội tụ để đánh sâu vào ẩn khiếu mà tạo thành. Chỉ cần ẩn khiếu được đà thông là có thể lại khôi phục nguyên trạng. Bút. Giống như quả khí cầu sau khi bị thổi phồng to đến mức tận cùng liền đột nhiên vỡ ra, lúc này từ trước ngực phát ra tiếng nổ vỡ giòn tan làm lực mộ hàn khuyết tán nở ra. Chỗ phòng căng nhỏ kia sau khi rung động kịch liệt một hồi tức thì lại bị xẹp xuống ngay trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, khí tức trào ra từ trong cơ thể mộ hàn lại đột nhiên tăng lên một nước. Thật nhanh. Cái ẩn khiếu thứ nhất đã được đà thông nhanh như vậy. Ẩn khiếu thứ nhất đã được đột phá, kế tiếp là đến ẩn khiếu ở mọi nơi rồi sẽ như trăng đến rằm trăng trọn. Lúc ở Yên hà cảnh thì có thể chiến thắng tu sĩ bách Hiếu cảnh. Chờ hắn đến bách Hiếu cảnh, chẳng phải là có được thực lực chiến thắng tu sĩ ngọc Xu cảnh. Xôn sao xôn sao. Vào lúc mọi người còn đang thì thảo bàn tán thì trước ngực mộ hàn quả nhiên có một khối lồi ra nhô lên cao cao. Nghe thấy được âm thanh bàn tán trung quanh. Sắc mặt mộ tinh vũ đứng ở trong đám người cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn phát hiện khi người khác đang nói đến thực lực của mộ Hàn thì luôn nửa cố tình nửa vô ý liếc mắt về hướng chính mình. Tu sĩ bách khiếu cảnh chỉ mới đột phá 5 cái ẩn khiếu mà cũng muốn chiến thắng ta. Mộ tinh vũ độc cát cắn răng một cái, nắm chặt nắm đấm rồi bước nhanh đi ra khỏi mỏ cạo. Bút! Bút! Bút! Bút! Sau khi mộ tinh vũ rời đi mấy phần khắc canh giờ, Trong cơ thể Mộ Hàn đúng là liên tiếp rõ ràng nghe thấy vang lên 4 tiếng ròn tan. 4 tiếng nổ vang này liền đại biểu cho ẩn khiếu ở 4 chỗ được đạt thông. Nếu tính thêm cả ẩn khiếu vừa rồi nữa thì Mộ Hàn đúng là trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã dốc sức làm thêm một lèo đạt thông 5 đại ẩn khiếu nối liền cùng với thiên mạch. Bạch khiếu cảnh. Sau khi lớp da thịt đã bị nứt ra hoàn toàn bình phục trở lại, cảm thụ được trong cơ thể có luồng chân khí mạnh mẽ ít nhất gấp đôi cùng với lại có tử hư thần cung lớn mạnh hơn, tâm tư Mộ Hàn hơi có chút chập trùng. Bách khiếu, bách khiếu, hiện tại mới khơi thông được 5 cái ẩn khiếu, kể ra thì cũng có thể xem như tu sĩ bách Hiếu cảnh. Thế nhưng so cùng cảnh giới bách Hiếu đại thành thì thật sự còn kém rất xa. Nhưng mà mộ hàn cũng tỉnh không nóng nội. Vào giữa tháng 3, sau khi hắn vừa mới từ một người địa cầu bình thường biến thành thiếu niên mộ ra ở Thái huyền thiên vực này, hắn chưa từng nghĩ tới chỉ dùng thời gian ngắn ngủi áng trừng khoảng 2 tháng liền cũng từ ra hỏa không thể tu luyện công pháp võ đạo mà trưởng thành đến mức là tu sĩ bách Hiếu cảnh hiện nay. Có được từ Ngọc Sinh yên Quyết và Tử Hư Thần cùng, chính mình mới có thể khai quật Tử Tinh Thạch rất nhanh tại bên trong tinh vân động. Chỉ cần có được đủ Tử Tinh Nguyên Khí, nói không chừng chỉ sau 20 ngày là chính mình có thể đạt thông 100 ẩn khiếu trong cơ thể, đột phá vào võ cảnh thất trọng ngọcสู cảnh. Trong tâm niệm, Mộ Hàn mở mắt, lại thấy từng đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú vào chính mình mà không khỏi có hơi như mày. Chính mình đâu phải là con khỉ trong vườn bách thú để cho người ta ngắm nhìn xem xét. Chỉ có điều là tinh động này không thuộc về hắn nên hắn cũng không có khả năng đuổi đi tất cả những đệ tử của Viện Duệ Phong này. Nhắm mắt làm ngơ, mộ hàng quay người tiến vào hang động, tiếp tục huy động thổn sát, tiếng đào sàn sạt vang lên không dứt bên hai, tốc độ dường như lại nhanh hơn vài phần. Đại khái sau một phần 10 canh giờ, lại bắt đầu có tử tinh thạch bay ra từ bên trong động. Sau khi liên tiếp ngạc nhiên và rung động, đệ tử Viện tuyển Phong đứng vây xem ở bên ngoài rốt cục tê dại. Dần dần, bắt đầu có một hai người không chịu nổi nhiệt độ cao này ở bên trong mỏ quặng mà bắt đầu bỏ trốn Theo thời gian trôi qua, số người rời đi càng ngày càng nhiều, không được nửa canh giờ, chung quanh liền trở nên hoàn toàn vắng lệnh. Ở chỗ sâu trong mỏ quạng rộng rãi, trừ mộ hàn và mộ thiết đường ra liền chỉ còn mộ phi tiên. Mộ hàn, hiện tại ngươi dùng tử tinh thạch như thế nào để tu luyện đều không sao, nhưng mà cần phải lưu lại 140 khối tử tinh thạch để giao nộp đầy đủ trước ngày thứ 21. Mộ phi tiên nhìn vào chỗ sâu trong hang động rồi đột nhiên lên tiếng hẹ nhàng nhắc nhở. Khai quật được đủ tử tinh thạch mà không nộp lên theo mức đã được quy định thì vĩnh viễn hủy bỏ tư cách được vào tinh vân động đào quạng. Quy củ này bà ta cũng càng không đổi được. Đà tạ trưởng lão. Mộ hàn biết mộ phi tiên đây là có thiện ý nhắc nhở. Hán dừng động tắc trên tay lại rồi xoay người mà cảm kích đáp. Mộ phi tiên có hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Mộ hàn lại lần nữa cắm đầu chăm chú vào trong việc đào quạng. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Mộ Hàn không sai biệt lắm đã dành tất cả thời gian ban ngày đều ngâm mình ở chỗ sâu trong tinh vận động. hắn bận rộn hết ngày này qua ngày khác. chương 116, Thạch Vương, 1. Loại công việc cực kỳ buồn kẻ chẳng những không thể làm hao mòn nhiệt tình của Mộ Hàn, ngược lại khiến cho hắn trở nên càng cố gắng hơn, tốc độ khai quật quảng khoáng Thạch cũng là càng ngày càng tăng. Một ngày thu hoạch tử tinh Thạch cũng từ hơn 20 khối lúc ban đầu đã gia tăng đến 30 khối, thậm chí là hơn 40 khối. Còn hang động thẳng tắp hướng về phía trước kia cũng từ 2 thước lúc mới bắt đầu, nay đã gia tăng đến gần 60 thước. Mặc dù vẫn không đào đến tử dương long tinh khiến cho tử hư thần cung của mộ hàn rung động, nhưng mà hắn lại có thể càng ngày càng cảm giác được rõ ràng, cử ly đến vật kia càng ngày càng gần. Bởi vì bắt đầu từ khoảng 40 thước, cơ hộ mỗi khi đi tới 10 thước thì mộ hàn cảm nhận được cái nóng đều hơi bị tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đắm chìm tại tinh vân động này, mộ hàn cũng thu được báo đáp cực kỳ hậu hĩnh Tử tinh nguyên khí ẩn chứa bên trong lượng lớn tử tinh thạch đã khiến cho các ẩn khiếu trong cơ thể mộ hàn được đả thông rất nhanh. Mà sự hấp thu đối với cái nóng chung quanh cũng khiến cho tử hư thần cung của mộ hàn đang không ngừng lớn mạnh. Liên tục hấp thu cái nóng trong thời gian càng lâu, thì sự biến hóa của tử hư thần cung lại càng rõ ràng. Cho tới bây giờ, tử hư thần cung so sánh với lúc vừa mới đột phá đến bách khiếu cảnh đã tăng trưởng được gần năm thành. Lúc ban đầu mộ hàn còn tưởng rằng nguyên nhân ở đây là do ẩn khiếu không ngừng được thông Thế nhưng về sau này hắn cẩn thận cảm ứng mới phát hiện ra đó chỉ là một nhân tố thứ yếu ở trong đó. Thực ra, chủ yếu nhất vẫn là bởi tác dụng của cái nóng quanh người. Đúng là sự trưởng thành lớn lao này mới khiến cho nhiệt tình của mộ hàn không giảm, ngược lại còn gia tăng. Bút, bút, bút, bút, bút. Trong vòng vài phần mười canh giờ, lại có năm tiếng nổ giòn tan truyền ra từ chỗ sâu trong hang động, rồi nó vang vọng long long ở trong không gian nóng rực này. Nhìn bóng dáng lặng lặng ngồi ở bên trong hang, mộ thiết đường không nhịn được rừng tay vung thuần sắt lại, trong mắt tràn đầy khâm phục Từ khi mộ hàn đã thông 5 ẩn khiếu thiên mạch đến bây giờ, 18 ngày đã trở thành quá khứ rồi, hắn đã bận rộn 18 ngày ở trong hang động do mộ hàn khai quật ra. Nửa đoạn hang động phía trước lúc đầu chỉ có rộng hơn 1 thước, miễn cưỡng được hắn mở rộng đến 2 thước, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thu hoạch 5-6 khối tử tinh thạch. Còn đoạn phần sau hang động ẩn chứa càng nhiều tử tinh thạch hơn Có điều hắn chỉ thử nghiệm khai quật hồi lâu liền thấy cũng không chống đỡ nổi, thật sự quá nóng. Thế nhưng cái nóng cơ hồ có thể đều nướng chín người ta kia đối với mộ hàn lại vẫn không làm sinh ra chút mệnh mỏi buồn phiền nào. Chẳng những số lượng tử tinh thạch khai quật ra ngày ngày gia tăng, mà ngay cả ẩn khiếu trong cơ thể đã có tốc độ mỗi ngày khơi thông 5 cái. Đến bây giờ, số lượng ẩn khiếu mà mộ hàn đã thông đã đạt hơn 95 cái. Nếu như không hề có gì bất ngờ, 5 cái ẩn khiếu cuối cùng cũng sẽ được khơi thông vào ngày mai. Không đến 20 ngày, liền đạt tới bách khiếu cảnh đỉnh cao. Cả mộ ra từ trước tới nay, cũng chỉ mình hắn có thể làm được. Mộ thiết đường cảm khái ngàn vạn, lại thấy mộ hàn mở mắt tiếp tục bắt đầu khai quận. Nên hắn cũng vội vàng trấn chỉnh tâm tình, điềm tinh trở lại mà hạ huy động thuống sắt trong tay. Mấy ngày qua, đã bị mộ hàn kích thích, liền ngay cả hắn cũng cảm giác được tu vi trì trệ không tiến của mình sắp có đột phá, có lẽ chả mấy chốc liền có thể đạt tới đến võ cảnh thất trọng ngọc xu cảnh. sắt sắt Thùng sắt chui vào vách đá phát ra những tiếng ma sắt kịch liệt Tiếng nọ tiếp theo tiếng kia Dồn dập mà đầy sức mạnh Mộ hàn sớm đã quen thuộc với loại âm thanh đơn điệu này Nên trước sau không để ý đến bất cứ điều gì khác Mộ thiết đường cho là hắn có thể đả thông 95 trô ẩn khiếu nhanh như vậy Hoàn toàn là bởi vì là được hấp thu một lượng lớn tử tinh thạch Thế nhưng chính hắn lại phi thường rõ ràng Chính mình có thể chốt lọt liên tiếp đả thông ẩn khiếu như thế Vẫn còn có cả công lao của cái nóng vây quanh tư phía Hấp thu cái nóng càng nhiều Tử hư thần cung càng là phòng to ra, cảm ứng của mộ hàn đối với chỗ che giấu tử dương long tinh trong hang động phía trước cũng được càng thêm rõ ràng hơn. Lại là gần 2 canh giờ trôi qua, số lượng tử tinh thạch mộ hàn đào ra đã nhiều hơn tám khối. Nhiều nhất còn có một thước. Tinh tế cảm ứng chỉ chốc lát, trong mắt mộ hàn lộ rõ sự mừng rỡ. Động tác vung thủng trên tay càng là nhanh như chấp giật. Hắn cũng không quản trung quanh, mà thủng sắt không ngừng khuét vào vách đá ở cùng một vị trí. Ngắn ngủi mấy phần khắc canh giờ sau. Một ánh tím nhàn nhạt đã nhập vào trong mắt thật rõ ràng. Đào đến rồi. Đào đến rồi. Mộ hàn đồng tử đột nhiên coi lại. 20 ngày liên tục không ngừng khai quật, tử dương long tinh kia rốt cục đã xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đúng là cảm xúc mênh mông làm hắn vô cùng kích động mà cười lớn. Nghe thấy động tĩnh như thế, mộ thiết đường ngạc nhiên nhìn về hướng ở chỗ sâu trong hang động. Hai con mắt hắn trợn trừng to như trung đồng. Mặc dù là ở cự ly cách 4-50 thước, hắn cũng có thể nhìn thấy phi thường rõ ràng. Vùng phát ra ánh tím ở trên vách đá phía trước người mộ hàng kia, ít nhất nó cũng to như chiếc bàn ăn vậy. Hơn nữa, ánh tím kia mặc dù có hơi nhàn nhạt, nhạt, nhưng màu sắc lại cực kỳ đều đặn Có thể thấy được khối tử tinh thạch kia cùng với một bộ phận có đường viền hình dáng bị vách đá bao trùn nên vẫn chưa để lộ ra. Hiện tại đã thấy nó to bằng hai bàn tay. Nếu mà khai quật toàn bộ thì chẳng phải là càng kinh người hơn sao. Tử tinh thạch lớn như vậy, mộ thiết đường nghe cũng đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là nhìn thấy. Giờ phút này, hắn hoàn toàn kiềm chế không nổi sự hiếu kỳ trong lồng ngực, cố nhịn được cái nóng bức người chung quanh để luồn lách cả thân hình cao lớn về hướng phía trước. Nhưng khi hắn đi tới chỗ sâu trong hang động thì mộ hàn đã lại bắt đầu tiếp tục ra tay. Đá vụn bay tán loạn, ánh tím ở vách đá chung quanh bị loại bỏ. Thử tinh thạch hiện lộ ra lại càng lúc càng lớn. Sau vài phần 10 canh giờ, khối ánh tím như cái đĩa tròn kia liền hoàn toàn hiện lộ ra hết, đường kính ít nhất đạt tới nửa thước. Mộ thiết đường v Lầm bầm nói. Quả quả là khối tử tinh thạch lớn. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả mộ hẳn sau khi thấy được hình dáng toàn bộ của khối ánh tím kiệt thì cũng là trận mắt cứng lưới mà khó có thể tin. Khối tử tinh thạch to bằng hai bàn tay đã đều khó có thể nhìn thấy, húng chi là tử tinh thạch thật lớn như thế. Chỉ sợ ngàn năm đều không nhất thiết có thể đào ra được một khối tử tinh thạch như vậy. chương 117, Thạch Vương, 2. Ngơ ngác trao đổi một ánh mắt, mộ hàn giống như mới tỉnh lại từ trong ngậu. Có chút khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọn, mộ hàn lập tức bắt đầu kích động. Tử tinh thạch đã lớn như vậy, tử dương long tinh che giấu bên trong lại sẽ còn lớn đến tình trạng nào. Nóng quá. Với lúc đó, mộ thiết đường đột nhiên ngao một tiếng kêu sợ hãi, cuốn quyết không ngừng về bước lui về phía sau, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi hang động thì mới dừng bước chân lại. Mộ hàn ngần ra, hắn chỉ hơi hơi cảm ứng, trên mặt liền xuất ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. Sau khi khối tử tinh thạch này hoàn toàn xuất hiện mà buộc lộ hình dáng đầy đủ Nhiệt độ chung quanh so với trước đây không sai biệt lắm đã tăng lên gấp đôi. Mộ Hàn vốn một mực chú ý tập trung vào trên vách đá, vận chuyển tử Ngọc Sinh Yên quyết để hấp thu cái nóng chung quanh cơ hồ đã thành việc bản năng của thân thể. Cho nên đúng là không thể lập tức phát hiện sự thay đổi mức độ nóng này. Ý nghĩ chuyển động rất nhanh, Mộ Hàn lại nghĩ đến một vấn đề, bên trong huyệt động này so sánh với phần mỏ quảng bên ngoài càng nóng rực hơn. Cái này chẳng lẽ có liên quan đến khối tử tinh thạch cực lớn này? Trước cứ đảo rồi hay nói sau Mộ Hàn hít một hơi thật dài, chân khí khơi gợi đạo văn, cái thủng sắt sắc bén phi nhanh tới lui ở trên vách đá. Tử tinh thạch càng ngày càng lộ bật ra rõ ràng. Không sai biệt lắm qua nửa canh giờ, Mộ Hàn rốt cục đào được ra đầy đủ khối tử tinh thạch này từ giữa vách đá. Nó to như cái mẹt, dày gần hai thước. Trong mắt lóe ra sự hưng phấn khó có thể che giấu, tử tinh nguyên khí mà khối khoáng thạch này hàm chứa ít nhất là gấp 100 khối tử tinh thạch phía trước cộng lại. Hướng chi phương diện này vẫn còn ẩn chứa tử dương long tinh. Nếu mà cầm đi ra ngoài bán, giá trị tuyệt đối vô phương lường được. Quên cái thuổng sắt xuống, Mộ Hàn một tay ôm lấy khối đá lớn này rồi đi ra ngoài. Chỉ đi được 2 30 thước, lại gặp được Mộ Thiết Đường đang trong tình trạng kích động khó nhịn ở phía đối diện. Nay nhìn thấy trong lòng Mộ Hàn có vật này, hoàn toàn được xưng là Tử tinh thạch cực kỳ to lớn như vậy, tức thời hắn liền hít một hơi thật sâu, rồi bật thốt giật mình la lên. "Thạch Vương! Khối này thật sự là Tử tinh thạch Vương. 100 khối Tử tinh thạch so ra đều còn kém nó." Tinh Hàn sư đệ, ngươi phát tài rồi. Không sai. Mộ Hàn mặt mày hớn hở gật đầu. Nhưng cũng không được một hồi thì nụ cười vui vẻ trên mặt liền bị cứng lại. Nếu như tin tức này mà truyền đi ra ngoài, vậy khối Tử Tinh thạch này khẳng định sẽ bị yêu cầu nộp lên trên. Thông thường trong Tử Tinh thạch ẩn chứa Tử Dương Long tinh có khả năng rèn luyện đạo khí thấp phẩm. Nhưng Tử Dương Long tinh ở đây tuyệt đối có khả năng luyện chế đạo khí trung phẩm. Một khi thành công, công hiệu của nó tuyệt đối sẽ không thua kém đạo khí cao phẩm. Nếu mà để cho gia tộc biết được, vật này tuyệt đối sẽ vô duyên cùng hắn. Mộ thiết đường mặc dù vóc người thô kệch lô mãng, nhưng cũng không đốc. Chỉ cần khẽ động đầu góc là đã biết rõ mộ hàn đang lo lắng cái gì nên không khỏi bắt đầu có chút trần chờ Tử tinh thạch vương như vậy, nếu mà cầm đến tu luyện thì hiệu quả của nó cũng không phải liên tục hấp thu 100 khối tử tinh thạch nhỏ là có khả năng bằng được. Nếu như để cho lục trưởng lão biết ở trong mỏ quảng xuất hiện báo vật như vậy, khẳng định bà ta sẽ thu lấy nộp về quy gia tộc tất cả sau đó dùng để làm phần thưởng cho những đệ tử kiệt xuất nhất của Viện Duệ Phong. Một lát sau, mộ thiết đường kiên quyết cắn răng một cái. Tinh hàn sư đệ, thừa dịp không có ai, người mau chóng hấp thu tử tinh nguyên khí ở bên trong, sau đó cứ đập thành mảnh nhỏ liền không cần phải lo lắng bị người khác phát hiện. Nhưng mà, chỉ một lần này. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ta tạm giúp người đi ra bên ngoài nhìn. Đa tạ thiết đường sư vinh. Mộ hàn ngần người, chợt vui mừng quá đối, trong lòng cảm kích dị thường. Bóng dáng của mộ thiết đường vừa mới biến mất ra khỏi tầm mắt, mộ hàn liền không thể chờ đợi được mà ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay dán chặt vào bề mặt tàng đá, chân khí tuôn ra. Cùng với việc vận chuyển tử ngọc sinh yên quyết, khí tức màu tim tím đậm đặc đến cùng cực lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ của chúng đang bước lên từ bên trong khối đá, tiếp theo bị mộ hàn hút vào tâm cung. Nếu như nói việc hấp thu tử tinh nguyên khí trước đây 20 ngày chỉ là những dòng chảy nhỏ giọt tí tách, như vậy hiện tại tử tinh nguyên khí này đang cuộn như cơn lớn Rắc rắc rắc rắc. Cơ hội chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng nổ ỉ ầm liền từ lần lượt kích động ra từ trong cơ thể Mộ Hàn, 5 chỗ ẩn khiếu cuối cùng đương nhiên được đạt thông. Đến bước này, trong cơ thể Mộ Hàn Bạch Khiếu, trong huyền đạo, đạt thông, hắn đã là đích thực đạt tới cảnh giới Bạch Khiếu cảnh đỉnh cao, tùy thời đều có thể bước vào võ cảnh thất trọng ngọc xu cảnh. Vì ngọc xu cảnh chính là lấy tâm cung làm đầu mối then chốt, để rồi hoàn toàn nối liền 20 con kinh mạch và 100 ẩn khiếu thành một mạng lưới tổng thể. Cả quá trình này Giữa như việc luyện chế đan dược thông thường. Thân thể này coi như lò luyện đan, tâm cung, kinh mạch và ẩn khiếu là dược liệu, mà chân khí chính là lò lửa. Tử tinh nguyên khí mạnh thật. Nhưng việc đột phá nhanh chóng khiến cho mộ Hàn âm thầm tiêu lên, thậm chí vẫn còn không còn kịp hoan hỉ nữa thì tâm thần liền ngưng tụ như dòng nước quần cuộn mà chảy vào khối tử tinh nguyên khí. Một lượng lớn tử tinh nguyên khí hòa tan vào, khiến cho chân khí trong cơ thể mộ Hàn bắt đầu gào thét kịch liệt. Không có bất cứ chần chờ gì, Mộ Hàn chuyển sang việc lấy tử ngọc sinh yên quyết để có thể tập trung chăm chú vào sự hút lấy tử tinh nguyên khí và hơi nóng chung quanh. Đồng thời lại vận hành lôi cực âm cương ở trong cơ thể. Mặc dù cái này chỉ là loại công pháp thấp phẩm, thế nhưng dùng vào lúc này lại là thỏa đáng nhất. Ngay lập tức sau đó, lôi âm liền bắt đầu nổ vang trong cơ thể Mộ Hàn. Do loại công pháp bá đạo này khơi gợi, chân khí vốn là kích động càng lạ như những cơn sóng ngập trời bắt đầu khởi động. Trân khí hội tụ trong 20 con kinh mạch tựa như manh thu sổ tối thoát khỏi nhà giam, chúng hung hăng tả xung hữu đột. Từ khắp tứ chi bách huyết nổi lên vô số những trận đau đớn kịch liệt như bị xé rách, thế nhưng kinh mạch và ẩn khiếu lại đang không ngừng mở rộng. Lúc này, tâm cung của Mộ Hàn cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Tốc độ khuyết trương của tâm cung đã đạt tới tình trạng trước nay chưa từng có. Trong hơn 10 ngày trước đây, Mộ Hàn hấp thu quần quận không ngừng linh khí thiên địa trộn lẫn với cái nóng, đây là tử hư thần cung khuyết chương đã kéo tâm cung khuyết chương theo. Nhưng mà giờ phút này lại hoàn toàn do tâm cung khuyết trương đã tác động khiến cho Tử Hư thần cung khuyết trương theo. Chương 118, đại biến động. Kinh mạch và ẩn khiếu bành trướng cũng không làm xuất hiện tình trạng chân khí không đủ. Bọn họ mỗi thứ bành trướng một phân thì tử tinh nguyên khí liền dung hợp để cho chân khí trở nên to hơn thêm một phân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, kinh mạch và ẩn khiếu trước sau tràn đầy chân khí. Cũng không biết trải qua bao lâu. Quá trình kinh mạch và ẩn khiếu bành trướng, cùng với tâm công khuếch trương cũng đều đã dừng lại. Mà lúc này kinh mạch và ẩn khiếu so sánh với trước đây đã rộng rãi gần như gấp đôi, tâm cung chính là lớn gần gấp 5 lần. Mặc cho chân khí đánh sâu vào như thế nào, cả ba thứ đều không tiếp tục có bất cứ biến đổi nào, cái loại sẽ rách đau đớn kịch liệt này ngược lại càng ngày càng mạnh. Mộ Hàn biết, thế này đã là cực hạn mà chính mình hiện nay có khả năng đạt tới. Lôi âm lặng yên tiêu tan, Mộ Hàn lại lấy Tử Ngọc Sinh yên Quyết để thay thế Lôi Cự Cương Cương. Linh khí thiên địa liền từng đợt từng đợt tiến vào tâm cung. Rồi sau đó lại chia làm vô số những dòng chảy nhỏ thâm nhập đến tứ chi bách huyết của Mộ Hàn. Cơ hồ đồng thời, lại có khí tức nhẹ nhẹ dịu dịu từ trong Tử Hư Thần cung chào ra, chúng cùng nhau làm dịu thân hình đang đau đớn khó lòng chịu được nổi. Ở trong dạng tình trạng này, Tử Ngọc Sinh Yên quyết liền tựa như một loại thánh dược chữa thương. Cơn đau dần dần qua đi, cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền thấy toàn thân đã cực kỳ thông suốt. Một cảm giác như cây cỏ tươi giói bỗng nhiên sinh ra. Nhưng mà, Mộ Hàn lại cũng không hề bừng lòng. Ý niệm của Mộ Hàn khẽ động, lượng lớn tử tinh nguyên khí dường như phát điên mà tràn vào tâm cung, còn tất cả chân khí trong cơ thể cũng đồng thời xoay tròn quận về hướng tới tâm cung. Trước khi đạt đến ngọc ngọcសុ cảnh, tâm cung có thể hấp thu tụ tập linh khí thiên địa, sau đó lại để linh khí thiên địa tản đi nhập vào trong cơ thể mà chuyển hóa thành chân khí, nhưng mà chân khí lại khó có thể tiến vào tâm cung. Còn như nếu muốn đạt tới ngọc ngọcសុ cảnh, đầu tiên liền phải phá bỏ quy tắc này, khiến cho chân khí quay vòng tự nhiên chốt lọt giữa tâm cung và kinh mạch. Đến lúc đó, pháp lực và chân khí liên lạc đem càng thêm chặt chẽ, chúng có thể dung hợp, lại có thể phân tán. Nói chung, tu sĩ bách khiếu cảnh đỉnh cao vừa mới đã thông tất cả ẩn khiếu cũng không lập tức đi đánh sâu vào ngọc Xu cảnh. Dù sao nếu như đột phá thất bại thì rất có thể sẽ làm tổn thương tâm cung, để rồi sẽ phải hưởng phí thời gian không ngắn mới có thể khôi phục. Thế nhưng mộ hàn vừa mới khai quật ra một khối tử tinh thạch cực lớn, tử tinh nguyên khí ẩn chứa bên trong so với dự liệu lúc ban đầu của hắn đều còn mạnh hơn Nếu mà không nhân cơ hội để thưởng thức một chút, thì có thể nào cam tâm? Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chân khí và tử tinh nguyên khí tiền hậu cùng công kích, làm cho bên trong tâm cung phát sinh những tiếng nổ vàng cực lớn, mộ hàng chỉ cảm thấy tròn váng, mi tâm giống bị truy sắt hung hăng dáng vào một nhát. Mặc dù hai mạch thiên địa cùng tâm cung nối thông, thế nhưng giữa chúng lại hình như có tầng ngăn cách vô hình, để có thể chỉ cho linh khí thiên địa lọt đi ra ngoài mà cũng sẽ không cho phép chân khí chạy vào trong. Mộ hàn sớm có chuẩn bị. hắn cố nhịn đau đớn, điều động chân khí đang điên cuồng tàn phá bửa bại ở giữa kinh mạch và ẩn thiếu hắn tiếp tục khởi xướng đột phá về hướng tâm cung, 2 lần, 3 lần, 9 lần, 10 lần. Tiếng gầm rú liên tục không giữ, mi tâm đau đớn kịch liệt cũng là hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, lớp vách ngăn vô hình ngăn chặn giữa tâm cung và hai mạch thiên điệu kia mặc dù đã xuất hiện xu thế lung lay muốn bị phá vỡ Nhưng lại như là người già sắp chết, trước sau đều cố gắng đến một hơi cuối cùng mà không chịu nhắm mắt xuôi tay. Rốt cục, thử tinh nguyên khí bị hút lấy mà đến bắt đầu giảm mạnh. Có lẽ kém một chút, xem ra thời cơ còn chưa tới. Biến hóa này trong chớp mắt làm cho mộ hàn tình mộ lại. Nếu mà phối hợp với lượng tử tinh nguyên khí còn chưa đủ mà muốn đột phá lớp vách ngăn kia càng không có khả năng. Cũng may mới rồi vào lúc phát động đột phá lên vô cảnh thất trọng ngọc su cảnh. Mộ Hàn vẫn còn đang không ngừng vận chuyển tử ngọc sinh Yên quyết để tiến hành tầm bổ cho tâm cung. Đến bây giờ, Mộ Hàn mặc dù mi tâm bị đau đớn khó nhịp, tâm cung cũng nhận được những rung động kịch liệt, mà lại cũng không phải chịu tổn thương quá lớn. Dùng tử tinh nguyên khí để điều dưỡng thật tốt một hai ngày là sẽ hoàn toàn khôi phục. Mặc dù đột phá bị thất bại là điều có thể đoán được, thế nhưng Mộ Hàn cũng không lo được lo mất. Cùng với việc hút lấy tử tinh nguyên khí giảm bất rất nhanh, hắn cũng từ từ giảm nhỏ cường độ chân khí đang đánh thúc vào tâm cung. Thối tử tinh thạch trước người trở nên càng ngày càng lờ mờ Hơn 10 giây sau thì một đám tử tinh nguyên khí cuối cùng cũng bị hấp thụ lấy ra. Tuy nhiên đúng vào lúc mộ hàn mở mắt, chuẩn bị dịch chuyển hòn đá ra phía sau thì một vầng ánh sáng lấp lánh đỏ như lửa đột nhiên từ bên trong tử tinh thạch bùng phát bắn lan ra, khí tức vô cùng nóng bỏng liền điên cuồng phun trào ra theo. Trong tích tắc này, không trung bên trong cả hang động đều giống như bắt đầu bùng cháy, nhiệt độ chung quanh dường như đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Mặc dù là Mộ Hàn có Tử Ngọc Sinh yên quyết không ngừng hấp thu dòng nhiệt ngay gần sát lớp da của mình, nhưng chỉ trong thời gian ngắn cực ngắn này, hắn liền cảm nhận được cái nóng bỏng dây khó có thể chịu đựng được. Chỉ là còn không chờ Mộ Hàn kịp phản ứng lại, một đám khí tức đỏ như lửa liền từ bên trong Tử Tinh Thạch thoát ra. Chúng cùng đám Tử Tinh Nguyên Khí cuối cùng đầu đuôi nối tiếp nhau, rồi nhanh như tia chớp tiến vào hữu trưởng của Mộ Hàn, dọc theo cánh tay chạy một mạch về hướng phía trước. Cảm giác nóng rực dống chốc liền bao trùm cánh tay phải. Lúc này, Mộ hàn cảm giác toàn bộ cánh tay của mình đều giống như biến thành chiếc bàn là bị nướng đến đỏ rực. Tâm thần của mộ hàn chấn động kịch liệt, luồng khí tức đỏ như lửa đang chạy trong người kia có tốc độ nhanh đến kinh người. Đúng là chỉ trong lúc chấp lửa đá chạy cắt bay liền đã đi theo tử tinh nguyên khí kia để tiến vào tâm cung. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Tựa hồ có đoàn hỏa cầu to lớn ở bên trong tâm cung đang ầm ẩm, ẩm bùng phát mạnh ra, dòng nhiệt hừng hực dọc theo hai mạch thiên địa quần quần ra. Trong khoảnh khắc, chúng liền lan tràn đến tất cả các chốn ở giữa kinh mạch và ẩn thiếu. Bất chợt, chân khí bên trong kinh mạch và ẩn khiếu giống như nồi nước đang sôi sùng sụp, bắt đầu trào dâng kịch liệt cuồn cuộn. Đau! Mộ Hàn kêu lên thành tiếng, cảm giác chính mình giống như là tôn hầu tử tệ thiên đại thánh nhét vào trong lò bát quái của Thái Thượng Lao Quân. Lục phủ ngũ tạng đều giống như bóp ra ngọn lửa, mà ngay cả khí tức phun ra đều giống như đang bùng cháy kịch liệt. Chỉ trong thời gian trước mắt, da thịt Mộ Hàn liền trở nên toàn bộ đều đỏ rực. Trước 119, Hoa Phúc đi cùng. Vào lúc này, tất cả lỗ chân lông trên người mộ hàn đều giống như rãn rộng ra, càng không ngừng phụt ra bên ngoài những ngọn lửa. Cái nóng bỏng bắt đầu khởi động điên cuồng kia phẳng phất như phải đốt cháy hắn thành cho bụi. Mộ hàn gắt gao cắn chặt hàm răng, từ trong miệng phát ra những tiếng kêu kết kẹt. Cả mười ngón tay trên hai tay đúng là cắm vào bên trong khối tử tình thạch kia. Trong lúc liều mạng nhẫn mại thì đồng thời hắn vận hành tử Ngọc Sinh Yên quyết đến cực hạ Dòng nhiệt đang quanh quẩn ở trong mỏ quạng này liền điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể mộ hàn. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ trong hang động dài đến mấy chục thức này đều trở nên đỏ rực. Ở cửa ra vào mỏ quặng đột nhiên phát hiện quanh người trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Mộ thiết đường không nhịn được vườn vai đứng lên, nhưng lại phát hiện cái nóng bên trong mỏ quặng lại giống như sóng chiều đang đua nhau cuốn theo hướng đến chỗ hang động do mộ hàn quét Mộ thiết đường còn có chút không rõ là chuyện gì xảy ra thì ánh lửa đỏ rực từ bên trong hang động kia liền lọt vào tầm l Hắn không khỏi thất kinh, bóng dáng khẽ động liền từ bên chỗ hắn bay vọt đi. Chỉ vài bước đã rơi tại ngay ở cửa hang động. Vừa ngước mắt nhìn, sắc mặt mộ thiết đường liền trợ biến. Bên trong hang động kia không ngờ là một vùng đỏ như lửa, thậm chí ngay cả bóng dáng mộ hàn đều cũng đã không thể phân biệt rõ ràng lắm. Tinh hàn sư đệ. Mộ thiết đường gọi to một tiếng, nhưng bên trong không có bất cứ lời đáp lại nào. thấy thế, mộ thiết đường cực kỳ lo lắng. Hắn đạp chân một cái, tức thì liền sông lên phía trước Có điều là chỉ mới tiến đi 2-3 thước liền không chịu nổi lán sóng nhiệt bước người kia. Hắn không thể không luôn cuống tay chân mà rút lui ra. Lại thử nghiệm mấy lần nữa, mặc dù là vận chuyển chân khí toàn thân nhưng đều chưa tiến vào được quá 5 thước. Mộ thiết đường nhíu chặt lông mày, hắn tựa như con kiến càng trên chiếc chảo nóng đang không ngừng đi tới đi lui tại cửa hang động. Bên trong hang động, mộ hàn hàm răng đều suýt nữa cắn vỡ vụn, những hột mồ hôi lớn đang túa ra từng hạt từng hạt. Thế nhưng vừa mới xuất hiện ở bên ngoài thân liền bị cái nóng làm cho bốc hơi sạch sẽ. Cùng với Tử Ngọc Sinh yên quyết cực lực vận chuyển, Tử Hư Thần Cung cũng đã nhanh chóng góp phần hấp thu cố khí tức nóng rực kia. Thế nhưng công pháp vận chuyển được càng nhanh thì dòng nhiệt từ bên ngoài vọt tới lại càng nhiều hơn. Chúng cùng với khí tức nóng rực bên trong tâm cung hội tụ một chỗ, giống như vô cùng vô tận. Mặc cho Mộ Hàn cố gắng như thế nào, nhưng xu thế hơi nóng tàn phá bừa bãi lại không có giảm bất chút nào. Từng tế bảo trong cơ thể Mỗi tấc thần kinh đều phản phất giống như miếng thịt nướng bị gác ở trên đống lửa. Những cơn đau đớn kịch liệt vô phương dùng nôn ngữ hình dung đang từng đợt từng đợt vừa vào trong bụng, khiến cho mộ hàn hận không thể đập đầu vào vết đá. Chẳng lẽ thật sự phải bị thiêu đốt chết tại đây sao? Lần này đây, mộ hàn thật không dám tin tưởng khi chính mình sắp sửa bị hơi nhiệt nóng bỏng này đốt chết thì tử hư thần cung sẽ lại có thể một lần nữa cứu giúp cho chính mình vượt qua khó khăn hay không? Mộ hàn ra sức suy nghĩ tìm cách Thế nhưng đến giờ phút này dưới cái nóng như vẫn đang không ngừng nướng trên lửa đỏ, ý thức của hắn đều bắt đầu trở nên hôn mê. Vì thế mà tốc độ suy nghĩ bắt đầu giảm đi. Qua một hồi thật lâu sau, mộ hàn đột nhiên cắn răng đưa tay vào bụng lấy ra kim giác đã được khắc hỏa đạo văn. Trong nỗ lực cầm kim giác bằng cả hai tay, mộ hàn lại lần nữa đồng thời vận chuyển lôi cực âm cương. Lôi âm kích động, pháp lực lao ra khỏi tâm cung rồi nhanh trong kéo dài đến hai tay. Cái nóng đang điên cuồng tàn phá bửa bãi trong cơ thể mộ hàn thật giống như tìm được một lối thoát để chốt ra. Chúng lại cùng với pháp lực giống như cơn sóng lớn từ hai tay mộ hàn gào thét phóng ra, trong chất mắt đã xâm nhập vào kim giác. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Trong tiếng reo vang kịch liệt, đạo văn trong nháy mắt liền kích phát, sắc vàng rực rỡ long lánh từ giữa hai tay mộ hàn bắn nhanh ra. Mộ hàn đã từng trải qua hai lần rèn luyện thực hành đạo văn. Mặc dù hiện tại vật được rèn luyện chỉ là đạo văn có được 50 đường hoa văn tô điểm, thế nhưng đạo lý cũng là tương thông. Chính phản hai bức khắc họa đạo văn, ở trên kim giác có hình dáng cầu vồng đã nối liền thành một thể. 50 cặp đôi đường hoa văn tô điểm đàn xen kết hợp tương ứng lẫn nhau, trông giống như huynh đệ sanh đôi. Trong thời gian chốc lát, pháp lực tràn vào kim giác đã cực kỳ hào hùng. Cái nóng nương theo pháp lực cùng nhau tiến vào càng là khủng bố tới cực điểm. Lực hút mạnh mẽ đến cực điểm sinh ra ở giữa 50 đôi đường hoa văn tô điểm chính phản lại đã khiến cho càng nhiều pháp lực và dòng nhiệt nóng bỏng quần cuộn không ngừng tràn vào kim giác. Dòng nhiệt nóng bỏng trôi đi, cái loại đau khổ gây sức ép khiến người ta như sắp nổi điên rốt cục đã hơi hơi giảm bớt. Vút! Mộ hàn thở ra một hơi thật dài. Hán biết, nếu như không xảy ra những biến cố khác thì cái mạng nhỏ này của chính mình hẳn là sẽ đứng vững được. Xem ra tình cảnh vừa rồi là chính xác. Còn may những ngày vừa rồi hắn vẫn còn chưa hề rèn luyện đạo khí mang ở trên người. Nếu không hôm nay thật sự là nguy hiểm. Mặc dù như vậy, Mộ Hàn cũng là không dám có nửa phần nơi lòng. Do Mộ Hàn cực lực khống chế, pháp lực thủy chung vẫn duy trì xu thế rất mạnh rót vào kim giác. Dòng nhiệt nóng bỏng bị pháp lực khơi gợi cũng như sóng chiều nước cuồn cuộn, liên tục không dứt. Điều khiến cho Mộ Hàn có chút ngoại ý muốn chính là, pháp lực hôm nay dường như dùng mãi không hết, đã trải qua mấy phần khắc canh giờ mà cũng không có suy giảm chút xíu nào. Nhưng mà, hiện tại mộ hàn hoàn toàn không còn lòng dạ nào để suy nghĩ miệt mài theo đuổi việc tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Với hắn mà nói, pháp lực thời thời khắc khắc đều được sung túc ngược lại là một chuyện tốt. Pháp lực cung ứng không gián đoạn, điều đó liền có ý nghĩa dòng nhiệt nóng bỏng trôi đi sẽ không đình chỉ. Dầm dầm, tiếng sấm ở trong cơ thể cùng kim giác vù vù kết giao tương ứng. Sau khi liên tục suốt thời gian dài như vậy, cuối cùng lực hút lẫn nhau giữa hai bản đạo văn chính phản đã được tăng cường đến mấy lần. Hai bản đạo văn kia giống như vật còn sống có được linh tính lại chậm rãi thoát ly những vết khắc họa ở tầng ngoài kim giác, rồi từ từ áp sát vào bên trong kim giác. Nhờ có lực hút lẫn nhau liên quan này, pháp lực và dòng nhiệt nóng bỏng chảy vào kim giác lại vẫn còn tăng lên lần nữa. Giờ khắc này, mộ hàn rốt cục hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể chuyển rời một ít sự chú ý đến bên trong tâm cùng dù sao kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia đang ở bên trong đó. Thế nhưng vừa mới hơi thử cảm ứng, mộ hàn lại thất vọng rồi. Trưng 120, rượu Long chân hỏa, 1. Giờ phút này, bên trong tâm cung vẫn là dòng nhiệt nóng bỏng đang bước lên tràn ngập. Không gian vốn mù sương nay khắp nơi đều tràn ngập khí tức đỏ như lửa. Mộ hàn vẫn còn khó có thể phân biệt thứ đã đi theo tử tinh nguyên khí vào trong người hắn là vật gì vậy. Chỉ là mơ hồ cảm giác nó cùng pháp lực tựa hồ có mối liên hệ cực kỳ mật thiết. Mới chỉ gặp qua một lát, có lẽ hưởng công vô ích. Mộ hàn đành phải thôi, rời sự chú ý đến kinh mạch. Cái gì? Đông d Trong lòng mộ hàn kinh ngạc mà bắt đầu hô nhỏ. Hắn đột nhiên phát hiện tầng ngăn cách kia giữa tâm cung của chính mình và hai mạch thiên điệu thật giống như đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ba thứ tâm cung, kinh mạch, ẩn khiếu này lại nhẹ vào tình huống hắn hoàn toàn không có cảm giác để hoàn toàn nối liền thành một thể hoàn chỉnh hoàn mỹ. Ngọc Xu Cảnh Mộ hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo bản năng hắn dùng phân tâm nhị dụng để điều động một chút chân khí trong thiên mạch chạy về hướng tâm cung. Lần thử th Mộ Hàn tiến hành cực kỳ dễ dàng. Tình trạng hiện tại cũng không phải do hắn không cẩn thận, luồng khí tức nóng rực kia vẫn còn tàn phá bừa bãi, chỉ hơi có sơ suất liền có thể biến thành hậu quả cực lớn. Nhưng ngay lập tức sau đó, một chút chân khí ít ỏi này lại thông suốt tiến vào tâm cung. Giữa hai mạch thiên địa và tâm cung đã không còn có lớp chướng ngại nữa, hắn lại thật sự đột phá đến cấp Ngọc Xu cảnh. Một lượng lớn tử tinh nguyên khí cũng không thể phá tan kia lớp chướng ngại vật vô hình kia, ấy thế mà nó lại biến mất trong lúc bất tri bất giác hắn lại cảm ứng tử hư thần cung bên trong mi tâm một lần nữa. Để rồi nhận thấy khi so sánh với trước đây thì nó lại khuyết trương ra lần nữa, không sai biệt lắm là gấp đôi. Mộ Hàn mừng vui bất ngờ rất nhiều, đúng là hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy rốt cuộc chính mình cuối cùng đã hấp thu cái gây tờ trong tử tinh thạch. Nỗi nghi ngờ mọc lan tràn trong lồng ngực Mộ Hàn, nhưng lại cũng có hơi hơi như chút được gánh nặng. Nếu mà đã tăng lên tới ngọc Xu cảnh thì có lẽ có khả năng giải quyết nhanh hơn khốn cảnh này của mình. Theo ý niệm Pháp lực vẫn quần quần không ngừng tiến vào kim giác. Thế nhưng chân khí rồi rào ẩn chứa tại kinh mạch và trong lần khiếu cũng tức thì từ thiên mạch tiến vào tâm cung, lại từ địa mạch tiếp tục trào ra. Trong lúc vừa vào vừa ra này, dòng nhiệt nóng bỏng bị tâm cung hấp thu tụ lại, xu thế sôi sùng sục của chân khí từ từ yếu bớt. Cũng phải một hồi rất lâu sau, chân khí trong cơ thể mộ hàn mới hồi phục sự yên tĩnh, không nhanh không chậm tuần hoàn quay vòng tại tâm cung và trong các kinh mạch, thân hình đang nóng bỏng vô cùng cuối cùng cũng dịu dịu đi rất nhiều Có điều là dòng nhiệt nóng bỏng ngưng tụ ở bên trong tâm cung cũng là mãnh liệt đến cùng cực, thế nhưng hiện tại may là đã có thể đón nhận. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Những tiếng nổ vang lên từ bên trong kim giác kích động ra, hai bản đạo văn chính phản rốt cục giao nhau, dung hợp chặt chẽ với nhau ở chung một chỗ. Trong khoảnh khắc âm thanh này vang lên, kim giác chấn động trợt bắt đầu trở nên kịch liệt. Ánh vàng rực rỡ hoa mắt như nước trong suốt chảy xuôi xuống. Thành. Trong lòng mộ hàn vui vẻ, pháp lực bất trợn dừng lại, kim giác lại vận ánh lên rằng rỡ, trói mắt người ta, mơ hổ có khí tức lan tràn ra khiến tâm thần người khác phải sợ hãi run dậy. Bất trợn, mộ hàn lại phát hiện chiếc sừng kim giác mới rèn luyện song này, cùng với tâm thần của mình có một tia liên lạc không sao hiểu nổi cũng như món tiểu trùy thủ kia. Trong quá trình rèn luyện, chiếc sừng kim giác này đã được dung hợp hòa tan với tâm thần của mình rồi sao? Trong lòng mộ hàn khẽ nhúc đích, kim giác phút chốc từ trong lòng bàn tay biến mất Lập tức rồi lại hiện ra bên trong tâm cung. Ánh vàng rực rỡ như vầng trăng khuyết kia dưới quần sáng đỏ từ bốn phía chiếu dọi lại càng trở nên long lánh. truy thủ lại có thêm chiếc sừng kim rắc này, như vậy số lượng đạo khí ở trong tâm cung đã đạt tới hai món. Mộ Hàn cực kỳ mừng vui bất ngờ. Bởi vì đạo văn sư cao phẩm giống như mộ thanh long vậy mà đều chỉ có thể khống chế điều khiển một món đạo khí, mà chính mình dường như có thể khống chế điều khiển hai món. Cái gì? Không đúng. Thế nhưng ngay lập tức sau đó, Mộ hàn liền cảm giác được sự khắc thường. Chính mình lại không hề cảm ứng được sự tồn tại của truy thủ, phản phất nó đã hoàn toàn biến mất từ trong tâm cung. Còn không chờ mộ hàn tìm hiểu rõ ràng nguyên do trong đó, hắn liền phát hiện cái loại cảm giác nóng bỏng này bên trong tâm cung đang nhanh chóng yếu bớt. Không được 2 giây, khí tức đỏ như lửa ở bốn phía liền đã tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên trong tâm cung cũng khôi phục trạng thái xương mù trắng mịt mở lúc trước, tử hư thần cung tức thời đã lại ẩn ấp. Tuy nhiên điều khiến cho mộ hàn vô cùng kinh ngạc chính là, bên trong tâm cung của mình thì ngoại trừ kim rác ra, lại vẫn có một đạo long ảnh đỏ như lửa chiếm cứ. Pháp lực đậm đặc đã hội tụ chung quanh hỏa long này. Giờ phút này, những pháp lực chung dung không có thuộc tính này đang xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trong mọi thời khắc đều tản ra dòng nhiệt nóng bỏng nhạt nhạt, đạo hỏa long kia ở trung tâm pháp lực càng giống như ẩn chứa khí tức nóng bỏng khủng bố. Ý nghĩ chỉ vừa hơi chuyển động, mộ hàn đã mơ hồ rõ ràng Cái nóng rực vừa rồi trong tâm cung rất có thể không hề biến mất, mà là toàn bộ đã ngưng tụ vào trong đạo hỏa Long này. Chỉ vừa mới hơi thử cảm ứng, mộ hàn liền bị bị dọa đến hoảng sợ. Nếu như dòng nhiệt nóng bỏng ở trong hỏa Long mà hoàn toàn bộc phát ra ngoài, cả người hắn đều có thể sẽ bị hoàn toàn đốt thành cho bụi. Cái này rốt cuộc là... Đầu góc mộ hàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động với tốc độ trước này chưa từng có. Rượu Long chân hỏa. Chỉ sau một lúc lâu, đôi mắt mộ hàn mới đột nhiên trở nên yên tĩnh Hán bật thốt to lên với vẻ khó có thể tin nổi, mà sắc mặt lại đông nhiên trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Rượu long chân hỏa, lại là rượu long chân hỏa. Không trách được nhiệt độ cái nóng ở trong mỏ quạng này làm cho ngay cả cao thủ võ đạo đều khó có thể chịu được. Thì ra trước đây ở trong mỏ quặng này lại tích tụ sản sinh ra được vật như vậy. Ngơ ngác ngồi xếp bằng một hồi lâu, mộ hàn mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt tràn đầy nụ cười gượng một cách miễn cưỡng. Đối với đạo văn sư có được hỏa pháp lực mà nói Diệu Long Chân Hỏa này tuyệt đối là báo vật hiếm có trên đời ngàn năm khó gặp. Nếu như có thể hấp thu được nó, dung hợp pháp lực vào trong đó thì năng lực luyện chế đạo khí nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Khi đó cho dù là luyện chế đạo khí siêu phẩm cũng không phải không có khả năng. Chương 121: Diệu Long Chân Hỏa 2. Có điều là trong lịch sử Thái Huyền thiên vực, tuyệt đại đa số đạo văn sư muốn hút vào người Diệu Long Chân Hỏa đều hóa thành tro bụi sau khi bị nướng chín ở trong cái nóng bỏng rãy kia, đích thực là hài cốt không còn tồn tại. Đúng hồ, coi như hấp thu thành công thì bản thân cuối cùng cũng khó tránh được kết quả bị rượu long chân hỏa thiêu chết. Chính vì nguyên nhân như vậy, mặc dù là cường giả đạo cảnh cũng cực ít khi đi thử nghiệm hấp thu. Hơn nữa rượu long chân hỏa cực kỳ rất thưa thớt, hiện nay đã có rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. Mộ Hàn có thể lập tức nghĩ tới nó, đó cũng là công lao của Mộ Thanh Long. Khi đó ở trong đạo tiên lâu, Mộ Thanh Long từng nói giỡn qua một lần. Giang Mộ Hàn có pháp lực chung dung không có thuộc tính làm trụ cột Nếu như có thể hấp thu dung hợp ngũ hành linh khí cấp cao nhất, là có thể tích tụ sản sinh ra ngũ hành pháp lực. Nếu dùng đạo ngũ hành tương sinh tương khắc để luyện chế đạo khí, nói không chừng có thể trở thành đạo văn sư lợi hại nhất ở trong Thái Huyền Thiên vực. Mộ Thanh Long chỉ là thuận miệng nói giỡn, mà Mộ Hàn cũng chưa từng có ý định ghi nhớ khắc sâu vào trong lòng. Dù sao ngũ hành linh khí cấp cao nhất là thứ ngàn năm khó gặp, nhưng không nghĩ rằng hôm nay lại có quỷ thần khiến xui mà dung hợp được Diệu Long chân hỏa vốn thuộc trong số ngũ hành linh khí cấp cao nhất. Không trách được chủy thủ im bặt không thấy dấu vết, thì ra là đã bị rượu lòng chân hỏa này luyện hóa hấp thu. Tử Dương Long tinh trong chủy thủ mặc dù cũng là hỏa thuộc tính, nhưng khi so sánh với rượu lòng chân hỏa thì cũng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Một khi đã gặp, tự nhiên là bị nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ. Cũng may là có Tử Hư Thần cung tồn tại. Nếu không, trong nháy mắt rượu lòng chân hỏa bị hút vào tâm cung thì mộ Hàn liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói mà biến mất khỏi thế gian này. Cái này không phải báo vật chân bảo ngàn năm khó gặp. Rõ ràng là thai họa ngàn năm khó gặp. Mộ Hàn nở nụ cười miễn cưỡng, hắn có được pháp lực trung dung không có thuộc tính, nên đích xác có khả năng dung hợp bất cứ linh khí cấp cao nhất có thuộc tính gì. Thế nhưng một khi đã dung hợp được một loại, thì nhất định phải hấp thu bốn loại linh khí cấp cao nhất, rồi ngưng tụ thành ngũ hành tuần hoàn. Đến lúc này mới có thể bảo đảm cho bản thân Mộ Hàn được bình yên vô sự. Cũng như Diệu Long chân hỏa này, sau khi pháp lực của Mộ Hàn dung hợp cùng với nó, thì nó sẽ càng không ngừng chủ động hấp thu các loại nhiệt lượng trong thiên địa. Nếu như trước khi thân thể mộ hàn đạt tới mức độ cao nhất có khả năng chịu đựng được mà hắn còn không thể dung hợp các loại linh khí cấp cao nhất khác để điều hòa, thì mộ hàn cũng sẽ bị đốt thành cho tẫn như thường. Có điều là, nếu muốn siêu tầm được các loại linh khí cấp cao nhất khác thì nói dễ vậy sao? Húng chi là lại còn phải dung hợp đầy đủ 5 chủng linh khí cấp cao nhất. Điều duy nhất mà mộ hàn có thể tạm an ủi bản thân chính là tử hư thần cung có thể hấp thu lượng lớn dòng nhiệt nóng bỏng. Điều này có lẽ sẽ khiến cho thời gian gắng sức chống đỡ của mộ hàn sẽ kéo dài ra rất nhiều. Bản thân tự an ủi một hồi, sắc mặt mộ hàn mới dễ nhìn hơn một chút. Hắn vừa cục mắt nhìn xuống, khối tử tinh thạch đặt trên đầu gối lại đã hóa thành phấn vụn. Khít một hơi thật dài, mộ hàn không nhịn được hơi lắc đầu. Vốn tưởng rằng bên trong tử tinh thạch này là tử dương long tinh. Đến cuối cùng không ngờ là rượu long chân hỏa. Ngay vào lúc dòng linh khí cấp cao nhất này bị chính mình hấp thu. Dòng nhiệt nóng bỏng tràn ngập không gian trong mỏ quảng đã giảm bất trên diện rộng. Nói vậy thì bắt đầu từ ngày mai, chỗ này sẽ biến thành thiên đường của đệ tử Viện Duệ Phong. Về sau này chuyện đi đảo quảng như vậy chỉ sợ cũng phải loại trừ khỏi danh mục các biện pháp trừng phạt. Trong lúc thay đổi suy nghĩ, mộ hàn chợt bắn người dựng lên. Chân khí trong cơ thể rồi rào mênh ngông quần quần khiến cho toàn thân mộ hàn đều có cảm giác tràn ngập lực lượng cường đại. Việc hấp thu diệu long chân hỏa, thành công luyện chế lang vương kim rắc thành đạo khí chúng phẩm. Hai điều này cũng khiến cho Tu Vi bản thân tăng lên thành công đến võ cảnh thất trọng. Thế nhưng là phúc hay họa thì lại cũng khó có thể phân định được ra rõ ràng. Mộ Hàn Đột nhiên, một tiếng hô to từ bên ngoài liền dội vào trong mỏ cạng. Mộ Hàn theo bản năng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một vệ táo đỏ bay như tia chớp rồi xuất hiện ở bên ngoài cái hang động mà hắn đảo, rõ ràng chính là lục trưởng lão mộ phi tiên. Nhìn thấy mộ Hàn ở bên trong hang động hoàn hảo không tổn hao gì, mộ phi tiên đầu tiên là ngần người. người. Nhưng rồi lập tức cũng như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, bà ân cần hỏi. Mộ Hàn, ngươi không sao chớ? Phi tiên trưởng lão, đệ tử không bị làm sao? thân sắc mộ Hàn đã khôi phục lại, trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân mộ phi tiên đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Chắc là chính mình vào lúc vừa rồi dung hợp rượu Long chân hỏa đã làm cho mộ thiết đường khẩn cấp khiếp sợ, lo lắng cho mình đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này mới chạy ra mỏ quảng tìm mộ phi tiên cứu viện. Quả nhiên, mộ Hàn vừa dứt lời Mộ thiết đường liền vội vã chạy đến bên ngoài hang động. Nhìn thấy mộ hàn bình yên vô sự, lập tức vẻ mặt hắn mừng vui bất ngờ. Sau đó lại nhìn thấy bên người mộ hàn đã không có bóng dáng khối tử tinh thạch vương kiệt thì càng là yên lòng. Hắn cười ha hà nói. Tinh hàn sư đệ, ngươi vừa rồi thật đúng là dọa ta sợ gần chết. Tinh vân động này cũng là cổ quái, những dòng nhiệt nóng rực này làm như thế nào lại tất cả đều vừa vào trong động mới đào. Đang khi nói chuyện. Mộ thiết đường lại từ góc độ mà mộ phi tiên khó có thể phát hiện để đưa mắt ra hiệu cho mộ hàn một cái. Hắn cũng lặng lẽ chỉ ra rằng chính mình không hề để lộ ra câu chuyện về khối tử tinh thạch kia. Mộ hàn ngầm hiểu, bèn phi thường phối hợp mà gật đầu. Đích xác kỳ quái, ta ở chỗ này hấp thu tử tinh nguyên khí, ngay cả đi ra ngoài đều không còn kịp nữa, thiếu chút nữa liền bị đốt chết. À, mộ phi tiên không có phát hiện mộ hàn và mộ thiết đường trao đổi ánh mắt với nhau. Lúc này bà đã hoàn toàn bị sự thay đổi ở chỗ sâu trong mỏ quạng này thu hút sự chú ý mặc dù so sánh với bên ngoài thì nhiệt độ nơi này vẫn còn hơi cao, nhưng so với trước đây thì chỗ này cũng đã có thể dùng hai chữ mát mẻ để hình dung. Dòng nhiệt nóng bỏng ở trong mỏ quạng này lại đột nhiên giảm đi hơn phân nửa. Vốn là tinh vân động này nóng đến quá đáng, tất cả trưởng lão bao gồm cả bà trong đó, thậm chí là tộc trưởng mộ Thanh Sơn và thái thượng trưởng lão mộ huyền thiên đều suy đoán nơi này che giấu không ít tử dương long tinh. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, mà ngay cả một khối tử dương long tinh cũng không hề được khai quật ra. chương 122, Lưu Kim. Mà nay dòng nhiệt nóng bỏng này lại đột nhiên biến mất, quả đúng là cổ quái quá mức. Thiết đường, mộ hàn, các ngươi ở chỗ này liên tục đào khoảng 20 ngày, có phát hiện được cái gì dị thường hay không? Chầm tư một hồi lâu, ánh mắt của mộ phi tiên đào qua mộ thiết đường, cuối cùng rơi ở trên người mộ hàn. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén, giống như sắp sửa nhìn xuyên qua cả người mộ hàn. Nhưng mà ánh mắt như vậy không ảnh hưởng được ý chí của Mộ Hàn chút nào. Hai con mắt vẫn cứ thản nhiên nhìn thẳng vào bà. Mộ Phi tiên vốn là có chút hoài nghi Mộ Hàn đã đào được Tử Dương Long tinh. Thế nhưng đánh giá chỉ chốc lát mà bà không hề phát hiện ra một chút khác thường nào. Hơn nữa trên người Mộ Hàn cũng không có dấu hiệu che giấu Tử tinh thạch. Vì vậy bà liền nhanh chóng lại thu hồi ánh mắt, nhưng sau đó bà lại khó có thể tự kiểm chế mà giật mình la lên. "Mộ Hàn, ngươi đột phá đến Ngọc Xu cảnh." Vừa nghe lời này, Mộ thiết đường cũng là khó có thể tin mà trận to con mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới so với chính mình thì mộ hàn lại vẫn còn đột phá trước đến võ cảnh thất trọng. Mộ hàn gật đầu, vẻ mặt may mắn đáp. Đúng vậy, đệ tử cũng là vừa mới đột phá trước khi người đi vào đây. Thành công được cũng nhờ có điểm may mắn. Mộ phi tiên rộng rãi khen ngợi. Thành công vẫn là thành công, đạo tu luyện cũng không có chút xíu may mắn. Chỉ không được một tháng liền từ Yên Hà Cảnh đến Bách Khiếu Cảnh, rồi lại từ Bách Khiếu Cảnh đột phá đến Ngọc Xu Cảnh Cứ tiếp tục theo xu thế như vậy, sợ là không nhiều lắm chỉ mấy tháng thì ngươi đã có thể đạt tới vũ hóa cảnh. Nhìn thiếu niên trước mắt còn không đến 16 tuổi này, nhưng tướng mạo cũng đã có chút chín chắn trưởng thành mà mộ phi tiên cũng là âm thầm cười khổ không thôi. Nói về tốc độ tu luyện, tất cả thiên tài võ đạo mộ ra tính hết mọi giai đoạn vào đây thì so ra cũng còn kém hắn, mặc dù là tiểu nha đầu có tên là Vân Phiêu Phiêu kia của Vân Gia, nếu phải so sánh với tốc độ tu luyện khủng bố thế này của hắn thì cũng hẳn phải buồn bã thất sắc. Xem ra hơn một tháng sau trong số đệ tử của Viện Duệ Phong tham gia Thế tộc Việt Quốc Minh Hội, rất có thể sẽ có cái tên của hắn. Mộ Hàn Khiêm tốn nói. Trưởng Lão quá khen. Ú ú. Qua một hồi lâu sau, ba người Mộ Hàn, Mộ Thiết Đường và Mộ Phi Tiên mới rời khỏi mỏ quạng. Cũng không quá mấy phần khắc canh giờ, Mộ Phi Tiên lại lần quay trở lại chỗ sâu trong mỏ quạng. Cùng xuất hiện với bà ta, ngoại trừ tứ trưởng Lão Mộ Thiết Giang trông như khô lâu ra thì còn có một ông Lão với tròm dâu dài phất phơ dưới cằm. Quả nhiên cũng không nóng một chút nào. Trên gương mặt khô quắc kia của mộ thiết giang không nhịn được mà lộ ra sự kinh ngạc. Hiện nay không khí trong mỏ quạng này mặc dù vẫn còn tràn ngập một chút dòng nhiệt nóng bỏng. Nhưng đối với tu sĩ vũ hóa cảnh giống như lão vậy mà nói, thì cái nóng này đã là hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Đại trưởng lão ngài có phát hiện gì? Mộ phi tiên đưa mắt nhìn về phía ông láo ở bên cạnh, trong thần sắc đúng là cực kỳ tôn kính. U u. giả mi dài kia hơi như mày, lắc đầu không nói Lão là đại trưởng lão Mộ Huyền Vũ quanh năm bế quan tu luyện tại điện thần phong, hàng mi trắng kéo dài, trong dâu bạc rủ tới ngực trông rất có phong thái tiên phong đạo cốt. Một hồi lâu sau đó, Mộ Huyền Vũ, Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên đều vẫn không có chút xíu thu hoạch, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ dò xét. Cũng may dòng nhiệt nóng bỏng bên trong ngổ quặng sau khi giảm đi kịch liệt đã khiến việc khai quật tử tinh thạch ngược lại càng trở nên có lợi. Số quặng mạch khoáng còn lại vốn dự tính cần vài thập niên, hiện tại có lẽ vài năm đã là đủ. Khi rời khỏi tinh vân động thì màn đêm đã sớm phụ xuống. Mộ Hàn và Mộ Thiết Đường mỗi người đi một ngã, đều tự quay về chỗ ở thế nhưng Mộ Hàn vừa mới về phòng mình không được bao lâu, liền lén lút chạy đi. hắn thừa dịp cảnh đêm để đi tới khu vực phía đông ở trong khe núi hẹp này. Xuyên qua rừng rậm tươi tốt nằm giữa những vách đá cao chốt vấp này, ở bên dưới vách đá liền thấy một cái hồ nhỏ rộng khoảng 2-30 thước. Sầm tối thường xuyên có đệ tử của Viện Duệ Phong đến hồ này tắm rửa. Nhưng ban đêm ở đây cũng là lặng lẽ không có dấu vết con người. Vèo. Ngồi xếp bằng ở trên bãi cỏ ven hồ, ý niệm của Mộ Hàn vừa động. Lang Vương Kim Giác liền cuốn theo ánh vàng rực rỡ hoa mắt đã hiện ra rồi lặng lặng trôi nổi trước người. Kim Giác rèn luyện thành công, Mộ Hàn liền hơi nôn nóng không thể chờ đợi được. Hắn muốn phải thử qua một chút uy lực của món đạo khí trung phẩm này. Chỉ có điều là các phòng ở của đệ tử viện Duệ Phong thì toàn bộ đều nối liền liên tiếp sát nhau. Nếu ở chỗ đó mà gây ra một chút động tĩnh gì, rất dễ dàng khiến cho người ta chú ý còn ở chỗ này lại yên lặng hơn không ít. Mộ hàng trấn tĩnh tâm thần, ngay lập tức sau đó pháp lực bên trong tâm cung liền bắt đầu khởi động. Vút. Đạo văn nhanh chóng kích phát, kim giác trôi nổi ở trên không trung dường như đang bước lên ngọn lửa vàng tươi hừng hực đích thực. Nó ẩm ầm chào ra vô cùng mãnh liệt, nhiệt độ không trung thật giống bất chợt tăng lên gấp đôi. Trong khu vực rộng hơn 10 thức thì hoa cỏ, lá cây xanh biếc đúng là khô héo trong nháy mắt, hơn nữa sự khô héo vẫn còn đang không ngừng lan tràn đi khắp tứ phía. Mộ Hàn cũng bị dọa cho hoảng sợ, tâm niệm hắn vừa động liền vội vàng không chế cho kim giác chui vào trong hồ nước. cục. Trong phút chốc, hồ nước liền bắt đầu sôi sùng sục, bọt nước dày đặc từ dưới mặt nước nổi lên. Sương mù đang không ngừng bốc hơi dựng lên, không đến vài giây, trên mặt hồ nước đã bao phủ màn sương mù mông lung. Uy lực mạnh thật. Mộ Hàn cảm thấy mừng vui bất ngờ gấp đôi. Ý niệm tức thì biến ảo, mũi nhọn kia liền hóa thành một đạo ánh sáng vàng trói lung linh, lượn đi lượn lại ở trong hồ nước linh hoạt dị thường. Mắt thấy màn sương mù kia bốc lên càng ngày càng cao, Mộ Hàn cũng lo lắng bị người khác phát hiện. Ý nghĩ chỉ khẽ nhúc nhích, kim giác đã rơi vào trong lòng bàn tay, một vầng ánh sáng lấp lánh trong chớp mắt liền được che giấu. Khi phát hiện ra mặt hồ kia đã trực tiếp giảm xuống vài thước, Mộ Hàn lại là cả kinh. Bình thường thì uy lực của đạo khí cao phẩm chỉ sợ cũng chỉ đến như vậy. Lập tức, Mộ Hàn lại hoan hỉ mừng rỡ cười ngoác miệng đến tận măng tai. Bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve trên đạo khí, đạo văn kia đúng là mơ hồ tổ hợp thành hai chữ. Lưu Kim. Tin tức nhiệt độ bên trong tinh vân động đột nhiên giảm xuống quả nhiên nhanh chóng lan truyền trong viện Duệ Phong. Trời còn chưa sáng, liền có không ít đệ tử của viện Duệ Phong chạy đi vào. chương 123, đừng ngăn cản ta. Vào lúc sáng sớm, khi mộ hàn đi vào chỗ sâu trong mỏ quảng thị, nơi đó đã hoàn toàn là cảnh tượng khí thế ngất trời. Tiếng thủng sắt đâm vào vách đá sàn sạt đã hội tụ thành một làn sóng âm thanh thật lớn, đinh thai nhức ốc. Cũng còn may vách đá ở chỗ này vô cùng chắc chắn. Nếu không mỏ quặng đều phải nhanh chóng bị chấn động đến sụp đổ xuống. Trong số đệ tử viện tuyển phong, những người xuất hiện ở trong mỏ quạng này đã vượt qua 30. Có khả năng đoán được, con số này khẳng định còn có thể tiếp tục gia tăng. Không bị cái nóng bỏng quá nhiễu, tốc độ đào quẳng của đám đệ tử viện tuyển phong có khả năng dễ dàng tăng lên hơn 10 lần 20 lần. Ngoại trừ số tử tinh thạch phải nộp lên, chính mình còn có thể lưu lại không ít. Có tử tinh nguyên khí để hấp thu cảnh định so sánh với việc tiến hành tu luyện hàng ngày tại luyện võ chảng phải tốt hơn nhiều. Mộ Hàn đến, cơ hồ không có khiến cho bất cứ người nào chú ý. Cái hang động rộng rãi rải đến mấy chục thức kia do hắn khai quật ra, hiện nay cũng đã bị vài đệ tử của viện duệ phong chiếm cứ. Mộ Hàn cũng tịnh không để ý tới, sau khi Tử Tinh Thạch Vương ẩn chứa diệu lòng chân hỏa đã bị khai quật đi thì cái chỗ đó đối với Mộ Hàn đã không có lực hấp dẫn lớn nữa. Hiện nay lại tiến vào tinh vân động, Tử Hư Thần cũng đã không hề chấn động giống như lúc trước nữa. Có điều là rượu long chân hỏa bên trong tâm cung lại làm cho mộ hàn có được một loại cảm ứng khác đối với mỏ quặng này. Rượu long chân hỏa là linh khí cấp cao nhất có hỏa trúc tính. Thông qua những dao động rất nhỏ của nó, những dao động của dòng nhiệt nóng bỏng bên trong mỏ quặng này được hiện ra trong đầu mộ hàn một cách rõ ràng dị thường. Lúc này, mộ hàn tựa hồ có được một đôi hỏa nhãn kim tình, mắt lửa con người vàng. Đúng là xuyên thấu qua vết đá, hắn có thể thấy được dòng nhiệt nóng bỏng đang tạo thành những đám dao động ở bên trong vết đá. Ánh mắt nhìn quanh chỉ chốc lát, trên mặt mộ hàn liền hiện lên vẻ tươi cười. Hắn trực tiếp đi hơn ba chục thước dọc theo vách đá bên trái rồi mới dừng lại. Ở chỗ này vách đá đã lõm vào vài thước, hiện có hai tên nam nhân trẻ tuổi đang không ngừng huy động thốn sắt Thế nhưng trên mặt lại có vẻ tràn đầy buồn bực và vô cùng lo lắng. Hai người này mộ hàn cũng nhận ra. Bọn họ từng dừng lại tại viện tuyển phong hai năm trước khi gia nhập viện ruệ phong. Nam nhân bên trái có tên là mộ tinh hoàng, còn người bên phải kia thì gọi là mộ thiên uy. Phát hiện mộ hàn đi tới ở ngay bên cạnh, hai người cũng chỉ là thoáng ngẩn đầu ngước mắt. Mẹ nó chứ, không đào được cái gì cả. Trời còn chưa sáng mà đã bắt đầu đào, đến bây giờ thì ngay cả một khối tử tinh thạch cũng không đào được. Tinh hoàng, hay chúng ta đổi chỗ khác đi. Sau một hai phần mười canh giờ, mộ thiên uy vung cánh tay lên, rồi hung hăng cắm chiếc thủng sắt ở trên vách đá. Sau đó hắn thở hồn hển đi sang phía bên cạnh. Đúng là nên thay đổi sớm hơn. Mộ tinh hoàng cũng là cực kỳ hề hoài đi theo sát phía sau mộ thiên uy với vẻ mặt bực bội. Hai người bận rộn đã vải canh giờ mà vẫn không có chút xíu thu hoạch nào. Còn những đồng học đi cùng bọn họ tới tinh vân động này, về cơ bản đều đã đào ra hai khối, thậm chí là ba khối tử tinh thạch, cũng khó trách nếu bọn hắn lục trí. Đợi cho hai người bọn họ bỏ đi hơn 10 thước, sau khi đổi sang chỗ mới rồi bắt đầu khai quật thì mộ hàn mới mang theo thủ sát, thay thế bọn họ ở chỗ chống lưu lại rồi hai tay bắt đầu huy động rất nhanh. Sau khi đạt tới ngọc Xu cảnh Chân khí trong cơ thể mộ hàn tăng vọng Tốc độ đào khuét vách đá do vậy cũng nhanh hơn không ít Thấy hành động của mộ hàn Mộ tinh hoàng và mộ thiên uy Ở cách đó không xa trao đổi ánh mắt Trên mặt không nhịn được hiện lên một vẻ Châm trọc niệm ai Trong lòng cũng là âm thầm lạnh lùng cười rộ lên Chính mình đào hồi lâu đều là mất công vô ích Vậy hắn cho là cứ đào tiếp theo Liền có thể đào ra khoáng thạch sao Nam mơ Chỉ có điều là còn không đến 1 phần mười canh giờ Sắc mặt của hai người liền trở nên cứng ngắc Từ chỗ hóng trong vách đá kia không ngờ lộ ra sắc tím nhạt nhạt. Tử. Tử tinh thạch. Cổ họng mộ tinh hoàng có chút gian nan trôi xuống một cái. Hắn liếc nhìn mộ thiên huy, cả hai đều từ trong mắt đối phương nhận thấy được sự ảo nào khó có thể che giấu. Chính mình đều đã rời đi, cho nên lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn về chút ánh tím càng ngày càng đầm này. Để rồi cuối cùng bị mộ hàn đảo ra từ trong vách đá. Một khối tử tinh thạch, mộ tinh hoàng và mộ thiên huy còn có thể làm ra bộ như không thấy được. Hai khối tử tinh thạch cũng có thể nhẫn lại, nhưng ba khối tử tinh thạch thì bọn họ đã có chút không thể bình tĩnh. Đến khi thấy mộ hàn trong vòng nửa canh giờ mà từ nơi này đào ra năm khối tử tinh thạch thì hai người đã là cũng không kiềm chế nổi nữa. Cả hai đều nghiến răng nghiến lợi đi về phía mộ hàn. Mộ hàn trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã đào được vài khối tử tinh thạch, điều này đã sớm làm không ít đệ tử của viện Duệ phong bên trong mỏ quảng kinh động. Họ đều có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ hay cực kỳ chua chắt mà kêu lên rằng mộ Hàn có vận cất chó. Nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt và cử chỉ của mộ Tinh Hoàng và mộ Thiên Huy, liền không cảm thấy muốn cười trên nôi đau của người khác. Mộ Tinh Hàn, chỗ này là chúng ta đảo phiền thoái ngươi nhường lại cho. Mộ Thiên Huy nhăn mặt, hung tận trận mắt nhìn mộ Hàn, hận không thể lấy luôn toàn bộ năm khối tử tinh thạch bên chân hắn. Nhường à! Mộ Hàn liền đứng thẳng dậy, sắc mặt trở nên có chút bắt đầu kỳ dị. Không biết tại sao? Sau khi thấy hai người này thì hắn đột nhiên không tự chủ được nhớ lại tình cảnh kiếp trước khi chơi game trên mạng tranh cướp bản đồ cùng với game mở khác. Đáng tiếc, đó hết thể đều đã là ký ức. Mộ hàn ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn khẽ hít vào một hơi mà nói một cách hài hước. Được, các ngươi muốn đào liền đào tiếp đi. Mộ hàn không người nhặt lên năm khối tử tinh thạch, rồi liền bỏ đi. Nhìn thấy hắn gọn gàng dứt khoát như vậy mà nhường lại vách đá này, không chỉ có mộ tinh hoàng và mộ thiên uy ngây ngẩn cả người. Đến ngay cả các đệ tử của Viện Duệ Phong ở trong mỏ quạng vốn đang chú ý tình hình bên này cũng là hai mặt nhìn nhau. Không phải nói mộ tinh hàn từ nhỏ liền đã có tính cách kiên cường, làm thế nào đông nhiên liền lùi bước. Sẽ không phải vì bị tinh hoàng và thiên uy làm khiếp sợ chứ. Không có gì vui, còn tưởng rằng bọn họ sẽ động thủ cơ. Xì sao xì sao. Mọi người thì thảo bàn tán, mộ tinh hoàng và mộ thiên uy sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi thì cũng là vui sướng ra mặt. chương 124, cơ hội đến. Dù sao thì mộ hàn bỗng đột nhiên trở nên tốt như vậy. Nếu như hắn nguyện ý tránh ra, bọn họ cũng có thể tiết kiệm không ít phiền thoái, lúc này liền ra sức vung thuần bắt đầu khai quật. Thế nhưng, điều làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là, trải qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, nhưng hai người lại vẫn không có chút xíu thu hoạch. đảo mắt vừa nhìn, lại phát hiện mộ hàn đã chạy đến vị trí mà bọn họ trước đây chuyển sang thay thế. Còn dưới chân thì số lượng tử tinh thạch từ nào mộ hền khối lúc này đã gia tăng đến 9 khối. Mặc dù biết cái này thì không trách được mộ hàn, thế nhưng trong lòng mộ thiên huy vẫn cứ trào ra một ngọn lửa giận vô danh. Thủng sắt cắm phập một cái trên mặt đất, với khí thế hùng hổ hắn chạy đến trước mặt mộ hàn, một khuôn mặt phồng lên hết đỏ lại tím. Hắn thẹn quá thành giận mà quát. Mộ tinh hàn, ngươi đây là đang đùa giỡn chúng ta sao? Đừng ngăn cản tầm nhìn của ta. Từ trong miệng mộ hàn nhàn nhạt phun ra vài câu, hắn đưa tay trực tiếp chụp về hướng bả vai mộ thiên huy để đẩy. thấy thế. thế Trên mặt mộ thiên huy hiện lên một nụ cười gắn. Chân khí trong cơ thể như cơn sóng phong ba mãnh liệt mênh ngông tràn đến vai phải. Hắn chuẩn bị khi bàn tay mộ hàn đụng chạm đến bả vai mình thì sẽ hung hăng cho hắn một trận. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, trong khoảnh khắc cái tay kia tiếp xúc với vai phải, mộ thiên huy liền cảm giác có luồng khí tức cực kỳ khủng bố nhập vào trong cơ thể. Ngay tức thì liền phát tán hết chân khí do hắn hội tụ đến. Ngay sau đó, liền có một lực lượng mạnh điên cùng tuân ra hợp đến Thân hình mộ thiên uy hoàn toàn không bị khống chế, theo động tác tay của mộ hẳn cứ thế như thể đẳng vân giá vũ mà bay ngược hai ba mê thước về phía sau. Bùm! Sau khi rơi xuống trên mặt đất, mộ thiên uy tung thân nhảy lên một cái, đúng là không có nửa phần tổn thương. Thế nhưng trên mặt hắn cũng đã hiện ra đầy vẻ kinh hãi. Ngọc! Ngọc Xu Cảnh! Mộ Tinh Hàn! Ngươi! Ngươi lại đã đạt tới võ cảnh thất trọng. Làm sao có thể, lúc này mới trôi qua 20 ngày thôi. Một màn vừa rồi phát sinh trong dây lát chớp lửa đá chạy cắt bay lại bị không ít đệ tử của Viện Duệ Phong vừa vặn nhìn thấy. Lập tức, đám người mộ tinh hoàng đều bị chấn động. Mộ hàn vừa vung tay lên như thế, liền quăng một tu sĩ bách khiếu cảnh đỉnh cao như thể quét rác rưởi đi ra ngoài. Không có uy thế trời long đất lở, nhưng xem ra lại khiến mọi người trận mắt há hốc mồm. Sau khi được tiếng kêu lớn của mộ thiên uy kia làm tỉnh lại, trong lúc nhất thời khắp trong mỏ quạng này đúng là bắt đầu có âm thanh xôn sao nổi lên. Xì sao x Ngọc Xu Cảnh. Hắn đã đạt tới võ cảnh thất trọng nhanh như vậy. Có thể thoải mái đánh lui bách khiếu cảnh Mộ Thiên Huy như thế, xem ra không phải là chuyện giả vờ. Tốc độ của Mộ Tinh Hàn thật nhanh, rất có thể sẽ được chọn lựa đi tham gia Thế tộc Minh hội một tháng sau. Xì sao xì xào Ở trong mỏ quạng vang lên những chàng la nhỏ giật mình, ánh mắt của mọi người nhìn Mộ Hàn tức thời trở nên phức tạp dị thường. Nhất là đám người Mộ Thanh Luân và Mộ Tinh giả tiến vào viện tuyển phong cùng một đợt với hắn. Tại khảo nghiệm tu Mặc dù nhìn thấy mộ hàn liên tiếp đánh bại mộ thiên phong, mộ tinh lăng, nhưng trên lệch về cảnh giới vẫn còn để cho bọn họ có một chút cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ qua thời gian 20 ngày, tu vi của mộ hàn liền tăng lên tới tình trạng ngay cả bọn họ đều phải nhìn lên. Đối với ánh mắt chung quanh, mộ hàn làm như không nhìn thấy, động tác khai quật vách đá phía trước vẫn muối như bay. Số lượng tử tinh thạch trồng chất ở bên chân hắn càng ngày càng nhiều. Hai người mộ thiên uy và mộ tinh hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà cũng không dám có ý đồ tiến lên nữa. Qua một hồi rất lâu, mọi người mới kiềm chế được sự kinh ngạc trong lòng ngực, lại bắt đầu tiếp tục công việc lưu bù Vì vậy, thủng sắt đâm vào vách đá phát ra những tiếng kêu sàn sạt lại lần nữa quay về ở trong mỏ cạo. Chỉ có điều là trải qua một màn sen vào nhỏ vừa rồi, tất cả mọi người đều thỉnh thoảng liếc mắt quay đầu về hướng mộ hàn. Nhìn đống tử tinh thạch bên cạnh hắn có xu thế dần dần tăng nhiều mà trong lòng tràn đầy ghen ghét lẫn hâm mộ Mỗi lần mộ hàn thay đổi địa điểm lại đào ra ít thì 3-4 khối tử tinh thạch, nhiều thì hơn 10 khối. Sau khi quan sát hồi lâu, mọi người dần dần hiểu được, mộ hàn này tựa hồ có thể cảm ứng được sự tồn tại của tử tinh thạch. Nếu chỉ có 2-3 lần như vậy thì còn có thể dùng vận khí tốt để giải thích, thế nhưng sau nhiều lần thay đổi vách đá mà đều có thể có được thu hoạch hậu hĩnh, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần là vận khí. Một ngày trôi qua, số lượng tử tinh thạch mà mộ hàn khai quật ra lại đạt tới con số khủng bố 120 khối. Trước đây vài ngày, Mộ Hàn đã sớm giao đầy đủ 140 khối tử tinh thạch cần phải nộp trong lúc bị phạt. Điều này liền có ý nghĩa, tất cả chỗ tử tinh thạch được đào lên trong ngày hắn bị phạt cuối cùng này đều thuộc về chính hắn. Nhìn Mộ Hàn hút cạn kiệt tử tinh nguyên khí bên trong các khối tử tinh thạch, mọi người đều đấu kỵ đến nổi giận. Đến ngày hôm sau, không ít đệ tử của Viện Duệ Phong đã có kinh nghiệm, từ lúc phát hiện Mộ Hàn tiến vào mỏ quặng thì liền chú ý mật thiết đến ánh mắt của hắn. Ánh mắt của Mộ Hàn dừng lại tại vách đá nơi nào đó, liền lập tức có người đoạt trước một bước chạy tới bắt đầu khai quật. Lúc mới bắt đầu một đôi lần thì loại biện pháp này còn có thể có được hiệu quả. Thế nhưng sau khi liên tiếp mấy lần uổng công vô ích, bọn họ liền biết loại phương pháp đó đã bị mất hiệu lực, nên chỉ có thể đều tự thành thật đào cạo. Việc mộ hàn mỗi ngày đều có thể khai quật ra lượng lớn từ tinh thạch tức thì lan truyền khắp cả Viện Duệ Phong. Cuối cùng thậm chí ngay cả đại trưởng lão mộ huyền vũ đều bị kinh động. Dựa theo quy củ của Viện Duệ Phong Bình thường một ngày đảo quạng chỉ cần nộp lên 2 khối tử tinh thạch, còn lại tất cả đều giữ lại để mà dùng riêng. Thế nhưng sau khi dòng nhiệt nóng bỏng bên trong tinh vân động yếu đi trên một mức lớn thì quy định này rõ ràng đã hơi là hầu. Trải qua sự bàn bạc của ba vị trưởng lão, số lượng tử tinh thạch mỗi ngày phải giao nộp đã tăng lên tới 4 khối. Có điều mặc dù là tiêu chuẩn sau khi sửa chữa, nhưng đối với mộ hàn mà nói thì cũng là ngay cả số lẻ còn không đến. Đến cuối cùng... Ba vị trưởng lão mộ huyền vũ không thể không lại bàn bạc lần nữa rồi đặt ra hạn mức cao nhất cho riêng một mình mộ hàn. Số lượng tử tinh thạch khai quật mỗi ngày không được vượt qua 50. chương 125, cơ hội đến, 2. Như vậy, mộ hàn mỗi ngày liền chỉ có thể dùng riêng cho mình 46 khối. Số lượng này tự nhiên không thể so sánh với trước đây, nhưng cũng đã vượt rất nhiều thu hoạch mỗi ngày của các đệ tử của Viện Duệ Phong còn lại. Ba vị trưởng lão đề ra quy định như vậy, cũng là bất đắc gì mà phải làm. Nếu là một mực để cho mộ hàn tiếp tục đào như vậy, số tử tinh thạch trong tinh vận động này e là tuyệt đại bộ phận đều sẽ phải rơi vào trong túi mộ hàn. Cái này là phương thức để khống chế hạn mức cao nhất cho mộ hàn. Ngày thứ nhất đích sắc còn có hiệu quả. Thế nhưng đến ngày tiếp theo, ba vị trưởng lao cũng là không thể tránh được đành nở nụ cười miễn cưỡng, mộ hàn tự chính mình đảo quảng thì cũng thôi, nhưng hắn vẫn còn lấy thu sáu thành tử tinh thạch gọi là thù lao chỉ điểm cho mấy vị đệ tử của Viện Phong. vì vậy Số lượng tử tinh thạch mà Mộ Hàn thu được chỉ trong một ngày lại lần nữa vượt qua 100. Ba vị trưởng lao thấy thế, cũng chỉ có thể mặc kệ nó, cũng không thể cấm chỉ Mộ Hàn tiến vào tinh vân động đào quặng. Mỗi ngày có được lượng lớn tử tinh nguyên khí hấp thu luyện hóa, chân khí trong cơ thể Mộ Hàn vững bước tăng lên. Trong nháy mắt, lại là hơn 20 ngày trôi qua. Sáng sớm, ánh dạng đông hơi lộ ra, trong sân liền vang lên tiếng sấm kịch liệt. Mộ Hàn đang luyện tập từng chiêu từng thức của Lôi Cực cương cương. So sánh với 2 tháng trước đây, Hiện tại mộ hàn đã thi triển vượt trội công pháp này, đúng là đã trở thành làm dễ như không, cảnh giới cực kỳ cao siêu. Vì thế bá đạo cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ này lại bắt đầu từ từ che giấu, những thức gia quyền đối kháng cứng rắn đã có nhiều phần được thay bằng thức mềm mại hơn. Sau một lúc lâu, bóng dáng đang di chuyển nhảy vọt lên chợt lại đứng im. Đôi mắt mộ hàn khẽ nhắm lại, lạng lặng trở về chỗ cũ để bắt đầu quá trình tu luyện mới. Sau khi đến viện ruệ phòng, điều này cơ hồ đã thành bản năng của mộ hàn. Thông qua những phương thức như thế, mộ hàn càng có thể dễ dàng phát hiện ra sai sót của mình, sự thấu hiểu về công pháp lại càng sâu. Vong! Vong! Vong! đấu dưng, ba tiếng chung réo rắt vang lên khắp cả viện Duệ Phong. Mộ hàn trong chấp mắt bị âm thanh điếc thai như góc nào kéo trở lại thực tế. Hắn hơi chút kinh ngạc đảo mắt nhìn về phía khu vực trung tâm viện Duệ Phong. Không chỉ có là hắn, tất cả đệ tử của viện Duệ Phong trong sân tu luyện, đào quặng tại tinh vân động cũng đều bị tiếng chuông bừng tỉnh vội vàng dựng lô thai lên. Ngay sau đó, một âm thanh giản rua tràn ngập thiên địa, trong khoảnh khắc lọt vào trong thai mọi người. Tất cả đệ tử của viện Duy Phong mau chóng đến luyện võ trường tập hợp. Đây là Đại trưởng lão Mộ Huyền Vũ. Mộ Hàn nghe thấy âm thanh như thế, ánh mắt chợt sáng ngời. Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được nguyên nhân Mộ Huyền Vũ đột nhiên triệu tập tất cả đệ tử của viện Duy Phong. Đó chính là thế tộc Minh hội được tổ chức ở thành Bạch Long thủ đô Việt Quốc. Vì thế tộc Minh hội Thành phần tham gia chính là 10 đại thế tộc của Việt Quốc, mộ ra cũng là một trong số đó. Loại minh hội 10 năm một lần, một lần minh hội này là một lần phân phối lợi ích thế tộc. Đến lúc đó giữa các đệ tử trẻ tuổi của 10 đại thế tộc sẽ cử hành một lần hội thi đấu võ đạo với quy mô to lớn. Từng thế tộc đều sẽ chọn lựa 10 tên tu sĩ võ đạo 25 tuổi trở xuống để tham gia. Thành tích của bọn họ trong hội thi đấu quan hệ đến vị trí thứ hạng của thế tộc cũng ảnh hưởng đến lợi ích thu được cuối cùng của thế tộc trong minh hội. Chính vì nguyên nhân như vậy, 10 đại thế tộc đều vô cùng coi trọng đối với minh hội này. Mà minh hội lần trước, bởi vì đòn sát thủ mộ chiêu nghi gặp biến cố, mộ gia cuối cùng chỉ xếp hạng thứ 7. 10 năm nhẫn nục, sự coi trọng của mộ gia đối với minh hội lần này hơn xa di vãng. Cơ hội đến. Đối với việc mộ gia có thể thu được lợi ích như thế nào ở trong minh hội thì mộ hẳn không quan tâm chút nào. Điều khiến hắn vui mừng chính là cơ hội mình chờ mong đã lâu rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Nếu như là kế hoạch có thể thành công, Lần này sẽ có thể trời cao mặc sức chim bay, biển rộng thỏa thê cá lội, từ đó hắn hoàn toàn thoát khỏi mộ ra. Hít một hơi thật dài, bóng dáng mộ hàn chật lẻ. Hắn liền rời khỏi khu nhà ở, bước nhanh đi tới luyện võ trường. Sau khi đến nơi, mộ hàn thấy được không ít bóng dáng đệ tử của viện Duệ phong đang tún 5 tụn 3 tụ chung một chối nhỏ giọng đàm luận. Tựa hồ cũng giống như mộ hàn, họ đều đoán được vì sao đại trưởng lao triệu tập mọi người. Tinh hàn sư đệ, mộ hàn đang ngắm nhìn mọi nơi thì Bóng dáng mộ thiết đường đột nhiên lọt vào tầm mắt của hắn. Trên gương mặt ngầm đen kia hiện rõ một sự hưng phấn khó có thể che giấu. Sau khi dung hợp rượu long chân hỏa một ngày, mộ hàn liền không nhìn thấy hắn đâu nữa, nghe nói là hắn đang bế quan tu luyện. Hiện tại gặp mặt lại, quả nhiên mộ thiết đường có biến hóa rất lớn. Bên trong thân thể khôi ngô dị thường thật giống ẩn chứa lực lượng có tính bùng nổ mạnh mẽ, chỉ khẽ động chân tay đều lộ ra một khí thế cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ. Mộ Hàn đã đột phá đến Ngọc Xu Cảnh không sai biệt lắm được một tháng nên tự nhiên biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Thiết đường sư huynh, chúc mừng. Mộ Hàn cười ha hả chắp tay. Ta cũng là tối ngày hôm qua mới đột phá đến Ngọc Xu Cảnh, so sánh sư đệ muộn hơn nhiều. Mộ thiết đường nết miệng cười một tiếng, bước đi đến bên cạnh mộ Hàn rồi nói có hơi xúc động. Đại trưởng lao triệu tập mọi người, khẳng định là vì chuyện thế tộc minh hội. Hiện tại trong số đệ tử của Viện Duệ Phong 25 tuổi trở xuống thì Ngọc Xu Cảnh trở lên mới có 8 người. Chúng ta nhất định có thể lọt vào danh sách. Cũng khó trách hắn vui mừng. Việc đại diện cho mộ gia tham gia thi võ trong thế tộc minh hội, nếu mà giành được thành tích tốt, chẳng những có thể thu được giải thưởng lớn của gia tộc, cũng có thể lại được phần thưởng của Hoàng thất Việt Quốc. Hẳn là không thành vấn đề. Mộ Hàn gật đầu rồi cũng mỉm cười. Số suất thi võ tổng cộng có 10 nên 8 tu sĩ võ đạo Ngọc Xu Cảnh trở lên khẳng định được tham gia Đang khi nói chuyện, luyện võ trưởng đột nhiên yên tĩnh lại. Mộ Hà Ngước mắt vừa nhìn, chỉ thấy có bốn bóng người xuất hiện ở ven sân bãi cách đó mấy chục thước. Bước chân chầm rãi mà lại mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt mọi người. Đúng là Đại trưởng lão Mộ Huỳnh Vũ, Tứ trưởng lão Mộ Thiết Giang và Lục trưởng lão Mộ Phi Tiên. Còn ở phía sau bọn họ chính là Viện Thủ Viện Duệ Phong Mộ Tinh Hà. Thiết nghĩ tất cả mọi người đã biết, lần này gọi mọi người tới, chính là vì thế tộc minh hội 10 ngày sau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 126, xuất thi võ. Hai đạo ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người, âm thanh cứng cắp mạnh mẽ của mộ huyền vũ đã vang dội trong luyện võ tràng. Trong nhiều lần minh hội thi võ, mộ gia chúng ta đều có thể tiến vào 5 bậc hàng đầu, tuy nhiên lần trước lại rơi xuống đến thứ 7. Đó là sự sỉ nhục của mộ gia chúng ta. Lần này, chúng ta nhất định phải rửa sạch trơn sỉ nhục trước kia. Mục tiêu không phải 5 bậc hàng đầu. Mà là trong số 3 gia tộc đứng đầu Tinh Hà tuyên bố danh sách đại biểu mộ gia tham gia thi võ lần này Vâng Mộ Tinh Hà có hơi gật đầu Ánh mắt lập tức nhìn về phía mọi người Chư vị 10 người tham gia thi võ lần này bao gồm là Mộ Tinh Đan Mộ Thiên Giao Mộ Huyền Âm Khi ba cái tên đầu tiên này phát ra từ trong miệng Mộ Tinh Hà Trên luyện võ trưởng liền vang lên những tiếng la lên giật mình ấm ý Tựa hồ cực kỳ ngoài ý muốn Mộ Tinh Đan Mộ Thiên Giao Mộ huyền âm. Ta không nghe lầm chứ, bọn họ cũng muốn tham gia lần thi võ này. Năm ngoái bọn họ về nhà thì ta đã đến gặp bọn họ. Hình như đều đã đột phá đến ngọc Xu cảnh, thực lực bây giờ chỉ sợ càng kinh người hơn. Không nghĩ tới gia tộc lại triệu hồi cả ba người bọn họ trở về. Xì sao xì sao. Nghe thấy âm thanh kinh ngạc của mọi người xung quanh, mộ hàn cũng có hơi nhữ mày Việc chọn người tham gia minh hội thi võ cũng không giới hạn trong viện dội phòng, chỉ cần là đệ tử mộ ra. Tuổi không vượt qua 25, hơn nữa thực lực có thể đủ để được trưởng lao đồng ý, đều có khả năng được tuyển vào danh sách. Cũng như ba người mộ tinh đàn, mộ thiên giao và mộ huyền âm này, mộ hàn cũng chưa từng nghe nhắc đến tên của bọn họ. 10 năm trước, Thái ớt Tông không biết sao đột nhiên đến thành liệt sơn mộ ra thu nhận đệ tử, kết quả ba người bọn họ được chọn lựa. Trong Thái ớt Tông kia toàn bộ đều là nữ tu sĩ, thực lực Tông Phái mặc dù so ra không được như tứ đại thiên Tông. Có điều đó cũng là đại Tông Phái tiếng tâm lừng lấy trong Thái huyền vực Mộ ra lần này lại triệu hồi 3 người bọn họ về, có thể thấy được gia tộc coi trọng đối với minh hội lần này đến tình trạng như thế nào. Có điều là nếu cứ như vậy thì trong số 8 tên đệ tử Viện Duệ Phong cấp Ngọc Xu Cảnh trở lên, ắt sẽ có một người sẽ không được tuyên chọn. Dù sao sau khi trừ xuất của bọn họ đi thì số còn lại cho Viện Duệ Phong liền chỉ còn có 7 suất Không chỉ có mộ hàn nghĩ tới điểm ấy, mà mộ thiết đường ở bên cạnh cũng liền tỉnh mộ lại. Nụ cười chợt cứng đờ trên mặt, hắn hơi có chút căng thẳng xiết chặt nắm đấm quá khổ. Mộ thiết đường. Đúng lúc này, mộ tinh hà lại đọc ra cái tên của người thứ tư. À, mộ thiết đường ngẩn người há hốc cái miệng rộng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chẳng những được tuyển, hơn nữa tên mình lại còn được mộ tinh hà đọc ra nhanh như vậy. Thiết đường sư huynh, hiện tại huynh đã có khả năng yên tâm. thấy thế, mộ hàn bất giác cười nói. Mộ thiết đường phục hồi tinh thần lại mà vui sướng ra mặt. Không sai, không sai, tinh hàn sư đệ, ta mà cũng có thể được chọn, vậy ngươi khẳng định càng có thể dễ hơn. Chỉ mong như thế. Mộ Hàn hít mắt, trong lòng lại mơ hồ nổi lên một tia dự cảm không ổn. Mộ Tinh Vũ. Mộ Thiên Đô. Những cái tên được đọc lên từ trong miệng Mộ Tinh Hà, đó đều là đệ tử Ngọc Xu Cảnh của Viện Duệ Phong. Càng nghe tiếp theo, hàng lông mày của Mộ Hàn liền càng nhăn tiết. Mộ Tinh Hàn, Mộ Tinh Hàn đi. Mộ Thiết Đường có chút vô cùng lo lắng, trong miệng càng không ngừng nói lầm bẩm Thế nhưng cái tên mà hắn nhắc tới kia lại trước sau không hề xuất hiện. Mộ Thiết Mộ tinh Hoa Mộ thiên tướng, nghe thấy mộ tinh hà đọc ra chín cái tên, ánh mắt của mộ hàn lạnh léo. Mộ thiết đường cũng là trừng mắt to, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Không có lầm chứ, lại không có tên của tinh hàn sư đệ, điều này sao có thể. Không chỉ có là hắn, những đệ tử của viện Duệ phong ở chung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Mộ hàn gần một tháng trước liền đạt tới vô cảnh thất trọng ngọc Xu cảnh, so sánh mộ thiết đường thì sớm hơn hơn nhiều. Hơn nữa với biểu hiện ra ngoài vừa rồi của mộ hàn quả là có thực lực kinh người thì hiện tại chỉ sợ hắn không thua gì tu sĩ ngọc Xu cảnh đỉnh cao. Không có đạo lý mộ thiết đường thì được chọn mà hắn lại rớt khỏi vòng tuyển này. Trong chiến xuất vừa rồi cũng không có mộ hàn, điều đó liền có ý nghĩa mộ hàn sẽ không xuất hiện ở trên danh sách. Bởi vì người cuối cùng kia chỉ có thể là chính bản thân mộ tinh hà. Hắn đã đạt tới vô cảnh bắt trọng không cốc cảnh đỉnh cao, hơn nữa năm nay vừa mới 25, làm sao có thể vắng mặt ở trong minh hội thi võ. Mộ tinh hà, quả nhiên chỉ sau một lúc, Mộ Tinh Hà liền đọc ra tên mình. Trên đây là 10 người đại diện cho mộ gia chúng ta tham gia lần thi võ minh hội này. Mọi người ai có ý kiến? Có. Một âm thanh đột nhiên chấn động vang dội trong luyện võ tràng. Nó không chỉ thu hút ánh mắt của ba vị trưởng lão và mộ Tinh Hà, mà tất cả đệ tử của Viện Duệ Phong ở chung quanh cũng nhất loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Lại thấy mộ hàn nhảy ra khỏi hàng, trên mặt lộ rõ vẻ không sao diễn tàn nổi Vừa giống như tức giận, lại giống như phẫn nộ, mà cũng giống như hiểu rõ Mộ thiết đường thân hình cao lớn cũng bị hành động của mộ hàn dọa cho hoàng sợ. hắn vội vàng đưa tay định kéo lại, thế nhưng tốc độ của mộ hàn quá nhanh làm hắn ôm trượt, liền không khỏi bắt đầu lo lắng. Mộ tinh hàn. Người có ý kiến gì? Ba người mộ huyền vũ, mộ thiết răng và mộ phi tiên còn chưa hề lên tiếng, mộ tinh hà đã mặt mày sa sầm Trong đôi mắt nhìn về phía mộ hàn như bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng trấn trụ lòng người. Ra mắt ba vị trưởng lão. Mộ hàn đầu tiên là túi người hành lễ với ba vị. Rồi sau đó mới lạnh nhạt nói, dựa theo quy củ của mộ gia, sau khi công bố danh sách thi võ, nếu như các đệ tử mộ gia khác dưới 25 tuổi với thực lực của bản thân mình có đủ tin tưởng, vậy có khả năng khiêu chiến bất cứ một người nào trong danh sách? Nếu mà chiến thắng là có thể chiếm lấy. Mộ Hàn vừa dứt lời, mấy vị đệ tử của Viện Duệ Phong đột nhiên biến sắc. Mộ thiết đường cũng hung hăng vỗ tay một cái, không nhịn được sự vui vẻ ra mặt mà tán dương. Đúng rồi, làm thế nào mà ta không nghĩ tới còn có biện pháp này? Tuy nhiên, sau khi vui mừng ngắn ngủi, mộ thiết đường liền không nhịn được nhăn mày lại. Thực lực của mộ hàn đã quá rõ ràng, các trưởng lão như mộ huyền vũ không có khả năng không biết. chương 127, Lưu Thủy Triền Ti Kính. Thế nhưng mộ hàn vẫn cứ không có xuất hiện ở trên danh sách, điều này không thể không làm cho người ta ác nghị ở phía sau sẽ còn che giấu hàm ý nào đó. Mộ hàn đột nhiên đưa ra khiêu chiến, rất có thể sẽ khiến ba vị trưởng lão bất mãn. Nhưng mà ba vị trưởng lão chỉ là trao đổi ánh mắt. Lại cũng không có quát bảo hắn ngưng lại. Ngươi nghĩ muốn thông qua khiêu chiến để được chọn. Mộ Tinh Hà nhữ nhữ mày, ánh mắt lặng yên nhìn về phía ba vị trưởng lao bên cạnh, lại thấy bọn họ cũng không có thái độ, bèn không khỏi trầm dọng quát. Được, ngươi đã cảm giác rằng danh sách này là bất công, vậy thì liền như ngươi mong muốn. Mộ Thiết Đường, Mộ Tinh Vũ, Mộ Thiên Đô, Mộ Thiết Trân, Mộ Tinh Hòa, Mộ Thiên Tướng. Mộ Tinh Hà liên tiếp gọi ra 6 cái tên. Bước ra. Sáu bóng người lập tức đi ra từ trong hàng ngũ đệ tử của Viện Duệ Phong, có mấy người trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ tức giận và lo lắng. Mộ thiết đường cũng là mặt mày hấn hở, hắn vốn tưởng rằng mộ hàn thỉnh cầu khiêu chiến sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới ba vị trưởng lão lại chấp nhận. Trên mặt mộ hàn vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Ba người mộ tinh đàn, mộ thiên giao và mộ huyền âm sẽ hợp nhất cùng chúng ta tại quốc đô thành Bạch Long. Cho nên, ngươi chỉ có thể khiêu chiến trong số 7 người chúng ta. Mộ tinh hà chậm rãi hỏi. Nói đi, người muốn khiêu chiến ai? Ánh mắt của mộ hàn từ từ sẹn qua trên người mấy đệ tử đang đứng đối diện. Từ sau khi chính thức trở thành đệ tử của Viện Duệ Phong, hắn chỉ là hơi hơi thi triển để lộ ra thực lực của mình ở trong tinh vân động. Khi đó hắn vung tay lên liền dễ dàng đánh bay mộ thiên uy cấp bậc bách khiếu cảnh đi ra ngoài. Dẫu chưa thấy được toàn cục, nhưng một tay kia của mộ hàn đã làm cho mọi người trong động cực kỳ khiếp sợ. Nhất là mấy vị tu sĩ ngọc Xu cảnh ở đây mà lúc ấy có mặt trong động càng là tâm thần kinh hoàng. Họ thầm nghĩ nếu đổi là chính mình thì cũng không có khả năng làm được cung cách chỉ qua loa hời hợt giống như mộ hàn vậy. Hiện nay có khả năng gặp phải khiêu chiến của mộ hàn, ba người mộ thiên đô, mộ thiết chân và mộ tinh hoa lúc ấy ở trong hang động thì hiện tại trong mắt cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ căng thẳng. Tuy nhiên, ánh mắt của mộ hàn lại cũng không dừng lại quá lâu trên mặt bọn họ. Một lát sau, đúng là dừng lại trên người mộ tinh vũ. Lúc này, mộ tinh vũ đúng là song quyền nắm chặt, mặt mày mông mỏi Chỉ còn thiếu nước không khắc do bốn chữ hoang nên khiêu chiến lên trên mặt. Tình vũ sư huynh, không bằng chúng ta đến luận bàn một lần. Mộ Hàn đột nhiên nhuẩn miệng cười. Người muốn khiêu chiến ta. Mộ tình vũ phi thường ngoại ý muốn ngây người sử sốt, chậm trong lòng liền trào ra vạn phần kích động. Ngày đó ở trong luyện võ trường bị mộ Hàn châm trọc khiêu khích một trận, đã khiến cho đối với mộ Hàn thì hắn căm giận tới cấp điểm, đã sớm muốn ra tay hung hăng giáo huấn mộ Hàn một phen. Chỉ là do rẻ chừng quy củ của viện nên hắn mới chịu một mực mạnh mẽ nhẫn mại. Hắn vốn tưởng rằng muốn thực hiện mục tiêu này sắp trở thành không ngày đề hẹn. Bởi vì tốc độ tăng tu vi mộ hàn thật sự quá nhanh, nói không chừng sẽ đạt tới võ cảnh bắt trọng không cốc cảnh sớm hơn so với hắn. Một khi như vậy, hắn không bao giờ có thể chiến thắng mộ hàn nữa. Thế nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, mộ hàn hiện tại lại chủ động đến khiêu chiến chính mình. Loại cơ hội để rửa sạch chân nhục nhã thế này, hắn cầu còn không được. Về việc Mộ Hàn ở trong tinh vận động đã dễ dàng đánh lui Mộ Thiên Huy thì hắn cũng có nghe thấy. Mặc dù giật mình, nhưng lại cũng không có lưu ý quá mức. Hiện nay hắn đã đạt tới Ngọc Xu cảnh đỉnh cao, nên tự nghĩ đối phó với Mộ Hàn vừa mới đạt tới Ngọc Xu cảnh không được vài ngày thì cũng không coi là khó khăn. Sự bực mình khó chịu tích tụ đã lâu ngày nay sắp sửa lại được phát tiết ra, Mộ Tinh Vũ hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Mộ Tinh Hàn, đây chính là ngươi tự tìm khổ, thiết chiêu. Há miệng hét lớn một tiếng. Mộ Tinh Vũ lập tức thân như vẻ sáng bắn ra dữ dội. Song trưởng như con bướm dập dờn giữa những đong hoa ở trên không trung đang đánh ra từng đạo hư ảnh, chân khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt giữa lòng bàn tay dễ dàng lan ra. Chúng lại như dòng nước cuốn quýt chẳng chịt liên tục làm cho không gian trong vòng mười mấy thức lập tức như đang ở dưới nước. Nhu thủy triền ti kính. Đây là một loại công pháp võ đạo trung phẩm cực kỳ lợi hại của Mộ gia. Một khi lâm vào trong kinh đạo này sẽ tựa như đứa trẻ rơi xuống nước, khó có thể tránh thoát việc chân khí bị quấy rối. Trong lịch sử mộ gia, đã từng có tu sĩ Ngọc Xu cảnh lấy loại công pháp này để chiến thắng trước cao thủ không có cảnh. Mộ tinh vũ đối với việc chính mình tu luyện loại công pháp này, cũng là có chừng đủ tin tưởng. Chỉ trong khoảnh khắc, mộ hàn liền cảm giác lục hút quái dị liền từ không chung quanh người vào tới, phản phất như hắn đột nhiên tiến vào giữa những đám bùn lấy. Mộ tinh vũ này quả nhiên có chút tài năng, đáng tiếc người gặp phải chính là ta. Trong lòng mộ hàn cười lạnh, thân hình chẳng những không hề tránh lui, ngược lại hữu quyền lên Trực tiếp nhanh chóng phóng như chấp để nên đón mộ tình vũ. Chân khí từ nắm đấm xiết chặt bắt đầu khởi động, thế như sấm chấp lôi đỉnh. Nhìn thấy hình ảnh này, không ít đệ tử của Viện Duệ Phong đều âm thầm lấp đầu. Thậm chí ngay cả mộ thiết đường cũng không nhịn được mà hơi nhăn lại hai hàng máy rậm. Hiện nay, mọi người trong Viện Duệ Phong đều cũng biết công pháp mà mộ hàn tu, chính là đi theo con đường cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ. Tuy nhiên Nhu Thủy Triển Ti kính lại vừa vặn trái ngược, chuyên môn lấy N Có thể nói là khắc tinh của công pháp cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ. Đối mặt loại công kích này của mộ tinh vũ thì lựa chọn tốt nhất của mộ hàn là tránh đi mũi nhọn, trước hết cứ tạm thoát khỏi lực hút của nhu thủy chiến ti kính, rồi lại tìm kiếm cơ hội phản kích. Mộ hàn ngược lại, dĩ nhiên vẫn sông lên trước đón đánh, càng lún càng sâu. Phải biết rằng càng tới gần thân hình của mộ tinh vũ thì nhu thủy chiến ti kính có lực hút quấn quyết vướng víu chân tay lại càng mạnh.